56 thứ 56 chương mang n g ư ơ i rèn luyện chương 56, m a n g n g ư ơ i rèn luyện sau một thời gian ngắn thiếu gia mau ra đây liêu huyên dùng sức kéo dắt s ở thiên hành huyên nhi đã linh n g ộ liệt địa chân bây giờ liền thi triển cho n g ư ơ i xem mau ra đây s ở thiên hành nhất khuôn mặt không h ứ n g t h ú lắm mình luyện không phải tốt có gì đáng xem tập luyện gặp phải vấn đề lại đến tìm bạn công tử a không được liêu huyên nhất mặt bất mãn ta muốn nhường thiếu gia ngươi xem huyên nhi như thế nào một lần thi triển đi ra thực sự là nhàm chắn a sợ thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu ừ liêu huyên mũi gử một tiếng đối với thiếu gia ngươi tới nói tự nhiên là nhàm chán nhưng huyên nhi không thể để cho thiếu gia người coi thường tốt tốt tốt s ở thiên hành qua loa lấy lệ lên tiếng nhanh lên a một lát sau trong tiểu viện thiếu gia người xem tốt liêu huyên vi vi như người linh khí chậm rãi ngưng kết ngay sau đó xoáy nhảy dựng lên một tiếng khét đ ề u liệt địa chân một hồi kình phong xoáy ra liêu huyên trong nháy mắt một c ư ớ c toàn tảo rơi xuống đất phúc một thanh â m văng lên liêu huyên đệ người phục đ ầ y đất m ú i chân trên mặt đất đập ra một đạo nhàn nhạt, nhạt dấu chân thấy thế, thế sợ thiên hành không khỏi ngáp một cái nô、no. liêu huyên hơi nghi hoặc thiếu gia h u y ê n nhi cái này liệt địa chân là trở thành sao nghe vậy sở thiên hành n ế t miệng nhặt thanh khai khẩu không có không có liêu huyên hai con ngươi trở lên giật mình đứng lên nhìn trên mặt đất nhàn nhạt dấu chân chán hơi méo cái này sao có thể thiếu ra ngươi có phải hay không lừa gạt huyên nhi mặc dù uy lực không thế nào lớn nhưng hẳn là cũng trở thành a bớt lá mồm bản công tử nói không có là không có sở thiên hành tức giận quay người mà đi thật tốt tập luyện a thật trở thành ngươi tự nhiên sẽ biết tại sao sẽ chết như vậy sáu l i u huyên bất cấm chu miệng nhỏ thử, lại đến huyên nhi cũng không tin sáu cơm chứa lúc chỉ thấy liêu huyên t h ở phì phò giữ sở thiên hành đang ăn cơm vừa ăn vừa nhìn xem sở thiên hành thật lâu liều huyên nhưng l à càng cảm, cảm giác không nghĩ ra thiếu ra liêu huyên dừng lại ứa nhìn chằm chằm sở thiên hành huyên nhi thật không có luyện thành liệt địa chân sao sở thiên hành tự ý đang ăn cơm không thèm để ý thiếu ra liêu huyên nhắc khuôn mặt không vui ngươi liền nói một chút đi an t ĩ n h chút ta sở thiên hành tức giận cười liêu tiếu tu luyện loại vật này không thành t i ể u phải không thành có gì phải gốc liêu huyên bất đẩy con một cái miệng cái kia thiếu ra ngươi ngược lại là nói một chút huyên nhi vì cái gì không có luyện thành a bởi vì sáu s ở thiên hành nhìn c h ầ m c h ầ m l i ê u huyên nhìn một hồi có chút mở ra miệng bởi vì ngươi đần l i ê u huyên lập tức xứng sở tiếp lấy nhanh chóng phản ứng tức giận lớn tiếng kêu la thiếu ra người khi dễ người t ố t t ố t s ở thiên hành vuốt vuốt l i ê u huyên đầu mỉm cười yên tĩnh ăn cơm một hồi bồi bản công tử đi ra ngoài một chút thà không l i ê u huyên nhưng là đuồng địch lên t i n h khí a s ở thiên hành cười l i ê u thiếu nếu muốn mau chóng nắm giữ v õ kỹ liền theo bản công tử ra ngoài nếu muốn chính mình đóng cửa làm xe liền ở lại chỗ này chính ngươi quyết định đi liêu huyên vi vi s ữ n g sở tiếp lấy chu mỏ ra thiếu gia ngươi liền sẽ khi dễ người ừ huyên nhi lại không biết ngươi nói có phải thật vậy hay không thiếu gia ngươi đây là rõ ràng uy hiếp huyên nhi cùng ngươi ra ngoài s ở thiên hành lắc đầu nghe lời của bồn công tử không thể thiếu chỗ tốt của ngươi huyên nhi có thể không nghe sao liêu huyên mí môi một cái Vừa chiều trên đường cái s ở thiên hành nhẹ lay động bạch ngọc phiến mang theo liêu huyên chậm rãi đi đi tới thiếu gia liêu huyên n h ấ c mặt n h ả m chán ngươi đây là lại muốn đi chỗ nào a mà sợ thiên hành nhưng là không để ý tới trực tiếp đi tới liêu huyên chép miệng thiếu gia đã nói xong nhường huyên nhi mau chóng nắm giữ võ ký đâu vẫn là thiếu gia lại muốn đi cho huyên nhi mua đan dược đi theo là được rồi sở thiên hành tùy ý lên tiếng tiếp lấy đạm thanh một lời từ đâu tới nhiều lời như vậy h ừ liêu huyên vi vi hử một cái một lát sau một tiệm t ạ p hóa bên trong chỉ thấy sở thiên hành tùy ý đánh giá phô bên trong hàng hóa thiếu gia sáu liêu huyên cái h ố t hơi hơi ngăn tại sở thiên hành trước mắt nhìn chằm chằm sở thiên hành trước mặt hàng hóa ngữ ký của k h á i ngươi lại muốn mua đồ vật gì a sẽ không lại là đùa nghịch dùng a thấy thế sở thiên hành không khỏi tức giận dùng bạch ngọc phiến vừa gõ l i u huyên cái đầu nhỏ đi một bên. Ai liêu huyên lập tức kêu đau, Ai Liêu hỏi một một tức chút bên. huyên kêu u? lập sở ẽ chết、ra. Lúc này, cửa hàng bản đã làm mỉm cười hàng thận ta. trọng lão làm này, bản nên đón, đã mỉm m miệng, vị công vị thiên ử này, muốn t ứ gì? Sở t h hành quét cửa hàng lão bản một mắt soạt một tiếng mở ra bạch n g ọ c phiến nguyên khâu sơn địa đồ muốn nguyên khâu sơn tường tận nhất mới nhất ghi chép nguyên khâu sơn địa đồ liêu huyên vi vi xứng sở tường tận nhất đương nhiên không phải vấn đề đến nỗi mới nhất sáu cửa hàng lão bản trần trờ một chút năm ngoái đầu năm địa đồ có thể không năm ngoái đầu năm nô sáu sở thiên hành không khỏi hơi hơi do dự tiếp lấy gật đầu một cái cũng tốt a cửa hàng lão bản vội vàng lên tiếng công tử xin chờ một chút thiếu gia sáu liêu huyên nhắc mặt hiếu kỳ n g ư ơ i mua bản đồ này làm cái gì sở thiên hành nhưng là tự ý đong đưa bạch ngọc phiến không trả lời h ừ liêu huyên bất cấm hơi hơi hử một cái hơi nghiêng cửa hàng lão bản đã là cầm một quyển giấy d a i đi tới sở thiên hành trước mặt bị g ờ i mở miệng công tử đây chính là nguyên khâu sơn địa đồ thỉnh qua mắt xoát một thanh â m vang lên sở thiên hành tiện tay khép lại bạch ngọc phiến tiếp nhận giấy g a i mở ra nhìn một cái nô sáu hơi trầm、âm. sở thiên hành gật đầu một cái cuốn lên giấy g a i đưa cho bên cạnh l i u huyên h công tử sáu cửa, cửa hàng lao bản thận trọng nhìn liệu sở thiên hành nhắc mắt bản đồ này muốn ba mươi tiền đồng ba mươi tiền đồng liêu huyên bất cấm kinh ngạc mở miệng lao bản ngươi cũng quá đen tối a bản đồ này sao có thể bán mắc như vậy ách sáu cửa hàng lao bản một mặt khổ tướng vị cô nương này sáu lúc này sở thiên hành nhưng là dùng bạch ngọc phiến nhẹ nhàng vừa gõ liêu huyên cái t nhặt thanh khai khẩu huyên nhi đưa tiền a a liêu huyên lập tức s ư ớ n g sở bị m ô i một cái thiếu ra bản đồ này bắn đã sợ thiên hành tức giận lắc đầu bản công tử không có nhiều thời gian như vậy ở nơi này có mấy tiền đồng mải còn lấy a năm liêu huyên lại là s ư ớ n g sở tiếp lấy chừng cửa hàng lão bản một mắt tính là ngươi hào vận Khu khu. cửa hàng lão bản ho khan hai tiếng cô nương nói đùa hơi nghiêng liêu huyên nhắc khuôn mặt không vui đưa tiền sau đó liền giữ sợ thiên hành rời đi trên đường liêu ô n mặt không vui đưa tiền sau đó liền giữ sợ thiên hành rời đi trên đường liêu huyên vừa đi vừa nhìn địa đồ thiếu ra ngươi mua cái này phá địa đồ tới làm gì chẳng lẽ thiếu ra ngươi muốn đi nguyên k â u sơn ân sở thiên hành nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến tùy ý gật đầu một cái a năm liêu huyên cũng là gật đầu một cái nguyên lai thiếu ra ngươi nói một tháng sau rời đi sở ra chính là muốn đi nguyên khâu sơn rèn luyện a ngay vậy sở thiên hành không khỏi m i đầu nhất chọn ai nói với ngươi bản công tử một tháng sau đi nguyên khâu sơn ách liêu huyên là người lộ ra vẻ n g h i hoặc không phải một tháng sau vậy lúc nào thì đi a ngày mai sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt lên tiếng a ngày mai liêu huyên lập tức một mặt kinh ngạc thiếu ra ngươi ngày mai sẽ phải đi nguyên khâu sơn rèn luyện không h u y ê n nhi ngươi chỉ nói đúng phân nửa s ở thiên hành lắc đầu tiếp lấy khỏe miệng d ư n g lên bản công tử là muốn dẫn ngươi đi nguyên khâu sơn rèn luyện năm mươi bảy thứ năm mươi bảy chương cánh cứng cấp rồi chương năm mươi bảy cánh cứng cấp rồi mang sáu mang huyên nhi đi nguyên khâu sơn rèn luyện l i ê u huyên hai con ngươi mở to vì cái gì a a s ở thiên hành l ắ c l ắ c bạch ngọc phiến vì cái gì chẳng lẽ huyên nhi ngươi cho rằng ngồi s ổ m ở trong nhà dựa vào s o n g tu g ư ợ n g ép tu luyện đến luyện khí thất trọng là được rồi liều huyên lông này nhắc lại cái này có gì không được a hử sợ thiên hành vi hơi hử nhanh chóng như vậy tu luyện võ giả chỉ là chỉ có một thân tu vi b a cỏ liền tầm thường luyện khí lục trọng đều không thắng được ngươi nói có ích lợi là gì làm sao lại thế liêu huyên miệng nhỏ lầm bầm huyên nhi rõ ràng thông minh như vậy làm sao sẽ trở thành bào cỏ thiếu ra thực lực của ngươi còn không phải mấy ngày tăng lên cũng không thấy có bao nhiêu bào cỏ a sáu soát một thanh âm vang lên sở thiên hành tay trung bạch ngọc phiến khép lại liêu huyên vi vi cả kinh cấp tốc hướng phía sau vừa lui sở thiên hành muốn gõ ra bạch ngọc phiến cứng đờ khỏe môi một quất ngươi sáu liêu huyên thoát ly liếu sở thiên hành phạm vi công kích một mặt đề phòng nhìn xem sở thiên hành sở thiên hành nhắc khuôn mặt tức giận cánh dài cứng rắn a viết xe né liêu huyên nhỏ rộng thầm thì huyên nhi cũng không phải đống đốc sao có thể nhiều lần đều ăn thiếu g i a người thua thiệt còn dáng mạnh miệng s ở thiên hành m i đầu nhất chọn tới không liêu huyên vi vi vừa lui thiếu g i a ngươi muốn đánh người s ở thiên hành tay trung bạch ngọc phiến hư gó gó thật sự cho rằng bản công tử đánh cũng không đến phiên ngươi sao liêu huyên vẫn như c ũ để phòng s ở thiên hành chu miệng nhỏ nào có bộ dạng này khi phụ người nô s ở thiên hành tay trung bạch ngọc phiến ngoắc ngắc nhặt thanh khai khẩu tới hay không tới liêu huyên miệng nhỏ hơi há ra víu một cái miệng thiếu ra ngươi không đánh huyên nhi huyên nhi liền đến con dám cùng bản công tử có kẻ mặc cả s ở thiên hành thân ả n h k h ẽ động ngươi thực sự là thèm đòn a n h a liêu huyên nhất kinh chân nhỏ hướng phía sau vừa lui liêu huyên mũi chân chạm đất trước mặt bạch ngọc phiến cấp tốc mà tới liêu huyên kinh hãi không muốn a ba một thanh n â m vang lên ai u một tiếng kêu đau ô sáu liêu huyên che lấy đầu nước nở thiếu ra ngươi tại sao có thể khi dễ như vậy người c ò n dám phần nàn s ở thiên hành tay t r u n g bạch ngọc phiến lại là vừa gõ ai u liêu huyên lại là một tiếng kêu đau thiếu ra ngươi còn đánh sợ thiên hành nhạc thanh khai khẩu còn dám có ý kiến bạn công tử tiếp tục đánh ô âu sáu liêu huyên khóc n ư ớ t thiếu ra ngươi liền sẽ khi dễ huyên nhi sáu hừ s ở thiên hành vi hơi hừ không nghĩ bị b ả n công tử khi dễ vậy thì cố gắng trở nên mạnh mẽ tới phản kháng b ả n công tử à? hừ liêu huyên vi vi hừ một cái huyên nhi nhất chắc chắn trở nên mạnh mẽ đến lúc đó huyên nhi muốn tìm thiếu ra n g ư ơ i báo thủ huyên nhi muốn mỗi ngày giáo hơn thiếu ra ngươi s ở thiên hành tức giận cười liêu tiếu có cái kia có thể nhịn liền cứ tới a bạn công tử tùy thời xin lợi liêu huyên t r á c miệng không tiếp tục để ý sợ thiên hành trong lòng thầm mắng không biết xấu hổ trở lại sở ra trong tiểu viện liêu huyên n h ấ c khuôn mặt cảnh giác nhìn xem sở thiên hành thiếu gia ngươi lại muốn làm đi suốt một thanh â m vang lên sở thiên hành nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến toàn lực hướng b ả n công tử ra tay đi a liêu huyên n h ấ c kinh thiếu gia ngươi lại muốn khi dễ n g ư ờ i bây giờ huyên nhi tại sao có thể là đối thủ của ngươi đi a sở thiên hành cười liêu tiếu h ngày mai sẽ phải dẫn ngươi đi lịch luyện bây giờ trước tiên cho ngươi đánh một chút cơ sở liêu huyên nhóm miệng mượn cớ thiếu gia ngươi chính là muốn tìm cơ hội khi dễ huyên nhi t h đâu tới nhiều như vậy ý nghĩ sở thiên hành tức giận cười liêu tiếu bạn công tử muốn khi dễ ngươi cần kiếm cớ cái k i a sáu liêu huyên hơi hà ra miệng nhỏ vậy ngươi một hồi đến làm cho lấy huyên nhi huyên nhi lại đánh không t h ắ n g ngươi yên tâm đi s ở thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu bản công tử không đánh ngươi cứ việc ra tay đi cái này còn không sai bị lắm liêu huyên thở dài một hơi cái k i a huyên nhi muốn động thủ đến đây đi s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng đừng ở đó dài dòng hừ liêu huyên vi vi hừ một cái là thiếu ra ngươi nói không đánh huyên nhi đổi ý ngươi cũng không phải là người vừa dứt lời liêu huyên bước nhanh bước ra linh khí cấp tốc h n g kết một trưởng oanh g a liện phong trưởng sở thiên hành cười liêu tiếu né người như chớp tay t r u n g bạch ngọc phiến c ẳ n g ra dễ dàng đem l i ê u huyên đánh tới c h i trưởng rời ra xoát một thanh âm vang lên sở thiên hành bạch ngọc phiến khép lại trở tay gõ hướng l i ê u huyên chán a l i ê u huyên nhắm lại hai con ngươi kinh hô lên một tiếng theo dự liệu đau đớn cũng không đến l i ê u huyên vi vi mở ra một con mắt bạch ngọc phiến đang dừng ở l i ê u huyên trước mặt hô sáu l i ê u huyên nhẹ nhàng thở ra vỗ ngực một cái còn tốt thiếu ra ngươi không có nốt lời bản công tử từ trước đến nay nói lời giữ lời chẳng lẽ còn sẽ gạt ngươi sao sở thiên hành vi mỉm cười một cái bạch ngọc phiến nhẹ nhàng vừa gõ liêu huyên chán ai u liêu huyên thấp giọng hô một tiếng tuy là không đau nhưng liêu huyên như cũ thở phì phì thiếu ra ngươi vẫn là đánh huyên nhi sở thiên hành m i đầu nhất trọn lại kháng nghị liền thật sự đánh liêu huyên chu môi không nói sở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu cái này liệt phong trưởng ngược lại là nắm giữ được thông thạo nhưng sáu xoắt một thanh em vang lên bạch ngọc phiến bày ra lệnh l i ê u huyên vi kinh hai đóng lại hai con ngươi hơi một vật tình sở thiên hành đem liều huyên b ư ớ lui vừa lên tới liền khiến cho ra vó kỹ cũng chỉ có thể khi dễ một chút thực do、so、ngươi yếu đến nhiều đối thủ liều huyên thấp giọng hô một tiếng ra khỏi mấy bước phía sau h ừ liêu huyên nhất nghề máu thiếu gia ngươi vẫn là khi dễ người s ở thiên hành không để ý tới liêu huyên kháng nghị bạch ngọc phiến lắc lắc lại đến còn tới sáu liêu huyên nhất m ặ t không tình nguyện cái này một chút cũng không tốt chơi ai đùa với ngươi s ở thiên hành chừng liễu huyên nhất mắt ngươi nếu là không tới bản công tử cần phải ra tay rồi liễu huyên hai con ngươi mở to nào có đạo lý như vậy thiếu gia ngươi còn nói không phải đang khi dễ huyên nhi s ở thiên hành nhạt thanh khai khẩu bản công tử đến ba tiếng một sáu ngươi tên bại hoại này thiếu gia l i u huyên thở phì p h ò một đạo liệt phong trường a n h g a hôm nay huyên nhi liều mạng cũng muốn thật tốt giáo huấn ngươi a cứ tới sở thiên hành cười liêu tiếu thân ả n h lại lần nữa chất động dễ dàng tránh đi l i ê u huyên nhất trưởng bạch ngọc phiến hơi vận kình đẻ xuống l i ê u huyên tay ngọc sở thiên hành lần nữa đem l i ê u huyên đẩy lui lại đến thiếu gia ngươi sáu l i ê u huyên thở phì phò lại lần nữa một trường gánh r a liệt phong trưởng hay không tiến bộ sở thiên hành m i đầu nhất chọn lại lần nữa nhường cho qua l i ê u huyên đem bước lui nào có dáng vẻ như vậy đi liều huyên nhất khuôn mặt bất mãn thiếu gia ngươi cũng luyện khí thất trọng huyên nhi tại sao có thể là đối thủ của ngươi huyên nhi đánh như thế nào còn không phải như vậy kết quả thiếu ra ngươi liền sẽ khi dễ người ừ s ở thiên hành nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến bản công tử đến bây giờ liền luyện khí nhất trọng thực lực cũng không thi triển ngươi còn có mặt mũi nói bản công tử khi dễ ngươi liêu huyên nhất s ữ n g sở thiếu ra ngươi sáu ngươi gạt người liêu huyên há mồm la hét luyện khí nhất trọng thực lực cũng không thi triển sao có thể lợi hại như vậy cái này sao có thể đi năm mươi tám thứ năm mươi tám chương đi ra ngoài lịch luyện năm mươi tám đi ra ngoài lịch luyện sợ thiên hành nhất khuôn mặt tức giận bản công tử có hay không thi triển chính ngươi không cảm thụ được sao ngươi bây giờ dù sao cũng là võ giả Ta xấu. liêu huyên ngữ khi yếu đi thấp giọng lầm bầm ai biết thiếu ra ngươi hận giấu đi thứ gì thủ đoạn Tốt. s ở thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục à nếu như không muốn ngày mai bị nguyên khâu sơn linh thú giữa chưa c ầ m ăn bây giờ liền h ả o h ả o tu luyện đến rồi nguyên khâu sơn bản công tử có thể chưa hẳn có thể lúc nào cũng nhìn t r u n g an nguy của ngươi liêu huyên vi vi chu m ọ ra nhưng mà nhân ra bây giờ muốn làm sao lượt đi huyên nhi sao có thể là thiếu ra đối thủ của ngươi s ở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu ngươi bây giờ phải làm là chân chính học được sử dụng vó kỹ thực sự là học được sử dụng vó kỹ liêu huyên vi xứ sở bây giờ huyên nhi không phải đã sẽ sao sở thiên hành lắc đầu ngươi bây giờ là học xong võ kỹ nhưng ngươi còn không biết sử dụng võ kỹ không thể đem nắm thời cơ tốt sử dụng được học xong cùng không có học được khác biệt không phải rất lớn chắc chắn thời cơ sử dụng được sáu liêu huyên vi vi n h ư mày cái k i a huyên nhi muốn thế nào chắc chắn thời cơ à, huyên nhi cũng sẽ không xoát một thanh â m vang lên sở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến khép lại trong chiến đấu chính mình lĩnh ngộ bản công tử sẽ chỉ để ngươi a năm lông mày mí m môi một cái gương mặt không tình nguyện cái kêu huyên nhi tiếp tục sở thiên hành gật đầu một cái l i u huyên nhất hơi một tí nhìn chằm chằm sở thiên hành rất lâu suy xét như thế nào ra tay hơi nghiêng thể nội linh khí hơi hơi vật khởi liêu huyên nhất trưởng cấp tốc công hướng sở thiên hành sở thiên hành cười liêu tiếu vừa nén g ư ờ i dễ dàng né qua một t r ư ở n g liêu huyên một t r ư ở n g khác cấp tốc công r a sở thiên hành vi hơi lui dễ dàng né qua một tiếng q u á t nhẹ liêu huyên nhanh t r ư ở n g xuất liên tục liên tục công hướng sở thiên hành sở thiên hành liên tục tránh né sở thiên hành dễ dàng né qua mười mấy t r ư ở n g sau đó liêu huyên cảm thấy một tia không kiên nhẫn liệt phong trưởng một tiếng khe tê liêu huyên nhất trưởng linh khí cấp tốc liên kết liêu huyên nhất trưởng còn chưa thi triển ra lúc bạch ngọc phiến nhẹ nhàng gõ ở liêu huyên trên bờ vai liêu huyên nhất x ữ n g sở động tác cứng đờ s ở thiên hành tức giận lắc đầu bản công tử gọi ngươi nhắm ngay thời cơ sử dụng võ kỹ không phải không kiên n h ẫ n sử dụng liêu huyên miệng nhỏ một i k u động tác vừa thu lại liêu huyên nhất như người hai tay ôm ngực cái gì đó đối mặt thiếu ra ngươi huyên nhi nào có cái gì thời cơ sử dụng võ kỹ thiếu ra chính là khi dễ người huyên nhi không chơi s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến vừa gõ liêu huyên chán tạo phản ngươi ai u liêu huyên ôm đầu kêu đau thiếu ra ngươi lại khi dễ huyên nhi không dành cơ liền tự mình sáng tạo thời cơ sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng nếu là lại không tốt hảo luyện bản công tử liền tự mình động thủ dạy ngươi luyện ô ô u sáu liêu huyên hai mắt đấm lệ như hoa thiếu ra ngươi lợi hại như vậy huyên nhi làm sao có thể sáng tạo thời cơ đi thiếu ra ngươi đây không phải khó xử huyên nhi sao ừ s ở thiên hành vi hơi hử vậy coi như bản công tử làm khó dễ ngươi a sáng tạo không được thời cơ vậy thì một mực sáng tạo liêu huyên chu miệng nhỏ một cái nếu là huyên nhi nhất thẳng sáng tạo không ra thời cơ võ k ỹ đều không phải thi triển đây không phải là luyện không sao đừng dài dòng sợ thiên hành hơi không kiên nhẫn gọi ngươi luyện ngươi liền luyện đừng như vậy cẩn thận nhiều tưởng nhớ thật tốt lĩnh ừ liêu huyên khuôn mặt nhỏ bất mãn chỉ biết khi dễ người liêu huyên bày ra chiến đấu trạng thái sở thiên hành không nói thêm lời trong lòng tức giận nếu không phải cái này ngu xuẩn tín nữ từ nhỏ đến lớn không rời không bỏ nương theo bản công tử sợ là không có tốt như vậy t i n h khí cẩn thận dạy bảo Xoát xuất một thanh âm vang lên. Bạch ngọc phiến bày ra, sở thiên Một tiếng trưởng thiên âm Bạch phiến hành nhẹ nhàng đưa. Nha. khép huyên xuất trưởng công hướng sở thiên hành.、Liêu、huyên vang ra, đưa. lên. ngọc đong công, sở thiên hành liên tục tránh. công liêu Liêu đêu, bày sở sở sở thiên hành nhất phó khoan thai tự đắc nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến hừ thối khoe khoang liêu huyên vi vi hừ một cái cấp tốc công hướng sở thiên hành sở thiên hành tức giận cười liêu tiếu dễ dàng tránh né lấy liêu huyên thi công dần dần hoàng hôn kéo dài đối luyện liêu huyên nhất thẳng không thể sáng tạo ra cơ hội thi triển vóc kỹ liêu huyên nhất khuôn mặt m ỏ i mệnh đổ mồ hôi tràn trề toàn thân hơi run dày bộ ngực sữa liên tục chập trùng thấm ớt quần áo phát họa ra đường con h o à n mỹ hô sáu liêu huyên miệng lớn thở dốc rừng động tắc lại hai tay chống lấy đầu gối không luyện huyên nhi không được sở thiên hành đi tới liêu huyên bên cạnh thân bạch ngọc phiến vì đó nhẹ nhàng quặn b ỉ m cười cũng tốt bản công tử cũng có chút mệt mỏi ách sáu cảm thụ được hơi gió mát liêu huyên giật mình nhẹ g i ọ n g thì thầm cảm ơn thiếu gia sáu hôm sau trong phòng nhỏ tiểu diệp t i ể u miên liêu huyên hướng về phía hai tên tỷ nữ mở miệng phân phó hôm nay ta cùng với thiếu gia muốn đi ra ngoài rèn luyện các ngươi xem t r ọ n g nhà biết không ân hai tên tỷ nữ gật đầu bọn tiểu tỷ sẽ làm tốt liêu đại quản sự xin yên tâm sở thiên hành quét hai tên tỷ nữ một mắt b ả n công tử không ở bình thường không có việc gì các ngươi có thể tự do hoạt động chỉ cần đừng cho b ả n công tử mất đồ vật liền có thể thỉnh thiếu gia yên tâm hai tên tỷ nữ cung kính gật đầu sở thiên hành nhìn về phía liêu huyên huyên nhi thu thập xong bọc quần áo sao t ố t liêu huyên gật đầu một cái vậy thì lên đường đi sở thiên hành đứng lên hướng ra phía bên ngoài bước đi liêu huyên vội vàng kéo bao phục đ ổ i kịp thiếu gia liễu lại quản sự xin đi thong thả hai tên tỷ nữ cung kính tiến đưa không lâu sau đó trên đường cái huyên nhi s ở thiên hành nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến đi mua một ít lương khô a í 6 không cần liêu huyên lắc đầu huyên nhi đã chuẩn bị xong a năm s ở thiên hành nhìn l i ê u huyên nhắc mắt năng lực làm việc ngược lại là không có gì tốt bắt b ẻ ừ liêu huyên vi vi n g ử a đầu đó còn cần phải nói s ở thiên hành lắc đầu cười liêu tiếu sau một thời gian ngắn s ở thiên hành giữ liêu huyên ra đến tam lý trấn bên ngoài bên ngoài chấn vụn vặt lẹ tẹ một số người lui tới liêu huyên nhấc tay khoác lên trên trán hướng tây nam phương trông về phía xa xẽ hướng về cái phương hướng này đi một đoạn đường liền có thể đến nguyên câu sơn huyên nhi còn chưa có đi qua nơi đó đâu không biết sẽ như thế nào nghe nói có chút nguy hiểm xấu đi thôi sở thiên hành khe khẽ gõ một cái liêu huyên đầu đi về phía trước cái này có gì để mắt muốn biết như thế nào đi chẳng phải sẽ biết ừ liêu huyên bất đầy sờ lên đầu h i ế u kỳ một chút sẽ chết ta liêu huyên vội vàng đuổi kịp sở thiên hành bước chân thiếu ra đi nguyên khâu sơn rèn luyện mấy ngày thật sự hiệu nghiệm không mấy ngày sở thiên hành bước chân dừng lại bản công tử lúc nào nói đi mấy ngày a liêu huyên vi vi xứng sở không phải mấy ngày chẳng lẽ hôm nay liền trở lại sở thiên hành quay người nhìn xem liễu huyên ngươi làm sao lại cho rằng là trong vòng vài ngày trở về ách sáu l i ê u huyên trong lòng dâng lên dự cảm không tốt một tháng sau chính là ba dặm võ kiệt đại hội a thiếu gia ngươi cũng không thể mang theo liễu huyên đi nguyên khâu sơn rèn luyện quá lâu a hơn nữa thiếu gia ngươi muốn huyên nhi nhất tháng bên trong đặt đến luyện khí thất trọng chúng ta sáu chúng ta sáu không phải còn muốn càn k h ô n đạo khí sao sáu năm mươi chín thứ năm mươi chín chương nguyên bản đồi trước núi năm mươi chín nguyên khâu sơn phía trước a cười nhạt một tiếng sở thiên hành tự tiếu phi tiếu nhìn xem liêu huyên lần lịch lãm này sẽ kéo dài đến ba dặm võ kiệt đại hội bắt đầu phía trước a liêu huyên kinh hãi tại sao lâu như thế thiếu gia ngươi không nói đ ù a chứ sở thiên hành my đầu nhất chọn ngươi xem bản công tử giống đùa giỡn hay sao tám sáu liêu huyên thấp giọng cô huyên nhi hy vọng là sáu mười sáu sở thiên hành nhất khuôn mặt t ứ c giận Tốt. sở thiên hành nhẹ nhàng vừa gõ liêu huyên chán đừng tại đây chậm trễ gấp rút lên đường a a l i u huyên nhất âm thanh thấp giọng cô không đợi sở thiên hành quay người thiếu gia l i u huyên vội vàng mở miệng Các loại、no. s ở thiên hành nghi hoặc còn có chuyện gì liêu huyên yếu ố t âm thanh vang lên huyên nhi chỉ dẫn theo nhiều nhất đủ mười ngày dùng lương khô nếu không thì sáu chúng ta đi về trước chủ bị từng cái sáu không cần s ở thiên hành đạm thanh lắc đầu đến rồi nguyên khâu sơn chúng ta trước tiên có thể đánh chút thịt rừng lương khô chậm rãi dùng cũng đủ rồi a thịt rừng sáu liêu huyên vi vi cả kinh thiếu ra ngươi nghĩ thật chu đ a o sáu nhưng mà sáu nhưng mà sáu liêu huyên thấp giọng lúng túng chúng ta càng không đạo khí làm sao bây giờ a sáu một mực nguyên khâu sơn rèn luyện liền chậm trễ huyên nhi tu luyện cứ như vậy huyên nhi tu vi theo không kịp đi chẳng phải là lợi bất cập hạ i sáu a sở thiên hành cười liêu tiếu t ù y ý quét liêu huyên n h ấ c mắt sở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu không cần phải lo lắng chúng ta bên cạnh rèn luyện bên cạnh c à n k h ô n đạo khí là được rồi cái gì liêu huyên kinh hãi bên cạnh rèn luyện bên cạnh c à n k h ô n đạo khí làm sao có thể muốn ở nơi này hoang sơn giã lĩnh c à n k h ô n đạo khí trời ạ thiếu ra ngươi thật không phải là đùa g i n hay sao nếu là không cẩn thận gặp phải nguy hiểm gì sẽ muốn chúng ta mạng nhỏ yên tâm đi sở thiên hành tìm trốn điểm vắng vẻ điểm chỗ là được rồi. Tại là sở a A6. o có thể dạng này 6? Liêu huyên chu cũng thể ít nhất cũng phải tìm sơn động A6. Tốt, tốt. huyên nhỏ, phải dạng này miệng sơn động Liêu s thiên hành n h ấ t khuôn mặt tức giận đừng nói nhiều lên đường đi không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi chỉ hoang sáu không lâu sau đó dầm dạp sơn lâm phía trước hô sáu liêu huyên nhẹ thở ra khẩu khí nhìn xem trước mặt s ơ n lâm liêu huyên mở miệng cuối cùng đã tới sở thiên hành mở bản đồ ra ở đây ngoại vi khu linh thu thực lực không phải quá mạnh vừa vặn cung cấp chúng ta tu luyện a a liêu huyên gật đầu một cái nhưng mà huyên nhi nghe nói nguyên khâu sơn vẫn là rất nguy hiểm à ngoại vi khu linh thu thực lực đại khái có bao nhiêu s ở thiên hành mở miệng tu khí cảnh phía dưới thỉnh thoảng sẽ có một chút tụ khí cảnh qua lại tu sáu tu khí cảnh sáu liêu huyên khuôn mặt nhỏ hơi hơi cứng nở thiếu gia sáu cái này còn giống như là rất nguy hiểm à vạn nhất gặp phải tụ khí cảnh chúng ta làm sao bây giờ thiếu ra một mình ngươi có thể ứng phó sao huyên nhi thế nhưng là chỉ có luyện khí tam trọng a sáu vạn nhất gặp phải sáu sợ thiên hành châm trước một hồi vậy thì chạy trốn a ạch l i u huyên nhất xứng sở thiếu gia không mang theo chơi như vậy a s ở thiên hành đem địa đồ có lên lên đường đi yên tâm không có xui xẻo như vậy liêu huyên vẹn mặt đưa đám cái này có thể yên tâm a sáu không để ý tới liêu huyên s ở thiên hành hướng về nguyên khâu sơn bước đi liêu huyên trần trờ một chút không thể không đổi kịp vừa đi mấy bước nô s ở thiên hành h i ế p đôi mắt một cái cẩn thận nha một tiếng kinh hô liêu huyên bị s ở thiên hành bảo hộ ở sau lưng lui về phía sau một đạo thân ảnh nho nhọ tại trước người hai người đánh thẳng m ạ qua thân ảnh nhỏ bé cấp tốc rơi xuống đất hung lệ nhìn chằm chằm sợ thiên hành giữ liêu huyên thân ảnh nhỏ bé trong đôi mắt có một chút phòng bị đánh giá hai người đây là cái gì linh thú liêu huyên hơi sợ nhìn chằm chằm trước mặt thú nhỏ nó thật hung a x o á t một thanh âm vang lên sợ thiên hành bày ra bạch ngọc phiến một mặt đ ạ m nhiên hẳn là linh thú phong hồ a chỉ có luyện khí nhị trọng thực lực mà thôi phong hồ cấp thấp linh thú thực lực bình thường đang luyện khí nhất trọng đến luyện khí tam trọng ở giữa tốc độ tương đương nhanh giỏi về đánh lén a liêu huyên gật đầu một cái nhìn giống như rất lợi hại a sợi hại cười liêu tiếu đó là bởi vì liêu huyên nhất xứng sở cái gì đó liêu huyên nhất khuôn mặt bất mãn huyên nhi dù sao cũng là luyện khí tam trọng như thế nào cũng so với cái này phong hồ lợi hại phải không s ở thiên hành cười liêu tiếu cái k i ê u huyên nhi ngươi đi thử xem con vật nhỏ này thực lực cái này sáu liêu huyên lộ ra khiếp đảm cùng vẻ c h ầ n trờ cái này không tốt lắm đâu khi dễ cái nhỏ như vậy ra hòa sáu s ở thiên hành hai người một mực không có xuất thủ ý đồ phong hồ cổ lượng s ở thiên hành giữ liêu huyên thực lực không dự định rời đi a sợ thiên hành đong đưa bạch ngọc phiến huyên nhi ngươi sợ nếu như này liền sợ vậy ngươi còn thế nào tiếp tục lịch lượt đi Huyên liêu huyên vi vi i ĩ u một cái miệng huyên nhi mới không sợ s ở thiên hành vi mỉm cười một cái cái kêu huyên nhi ngươi ra tay đi có bản công tử nhìn xem không có gì đáng lo lắng liêu huyên trong lòng an tâm một chút ừ liêu huyên vi vi n g ử a đầu huyên nhi mới sẽ không sợ như thế một cái nhỏ đồ vật chân c h ơ một chút liêu huyên thận trọng đi hướng phong hồ phong hồ diện mục trở nên càng h u n g lệ phát ra thật thấp nguy hiểm âm thanh liêu huyên nhất trệ hơi hơi nuốt xuống một ngụm k i ế p đảm đứng lên huyên nhi a sợ thiên hành thanh em nhàn nhạt, nhạt vang lên thân là bản công tử tỷ nữ cũng không thể như thế chẳng có ích t liêu huyên ổn định tâm thần một chút một tiếng q u á t nhẹ liêu huyên luyện khí tam trọng khí tức tràn ra phong hồ trong đôi mắt lộ ra một k i a sợ hãi quay người lại phong hồ cấp tốc nhảy lên muốn thừa cơ bỏ chạy một thân ảnh c h ấ p động s ở thiên hành chớp mắt ngăn tại phong hồ đường lui bên trên phong hồ mảy may không kịp kinh ngạc s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến vung lên trở về phóc một thanh â m vang lên phong hồ bị s ở thiên hành bước lui đến tại chỗ a liêu huyên phát ra một tiếng sợ hãi thán phục thiếu ra thật là lợi hại a sợ thiên hành chậm rãi quay người lại nhãy động lấy bạch ngọc phiến phong hồ sợ hãi nhìn xem sở thiên hành muốn thay đường lui sở thiên hành vi cười mở miệng bản công tử không cho phép ngươi cũng nghĩ rời đi sao huyên nhi sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng động t h ủ đi ân liêu huyên nhất gật đầu hoàn toàn yên tâm một tiếng két ê liêu huyên nhất trưởng cấp tốc tấn công về phía phong hồ v ậ t nhỏ xem chiêu trường phong tập kích thân phong hồ không cách nào lại nhiều cố kỵ sở thiên hành cấp tốc c h ấ p động t r á n h né phong hồ thân ảnh cực nhanh cấp tốc tránh đi l i u huyên nhất trưởng a l i u huyên vi vi cả kinh một trường khác vội vàng truy hướng xuất hiện ở một bên phong hồ phong hồ thân ảnh chất động lại lần nữa né qua liễu huyên thế công làm cho liễu huyên trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nguyên khâu nha một tiếng t h ấ p giọng hô v ậ t nhỏ này liêu huyên c ấ t bộ vì đó mà ngừng lại phong hồ nhảy vọt đến liêu huyên sau lưng phát ra một tiếng giường như thanh â m d i ễ u cận đáng giận v ậ t nhỏ hơi hơi giận dữ t h ở phì phò quay người lại liêu huyên nhất trưởng linh khí cấp tốc n g ư n g kết liệt phong trưởng sở thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu liêu huyên cường hãn trưởng kinh n g a n h gia lại lần nữa bị phong hồ tránh đi trong lúc nhất thời phong hồ liên tục nhảy vọt bay tán loạn một lần lại một lần tránh đi liều huyên thế công phong hồ xác xác thật thật phát ra từng tiếng giễu cận a a a liêu huyên tức hồn hện này đáng chết vợt nhỏ liệt địa chân một cái xoáy v ọ n một c ư ớ c toàn tảo mà rơi phốc một thanh â m vang lên một c ư ớ c rơi xuống đất vẫn như cũ thất bại sáu hưu một tiếng phong hồ thừa cơ chui vào trong rừng bỏ trốn mất dạng a liêu huyên vi vi xứng sở vật nhỏ không thấy sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu đã chạy trốn chạy trốn liêu huyên hai con ngươi mở to đứng lên thiếu ra vật nhỏ này chế rêu xong huyên nhi bỏ chạy không phải vậy đâu sở thiên hành hơi nhũ mày chẳng lẽ lưu lại tiếp tục chế rêu ngươi thiếu ra liêu huyên n h ấ t khuôn mặt tức giận n g ư ơ i tại sao có thể bộ d ạ n g này n g ư ơ i như thế nào không ngăn cản con vật nhỏ kia trước n g ư ơ i rõ ràng có thể nhẹ nhõm đưa nó ngăn lại a s ở thiên hành cười liêu tiếu xem ở con vật nhỏ kia t h ứ c thời không dám bản công tử trước mặt đả thương người phân thượng bản công tử liền lưu nó một con đường sống chẳng lẽ huyên nhi ngươi nghĩ làm thì nó không phải a liêu huyên n h ấ t khuôn mặt bất mãn ngươi như thế nào không lưu nó xuống cho huyên nhi luyện tập s ở thiên hành cổ quái trên dưới đánh giá liêu huyên nhắc mắt bản công tử nhìn huyên nhi ngươi là bị con vật nhỏ kia trêu đụa phải nuốt không trôi khẩu khí này muốn đánh bại nó ra một hơi a sắc mặt biến thành hơi hồng liêu huyên che che giấu giấu mở miệng cái nào sáu cái nào sáu nào có huyên nhi chính là muốn dùng nó tới tập luyện v õ kim mà thôi s ở thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu x o á t một tiếng s ở thiên hành bày ra bạch ngọc phiến tuất lên đường đi nguyên khâu sơn bên trong còn nhiều rất nhiều để cho ngươi luyện tay cơ hội hừ hơi hơi hừ một cái liêu huyên âm thầm tức giận v ậ n nhỏ đừng để b ả n cô nương gặp lại ngươi bằng không định để ngươi để mặt sáu một lát sau nguyên khâu sơn bên trong hai người chậm rãi tiến lên liêu huyên thận trọng đi theo sở thiên hành bên cạnh thân khẩn trương vẫn nhìn một phía ở đây giống như thật sự rất nguy hiểm a sáu sở thiên hành nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến không thèm để ý liêu huyên thiếu gia sáu liêu huyên nhẹ nhàng giật giật sở thiên hành góp á o bên kia giống như có động tinh sáu xoát một thanh âm vang lên bạch ngọc phiến hợp lại sở thiên hành tiện tay đập vào l i ê u huyên trên ngọc thủ ai u liêu huyên nhất â m thanh tiêu đau thiếu gia ngươi tại sao lại đánh người đừng tại đây nghi thần nghị quỷ sở thiên hành tức giận có thể hay không có chút tiền đồ có hay không nguy hiểm bản công tử không rõ ràng sao ngươi không cần đến ở nơi này mình hù d a mình a năm liêu huyên vi vi chép miệng nhỏ giọng thầm thì nhưng mà sáu nhân gia thật sự sợ đi sáu chỉ chúng ta hai người ở nơi này h u n g thú qua lại chỗ không sợ mới là lạ sáu liền thiếu đi ra ngươi dạng này không bình thường mới sẽ không sợ sáu đừng tại đây nói nhỏ s ở thiên hành bày ra bạch ngọc phiến nhẹ lay động lấy thật tốt quan sát hoàn cảnh bốn phía quăng sẽ biết sợ khẩn trương ngươi còn tới làm gì liêu huyên miết miệng nhân gia vốn là không muốn tới đi sáu nô sợ thiên hành mi đầu nhất c ọ n a không phải liêu huyên vội vàng mở miệng h u y ê n nhi sẽ thật tốt lưu ý hoàn cảnh chung quanh lại là đi mấy bước liêu huyên mở miệng thiếu ra chúng ta bây giờ là muốn đi đâu à? cứ như vậy chẳng có mục đích ở trong này đi loạn sao trước tiên tìm một hạ trại nghỉ ngơi chỗ sở thiên hành đạm thanh đáp lại a năm liêu huyên m ặ t không biểu tình lên tiếng sáu không lâu sau đó một khối vắng vẻ giữa đất trống nô sáu một hồi do dự sở thiên hành vi hơi đánh giá b ố n phía hôm nay liền ở đây qua đêm a sáng mai chính thức bắt đầu rèn luyện a l i u huyên nhất kinh liền ở đây qua đêm thiếu ra địa phương q u quái này tại sao có thể a s ở thiên hành m i đầu nhất chọn huyên nhi ngươi còn có thích hợp hơn chỗ cung cấp sao có nơi tốt hơn bản công tử cũng vui vẻ l i ê u huyên vi vi xứ sở không có sáu không có nhưng mà cũng không thể tuyển trôi như vậy a quái hàn sâm nhân chúng ta lại đi tìm một chút đi sáu muốn tìm ngươi chính mình đi tìm a s ở thiên hành bắt đầu giãn ra gân cốt tìm được trở lại nói cho bản công tử t a s á u l i ê u huyên vi vi trì trệ huyên nhi nhất cá nhân làm sao tìm được a nếu là vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ không muốn tìm vậy cũng chỉ có thể nơi này sợ thiên hành nhất khuôn mặt tùy ý qua loa Thiếu gia ngươi sáu một ì n h thu thập. m vi vi lát sau liêu huyên tại sở thiên hành nhất bên cạnh cùng nhau bận rộn sáu một bên thanh lý một bên trong lòng thầm mắng ta làm sao lại như thế nhịn không được đâu không lâu sau đó hai người đem đất c h ố n g cùng bốn phía thu thập xong hô liêu huyên nhẹ nhàng thở phào một cái có chút đói bụng thiếu ra chúng ta ăn chút lương khô a không cần s ở thiên hành lắc đầu a năm liêu huyên g ậ t đầu một cái thiếu ra ngươi không đói bụng mà nói cái kêu huyên nhi chính mình trước ăn s ở thiên hành lắc đầu ngươi cũng không cần a liêu huyên nhất xứng sở cái gì huyên nhi cũng không cần huyên nhi có đói bụng không chẳng lẽ còn ít hơn ra ngươi tới phán đoán sao s ở thiên hành vi mỉm cười một cái bản công tử có ý tứ là bây giờ không cần ăn lương khô không ăn lương khô liêu huyên nhất xứng sở vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc vậy chúng ta ăn cái gì sợ thiên hành k h ỏ miệng dâng lên ăn thịt ừ n g ăn thịt rừng liêu huyên hai con ngươi mở to cẩn thận nhìn xem sợ thiên hành b ộ t phía thiếu gia ngươi chừng nào thì đánh thịt rừng huyên nhi như thế nào không thấy a sợ thiên hành cười liêu tiếu một hồi liền đi đánh một hồi liêu huyên vi vi kinh ngạc nói đúng là chúng ta bây giờ không có thịt rừng a cái kia thiếu gia ngươi d ậ y v à o cái gì a muốn hay không như thế thèm ăn bây giờ có lương khô ăn liền đem liền điểm a bây giờ không giống như trong nhà thiếu gia ngươi cũng nói là đi ra lịch luyện sao có thể như thế bắt bẻ sợ thiên hành nhẹ nhàng vừa gõ l i u huyên chán ách sáu l i u huyên nhất xứng sờ vớt ve chán ngu xuẩn nha đầu s ở thiên hành mở miệng cũng là bởi vì không phải trong nhà cho nên lương khô có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một chút ngươi mang lương khô rất nhiều sao a năm liêu huyên tình nộ huyên nhi minh bạch sáu là sợ về sau lương khô dùng hết rồi nhất thời lại đánh không đến thịt rừng a sáu sáu mươi một thứ sáu mươi một chương tao nộ dạ tập sáu mươi một tao nộ dạ tập tốt s ở thiên hành cười liêu tiếu ở nơi này thật tốt đợi bản công tử đi một lát sẽ trở lại a liêu huyên nhất xứng sở kinh ngạc mở miệng thiếu ra ngươi muốn huyên nhi nhất người chờ ở nơi này nô sợ thiên hành nghi hoặc nhìn l i u huyên có vấn đề gì không cái này sáu cái này sáu liêu huyên đã đúng s ở thiên hành nghi hoặc nhịn liêu huyên túi đầu một tiếng huyên nhi cũng nghi cùng một chỗ săn thịt rừng sáu s ở thiên hành m i đầu nhất chọn ngươi ân sáu liêu huyên gật đầu s ở thiên hành khanh nhữ mày nhìn xem liêu huyên thật lâu liêu huyên n h ấ t khuôn mặt không được tự nhiên hơi hơi chu môi thiếu ra ngươi ánh mắt này là có ý gì à không có s ở thiên hành lắc đầu bản công tử sợ mang theo ngươi biết cái gì đều săn không đến thiếu ra liêu huyên hai con người trở lên một mặt t h phi phi huyên nhi có như thế không còn dùng được sao Cái này sao sao? sở a o sáu? s thiên hành châm t r có có bạch ngọc h u y phiến nhẹ nhàng điểm một cái liêu huyên cài chán liêu huyên nhất giật mình ạch đừng làm rộn sở thiên hành đạm thanh một lời phụ cận đây không có gì nguy hiểm không cần đến như thế hết hồn sợ nếu là có sự tình gì n g ư ơ i lớn tiếng hô liền có thể bản công tử sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy về á c sáu liêu huyên vi vi xứng sở nhỏ giọng thầm thì huyên nhi mới không phải sợ sáu sợ thiên hành quay người mà đi bản công tử đi một lát sẽ trở lại đừng có chạy lung tung a năm liêu huyên túi đầu lên tiếng sợ nhìn bốn phía một mắt tùy ý tìm một chỗ ngồi sùng xuống, xuống một lát sau sợ thiên hành đi ra không xa thời điểm d í t lên một tiếng ở trong rừng văng lên quanh quần không dứt nhanh như vậy gặp phải nguy hiểm sợ thiên hành my đầu nhấc nhăn cấp tốc chạy về nhưng mà sáu s ở thiên hành trở lại hạ trại mà lúc liêu huyên thật tốt ngồi t r ồ m hồm ở một chỗ thiếu sáu thiếu ra sáu liêu huyên lung túng nhìn xem s ở thiên hành ngươi sáu người tại sao trở lại s ở thiên hành mà không thay đổi nhìn xem liêu huyên ngươi vừa mới ở nơi này kêu cái gì ách sáu ta sáu liêu huyên ấp úng huyên nhi mới vừa nhìn một chút động tĩnh nhịn không được liền sáu liền sáu đừng có lại kêu loạn s ở thiên hành từ trong kẽ răng gạt ra một câu nói quay người mà đi sáu s ở thiên hành rời đi một lát sau lại là rít lên một tiếng vang lên sáu sở thiên hành sắc mặt hơi khó coi chạy về liêu huyên thật tốt ngồi trồn h ồ m ở một chỗ sáu trước mặt tình cảnh chính như sở thiên hành trong lòng sở liệu mảy may vô sự sáu thiếu sáu thiếu ra sáu liêu huyên nắm đốt g ó c áo thấp giọng lúng túng vừa mới bên kia không biết có đồ vật gì đi qua sáu sở thiên hành vi hơi đen như mặt ngươi cùng đi theo a liêu huyên miệng nhỏ hơi hơi hơi hà ra a sáu a năm sáu đêm từng đợt nướng thịt mùi thơm phiêu đãng mà ra l i u huyên hết sức chuyên chú lật nướng một cái da cầm hừ hơi hơi hừ một cái nhẹ dọn phàn nhìn thiếu ra ngươi nói khoa trương như vậy huyên nhi đi còn không phải như vậy có thịt rừng cầm trở về s ở thiên hành nghe rằng ngươi nếu là không đi cũng không phải là như thế một ít con con này còn chưa đủ đi liêu huyên bất đẩy huyên nhi ăn đến lại không nhiều t h u ố n h ổ đã nói xong mang huyên nhi đến rèn luyện thiếu ra ngươi đem người ta gạt sang một bên có ý tốt đi được rồi được rồi s ở thiên hành tức giận lắc đầu lười n h ắ c c ù n g ngươi nhiều lời dần dần nướng thịt mùi thơm càng lúc càng n ồ n g nặc n g h e bồng bềnh mùi thơm sợ thiên hành sắc mặt dần dần h o ả n ngươi tải nấu nướng này ngược lại là có một tay lần thứ nhất làm cái này nướng thịt liền có thể đạt tới cái này loại trình độ vốn đang cho là muốn bản công tử tự mình ra tay ừ liêu huyên n h ấ t khuôn mặt đắc ý chỉ là nướng thịt mà thôi còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay thiếu ra ngươi làm u ố n có bao nhiêu khó khăn à còn không biết xấu hổ nói ra s ở thiên hành tức giận khen hai ngươi câu ngươi cái đuôi còn vểnh lên trời liêu huyên lầm bầm đứng lên ít nhất ở phương diện này thiếu ra ngươi chính là không thắng được huyên nhi nhìn thiếu ra ngươi còn không biết xấu hổ nói huyên nhi không cần không sợ thiên hành lắc đầu cũng lười nhiều lời、Tốt. liêu huyên đem ra thịt nướng lên có thể ăn hô hơi hơi lắc lắc tay khá nóng thiếu ra chờ một chút đi cái nào muốn phiền t o á i như vậy s ở thiên hành lấy ra một cây truy thủ liêu huyên m i ế t miệng phiền t o á i gì không phiền phức rõ ràng chính là thiếu ra miệng n g ư ơ i sảm s ở thiên hành nắm lên một ngưng chân liền muốn cắt xuống đi động tác ngừng một lát hai mắt hơi hơi ngưng lại nô ách sáu liêu huyên nhất xứng sở thiếu ra có phải như vậy hay không không liền nói n g ư ơ i một câu đi này liền tức giận x u ý sáu sợ thiên hành nhất chỉ dừng ở trước miệng túi đầu một tiếng không cần nói có cái gì tại ở gần liêu huyên vi vi cả kinh vội vàng hai tay che lấy miệng nhỏ sợ nhìn qua bốn phía hai người bình tĩnh lại ánh lửa chập c h ầ n bên trong chỉ nghe đống lửa chuyển ra tiếng tí tách mạnh và r ộ i có vẻ hơi ưu tĩnh ngay tại bốn phía không khí yên tĩnh có chút đáng sợ thời điểm mấy tiếng rồn rập viên náo sột xoạt â m thanh vang lên sáu đầu dã thú từ bốn phía cây rừng bên trong cấp tốc x u ố n g ra phước hướng sở thiên hành giữ liêu huyên hai người a d í t lên một tiếng vang lên liêu huyên kinh hoàng teo to sở thiên hành bị tiếng t é t trói h a i cả kinh trong lòng nhảy một cái sáu đầu dã thú tựa hộ bị liễu huyên t é t lên hủ đến đồng dạng động tác hơi lộ ra một tia đình trệ sở thiên hành mắt trận trắng lên têu bậy bạ cái gì không lo được nhiều để ý tới cấp tốc đứng dậy đón lấy đánh tới sáu đầu g i ã thú đánh tới sáu đầu g i ã thú là sáu đầu g i ã linh lang g i ã linh lang thực lực bình thường đang luyện khí tam trọng đến luyện khí ngũ trọng ở giữa thường xuyên thành đàn xuất động vây rết con mồi đồng dạng luyện khí thất bắt trọng võ già gặp phải g i ã linh đàn sói đều phải chạy trốn chết thấy do đến khách không ngợi mà đến sở thiên hành m i đầu nhất chọn dã linh lang động tác không ngừng chút nào hơi thở một trường cấp tốc oanh ra phanh một thanh em vang lên gào một tiếng hét thảm một thất dã linh lang bị sở thiên hành nhất trưởng đánh bay thiếu gia cứu mạng một tiếng kinh hô hai thất giã linh lang đánh về phía liêu huyền mi đầu nhất nhăn sở thiên hành thân ả n h loay lên đi tới liêu huyên bên cạnh cấp tốc đem liêu huyên chặn ngang ôm lấy hai thất giã linh lang cấp tốc cẩn thân ôm liêu huyên sở thiên hành nhất cái xoáy vọt một cốc quất ra phốc phốc hai tiếng vang dội hai tiếng c h ú thấp hai thất giã linh lang bị sở thiên hành nhất chân quét xuống m à ôm liêu huyên rơi xuống đất sở thiên hành phòng bị nhìn xem vây tụ mà đến sáu đầu giã linh lang nhìn trong ngực liêu huyên nhắc mắt lông mày cao chặt ngu xuẩn nhá đầu n g ư ơ i bây giờ dù sao cũng là luyện khí tâm trọng một điểm thủ đoạn phòng ngự đều không sử dụng ra được thiếu ra sáu ô sáu liêu huyên nước n ở lên huyên nhi sợ n g ư ơ i sáu s ở thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu chính mình cẩn thận c h ầ m d ã i đem liêu huyên thả xuống những xúc sinh này có chút phiền p h ứ c bản công tử một người ngược lại là vấn đề không lớn liền sợ huyên nhi ngươi sẽ không cẩn thận bị bị thương ân liêu huyên xoa xoa khỏe mắt kiên định gật đầu sáu mươi hai thứ sáu mươi hai chương nướng thịt khó giữ được sáu mươi hai nướng thịt khó giữ được ngay tại liêu huyên quyết định chuẩn bị giữ sợ thiên hành nhất cùng chống tự sáu đầu dã linh lan lúc sáu đầu dã linh lang nhao n h a u phát ra nguy hiểm gầm nhẹ âm thanh trong đó một đầu dã linh lang cấp tốc ngậm lên bên cạnh đống lửa toàn bộ nướng thịt sở thiên hành giữ liêu huyên ánh mắt kinh ngạc bên trong sáu đầu dã linh lang mang theo nướng thịt cấp tốc bỏ trốn mất dạng sáu liêu huyên gương mặt xinh đẹp bu ngơ sáu sở thiên hành biểu lộ cứng ngắc sáu ban đêm gió lạnh v ừ i qua ánh lửa chập trờn phát ra tí tách mạnh van dội sáu hơi nghiêng đáng chết sở thiên hành thâm mắng một tiếng những xúc sinh này ngược lại là thông minh tự hiệu vô thăng tính toán lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn cấp đi bản công tử bữa tối xem ra cũng là cái này nướng thịt mùi thơm đem các loại x ấ t sinh hấp dẫn đến đây liêu huyên thấp giọng lầm bầm đứng lên thiếu ra ngươi ngay cả một cái nướng thịt bảo hiểm tất cả không được còn không biết xấu hổ nói mang huyên nhi đến rèn luyện s ở thiên hành khoe miệng giật một cái vừa gõ liêu huyên chán ngươi còn không biết xấu hổ nói nếu không phải là nhìn lấy bảo hộ ngươi bạn công tử bữa tối có thể bị cướp đi ngươi xem một chút ngươi luyện k h í tam trọng thực lực cùng một người bình thường khác nhau ở chỗ nào ai u một tiếng kêu đau liêu huyên bất đầy thiếu ra ngươi nếu thật có bản lãnh sao có thể giữ được huyên nhi liền không bảo vệ được nướng thị ta、no. sở thiên hành m i đầu nhất chọn ngươi còn dám mạnh miệng liêu huyên vội vàng hướng phía sau vừa lui thấp thanh khai khẩu bữa tối bị cướp đi vậy làm sao bây giờ a còn có thể làm sao sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng như ngươi mong muốn ăn lương khô a a năm liêu huyên túi đầu lên tiếng sáu hôm sau sáng sớm sở thiên hành ở trong rừng tập luyện lấy thân pháp liêu huyên ở một bên tập luyện v õ kỹ liệt địa chân một tiếng két h đê liêu huyên nhất chân quét xuống kết quả vẫn như cũ như mọi khi như vậy chậm rãi đứng dậy ai sáu khe than thở một tiếng một mặt buồn buồn mở miệng vì cái gì luyện thế nào cũng là bộ dạng này a sở thiên hành cười liêu tiếu h nhanh như vậy liền đủ rũ liêu huyên tức giận nào có sở thiên hành nhìn sắc trời một chút chắp hai tay sau lưng trực tiếp rời đi cũng không xê xích gì nhiều chúng ta lên đường đi hừ liêu huyên vi vi hừ một tiếng bước nhanh đi theo sau một thời gian ngắn thư giãn một chút rộng trong rừng một đầu ra thu xuất hiện ở sở thiên hành trước mặt hai người thiếu ra liêu huyên thấp thanh khai khẩu phía trước đầu kia lộc trên người có sóng linh khí hơn nữa không sợ một chút nào người cũng hẳn là một đầu linh thú a sở thiên hành gật đầu một cái là cách hỏa lộc nô sáu hơi hơi do dự có thể làm cơm chưa cái này cách hỏa lộc m ù i vị không tệ thịt của nó đối với huyên nhi ngươi bây giờ tu luyện cũng có không tiểu trợ giúp cách hỏa lộc thực lực bình thường đang luyện khí tam tứ trọng ở giữa biết một chút cấp thấp hỏa d i ễ m công kích cách hỏa lộc quan sát đến sở thiên hành hai người cổ lượng thực lực của hai người a a liêu huyên gật đầu một cái mặc dù không cần linh thú làm q u a thái nhưng chắc là cũng gần như cẩn thận nhìn xem cách hỏa lộc thiếu ra cái này cách hỏa lộc thực lực như thế nào a sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng chắc có luyện k h í nhị trọng a tóm lại bản công tử căn bản khinh thường ra tay với nó luyện k h í nhị trọng liêu huyên vi vi vui mừng nhường huyên nhi đến đây đi vừa vặn lấy nó luyện tay một chút thuận tiện còn có thể nó cầm tới làm c ơ m t r ư a tăng lên một chút thực lực s ở thiên hành âm thầm nợ nụ cười n h ạ t thanh khai khẩu ân đi thôi có bản công tử nhìn xem không cần phải lo lắng hừ liêu huyên vi vi hướng lên bài luyện k h í nhị trọng mà thôi có cái gì tốt lo lắng từng bước một đi hướng cách hỏa lộc gặp liêu huyên đi tới cách hỏa lộc đạp đạp bãi cỏ phát ra cảnh cáo âm thanh、ừ. liêu huyên méo néo đôi bàn tay trắng như phấn luyện khí nhị trọng mà thôi huyên nhi mới sẽ không sợ người một tiếng quát nhẹ trên thân luyện khí tam trọng khí tức trong nháy mắt tràn ra hôm nay huyên nhi nhất nhất định phải thật tốt đại triển thân thủ giác ngộ a đại nương thịt ùn bỏ họ một tiếng lộc minh phát ra cách hỏa lộc khí tức trên người trong nháy mắt bộc phát sóng linh khí cao hơn l i ê u huyên bất tiếu ở s ở thiên hành cười l i ê u tiếu thực lực tựa hồ hơi cao một chút tiếp cận luyện khí tứ trọng nhà một tiếng kinh hô liêu huyên t h í c lên luyện khí tam trọng thiếu gia ngươi không phải nói cái này đại nướng thịt chỉ có luyện khí nhị trọng sao trong nháy mắt cách hỏa lộc trên đầu một đôi sừng hưu ở giữa một đám lửa cấp tốc ngưng kết đầu hất lên hỏa d i ễ m cấp tốc đánh phía l i ê u huyên a một tiếng kinh hô liêu huyên vội vàng lăn mình một cái tránh khỏi s ở thiên hành mở miệng nở nụ cười a bản g công tử nói là chắc có luyện khí nhị trọng lúc nào nói chỉ có luyện khí nhị trọng thiếu gia ngươi l i ê u huyên vi vi giận dữ hôn đ ả n thiếu gia ngươi buộc n ị c h viên nhi sáu lời chưa kịp nói hết cách hỏa lộc cấp tốc phóng tới lưu huyên liều huyên phát ra một tiếng thét vội vàng lại lần nữa tránh né s ở thiên hành tức giận lắc đầu ngươi cái này ngu xuẩn t ỷ nữ nói nhảm nhiều quá a vẫn là thật tốt chuyên tâm chiến đấu a n h a liêu huyên n h é t khuôn mặt thất kinh thiếu ra ngươi còn không mau tới giúp huyên nhi cách hỏa lộc một đôi sừng hưu một mực khóa chặt liêu huyên từng bước một tới gần a s ở thiên hành hai tay vào ngực bản công tử là mang ngươi đến rèn luyện cũng không phải mang ngươi tới du sơn n mặt thủy c h ú t ít tình cảnh này còn muốn rút vậy ngươi còn rèn luyện cái gì thiếu ra liêu huyên mang theo một tia n ư c nở vậy ngươi cũng phải đổi một cái thực lực yếu một chút cho huyên nhi luyện tập a cái này như thế nào rèn luyện a sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng tự xem xử lý a không đợi liêu huyên tiếp tục cầu cứu cách hỏa lộc xong r ắ c bên trên lại là một đám lửa b ạ n h ra a một tiếng chói thai thê lương thét lên liêu huyên vội vàng né tránh sở thiên hành hai tay che lỗ thai một mặt tức giận có phần này khí lực tại nơi mù gọi còn không bằng giữ lại thật tốt đối địch liêu huyên né qua hỏa diễm công kích thời điểm cách hỏa lộc một đôi sừng hưu một mực khóa chặt liêu huyên khiến cho lại không cách nào tránh né cấp tốc va chạm mà ra a một tiếng kinh hãi kêu to phát g i c được tránh cũng không thể tránh liêu huyên bản năng một trường oanh g a liệt phong trưởng Thanh một thanh â m vang lên đều đau một tiếng liêu huyên khỏe môi một tia tiên huyết tràn ra liền lùi mấy bước cách hỏa lộc hơi hơi ra khỏi một bước phát giác được rõ ràng thực lực sai biệt liêu huyên nước mắt danh tròng hướng sở thiên hành cầu cứu thiếu ra nhanh cứu huyên nhi huyên nhi đánh không thăng nó sở thiên hành mắt điếc a i ngơ vẫn là khoanh tay đứng nhìn cách hỏa lộc không chậm trễ chút nào lại lần nữa tấn công về phía liêu huyên đối mặt tiếp tục công tới cách hỏa lộc cầu viện không cửa liêu huyên cắn răng đẻ xuống trong lòng khủng hoảng vội vàng nghiêng người né tránh hô một thanh em vang lên liêu huyên miễn cưỡng né qua cách hỏa lộc nhất tích cách hỏa lộc vừa nghiêng đầu xứng hưu lại lần nữa vọt tới liêu huyên liêu huyên trong lòng cả kinh một t r ư ờ n g cấp tốc ngưng kết linh khí toàn lực b a n h r a liệt phong trưởng phanh một thanh n â m v ă n g lên liêu huyên ra khỏi hai bước lần này đối oanh mặc dù không giống như cách hỏa lộc trước đây va chạm nhưng liêu huyên thể nội vẫn như cũ khí huyết cuột quận một hồi khó chịu không đợi cách hỏa lộc tiếp tục phát động thế công cước bộ liền lùi lại cấp tốc kéo dài khoảng cách sáu mươi ba thứ sáu mươi ba chương vô ky tiểu thành chương sáu mươi ba vô ky tiểu thành bị liêu huyên kéo dài khoảng cách cách h ỏ a lộc không khỏi lại lần nữa xem ký lấy liêu huyên đồng thời cũng là âm thầm tiên kỵ một bên sở thiên hành lại là quan sát phúc chốc cách hỏa lộc sừng hưu bên trên lại là một đạo hỏa diễm vanh ra dần dần c h ầ m t ĩ n h lại liễu huyên lúc này cước bộ cấp tốc một bên trực tiếp né qua đánh tới hỏa diễm mà lúc này cách hỏa lộc nhưng là liên tục lại lần nữa vanh ra hai đạo hỏa diễm trực tiếp phong tỏa liễu huyên né tránh con đường liệt phong trưởng một tiếng khét êu liễu huyên nhất trưởng vanh ra trực tiếp đánh tan một đạo hỏa diễm ngay sau đó lại là một đạo liệt phong trưởng vanh ra lại lần nữa đánh tan một đạo hỏa diễm gặp hỏa diễm công kích mất đi hiệu lực cách hỏa lộc không khỏi phát ra ph chân trước đạp đạp mặt đất tiếp lấy chính là nóng n ả y phóng tới liêu huyên hừ xem ra ngươi cũng sẽ cái này mới chiêu liêu huyên đã là có chỗ linh mộ lúc này ngưng thần đề phòng cách hỏa lộc cận thân thời điểm chính là cấp tốc né người như chớp tránh khỏi cách hỏa lộc va chạm cách hỏa lộc vừa nghiêng đầu xứng hưu tiếp tục vọt tới liêu huyên kịp chuẩn bị l i ê u huyên c ư ớ p bộ vạch một cái lại lần nữa né qua cách hỏa lộc công kích nhưng mà cách hỏa lộc thế công nhưng là không chỉ tiếp tục dùng xứng hưu truy kích liêu huyên truy kích đến khắc đã là lệnh liễu huyên tránh cũng không thể tránh liệt phong trưởng một tiếng quát nhẹ liêu huyên lại lần nữa phát ra công kích cùng cách hỏa lộc bù trừ lẫn nhau thế công phanh một thanh â m vang lên têu đau một tiếng liêu huyên bất cấm lảo đảo ra khỏi một bước nhưng là so trước đó có chỗ tiến bộ thời khắc này cách hỏa lộc càng lộ vẻ táo bạo lại lần nữa liên tục tấn công về phía liêu huyên mà liêu huyên nhưng là càng ngày càng thuần thục cùng cách hỏa lộc du đấu a s ở thiên hành bất cấm cười liêu tiếu không tệ tiềm lực ngược lại là kích phát ra lại lần nữa du đấu phúc chốc liêu huyên đã là thở hồng hộc hồ, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ đổ mồ hôi chặt trễ cách hỏa lộc phát ra một tiếng hơi thở chừng liêu huyên cũng là trong lòng biết liêu huyên gần tới lúc này chân trước đới đào m ặ t đất tiếp lấy trên thân linh khí phun trào cấp tốc x u n g ra cách hỏa lộc lại là đối liệu huyên phát ra cuối cùng mạnh nhất một lần va chạm m u ố nhất n cử đánh g i ế t liêu huyên cảm thụ được hơi hơi rung động mặt đất đối mặt cực tốc mà đến cách hỏa lộc liêu huyên bất cấm mím chặt m i ệ nhỏ g n đôi bàn tay trắng như p h ấ n n ắ m c h ặ t cách hỏa lộc sắp cận thân thời điểm n h a liệt địa chân một tiếng khét ê liêu huyên phấn đem hết toàn lực xoáy nhảy dựng lên một cất hướng cách hỏa lộc đầu người quét xuống thấy thế sở thiên hành bất cấm khỏe miệng hơi hơi dâng lên ngay sau đó phanh một thanh âm vang lên một tiếng rú thảm chỉ thấy liêu huyên nhất chân hung h ă n g rơi vào cách hỏa lộc trên đầu khiến cho thân thể cao lớn trực tiếp nằm lên trên mặt đất lập tức cách hỏa lộc đã là không nhúc nhích nằm sấp hô sáu hô sáu liêu huyên miệng lớn thở hồn hện tiếp lấy một mặt không dám tin đạo huyên nhi thắng huyên nhi thành công sử dụng liệt địa chân a huyên nhi thật sự thắng xác định cách hỏa lộc đã bị chế phục phía sau l i ê u huyên bất cấm một mặt vui vẻ ra sức đứng lên thân thể đã là có chút lung lay sắp đổ cảm xúc nhưng là kích động huyên nhi thắng huyên nhi chiến thắng luyện khí tam trọng đại nương thịt nhưng vào lúc này nam dưới đất cách hỏa lộc đột nhiên hai mắt vừa mở càng là trong nháy mắt đứng lên nhà một tiếng kêu sợ hãi phát giác được cách hỏa lộc động tĩnh liêu huyên lập tức hoa dung thất sắc mà giờ khắc này cách hỏa lộc đã là sừng hưu trực tiếp vọt tới liêu huyên cẩn thận một tiếng quát nhẹ sở thiên hành thân ảnh loại lên trong nháy mắt đi tới liêu huyên trước người một trưởng ngừng kết linh khí trực tiếp vanh ra lập tức phanh một tiếng b ạ o hưởng một tiếng r u thảm cách hỏa lộc trực tiếp bị oanh bay mấy trượng ngã xuống mặt đất không tiếng thở nữa thiếu ra sáu liêu huyên lập tức nước mắt đ ồ địa làm bộ đáng thương nhìn xem sở thiên hành sở thiên hành bất cấm nhất miệng chớ cùng bản công tử tới này một bộ nhưng mà lúc này liễu huyên nhưng là đột nhiên thân thể mềm lún trực tiếp đổ hướng s ở thiên hành ách sáu sợ thiên hành nhắc xứng sở vội vàng đưa tay ôm lấy liêu huyên huyên nhi sáu đã thấy liêu huyên đã là kiệt lực hôn mê đi nô sáu nhìn xem ngủ mê mang liễu huyên s ở thiên hành bất cấm hơi hơi do dự xem ra quả thật có chút miễn cưỡng tiếp lấy s ở thiên hành trực tiếp đem liễu huyên chặn ngang ôm lấy đi đến một dưới cây cẩn thận đem thả xuống lấy ra một cái chữa thương đan dược đút tới liêu huyên trong miệng sợ thiên hành liền vận khí linh khí vì đó hóa tiêu tàn dược lực hồi lâu sau liễu huyên ung dung tỉnh lại ân sáu liêu huyên mơ mơ màng màng mở ra hai con người thiếu gia sáu nô sợ thiên hành cười nói tỉnh lúc này liêu huyên n gửi được một cỗ nương thịt hương không khỏi khị t khị t mũi tiếp lấy chọi người lên nhìn lại đã thấy sợ thiên hành đang tại n ư ớ n g cách hỏa lộc ế c sáu thiếu gia ngươi sáu liêu huyên hơi cật lực đứng lên ngươi ở đây n ư ớ n g thịt cái này còn muốn hỏi sao sợ thiên hành tùy ý dày v ò a năm liêu huyên mí môi một cái tiếp lấy chậm rãi đi tới sợ thiên hành bên cạnh ngồi xuống vì cái gì không đợi huyên nhi tới a sợ thiên hành lắc đầu cười nói ai biết ngươi muốn ngủ tới khi lúc nào chẳng phải nương cái thịt còn nhất định phải ngươi tới sao thiếu gia ngươi còn không biết xấu hổ nói liêu huyên lúc này bất mặt nói nếu không phải là thiếu gia ngươi một mực không giúp huyên nhi huyên nhi tại sao sẽ chết như vậy a dạng này ra sao s ở thiên hành mi đầu nhất trọn bản công tử không giúp ngươi ngươi còn có thể giống như bây giờ thật tốt sao lúc này liêu huyên nhưng là đột nhiên nghĩ tới cái gì hơi hơi cả giận nói h ừ huyên nhi vốn là thật tốt phía trước nếu không phải là thiếu gia ngươi lừa gạt huyên nhi nói cái này đại nướng thịt chỉ có luyện khí nhị trọng h u ê n nhi làm sao lại chật vật như vậy uy bản công tử lúc nào nói qua cái này đại nướng thịt chỉ có luyện khí nhị trọng s ở thiên hành bất cấm nhẹ liếc nhìn liêu huyền tựa hồ vẫn luôn là huyền nhi ngươi mong muốn đơn phương ý n g h ĩ à. nói cho cùng bản công tử thế nhưng là lại cứu ngươi một mạng ngươi chính là đối với mình như vậy thiếu gia kiêm ân nhân cứu mạng sao thứ liêu huyên chu mỏ nói thiếu gia ngươi lão gian cự hoạt ngược lại ngươi nói thế nào đều được chật chật s ở thiên hành lắc đầu bản công tử giúp ngươi võ kỹ chút thành cự còn cứu được ngươi một mạng ngươi lại còn đối bản công tử có tinh khí thực sự là lang tâm cậu phế a tám liêu huyên lập tức xứng sở tiếp lấy mí m u i một cái thấp giọng nói huyên nhi có tính khí còn không phải bởi vì thiếu gia n g ư ơ i lào ưa thích vui đùa huyên nhi chơi sáu tóm lại vẫn là đa tạ thiếu gia n g ư ơ i sáu hử sở thiên hành vi hơi hử coi như ngươi có chút lương tâm a thiếu gia sáu liêu huyên nói tiếp huyên nhi thật sự võ kỹ chút thành cựu xem như thế đi sở thiên hành đạm thanh đạo tự thân có biến hóa gì chính mình lĩnh hội nô sáu liêu huyên vi vi nhũ mày phía trước thành công thi t r i ể n ra liệt địa chân cảm giác có chút mơ hồ không biết lần sau còn có thể hay không thuận lợi thi c h u ể n đi ra bất quá sáu nếu là lại để cho huyên nhi cùng cái này đại nướng thịt đọ sức chắc chắn sẽ không lại dễ dàng bị đánh bại cũng sẽ không chật vật như vậy a năm s ở thiên hành tùy ý lên tiếng một hồi sẽ thấy nhường huyên nhi ngươi cùng cái này đại nướng thịt tỷ đấu một chút ta a, a. liêu huyên lập tức cả kinh thiếu ra đường a huyên nhi bây giờ còn chưa khôi phục lại đâu sao có thể lại theo đại nướng thịt đọ sức s ở thiên hành vi mỉm cười một cái bạn công tử nói đọ sức là huyên nhi ngươi có thể ăn đến cái này đại nướng thịt bao nhiêu sáu mươi b ố thứ sáu mươi b ố chương có chút nhàn nhã sáu mươi bốn lăng nhìn xem trên đống lựa đại nướng thịt Ừ. hừ Liêu huyên vi vi hừ một cái, huyên nhi thiếu chút nữa thì bị ngươi cái này đại hại hồi phải ngươi huyên huyên chút thì thịt chết. nhất định này nữa nướng ăn đến một Một đưa bị sáu ạ c h sẽ. s một lát sau nước sáu liêu huyên ở một cái không được liêu huyên che lấy bụng dưới ăn thật no a không ăn được sáu s ở thiên hành khỏe miệng giật một cái ngươi thật đúng là muốn trực tiếp ăn xong sáu hử liêu huyên miệng nhỏ cong lên không h ả o h ả o ăn nó một trận như thế nào xứng đáng huyên nhi trước đây liều mạng huống hồ sáu liêu huyên nhìn chăm chăm đại nướng thịt thiếu ra ngươi không phải nói cái này đại nướng thịt thịt đối với huyên nhi có tu luyện trợ giúp sao sở thiên hành tức giận lắc đầu cái k i a cũng muốn ngươi chịu nổi mới được a ai liêu huyên vi vi thở dài vậy thì giữ lại buổi tối đi liêu huyên có chút phàn n ả n thiếu ra ngươi cái này nướng thịt làm không được hương vị kém chút buổi tối huyên nhi một lần nữa chơi đùa chơi đùa tùy ngươi sở thiên hành n ế t miệng ngươi có thể làm được tốt hơn bản công tử đương nhiên sẽ không cùng mình muốn ăn gây khó dễ một lát sau hô sáu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm sở thiên hành gối lên hai tay nhắm mắt dựa lưng vào dưới một cây đại tụ ân sáu sở thiên hành nhắc khuôn mặt hương tụ thời gian này ngược lại có chút nhàn nhã a sáu liêu huyên c h á p miệng thiếu ra ngươi là nhàn nhã nhưng huyên nhi nhất điểm đều không cảm thấy nhàn nhã sở thiên hành không để ý tới vẫn như c ũ từ từ nhắm hai mắt một mặt hưởng thụ ừ liêu huyên chu môi còn nói dẫn người ta đến rèn luyện rõ ràng là thiếu ra ngươi tới nơi này nghỉ phép hưởng thụ À. sở thiên hành lông mày hơi n h í u sở thiên hành mở hai mắt ra nhìn về phía liêu huyên cho ngươi cơ hội nghỉ ngơi tốt hảo khôi phục thể lực ngươi không muốn là muốn bản công tử bây giờ mang ngươi tiếp tục đi tu luyện sao ách sáu liêu huyên vội vàng tre lấy miệm nhỏ không lên tiếng nữa sở thiên hành tức giận cười liêu tiếu hồi lâu sau chậm d ã i đứng lên sở thiên hành rối lưng một cái a sáu không sai biệt lắm sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu huyên nhi ngươi cũng gần như khôi phục lại a liêu huyên ở một bên dưới cây nằm nghiêng nghỉ t r ư a lông mi hơi hơi giật giật giống như đang say rất nồng sở thiên hành mi đầu n h ấ t chọn chậm d ã i đi đến liêu huyên trước mặt ngồi xuống huyên nhi sáu sở thiên hành bình tĩnh nhìn xem l i ê u huyên gương mặt xinh đẹp l i ê u huyên vẫn như cũ hai con ngươi khẽ nhắm hơi hơi hô hấp đấy không núp ních quan sát liêu huyên phúc chốc sở thiên hành rút một đoạn cây cỏ tại liễu huyên trên chóc mũi cào động liêu huyên sinh sắn cái mũi b a năm a năm d sáu liêu huyên hát hơi một cái vội vàng đẩy ra chóp mũi cây cỏ liêu huyên mở ra hai con người một mặt bất mãn p h ả n n ả n thiếu ra ngươi làm cái gì a nhân ra rất k h ố n đâu vây khốn sở thiên hành giống như cười mà không phải cười cùng bạn công tử vợ ngủ ngươi là chăn sống cái nào sáu nào có liêu huyên ánh mắt l ó e lên hôm nay người nhà cùng cái kia đại nướng thịt đánh một hồi suýt chút nữa mạng nhỏ cũng bị mất bây giờ chắc chắn vây khốn a nào có vợ ngủ tốt sở thiên hành đứng lên chớ cùng bạn công tử chơi những thứ này cho vặt để cho ngươi đứng lên cũng không phải muốn ngươi đi l i ề u mạng chỉ là giúp ngươi củng cố củng cố hôm nay vừa mới có chỗ đột phá tu vi a năm liêu huyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm dạng này a sáu liêu huyên chậm d ã i đứng lên thiếu gia bây giờ muốn huyên nhi làm cái gì a s ở thiên hành đi tới không còn một mống trong đất quay người lại s ở thiên hành nhìn về phía liêu huyên tới b ả n công tử cùng ngươi luyện một chút ách liêu huyên l t người lại cùng thiếu gia ngươi luyện a như thế nào s ở thiên hành cười liêu tiếu chẳng lẽ ngươi không vui bạn công tử cùng ngươi bồi luyện còn nghĩ tiếp tục cùng cái khác đại nướng thị luyện một chút không không phải liêu huyên liền vội vàng lắc đầu cùng thiếu gia ngươi lời giỏi chúng ta bây giờ bắt đầu đi sở thiên hành lắc đầu cười liêu thiếu liêu huyên đi tới sở thiên hành trước mặt thiếu gia sáu liêu huyên nhất khuôn mặt cẩn thận từng ly từng tí chúng ta muốn làm sao lời sáu như cũ sở thiên hành nhất mu bàn tay phụ nhặt thanh khai khẩu toàn lực công kích bạn công tử bạn công tử không hoàn thủ hô sáu liêu huyên nhẹ nhàng thở phào một cái dạng này còn t ố t sáu cái tiêu huyên nhi bắt đầu liêu huyên vi vi bày ra chiến đấu tư thái sở thiên hành nhất tay vây vây mỉm cười cứ tới uống một tiếng k é t liêu huyên bước nhanh bước ra một trưởng công hướng sở thiên hành không tệ sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng thân ảnh loại lên sở thiên hành cấp tốc né qua một trưởng đã có chút bộ dáng đối với sở thiên hành khen ngợi liêu huyên như mắt đ i ế c tai ngơ hết sức chuyên chú tiếp tục công hướng sở thiên hành vừa l ù i bước vừa né người sở thiên hành dễ dàng tránh khỏi liêu huyên một trưởng lại một trưởng liêu huyên không bị ảnh hưởng chút nào xuất trưởng có tương đối tiết ấu không còn giống phía trước như vậy lộn xộn hai người liên tục đối luyện rất lâu hô sáu. sáu liêu huyên chống đỡ đầu gối hơi hơi thở dốc thiếu ra liêu huyên vi lắc đầu h u y ê n nhi không được không tức giận lực liên liệt địa chân đều không khí lực thi triển ân s ở thiên hành gật đầu một cái vậy thì dừng ở đây a thiếu gia sáu liêu huyên có chút khao khát thở dốc mở miệng huyên nhi bây giờ như thế nào có tiến bộ s ở thiên hành hài lòng gật đầu một cái không nhường bản công tử thất vọng liêu huyên nhất khuôn mặt vui sướng vậy thì thật là quá tốt s ở thiên hành ngẩng đầu nhìn trời một cái kế tiếp liền hào hào nghỉ ngơi đi ngày mai lại tiếp tục sợ thiên hành nhìn về phía cái kia lại nướng thịt cái này nướng thịt đoán chừng còn có thể ăn mấy ngày sáu a liêu huyên nhất xứng sở ăn mấy ngày đêm nay ăn xong nhiều cũng không muốn rồi a sáu ở đây lại không phải cất giữ trải qua mấy ngày đều bị hư cẩn thận ăn h ỏ n g bụng cũng là sở thiên hành gật đầu một cái ngày mai lại đánh chút mới mẹ thịt rừng a sáu tiến tính đêm côn trùng kêu vang nhẹ vang lên nơi đống lửa ánh lửa chập trờn sở thiên hành giữ liêu huyên hai người ngồi ở bên cạnh đống lửa ăn n ư ớ n g thịt nô sáu thiếu ra sáu liêu huyên nhẹ nhàng nhai lấy n ư ớ n g thịt huyên nhi phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng nói sở thiên hành nhạt thành khai khẩu chúng ta sáu liêu huyên nhẹ trao lại lâu mày chúng ta không có chỗ tắm rửa nhà sáu ra một thân mồ hôi khó trách chịu sở thiên hành lắc đầu nếu là đi ra rèn luyện liền đem liền một chút đi ai sáu liêu huyên k h ẽ thở dài một tiếng còn muốn tại địa phương quỷ quái này chờ dòng d ã một tháng thời gian này làm sao qua nhà sáu a s ở thiên hành cười liêu tiếu h trải qua trải qua thành thói quen hiến có cơ hội cùng bản công tử đơn độc ở c h u n g chẳng lẽ huyên nhi ngươi không vui sao p h i liêu huyên k h ẽ gắt một tiếng tại sở ra huyên nhi còn không phải mỗi ngày cùng thiếu ra ngươi đơn độc ở chúng chẳng lẽ còn có người vui lòng lý tới thiếu ra ngươi sao bây giờ địa phương quỷ quái này làm cái gì cũng không thuận tiện có cái gì vui vẻ n g ư ơ i cái này ngủ xuẩn tý nữ s ở thiên hành nhắc khuôn mặt tức giận một ngày không cùng bản công tử tranh cãi sẽ không thoải mái đúng không nào có sáu liêu huyên thấp giọng lầm bẩm rõ ràng là thiếu gia người trở nên mạnh mẽ sau đó liền thích khi dễ huyên nhi sáu nô、no、sáu s ở thiên hành vi hơi xứng sở thôi sáu nô、no. s ở thiên hành mi đầu nhấc nhăn bầu không khí có chút không tầm thường sáu sáu mươi lăm thứ sáu mươi lăm chương linh lang lại tập xích chương sáu mươi lăm linh lang lại tập a l i u huyên vi vi xứng sở cấp tốc cảm nhận được có cái gì không đúng thiếu gia sáu thế nào quá an tĩnh sáu s ở thiên hành nhữ mày bốn phía này phía trước vẫn ẩn ẩn có chút côn trùng t ê u vang bây giờ nhưng lại yên lặng đến không tầm thường cái này sáu liêu huyên nghiêng thai lắng nghe giống như chính xác sáu an tĩnh có chút đáng sợ sáu một tiếng gió lạnh thổi qua mang theo lá cây một hồi tiếng vang xào xạc nhưng vào lúc này gào sáu ô sáu một tiếng làm cho người g i ậ n cả tóc g ã y s ó i tru vang vọng bầu trời đêm tới s ở thiên hành h i ế p đôi mắt một cái liêu huyên trong lòng hơi g i ậ n đầu ngón tay gắt gao nắm chặt sợ thiên hành ống tay áo trong khoảnh khắc bốn phía cây rừng ở giữa từng tiếng u lành ánh mắt chất động huyên não sột x ò a tâm thanh bên trong một đầu đầu dã linh lang dần dần đem sợ thiên hành giữ liêu huyên hai người triệt để vây quanh dã linh lang số lượng khoảng chừng mấy chục con nhiều t liêu huyên hít một hơi khí lạnh lắp ba lắp bắp thiếu sáu thiếu ra sáu cái này sáu cái này sáu lần này xong đời sợ thiên hành mi đầu nhất nhăn đưa tay vừa gõ liêu huyên chán vội cái gì ai n h a sáu một tiếng t h ấ p giọng hô liêu huyên khuôn mặt nhỏ khẩn trương nhiều như vậy dã linh lang chúng ta muốn làm sao đối pho a từng tiếng két ê mấy chục đầu dã linh lang phát ra nguy hiểm âm thanh nhìn chòng chọc vào sở thiên hành giữ liệu h u y ê n hai người sở thiên hành vẫn là một mặt đạm nhiên g i a n g co phúc chốc cầm đầu mấy đầu dã linh lang nhìn nhau một cái tựa hồ đối với sở thiên hành hai người phát ra c ư ờ i lạnh một tiếng cùng nhau đi hơi lửa trồng chỗ đại nướng thịt lan g mùi hơi hơi hít hà nướng thịt lan g miệng hơi mở cầm đầu mấy đầu dã linh lang bắt đầu chậm rãi hưởng dụng đứng lên không chút nào đem sở thiên hành hai người để vào trong mắt nha liệu huyên nhắc khuôn mặt kinh ngạc bọn chúng là muốn ăn đại nướng thịt xem ra là cái này nướng thịt mùi t h ơ n đưa chúng nó hấp dẫn đến đây a sở thiên hành cười nhạt vậy có phải hay không nên q á i huyên nhi tay nghề của ngươi liêu huyên là người túi đầu một tiếng thiếu ra có phải hay không ăn xong đại nướng thịt bọn chúng liền sẽ rời đi rời đi sở thiên hành quét bốn phía nhìn c h ầ m c h ầ m dã linh đàn sói một mắt lộ ra một tia cười lạnh lần nữa nhìn về phía cái tia đang tại ăn nướng thịt mấy đầu dã linh lang không lên tiếng nữa liêu huyên khẩn trương nhìn xem nhỏ giọng lúng túng thiếu ra cái tia đầu dã linh lang tựa như là phía trước bị thiếu ra ngươi đả thương không phải là đến báo thủ à. một lát sau cầm đầu dã đầu linh lang tướng đại nướng thịt gặm ăn một cái hơn phân nửao nhau, nhau ngừng lại cầm đầu dã linh lang trở lại chỗ cũ mắt lộ vẻ đùa cợt nhìn xem sở thiên hành hai người. liêu huyên vi, vi thiếu thiếu、no、đầu m ộ đầu nhau nhau tiểu t sáu. thanh khai khẩu người có năm chắc gạo một tiếng xói chu cầm đầu mấy đầu dã linh lang đi đầu công hướng sở thiên hành bốn phía mấy chục đầu dã linh lang nhao nhao phát ra khí tức nguy hiểm tùy thời mà đ ộ n g bảo vệ tốt chính mình không muốn cách bản công tử quá xa nhàn nhạt một tiếng sở thiên hành nhất trưởng nên ra ân liêu huyên vội vàng điểm một chút cẩn thận đề phòng bốn phía một đạo bóng sói cấp tốc mà tới phanh một thanh â m vang lên một tiếng du thảm sở thiên hành nhất trưởng không chút liệu tình đem nhất đầu dã linh lang đánh bay dã linh lang ngã xuống mặt đất không biết sống chết sở thiên hành nhất quyền d o n h g a lại là nhất đầu dã linh lang bị oanh bay thất mã không đúc n í c chỉ là phút chốc dễ dàng phế bỏ hai đầu dã linh lang sở thiên hành khí thế cường hãn l ệ n h mấy chục đầu dã linh lang nhao nhao k i ê n kỵ không còn dám kinh động chắc chắn sẽ lọt vào đếm đầu g i ã linh lang liên hợp tập kích a s ở thiên hành c ư ớ c bộ vừa thu lại đạm nhiên bất động lấy bất biến ứng và biến thiếu ra sáu l i ê u huyên vi vi khẩn trương tình thế còn giống như phải không thật là khéo a ngươi nhìn chung tốt chính mình liền có thể s ở thiên hành vẫn như cũ một mặt đạm nhiên còn lại sự tỉnh ngươi không cần nhiều để ý tới ân l i ê u huyên nhẹ nhàng điểm một cái đầu lại là rằng có phúc chốc g i ã linh đàn sói kìm nén không được tuân tự có thứ tự đối với sợ thiên hành hai người phát động thế công huyên nhi cẩn thận sợ thiên hành ngưng trưởng nên ra ân nhẹ nhàng một tiếng liêu huyên tập trung tinh thần phòng bị từng đạo bóng sói trước mắt đã tới phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang xen lẫn thống hào âm thanh sở thiên hành nhất trưởng một quyền một cước liên tục đánh bay đánh tới dã linh lang liêu huyên vội vàng tiến đến một bước chật vật né qua hai đầu dã linh lang thế công n h ấ t đầu dã linh lang xông tới mặt liêu huyên vội vàng một trưởng vánh ra phanh một tiếng vang c h ậ m liêu huyên ngăn lại dã linh lang thế công tự thân không khống chế được ra khỏi hai bước hai vệ t ánh sáng l ạ n h leo thoáng hiện hai đầu dã linh lang thừa cơ cấp tốc tấn công về phía liêu huyên hư lạnh một tiếng sở thiên hành thân ảnh loại lên cấp tốc đi tới liệu huyên trước người một c ư ớ c quét ra phanh phanh ngay cả tiếng vang hai tiếng du thảm nào tới hai đầu dã linh lang cấp tốc bị quét bay liêu huyên còn đến không kịp nói lời cảm tạng còn lại dã linh lang liên tiếp công tới sở thiên hành vi hơi nhũ mày may mắn huyên nhi ngươi đã c o i đột phá không phải vậy đêm nay nhưng là có chút phiền phước phanh phanh hai tiếng vang r ộ i sở thiên hành xuất liên tục hai trường đánh bay công tới dã linh lang liêu huyên lại lần nữa chật vật bị thúc ép phải thoát ra sở thiên hành nhất đoạn khoảng cách nhắc đầu dã linh lang xem thời cơ cấp tốc nào về phía liêu huyên sở thiên hành n h ấ t nằm đấm linh khí phun trào không đợi sở thiên hành động tác một tiếng khét kêu vang lên liệt địa chân liêu huyên xoáy nhảy dựng lên một cước quét về phía nào tới giã linh lang muốn ra tướng tay t r ợ sở thiên hành vi mỉm cười một cái phanh một thanh â m vang lên một tiếng r u thảm nào về phía liêu huyên giã linh lang bị quét xuống mặt đất tiên huyết từ miệng bên trong chảy ra liêu huyên còn chưa tới kịp cao hứng lại là đếm đầu giã linh lang cấp tốc nào h về phía liêu huyên sở thiên hành thân h n h khé động cấp tốc đi tới l i u huyên trên đỉnh đầu một cước lượn vòng quét ra phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang đếm đầu giã linh lang nhao nhau bị đánh bay không đợi sở thiên hành rơi xuống đất một cỗ khí tức nguy hiểm hiện lên sở thiên hành trong lòng hơi giật không đúng sở thiên hành cấp tốc hướng lên bài hô một thanh â m vang lên một đạo yếu ớt á m ảnh tại sở thiên hành trước mặt một cái chớp mắt mà qua suy một tiếng lãnh mang thời gian lập lọe sở thiên hành trước người một khối vải rách bị mang ra thiếu ra liêu huyên kinh hãi hai chân rơi xuống đất sở thiên hành cấp tốc đánh lui liên tiếp đánh tới hai đầu dã linh lang sở thiên hành lạnh lùng vẫn nhìn một phía quả nhiên có gì đó quái l ạ thiếu ra l i u huyên cóng dán vào sở thiên hành sau lưng của một mặt kinh ngạc vừa mới đó là cái gì nguy hiểm thật ta còn tưởng rằng thiếu gia ngươi bị đạt t ư ơ n g thực sự là dọa sợ huyên nhi sáu mươi sáu thứ sáu mươi sáu chương ú ảnh lang hiện chương sáu mươi sáu ú ảnh lang hiện không biết sở thiên hành lắc đầu nhàn nhạt một tiếng thử cũng bất quá là ít trò mèo thôi chú ý hảo chính ngươi liền có thể cho vặt l i ê u huyên ngay vậy trong lòng không khỏi hơi yên tâm chút lúc này g i ã linh đàn sói đã là lại lần nữa đối với sở thiên hành hai người phát ra thế công sở thiên hành vẫn như cũ cường thế nên ra luân phiên rằng coiếm khắc tại sở thiên hành phế đi sáu bảy đầu dã linh lang sau đó lại là một đạo ám ảnh nhân cơ hội tập hướng sở thiên hành sớm đã chuẩn bị sở thiên hành cấp tốc né người như chớp nhưng là dễ dàng né qua mà đạo kia ám ảnh nhất kích không chúng cũng là cấp tốc biến mất tại đêm tối trong rừng Thiếu thấy. tập vật thất trọng. Ừ. Sở thiên hành nhưng là phát sinh cười lạnh một tiếng, chút một thiên tiếp tục phát thế thiên thế thực một Huyên Nhi huyên kinh kích khí hành nhưng sinh lạnh lãnh linh như hành hai hành Liêu vi vi cái kia người cười giã đối với người giới luyện ra. sao? lang này ngạc, vẹn vẹn bản vẫn động công, cường cảm có cũ lực, Mà đám mà là là đồ Ừ. Sở sở sở ở cảm nhận được nguy hiểm trí mạng liêu huyên lập tức trong lòng hàn khí ưa ra nhưng mà n g ư ờ i sáu nhàn nhạt một tiếng sở thiên hành hai mắt ngưng lại trên thân linh khí mãnh liệt mà ra hồ ảnh bộ trong nháy mắt thi triển trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh trong khoảnh khắc ở trong tối ảnh tập đến liêu huyên phụ cận lúc sở thiên hành đã là xuất hiện ở liêu huyên trước mặt một t r ư ờ n g ảnh ra dừng ở đây rồi hiện hình a phanh một thanh â m vang lên một tiếng tru thấp ám ảnh trực tiếp bị sở thiên hành đánh lui lảo đảo rơi xuống đất nhưng là một đầu giống như như ưu linh g ã linh lang ừ ưu ảnh lang sở thiên hành nhất âm thanh cười lạnh ngươi chính là những x u ấ t sinh này thủ lĩnh a hữu ảnh lang từ dã linh lang dị biến mà đến thực lực có thể đạt tới luyện khí thất trọng phía trên chính là dã linh lang bên trong vương giả có được tuyệt đối quân vị hữu ảnh lang có thể ở trong màn đêm dễ dàng che giấu hành tung nắm giữ không tầm thường đánh lén năng lực phối hợp tự thân luyện khí thất trọng thực lực thậm chí có thể uy hiếp được luyện khí cựu trọng chi cảnh v õ giả châm thấp â gọi phát ra hữu ảnh mắt xói lộ kiên kỵ nhìn xem sở thiên hành nhưng là không ngờ đến sở thiên hành thực lực vượt xa khỏi đòn trước sở thiên hành ngữ lộ đ a cận ngươi những thủ hạ này đã chết phải thất thất bát bát còn muốn tại bản công tử trước mặt chơi vậy không nhập lưu đánh lên sao lúc này tại bốn phía đã là còn lại mười mấy đầu vẫn có năng lực hành động giã linh lang dường như nghe hiểu l i ế u sở thiên hành ý trong lời nói ưu ảnh lan g nhìn bốn phía thủ hạ một mắt không khỏi phát ra một tiếng tức giận gào thét tiếp lấy nhưng là xuất lĩnh còn dư lại mười mấy đầu giã linh lang cùng nhau công hướng sở thiên hành a không cam tâm sao sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng khí thế trên người mánh liệt bộ phát vậy thì xuống hoàng tuyến a hộ ảnh bộ toàn lực thi triển sở thiên hành thân ảnh trong nháy mắt chất động hướng về phía vài đầu g ã linh、lang. chính là bá đạo một quyền trực tiếp oanh ra hổ khiếu quyền oanh một thanh â m vang lên một tiếng hổ khiếu vang vọng trong rừng sở thiên hành càng làm ộ t quyền trực tiếp đánh bay vài đầu dã linh lang khiến cho nhao nhao miệng phun tiên huyết ngã xuống đ ầ y đất sở thiên hành bá đạo mãnh liệt khí thế nhất thời làm vũ ảnh lan g một đám trong lòng sợ hãi thế công nhao nhao trệ chỉ hoãn nhưng mà sở thiên hành động tác không chút nào hơi thở một cái b ư ớ c xéo linh khí kích động một trường đã là đánh phía mặt khác vài đầu dã linh lang lập tức lại là o a n một thanh em vang lên vài đầu dã linh lang ngay sau đó bị sở thiên hành đánh bay bây giờ vũ n h lan giữ sở thiên hành vẹn vẹn có mấy b sắc bén vuốt sói đã là trực tiếp chảo hướng sở thiên hành tim đối xử lạnh nhạt đảo qua sở thiên hành n h ấ t cái xoay người trong nháy mắt nhường cho qua ưu ảnh l a n g theo một c ư ớ c đã là cấp tốc quét ra phanh một thanh âm v ă n g lên một tiếng rú thảm ưu ảnh l a n g lập tức chật vật không chịu nổi nã g xuống mặt đất liền lật đếm l a n chỉ là một lúc sau tất cả giã linh lang đã là được giải quyết chỉ còn giữ ưu ảnh l a n g chật vật đứng lên sở thiên hành lạnh nhạt đi hướng u ảnh lang một khi h i ể n hình ngươi cho rằng ngươi còn có năng lực cùng bản công tử chống lại sao một tiếng sợ hãi khét êu chuyên r a đối mặt từng bước một đi tới sở thiên hành u ảnh lang hai mắt lõe lên hướng phía sau chậm rái tránh lui thấy thế sở thiên hành khỏe miệng lộ ra một k i a cười lạnh t r e o chọc bản công tử ngươi đoán một chút nhìn ngươi còn có bao nhiêu có thể chạy thoát mà u ảnh lang đã là cấp tốc quay người lại chân sau hơi hơi hơi cong liền muốn chạy trốn nhưng vào lúc này liền địa chân quắt khẽ một tiếng sở thiên hành trong nháy mắt xoáy nhảy dựng lên tại u ảnh lang luồn lên thời điểm một cước đã là hung hăng hướng về phía sau trên lưng hữu ảnh lang lập tức con ngươi kịch co lại một tiếng sợ hai rú thảm càng là đi đầu phát ra gào phanh một tiếng vang thật lớn tiên huyết bắn tung tóe giang d ắ c xương cốt g ã y lìa âm thanh vang lên hữu ảnh lang đã là thảm trạng vạn phần lâm vào mặt đất c h i t để đoạn tuyệt âm thanh sáu một bên liễu huyên thấy thế không khỏi hơi, hơi che miệng nhỏ nhưng là bởi vì hữu ảnh lang thảm trạng cảm thấy một tia e ngại c ũ n g không đành lòng ân sợ thiên hành gật đầu một cái kết thúc huyên nhi ngươi muốn thị sói nương sao ạch sáu liêu huyên quét bốn phía một mắt cái này quá nhiều sáu hơn nữa thị sói giống như không tốt lắm ăn sáu sợ thiên hành nhưng là nhìn xem dưới chân lũ ảnh lang hương vị có lẽ chẳng ra sao cả bất quá cái này h ữ ảnh lang thế nhưng là luyện khí thất trọng cái này sáu liêu huyên mọi người tiếp lấy lắc đầu cũng không cần nhìn xem liền ác tâm sáu cũng là sợ thiên hành gật đầu một cái tất nhiên trước mắt vậy thì dọn dẹp một chút đã không phải vậy cứ như vậy qua đêm cũng có chút không được tự nhiên ân sáu tiếp lấy hai người đã là bắt đầu thanh lý bốn phía giã linh sát s ó i thể không lâu sau đó hô liêu huyên vi vi thở phào một cái cái này hoang sơn giã lĩnh thực sự là nguy cơ tứ phía à m u ố n lúc nào mới có thể kết thúc đâu sáu ngay vậy sở thiên hành nhưng là cười liêu tiếu h chờ ngươi không còn cảm thấy nguy cơ tứ phía thời điểm có lẽ có thể sớm kết thúc thí luyện á c h liêu huyên lập tức xứng sở tiếp lấy mở miệng yếu ớt thiếu ra đừng nói dỡn huyên nhi sợ không chỉ là bởi vì thực lực bản thân không đủ mà là cảm giác thiếu ra thực lực của ngươi giống như cũng không phải rất đủ sáu a sở thiên hành my đầu nhất trọn h u y ê n nhi ngươi cho rằng bản công tử không có thực lực không phải liêu huyên lắc đầu tiếp lấy túi đầu một tiếng thiếu ra thực lực ngươi bây giờ chính xác lợi hại nhưng mà ở nơi này nguyên khâu sơn bên trong có thể vẫn là kém chút bây giờ chúng ta vẹn vẹn ở n g o ạ i video cảm giác thiếu ra ngươi đã có chút cố hết sức không tệ s ở thiên hành nhưng là khỏe miệng d ư ơ n g lên tiếp lấy lấy ra bạch ngọc phiến x o á t một tiếng bày ra xem ra huyên nhi ngươi lớn lên không thiếu đã có thể đủ nhiều thiếu thấy do thế cục sáu mươi bảy thứ sáu mươi bảy chương vào xem sáu mươi bảy vào xem x sáu l i u huyên m ậ người kinh ngạc mở miệng tất nhiên thiếu ra ngươi tin tưởng vậy tại sao còn phải dạng này mạo hiểm x ấ u mạo hiểm sao sở thiên hành cười liêu tiếu huyên nhi ngươi nói xem chúng ta bây giờ còn có thể có nguy hiểm gì cái này x ấ u liêu huyên vi vi nhữ mày huyên nhi làm sao biết còn có thể có nguy hiểm gì tóm lại ở đây vốn là rất nguy hiểm không phải sao bây giờ là dã linh lang nhóm chậm một chút lại không biết sẽ đến cái gì yên tâm đi sở thiên hành đạm thanh một lời phụ cận đây khu vực mạnh nhất chính là chỗ này một đám dã linh lang a liêu huyên kinh ngạc thiếu ra làm sao ngươi biết bọn này dã linh lang chính là chỗ này khu vực phụ cận mạnh nhất s ở thiên hành tự tiếu phi tiếu nhìn xem liêu huyên không trả lời liêu huyên bất đ ẩ y thiếu ra ngươi cái này là ý gì đi s ở thiên hành cười nhạt không trả lời liêu huyên chân mày cao lại bất mãn muốn mở miệng hỏi thăm tự a hầu nghĩ đến cái gì hai con ngươi hơi hơi sáng lên đúng nguyên khâu sơn địa đồ ta như thế nào đã quên cái này a s ở thiên hành cười nhạt một tiếng cũng không phải quá ngu hừ hơi hơi hừ một cái liêu huyên miệng nhỏ con g lên thiếu ra ngươi được ý cái gì bản đồ kia cũng là một năm trước tin tức ai biết có thể hay không phát sinh biến hóa gì có thể ở đây đã có lợi hại hơn linh thú có lẽ chính là tụ khí cảnh đâu huống hồ ai biết nguyên câu sơn bên trong bên cạnh những cái kia tụ khí cảnh hung thú có thể hay không chạy đến đâu s ở thiên hành tức giận lắc đầu không hung thú lắm ngáp một cái không muốn cùng ngươi nói quá nhiều nghỉ ngơi thật tốt ngày mai tìm một chỗ cho ngươi c à n k h ô n đạo khí ngươi cũng gần như nên lại để thăng tăng cao thực lực ách sáu liêu huyên mật người t h ấ p giọng thì thầm ngày mai c à n k h ô n đạo khí sáu tốt a sáu sáu hôm sau s ở thiên hành mang theo liêu huyên một đường thông suốt đi tới một núi chất đ ộ n thiếu ra ngươi xem liêu huyên nhất khuôn mặt kinh ngạc n g ó tay nhỏ nhắn hướng về phía trước chỉ ra nơi đó có một sơn đ ậ u s ở thiên hành n ế t miệng bản công tử không nhìn thấy sao liêu huyên n g h i hoặc thiếu ra không phải là n g ư ơ i xem địa đồ cố ý mang huyên nhi tới đây c ả n không đạo khí à. s ở thiên hành m i đầu nhất chọn ngươi nói xem a năm liêu huyên túi đầu lên tiếng huyên nhi liền biết sáu liêu huyên lộ ra vẻ vui mừng vậy chúng ta nhanh chóng đi vào đi lôi kéo s ở thiên hành ống tay háo liền muốn hướng về sơn động đi đến trong sơn đ ộ n c à n k h ô n đạo khí hẳn là rất an toàn có chút ít hưng phấn a huyên nhi có dự cảm lập tức phải luyện khí tứ trọng sở thiên hành bỏ rơi l i ê u huyên tay ngươi trước vào xem một chút đi bạn công tử muốn sống động một cái gân cốt ân liêu huyên điểm một chút cái đầu nhỏ một mặt rất tán thành tại càn k h ô n đạo khí phía trước thiếu ra ngươi đúng là muốn trước chuẩn bị một chút phía dưới dạng này đợi chút nữa mới có thể thuận lợi hơn tiến hành bí pháp sở thiên hành khỏe miệng lộ ra một k i a danh manh ý cười liêu huyên đi tới cửa sơn động thời điểm giống một tiếng giống to từ trong sơn động truyền r a đồng thời kèm theo khí thế cường hãn mánh liệt mà ra nha một tiếng kinh hô liêu huyên sắc mặt k ị biến luyện khí cựu trọng trong trước mắt chỉ cảm thấy trong sơn động đang có cái gì hung thú cấp tốc hướng về bên ngoài sơn động xông ra l i ê n vội vàng xoay người bỏ chạy trong miệng hô to thiếu ra cứu mạng bước nhỏ chạy gấp cấp tốc đi tới sở thiên hành sau lưng giấu đi kín đ áo khuôn mặt nhỏ khẩn trương luyện khí cửu trọng thiếu ra là luyện khí cửu trọng sơn động cửa ra vào một đạo to lớn màu đen thân thể xuất hiện một đầu chân trước tráng kiện vô cùng gấu đen lớn sụp đổ sơn hát hùng thực lực bình thường đang luyện khí thất trọng đến luyện khí thập trọng ở giữa một đôi chân trước uy lực kinh người đồng dạng coi như thực lực so sụp đổ sơn hắc hùng lớp mười nặng v õ giả cũng không dám dễ dàng t r e o trọc sụp đổ sơn hắc hùng s ở thiên hành hơi nhữ mày nhìn xem sụp đổ sơn hắc hùng luyện khí cựu trọng sụp đổ sơn hắc hùng sáu nhàn nhạt một tiếng xem ra trên bản đồ ghi chép đúng là có chút rơi ở phía sau thực lực tăng lên một trọng a sáu l i ê u huyên vi vi cả kinh cái gì một mặt trận mắt lưỡi thiếu gia ngươi đã sớm biết trong sơn động có con này luyện khí cựu trọng gấu đen lớn vậy ngươi mới vừa rồi còn nhường huyên nhi vào xem ngươi đây là muốn hại chết huyên nhi sao giống giống to một tiếng sụp đổ sơn hát hùng dường như cảm nhận được sợ thiên hành khinh thị đứng thẳng người lên khí thế hung hăng trường s ở thiên hành cái này hai tên khách không ngợi mà đến một bộ r ụ c dịch sợ thiên hành vẫn lạnh nhạt như cũng nhìn xem sụp đổ sơn hát hùng đại hát vóc dáng này sơn động bản công tử muốn bản công tử không muốn cùng ngươi lãng phí sức lực thức thời sáu so đo thủ thế c ú t nhanh lên liêu huyên xương sở thiếu ra ngươi có n ắ m chắc giống lại là giống to một tiếng cảm nhận được sợ thiên hành n g h thị sụp đổ sơn hát hùng dận không tìm được chân trước chạm đất cấp tốc hướng hướng sợ thiên hành sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng xem ra là muốn ăn chút đau khổ mới có thể trùng thực ca một tay hướng phía sau đẩy đi huyên nhi tránh r a điểm bản công sáu không nói xong sờ chống không liêu huyên sớm đã chạy thật xa xáo sở thiên hành vi hơi m ậ n ra lắc đầu cười liêu tiếu mặt đất hơi hơi rung động sụp đổ sơn hắc hùng m á n h liệt mà tới hùng tráng chân trước trong nháy mắt đánh tới a nhẹ nhàng nợ nụ cười sở thiên hành thân ảnh trong nháy mắt chất động hồ ảnh bộ thi triển hô một thanh â m vang lên dễ dàng lệnh sụp đổ sơn hắc hùng một trảo kích khoảng không phát giác được dễ dàng né qua chính mình thế công sở thiên hành vẹn vẹn có luyện khí thất trọng tri cảnh sụp đổ sơn hắc hùng hơi hơi kinh ngạc s ở thiên hành thanh â m nhàn nhạt, nhạt vang lên hợp lực ý bản công tử bây giờ không phải là đối thủ của ngươi nhưng tốc độ đi sáu trước mắt đi tới sụp đổ sơn hắc hùng sau lưng một cước đá ra đầy đủ đưa ngươi ngược cái mười lần tám lần sáu sợ ra bên trong cái gì s ở cựu lập một mặt kinh hãi cái kê hốn đản t i ể u tử mất tích s ở cựu lập trước người một cái lao quản sự gật đầu một cái đúng vậy t ộ c trưởng sợ ra mấy vị trưởng lão mi đầu nhức nhăn sợ biên k h a n sắc mặt c ủ quái sợ cựu lập sắc mặt trầm xuống chuyện xảy ra khi nào tiểu tử này l sợ vô vô ra, ra, ra, ra, ra đại trường lão mở miệng tiểu từ này tính khí của quái liền sợ hắn không đem ba dặm võ kiệt đại hội để ở trong lòng đến lúc đó đội không trở lại hoặc không định tham có ý định trở về tham dự sở biệt khoan mở miệng yên tâm đi tộc trưởng đoạn này thời gian lăng thu thực lực lớn có tinh tiến chắc hẳn thiếu tộc trưởng cũng là như thế có hai người bọn họ nên vấn đề không lớn sở cựu lập lắc đầu không đừng quá xem thường mấy cái khác đại gia tộc bạch ra bạch đồng nhạc thế nhưng là bạch linh phượng đệ đệ nghe nói thiên phú cũng là không tầm thường không ở cô t u â n phía dưới nói một chút lông mày cao chặt còn có lý ra sáu sáu mươi tám thứ sáu mươi tám trương băng sơn gấu cho t r ư ơ n g sáu mươi tám sụp đổ sơn hát h ù n g tốt s ở biệt k h o a n lắc đầu tộc trưởng ngươi cũng đừng quá lo lắng chỉ cần có thể cam đoan chúng ta sở ra vững vàng trước ba cuối năm có thể phân thật nhiều vật tư liền có thể ngược lại quân thứ nhất tới cũng không phải là dễ dàng như vậy tam lý trấn Hàng năm cuối năm cuối đều sở ẽ cho chồng chấn bồi dưỡng được con phát con dưỡng lượng ban gia xuất lấy bồi kiệt đại tư thường. đó em tộc vật tộc ra cựu lập gật đầu một cái nói tiếp lời tuy như thế nhưng ta cảm thấy năm nay chúng ta sở ra có đầy đủ thực lực cướp đoạt đệ nhất chỉ cần sở thiên hành hôn tiểu tử này ở đây không khó lắm hơn nữa ta cũng lo lắng cái nào tiểu gia tộc đột nhiên liền bốc lên một con n g ư ờ i ô để chúng ta gặp vậy coi như phiền mái lúc này sở ra đại trường lão mở miệng nói đến lúc đó lại nói bây giờ lo lắng cũng vô dụng cũng chỉ có thể như thế sở cựu lập thở dài sáu trở lại nguyên câu sơn tại sơn động cửa ra vào phía trước cảm thụ được sau lưng s ở thiên hành gửi tới thế công không kịp tránh né sụp đổ sơn hắc hùng lập tức trong lòng hoảng hốt chật, nhưng là bờ mông trong nháy mắt dùng sức căng thẳng hướng phía sau một vểnh lên sáu lập tức phanh một thanh â m vang lên theo sát phốc một tiếng tiếng vang kỳ quái cùng một tiếng sụp đổ sơn hắc hùng bị đau mượn gọi s ở thiên hành đã làm một c ư ớ c k ế t k ế t thật, thật đá vào sụp đổ sơn hắc hùng trên cặp mông khiến cho hướng về phía trước xu thế liệt mấy nhanh chân tại sợ thiên hành lại muốn ngay sau đó ra tay lúc c h ỉ cảm thấy đột nhiên một cố nồng nặc mùi thối quanh q u ầ n tại c h o n mũi không khỏi vội vàng che mũi lui về phía sau x o á t một tiếng bày ra bạch ngọc phiến liên tục vỗ ra khỏi mấy bước sở thiên hành c h ỉ cảm thấy dưới chân cũng tựa hồ dính lên một chút sèn sạch sự vật lập tức lộ ra một tia cổ quái sáu lúc này nhìn chăm chú nhìn về phía sụp đổ sơn hắc hùng bờ g ô n g đã thấy sụp đổ sơn hắc hùng trên cặp mông đã là một bãi màu vàng đất màu vàng đất sự vật sáu thấy thế sở thiên hành không khỏi khỏe miệng giật một cái tại sao có thể có buồn nôn như vậy linh thu sáu mà núp ở phía xa liễu h u y n cũng là che lấy tú mùi, một mặt cổ cái này gấu đen lớn thật buồn nôn a thế mà trong chiến đấu kéo phân phân sáu thiếu ra có thể ứng phó được không bây giờ sụp đổ sơn hắc hùng đã là xoay người trường sợ thiên hành gương mặt cẩn thận nhưng là trong lòng biết đối thủ không đơn giản người cái này sáu ách sáu sợ thiên hành vừa mới mở miệng c h ậ t cảm thấy một hồi hôi thối cửa vào vội vàng che miệng đong đưa bạch ngọc phiến lại lần nữa ra khỏi một bước chán ghét xuất sinh nhanh chóng cho bản g công tử lan không phải vậy ngươi sẽ biết tay giống đều to một tiếng sụp đổ sơn hắc hùng nhưng là cấp tốc pháp hướng sợ thiên hành hư lạnh một tiếng sợ thiên hành thân ảnh theo trở ra tại sụp đổ sơn hắc hùng cận thân thời điểm sở thiên hành trong nháy mắt vừa né người một c ư ớ c vấp ra đồng thời cầm trong tay bạch ngọc phiến tại sụp đổ sơn hắc hùng phía sau lưng ám kình chấn động lập tức phanh một thanh â m vang lên gào gào một tiếng bụi mù bay lên bên trong sụp đổ sơn hắc hùng đã là r ắ n r ắ n chắc chắc ngã xuống đ ầ y đất chán ghét x u ấ t sinh thực sự là m u ố n ăn đòn a sở thiên hành ngay sau đó một c ư ớ c nâng lên trong nháy mắt vật kình trực tiếp đạp về sụp đổ sơn hắc hùng bến chắc phía sau lưng lại là phanh một thanh em vang lên chỉ thấy sở thiên hành nhấc chân đạc hoặc không trực tiếp trên mặt đất bước ra một cái d nhưng là sụp đổ sơn h ắ t hùng một cái ỷ lại lưu đả cồn cấp tốc né qua liêu sở thiên hành công kích đi sao tại sụp đổ sơn h ắ t hùng phương phương đứng dậy thời điểm sở thiên hành đã là xoáy nảy dựng lên bá đạo một cước toàn tạo mà rơi liệt địa chân phanh một tiếng bạo hưởng ngay sau đó một tiếng thống hào bả vai bị sở thiên hành n h ấ t chân thực thực q u é t chúng sụp đổ sơn h ắ t hùng lập tức bị đau quỷ xuống đầy đất nhưng mà song trào nhưng là vững vàng chống đỡ mặt đất một thân ma lực càng là không chút nào nguyện ngã sớp mà sụp đổ sơn hắc hùng đã là cấp tốc tỉnh lại mang tình vật khởi trong n g á y mắt bạo khởi trực tiếp đem sở thiên hành đánh văng ra một cái lộn ngược ra sau hai chân rơi xuống đất sở thiên hành kinh ngạc nói ngươi xuất sinh này khí lực chính xác không nhỏ một bên xem cuộc chiến liêu huyên bất cấm hơi hơi khẩn trương thật là lợi hại gấu đen lớn thiếu ra liệt địa chân đối với nó thế mà không có tạo thành bao nhiêu tổn thương sáu lúc này sụp đổ sơn hắc hùng gắt gao chừng sợ thiên hành gầm ừ liên tục nhất thời nhưng cũng không tiến công a s ở thiên hành vi trao lên lông mày không dám vào công sao gầm lên giận dữ sụp đổ sơn hắc hùng nhưng là bày ra một bộ phòng thủ t trong lòng đốc định sở thiên hành không cách nào chân chính tổn thương được chính mình muốn e m sở thiên hành hao t ổ n đi có ý tứ sở thiên hành cười liêu tiếu tiếp lấy soạt một tiếng thu hồi bạch ngọc phiến đừng tiếp tục sau thắt lưng chậm rãi đi hướng sụp đổ sơn h ắ c hùng thấy thế sụp đổ sơn h ắ c hùng không khỏi hơi lộ ra một vẻ khẩn trương song trào gắt gao ngăn tại trước người trong nháy mắt sở thiên hành thân ảnh chất động cấp tốc tới gần sụp đổ sơn h ắ c hùng đi tới sụp đổ sơn h ắ t hùng trước người sở thiên hành trực tiếp đấm ra một quyền sụp đổ sơn hát hùng lúc này lại lần nữa ngưng kinh hộ thể nhưng mà phúc một t h a nhâm vang lên s ở thiên hành nhất quyền đánh vào sụp đổ sơn hát hùng song trào bên trên nhưng lại như là cùng đông vậy thế công tại sụp đổ sơn hát hùng còn đến không kịp kinh ngạc lúc s ở thiên hành thân ả n h nhưng là lại à l lần nữa loay lên trong nháy mắt đi tới sụp đổ sơn hát hùng sau lưng bên cạnh bá đạo uy m á h một quyền đánh phía hắn thân eo bên cạnh hồ khiếu quyền lúc này sụp đổ sơn hát hùng trong lòng cả kinh vội vàng lỡ n mẹo thân thể cấp tốc nhường cho qua bộ vị yếu hại phanh một thanh â m văng lên sụp đổ sơn hát hùng trong miệm phát ra một tiếng kêu nhỏ thân thể cao lớn chỉ là bị sợ thiên hành đánh cho hơi hơi nghi rời nhìn tựa hồ cũng không lo ngại mà sợ cấp tốc đi tới sụp đổ sơn hắc hùng sau lưng lại là đấm ra một q u y ề n h ổ khiếu q u y ề n nhiên tại sở thiên hành một q u y ề n này đ á n h ra thời điểm đã thấy sụp đổ sơn hắc hùng đã là cấp tốc nghiêng người sang lấy khoan hậu cánh tay n ê n hướng sở thiên hành lập tức phanh một thanh em vang lên chỉ thấy sụp đổ sơn hắc hùng càng là không n ú c nhích tí nào ngao ngao một tiếng dường như hưng ơ phấn quái khiếu phát ra sụp đổ sơn hắc hùng một vận kính cấp tốc chấn hướng sở thiên hành phát giác được sụp đổ sơn hắc hùng động tác sở thiên hành đã là cấp tốc rút lui quyển một bước bên cạnh ra lại là một quyển đánh phía sụp đổ sơn hắc hùng chỗ yếu hại. Nhưng mà, sụp đổ sơn hắc hùng thân thủ cũng là nhanh nhẹn mặc dù tốc độ không sánh được sở thiên hành nhưng toàn lực phòng thủ nhưng là không sợ chút nào sở thiên hành hơi hơi b ố n e o lớn thân eo lại lần nữa ngăn trở liêu sở thiên hành n h ấ t quyền ngay sau đó sở thiên hành thân ảnh liên tục c h ấ p động một quyền lại một quyền oanh ra nhưng là toàn bộ bị sụp đổ sơn hắc hùng vững vàng đón đỡ lấy cách đó không xa liễu huyên lập tức một mặt kinh ngạc nhìn xem sụp đổ sơn hắc hùng lẩm bẩm nói không hổ là luyện khí cựu trọng gấu đen lớn đơn giản liền hoàn toàn không đánh nổi đi tiếp tục như vậy thiếu ra sợ là muốn đem thể nội linh khí tiêu hao hết lại là giao chiến ph sở thiên hành đã là cấp tốc tối l u i cùng sụp đổ sơn hát hùng kéo dài khoảng cách thấy thế sụp đổ sơn hát hùng không khỏi dùng sức liên tục vô vô lồng ngực gào lên một tiếng tiếp lấy miệt thị nhìn xem s ở thiên hành một bộ ngươi không làm gì được ta dám vẻ lại dám miệt thị bản công tử sáu s ở thiên hành lập tức lắc đầu cười liêu thiếu nói tiếp to con ngược lại là khinh thường ngươi đầu góc vẫn rất linh quang biết đánh không thắng chọn tử thủ cùng bản công tử tiêu hao giống rít lên một tiếng sụp đổ sơn hát hùng nhưng là cảnh cáo sợ thiên hành mau mau rời đi thiếu gia sáu l i u huyên cũng là nói khẽ với sợ thiên hành tê ơ chúng ta vẫn là rời đi à cái này gấu đen lớn khó đối phó a hoàn toàn không gây thương tổn được nó lại rông dài cũng không ý nghĩa a chúng ta tìm cái khác sơn động a sáu sáu mươi chín thứ sáu mươi chín trương vũ kỳ gì sáu mươi chín vũ kỳ gì s ở thiên hành không để ý tới liêu huyên t ỷ thầm nhàn nhạt nhìn xem sụp đổ sơn hắc hùng này sơn động bản công tử làm u ố n định rồi ngươi sáu một ngón tay r ú i ra nặng thanh khai khẩu không ngăn cản được giống gầm lên giận dữ h u n g hồn khí thế từ sụp đổ sơn hắc hùng trên thân bộc phát song trưởng dùng sức vỗ mặt đất dầm dầm dầm lên thanh bạo hưởng từng toa thạch đột bạo khởi kéo dài tập kích hướng sợ thiên hành ừ s ở thiên hành khoe miệng dâng lên còn có lưu thủ phải không h ồ ảnh bộ vật khởi dễ dàng tránh đi sụp đổ sơn hắc hùng thạch đồ thanh kích nhàn nhạt một tiếng ngươi chú định không phải bản công tử đối thủ ngoan ngoắn đầu hàng đi trong khoảnh khắc đi tới sụp đổ sơn hắc hùng bên cạnh thân đấm ra một q u y ề n hổ khiếu q u y ề n một tiếng núi vừ sụp đổ sơn hắc hùng bên lưng một vật kình phanh một thanh em vang lên sụp đổ sơn hắc hùng vững vàng ngăn trở s ở thiên hành đánh tới tri quyển g i n g g i n g phát ra một tiếng k i n h thường q á c h hiếu không kém sợ thiên hành thân ảnh lại l o a lên lại là đấm ra một quyển sụp đổ sơn hắc hùng chuyển động theo phanh một thanh â m vang lên lại lần nữa ngăn cản được s ở thiên hành thế công biểu lộ càng lộ ra ý tiếp qua ba chiêu sau đó h ổ khiếu quyền quát khẽ một tiếng s ở thiên hành n h ấ t quyền cấp tốc đánh phía sụp đổ sơn hắc hùng không kịp ngăn cản p h ầ n bụng sụp đổ sơn hắc hùng một mặt đắc y vận kính nô lên bụng s ở thiên hành khỏe miệng khanh ế t phát ra quyền kinh không giống bình thường quyền kinh những nơi đi qua linh khí dọc theo cánh tay cực tốc lượn vòng ngưng kết mà ra phanh một tiếng bảo hưởng sợ thiên hành nhắc quyền hung hăng đánh vào sụp đổ sơn hắc hùng trên phân bụng quay về linh khí dọc theo cánh tay quyền kình bánh liệt xuyên vào sụp đổ sơn hắc hùng thể nội ờ một tiếng quá thiếu sụp đổ sơn hắc hùng thân hình khổng lồ hơi hơi có rút một cỗ to lớn khí kình từ e o l ư n g thấu thể mà ra trên mặt v ẻ đắc ý cấp tốc cứng nhắc hai mắt trứng thẳng gấu miệng t r ò n trương g à o một tiếng du thảm sụp đổ sơn hắc hùng sắc mặt thống khổ hướng lui về phía sau ra một bước thể nội linh khí trong nháy mắt lộn xộn liệt địa chân nhàn nhạt một tiếng sợ thiên hành nhất chân toàn tảo mà ra không khách khí chút nào rơi vào sụp đổ sơn hắc hùng trên bờ vai phanh một thanh âm vang lên gạo một tiếng thống h ả o bụi mù nổi lên m ộ n phía sụp đổ sơn hắc hùng kết kết thật thật té lăn trên đất run rẩy không thôi sáu liêu huyên trợn mắt hốc mồm sao sáu tại sao sẽ như vậy thế mà cứ như vậy thắng thiếu gia vừa mới thi triển hổ khiếu quyền tại sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy không đúng dùng sức xoa xoa mắt hạnh vừa mới cái kia hổ khiếu quyền không giống nhau cùng phía trước thấy qua cũng không giống nhau hoàn toàn cũng không phải là một chuyện a đây là có chuyện gì sợ thiên hành nhẹ nhàng một cước g i m ở sụp đổ sơn hắc hùng trên lưng ừ nhàn nhạt một tiếng như thế nào to con Có phục hay không? sụp đổ sơn hắc hùng vội vàng gật đầu một cái s ở thiên hành m i đầu nhất chọn ngươi tên to con này ngược lại là phế đi bản công tử hảo một phen khí lực nhìn c h ă m c h ă m sụp đổ sơn hắc hùng một đôi tay gấu ngươi cái này tay gấu hương vị cũng không tệ à. sụp đổ sơn hắc hùng khe r u lên vội vàng ô ô lắc đầu liên tục a thật là có ý tứ s ở thiên hành cười liêu tiếu ngươi ngược lại là rất có linh tính bản công tử có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng bất quá sáu bản công tử muốn mượn ngươi này sơn động ở lại một thời gian ngắn trong khoảng thời gian này ngươi liền cho bản công tử làm một hồi thủ vệ vệ cũng minh、bạch. sụp đổ sơn hắc hùng âm thầm t h ở p h à o vội vàng gật đầu một cái liêu huyên thận trọng đi tới sợ thiên hành bên cạnh thiếu gia sáu nắm vớt tú mũi nhìn về phía sụp đổ sơn hắc hùng cái này gấu đen lớn thật buồn nôn thật bẩn a để nó làm thủ vệ vệ không tốt a đừng c ố quá đưa nó đuổi đi a sáu á sáu sợ thiên hành nhất xứng sở vội vàng lùi về chân trên mặt đất xoa xoa chính xác ngược lại là đã quên vụ này sụp đổ sơn hắc hùng như nhặt được đại xá giống như liên tục gật đầu sợ thiên hành nhất chân đá vào sụp đổ sơn hắc hùng trên ông chút gì đầu nay liên nghĩ thoáng lưu tựa hồ nhớ ra cái gì đó vội vàng thu hồi chân lại là một mặt chán ghét lau chùi mặt ngươi cái này chán ghét đồ trời đột nhiên thật có chút muốn làm t ì ngươi Ô ô u sáu s ụ đổ sơn hắc hùng phát ra cầu xin thà thứ âm thanh thiếu ra liêu huyên nhất khuôn mặt chán ghét chúng ta vẫn là để nó rời đi a để nó ở lại đây thật sự quái ác tâm à. mắt hạnh nhìn về phía s ơ n động huyên nhi cũng hoài nghi ra hỏa này ở qua s ơ n động có phải thật vậy hay không có thể ở lại sáu s ở thiên hành vi hơi n h ư mày nô sáu gật đầu một cái có đạo lý huyên nhi ngươi đi kiểm tra một chút hang núi kia a ít sáu liêu huyên sắc mặt cứng ngắc cái này sáu một mặt không tình nguyện nhìn xem sở thiên hành thiếu ra cái này sáu vẫn là để ngươi sáu không đợi nói xong sở thiên hành bạch ngọc phiến lấy ra tức giận đập vào liễu huyên trên trán gọi ngươi đi liền đi đánh lại không thể đánh hậu cần còn không muốn làm ai u một tiếng kêu đau liêu huyên che lấy đầu b u môi thiếu ra ngươi liền sẽ khi dễ người nói tức giận quay người đi hướng sơn động h ừ còn không phải muốn huyên nhi nấu cơm cho ngươi ăn một lát sau liêu huyên t ừ trong sơn động đi ra nhìn một chút trên đất sụp đổ sơn h ắ hùng một mắt sắc mặt c ủ quái bên trong hang núi này ngược lại là thật sạch sẽ nhìn không ra cái này chán ghét gấu đen lớn trong ổ sẽ dọn dẹp như vậy sạch sẽ không phải là vừa giành được à? sụp đổ sơn hắc hùng một mặt toan luồng lắc đầu Tốt. liêu huyên cũng lời nhiều lý tới sụp đổ sơn hắc hùng trực tiếp đối với s ở thiên hành mở miệng thiếu ra đem cái này gấu đen lớn đ u ổ i đi a để nó chờ tại phụ cận thật là khiến người ta chịu không được không cần s ở thiên hành lắc đầu mỉm cười phụ cận đây có dòng số u i nhỏ nhường tên to con này đi rửa sạch sẽ liền có thể a liêu huyên hai con ngươi sáng lên có dòng số nhỏ chỉ cảm thấy toàn thân n u ậ t khó chịu thiếu gia ngươi như thế nào không nói sớm mấy ngày không tắm đúng rửa huyên nhi đều phải khó chịu chết chúng ta nhanh đi a rửa sạch sẽ thân thể chậm một chút chúng ta càn khôn đạo khí cũng sẽ thoải mái nhiều ách sáu sở thiên hành m ộ t người gật đầu một cái t ố t ta cùng tên to con này sau khi giao thủ bản công tử cũng cảm thấy toàn thân khó chịu một cước đại l ự c đá vào sụp đổ sơn hắc hùng trên n ô n g vẫn chưa chịu dậy g i ả c h ế ta gào một tiếng kêu đau sụp đổ sơn hắc hùng trong lòng thầm mắng còn không phải ngươi này đáng chết nhân loại một mực không để bản gấu đứng lên sáu hơi nghiêng sở thiên hành giữ liêu huyên nhường sụp đổ sơn hắc hùng ở phía trước mở đường chấm dài hướng dòng suối nhỏ phương hướng b ư ớ c đi thiếu ra liêu huyên nhắc khuôn mặt hiếu kỳ ngươi vừa mới thi triển là cái gì võ kỹ a như thế nào lợi hại như vậy nha sở thiên hành vi h ơ i ngần ra chẳng lẽ cái này ngu xuẩn t ỷ n ữ đã nhìn ra trên mặt cấp tốc khôi phục vẻ đ ạ m nhiên bạch ngọc phiến vẫn như c ũ n h ẹ l â y động lấy cái gì vũ kỹ gì liêu huyên mắt hạnh chất chớp chính là thiếu ra ngươi vừa mới đánh bại cái này gấu đen lớn võ kỹ a vừa mới đánh bại tò con võ kỹ sở thiên hành nhắc khuôn mặt nghĩ hoặc không phải liền là liệt địa chân sao h u y ê n nhi ngươi không phải cũng là xe sao ách sáu liêu huyên giật mình l i ê n hội vàng lắc đầu không phải liệt địa chân a thiếu gia trước ngươi dùng hổ khiếu quyền vẫn luôn không có cách nào đả thương cái này gấu đen lớn đằng sau ngươi không biết dùng vũ kỹ gì sẽ đem gấu đen lớn đả thương sau đó mới bổ túc liệt địa chân đem gấu đen lớn triệt để đánh ngã cái này sáu s ở thiên hành nhữ mày bản công tử không phải vẫn luôn tại dùng hổ khiếu quyền sao còn có thể có cái gì v õ kỹ bảy mươi thứ bảy mươi chương không nháy mắt chương bảy mươi không nháy mắt nào có l i u huyên lập tức trường sợ thiên hành đạo thiếu gia ngươi gạt người mặc dù ít ra trong miệng ngươi hô hào hồ khiếu quyền thế nhưng một chiêu rõ ràng cũng không phải là hồ khiếu quyền cái tia sóng linh khí cũng không giống nhau thiếu ra ngươi mỗi lần lừa gạt người đều phải không nháy mắt ngay vậy sở thiên hành không khỏi ngừng chân nhìn xem liêu huyên cái này ngu xuẩn tỷ nữ thiên phú chính xác cũng không tệ lắm đi sáu ách sáu liêu huyên bất cấm hơi lộ ra một tia khiết đảm xin lỗi sáu huyên nhi kích động sáu nô sáu huyên nhi ngươi quả thật có chút thiên phú bất quá sáu sở thiên hành trầm ngâm một hồi nói tiếp vẫn là quá non nức chút chờ ngươi đem một võ kỹ lĩnh nộ được cực hạn cũng có thể từ trong nộ ra không cùng một dạng võ、kỹ. a liêu huyên bất cấm kinh n g ạ c đạo thiếu ra ý của ngươi là nói ngươi cái kia vo kỹ là từ h ổ khiếu quyền bên trong lĩnh nộ g được vũ kỹ mới nhưng mà vì cái gì cảm giác cái kia vo kỹ cùng h ổ khiếu quyền có hoàn toàn khác biệt hiệu quả đâu hơn nữa cái kia vũ kỹ uy lực đơn giản giống như là h o à n g phẩm hạ giai vo kỹ bên trong liệt địa chân thậm chí càng hơn chi ngu xuân t ỷ nữ sở thiên hành tức giận nói chưa từng nghe qua vật cực tất p h ả n sao đem một võ kỹ tập luyện cực hạng liền có khả năng thi triển ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả có cái gì tốt ngạc nhiên húng chi lấy bản công tử thiên phú nộ ra tới võ kỹ một tiếng h y thở nhẹ liêu huyên bất đầy đạo huyên nhi nào có không muốn chính sự a sở thiên hành x o á t một tiếng bày ra bạch ngọc phiến lại lần nữa đi về phía trước vậy ngươi nói một chút ngươi nghĩ thứ gì chính sự a Sở thiên liêu huyên bất cấm trì trệ có chút á khẩu không trả lời được tiếp lấy chu mỏ nói、ừ. ngược lại huyên nhi nghị chính sự đối với thiếu gia ngươi tới nói đều không phải là chính sự sở thiên hành đạm thanh đạo ngươi bây giờ nên nghị chính sự chính là như thế nào mau chóng để thăng thực lực bản thân còn lại không liên quan sự tình không cần nhiều để ý tới a năm liêu huyên chấp miệng tiếp lấy đột nhiên hai con ngươi sáng lên đúng thiếu gia tất nhiên muốn tăng lên huyên nhi thực lực không bằng thiếu gia đưa ngươi vừa mới cái k i a hổ khiếu quyền dạy huyên nhi a ngay vậy sở thiên hành vi hơi ngạc nhiên Tiếp lấy tức giận lắc đầu nói ngươi bây giờ nắm giữ không được vẫn là thành thành thật thật c ư ớ c đạp thực địa từng bước từng bước đến đây đi a năm liêu huyên bất cấm thất lạc lên tiếng sở thiên hành khoe miệng d ư ơ n g lên tiểu nha đầu phiến tử nộp đâu bản công tử nói rõ lửa gạt ngươi ngươi cũng không biết thật giả a sáu không lâu sau đó ao ao tiếng nước chạy văng lên sở thiên hành giữ liêu huyên đã là tại sụp đổ sơn hắc hùng dẫn đầu dưới đi tới một ít cạnh suối hoa thực sự là dòng suối nhỏ liêu huyên lập tức một mặt hưng phấn đi tới bên dòng suối nhỏ ngồi sổn người xuống đầu ngón tay chậm rãi nâng lên trong suối thanh thủy thoa đến trên gương m nô sáu thật thoải mái a sáu cuối cùng có thể tẩy một tẩy cái này mùi thối s ở thiên hành chẳng biết lúc nào đi tới liêu huyên bên cạnh thân trên dòng suối nhỏ phương một c ư ớ c nhàn nhạt vào nước nhẹ nhàng quay lấy ô h ế theo dòng nước hướng phía dưới liêu huyên trỗi chạy tới sáu lúc này sắp đầu ngón tay lần nữa thọ vào trong nước liêu huyên t h ấ y thế lập tức hai con ngươi mở to tiếp lấy rít lên một tiếng a thiếu gia ngươi sáu đột nhiên phanh một thanh â m vang lên đã thấy sụp đổ sơn h ắ t hùng một cái lặn xuống nước nhảy xuống nước trực tiếp văng lên b ằ n nước số liêu sợ thiên hành giữ liêu huyên hai người a lại là một tiếng thê lương hết lên liêu huyên toàn thân tức giận đến run dậy chừng sụp đổ sơn hắc hùng gấu đen lớn ngươi đại gia ngươi s ở thiên hành không khỏi bạo thô to con ngươi tự tìm cái chết ta ô sáu đang muốn lao thân thể sụp đổ sơn hắc hùng không khỏi một mặt h ủy khuất nhìn xem hai người a phải chết liêu huyên toàn thân phát run một mặt sụp đổ bị cái này toàn thân phân phân thối gấu cho bắn tung tóe một t i ế n g thủy huyên nhi muốn trúng độc bỏ mình to con s ở thiên hành đã là sầm mặt lại nhanh chóng cho bản công tử làm đến phía dưới đi gặp sợ thiên hành sắp mặt sụp đổ sơn hắc hùng không khỏi sợ run cả người vội vàng hướng hạ du chạy đi lại là t ó é lên v ọ t tới v ọ t b ọ t nước rơi xuống s ở thiên hành trên thân hai người sáu s ở thiên hành lập tức khỏe miệng co giật thật muốn đánh chết cái thằng này thiếu ra liêu huyên nghiến răng nghiến lợi nói đêm nay huyên nhi muốn gấu nướng trường sáu nhưng mà liêu huyên lời còn chưa dứt lại là phanh một thanh â m vang lên đã thấy s ở thiên hành càng là hợp lấy quần áo trực tiếp vào trong nước lần nữa bắn tung t ó é liêu huyên nhất thân thủy sáu tay gấu sáu tung t ó é trong cửa vào suối nước chậm rãi từ liêu huyên trong cái miệng nhỏ chạy ra sáu ân sáu một tiếng thoải mái t r ư ờ n m sợ thiên hành phương bắt đầu k h ở dày ném liêu huyên huyên nhi trước tiên giút bạn công tử t Đờ、đơn tiếp nhận giày cảm thụ được ngọc t r ư ờ n g chạm đến đế giày một tiếng run dày thét lên từ l i ê u huyên trong miệng phát ra a tiếp lấy l i ê u huyên tức giận đem g i à y ném hướng s ở thiên hành thiếu ra ngươi đi chết ta a huyên nhi ngươi thế nào s ở thiên hành nhắc khuôn mặt danh manh ý c ư ờ i tránh đi ngay sau đó nói to con đem bản công tử giày nhật hảo lúc này l i ê u huyên đã l ả nhặt lên bên dòng suối tảng đá liên tục ném hướng s ở thiên hành thiếu ra ngươi là cố ý ngươi đi chết đi chết ha ha người to một tiếng sợ thiên hành ở trong nước liên tục trốn tránh sáu một lát sau chỉ thấy liêu huyên sủ mặt cũng là ngâm mình ở trong nước chỉ là thoát áo khoác cùng dày đ ặ t ở bên bờ mà s ở thiên hành đã là thời thất thất b á t b á t ở trong nước ngâm a năm s ở thiên hành bẹ bẹ cổ mấy ngày không tắm rửa hôm nay thực sự là thống khoái á huyên nhi ngươi nói đúng không ngay vậy liêu huyên vẫn như cũng h i m ặ t không nói tiếng nào huyên nhi s ở thiên hành nói tiếp ngươi mặc nhiều như vậy tới tắm rửa sẽ không khó chịu sao sao không học một ít bản công tử khoái trăng ngươi liêu huyên lập tức khuôn mặt đỏ lên ngươi một cái lưu manh thiếu ra n g ầ miệng được rồi được rồi sở thiên hành lắc đầu cười liêu tiếu tới cho bản công tử xoa xoa c o n a liêu huyên hừ lạnh nói ngươi chính mình tìm gấu đen lớn đi ách sáu sở thiên hành là người tiếp lấy núi b a i cái này tỷ nữ thực sự là càng ngày càng không tưởng nổi a hạ du đang tại đùa nước sụp đổ sơn hát hùng không khỏi hầu nghi nhìn về phía liêu sở thiên hành hai người thiếu ra ngươi nếu là tắm xong liền nhanh lên đi liêu huyên nói tiếp một hồi cho huyên nhi xem gió sở thiên hành núi b a i phá sự thật nhiều a tắm rửa cũng như vậy phiền phức ngươi tốt nhất chờ xem chờ bản công tử tầy đủ tự nhiên sẽ đi lên、ngươi. liêu huyên bất cấm một m ặ t tức giận thiếu gia ngươi tại sao có thể hôn đản như vậy sau một thời gian ngắn sở thiên hành đã l à lên bờ từ trong bao quần áo lấy một tiếng quần áo khô thay đổi thiếu gia tốt chưa liêu huyên nhắm mắt đạo a sở thiên hành gật đầu một cái tốt ngay vậy liêu huyên mở ra hai con ngươi nhìn hướng sở thiên hành tốt liền đi cho huyên nhi nhìn gió huyên nhi muốn bắt đầu tắm rửa nói ngươi phá sự nhiều thật đúng là phá sự nhiều a sở thiên hành n ế t miệng muốn bản công tử như thế nào cho ngươi xem g i cái này hoang sơn giã lĩnh có cái gì tốt nhìn nói tiếp muốn ngươi cho huyên nhi nhìn liền cho huyên nhi nhìn tóm lại thiếu ra ngươi đi cái không nhìn thấy huyên nhi lại cách huyên nhi chỗ không xa đừng cho người xa lạ tới là được rồi thực sự là phiền phức a sở thiên hành không hứng thú lắm đạo nhìn tiếp hướng hạ du còn tại trong nước nằm gấu đen lớn chép miệng cái kia đâu theo sở thiên hành ánh mắt nhìn về phía sụp đổ sơn hắc hùng liều huyên lập tức giận không chỗ phát tiết kéo đi à tiếp đó thật tốt đánh một trận bảy mươi một thứ bảy mươi một chương nơi đó có người chương bảy mươi một nơi đó có người đêm ánh lửa chậm trợn trước sân động hai đống đống lửa phát lên một trên đống lửa đang mang lấy sợ thiên hành hai người ướt nhẹ quần áo một cái khác trên đống lửa mang lấy n ư ớ n g thịt liêu huyên giữ sợ thiên hành đang tại bên cạnh đống lửa cách đó không xa sụp đổ sơn hắc hùng nhất k hôn u mặt ủy khuất ngồi ân sáu tắm rửa đi qua chính là không giống nhau liêu huyên tiện tay lật nướng thịt rừng gương mặt vừa ý bây giờ toàn thân đều sảng khoái sợ thiên hành nhìn xem n ư ớ n g thịt tựa hồ đang trầm tư một lát sau ân tuất liêu huyên vi vi hít hạ đem giá thịt nướng ra phóng lạnh một chút liền có thể bắt đầu ăn ngay mùi thơm một bên sụp đổ sơn hắc hùng hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm nương thịt liêu huyên vi, vi hừ một tiếng. không có n g ư ờ i phần sụp đổ sơn hắc hùng nhắc khuôn mặt v ị khuất hơi nghiêng liêu huyên trực tiếp cắt xuống một khối nướng thịt ăn nhẹ nhàng cắn một cái nô sáu hương vị vừa vặn thiếu ra sáu có thể ăn sáu chính ngươi cắt đi a sợ thiên hành lấy lại tinh thần chợ cỡ xuống một khối nướng thịt bắt đầu ăn cách đó không xa sụp đổ sơn hắc hùng nhắc khuôn mặt thèm thuồng nhìn c h ầ m c h ầ m sợ thiên hành hai người ăn nướng thịt thỉnh thoảng nuốt xuống một ngụm sợ thiên hành lắc đầu nợ n cười tiện tay cắt ra một khối nướng thịt ném về phía sụp đổ sơn hắc hùng sụp đổ sơn hắc hùng hai mắt sáng lên liền vội vàng đứng lên tiếp lấy mãnh li tiếp lấy gào một tiếng quay thiếu bắt đầu nuốt đứng lên thiếu gia liêu huyên nhất khuôn mặt kinh ngạc ngươi như thế nào cho cái này thối gấu chó nướng t h ị ta s ở thiên hành núi v a i ngược lại chúng ta cũng ăn không hết liền tiện nghi tiện nghi tên to con này a giống giống sụp đổ sơn hắc hùng nội vàng gầm rú đáp lại h ừ liêu huyên nhất mặt bất mãn còn không có trừng phạt nó đâu bây giờ trả lại nó chỗ tốt sáu đêm khuya trong sân đậu một đống nhỏ đ ố n g lửa dấy lên thiếu gia liêu huyên hơi khẩn trương muốn bắt đầu càn k h ô n đạo tức giận sao ân sợ thiên hành gật đầu một cái ngồi trước tốt t tu vi của ngươi mau chóng nhấc lên sau này bản công tử mới có thể yên tâm mang ngươi ra ngoài ừ liêu huyên vội vàng gật đầu một cái một mặt lo lắng chúng ta ở đây càng không đạo khí vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ đến lúc đó không cách nào bước ra đối địch chẳng phải là lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm cho tính mệnh a sợ thiên hành c ư ờ i liêu tiếu h bên ngoài không phải còn có một đầu thủ vệ vậy sao á c sáu liêu huyên nhất xứng sở gương mặt không yên lòng cái kia gấu đen lớn a sáu đáng tin không yên tâm đi s ở thiên hành lắc đầu to con kia thông minh rất có chỗ tốt cho nó nó tự nhiên biết được làm như thế nào húng chi bản công tử cũng không phải ngồi không a huyên nhi ngươi liền không cần lo lắng nhiều a năm liêu huyên cái hiểu cái không gật đầu một cái s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng đừng lề mề nhanh chóng ngồi xuống ân liêu huyên gật đầu một cái khoanh chân ngồi xuống thiếu ra chúng ta bắt đầu đi sáu bên ngoài sơ n động sụp đổ sơn hắc hùng đang ôm lấy n ư ớ n g thịt từng nốn từng nốn gặm sáu một đêm trôi qua sáng sớm thiếu ra luyện khí tứ trọng liêu huyên nhắc mặt mừng rỡ thật sự luyện khí tứ trọng thật nhanh a xem như vậy luyện khí thất trọng hẳn là không cần bao nhiều thời gian sợ thiên hành vi mỉm cười một cái t u t đ ừ chân ngồi xuống, chậm vận chuyển công pháp. sở thiên hành đi tới cửa sơn động liền gặp sụp đổ sơn hắc hùng đang tại cửa hàng một bên nằm sấp nghỉ ngơi phát giác được sở thiên hành đến sụp đổ sơn hắc hùng vội vàng mở hai mắt ra lấy lòng ô ô kêu hai tiếng nhìn về phía cách đó không sao một đống bị gặm không còn một mảnh xương cốt sở thiên hành khỏe miệng có chút co lại nay đáng chết súc sinh vậy mà đem lương thị tan vụ xong xem ra sáng nay chỉ có thể ăn chút lương khô Ô ô. gặp sở thiên hành không có phản ứng sụp đổ sơn hắc hùng lại là kêu hai tiếng t r ầ m rãi nhìn về phía sụp đổ sơn hắc hùng không có dấu hiệu nào sở thiên hành chính là một cước vận kình đạp về phía sụp đổ sơn hắc hùng b ằ n g ô n g g à o một tiếng r u thảm sụp đổ sơn hắc hùng trực tiếp nảy lên liền lăn một vòng chạy trốn tới cách đó không xa h ừ hơi hơi hừ một tiếng sở thiên hành bắt đầu bắt đầu tu luyện thân pháp không lâu sau đó l i ê u huyên từ trong sơn động đi ra ngoài thiếu ra liệu huyên nhắc mặt vui mừng kế tiếp huyên nhi muốn như thế nào tu luyện a sở thiên hành cười liêu tiếu xem ra huyên nhi ngươi đã thích cái này lịch luyện nào có liêu huyên tay nhỏ mang tại sau lưng uống n m người gương mặt tâm khẩu bất nhất chẳng qua là thực lực đột phá tăng thêm bây giờ chỗ này sinh hoạt hàng ngày cũng không phiền phức như vậy mà thôi được rồi liêu huyên m í môi một cái đừng nói nhiều như vậy kế tiếp chúng ta muốn làm sao tu luyện nô sáu s ở thiên hành trầm n g â m một hồi ngươi trước cùng bản g công tử qua hai chiêu thích ứng một chút bây giờ cường độ linh khỉ a hảo liêu huyên lúc này gật đầu đang muốn đi hướng s ở thiên hành lúc liêu huyên vi vi s ư ơ n g sở ăn xong điểm tâm trước tiến a sợ thiên hành tức giận cười liêu tiếu sáu sớm một chút đi qua sở thiên hành giữ liêu huyên đối luyện chỉ chốc lát cũng gần như a sở thiên hành hài lòng gật đầu một cái liêu huyên sắc mặt vui mừng vậy kế tiếp huyên nhi có phải hay không chỉ cần cố gắng đột phá đến luyện khí thất trọng liền có thể kết thúc luyện luyện sở thiên hành nhẹ nhàng vừa gõ liêu huyên chán nào có đơn giản như vậy luyện khí tam trọng là một đạo khảm luyện khí lục trọng là một đạo khảm chờ ngươi đạt đến luyện khí lục trọng sau đó liền muốn bắt đầu nắm giữ cao hơn một tầm v ó kỹ mãi cho đến luyện khí thất trọng cũng là cơ sở mà hợp kỳ a năm l i u huyên sờ lên chán miệm nhỏ hơi làm thịt đây chẳng phải là còn rất lâu nhìn ngươi thiên p h ù a lĩnh ngộ nhanh lên vậy thì có thể nhanh lên kết thúc sở thiên hành đạm thanh bắt lại tiếp lấy hướng ra phía bên ngoài bước đi đi thôi đi tìm chút thực lực không sai biệt lắm linh thú cùng ngươi luyện tay một chút ra dạng này mới có thể để cho ngươi khắc sâu hơn thể nghiệm với bản thân tình trạng thuận tiện lộng một trận cơm chưa trở về ừ liêu huyên vội vàng gật đầu một cái to h con xem trọng môn nếu là xảy ra vấn đề liền đem ngươi nấu tùy ý quét sụp đổ sơn hắc hùng, hùng nhất mắt sụp đổ sơn hắc hùng nhất khuôn mặt ủ y khuất ấ kêu hai tiếng một đường bước đi sở thiên hành giữ liêu huyên cách sơn động càng ngày càng xa một hồi tiếng đánh nhau đột nhiên từ cách đó không xa chuyển đến nô、no. sở thiên hành vi hơi ngạc nhiên dị trực tiếp hướng chuyển ra động tĩnh phương hướng bước đi có tình trạng huyên nhi chúng ta đi nhìn một chút ở liêu huyên miệng nhỏ khẽ nhếch gật đầu một cái xem ra là có linh thú đang đánh nhau đoán chừng sẽ rất thú vị phải hào hào xem hơi nghiêng sở thiên hành hai người tới một sau lùng tây lặng lẽ nhìn về phía trước lúc này phía trước đang có mấy người cùng vài đầu linh thú trong đó mấy tên nam tử trung n i ê n một cái công tử ca công tử ca đang một mặt khinh thường trêu đùa nước cờ đầu linh thú liêu huyên hai con ngươi hơi hơi vừa mở kinh hỉ mở miệng thiếu ra nơi đó có người sáu nô sáu không đợi liêu huyên lời nói xong sở thiên hành trực tiếp che hắn miệng nhỏ bên hai bên cạnh thấp thanh khai khẩu suýt đừng nói chuyện nô một nam tử hơi s ư ớ n g sở nhìn lại bảy mươi hai thứ bảy mươi hai chương luyện khí bắt trọng bảy mươi hai luyện khí bắt trọng sau lùng cây liêu huyên bị sở thiên hành túi thấp người không n ú c ních cảm thụ được gắt gao đẻ ở trên người sở thiên hành liêu huyên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hơi hơi nói nhỏ thiếu ra sáu thế nào s ở thiên hành so đo thủ thế nhường liêu huyên im lặng liêu huyên cái hiểu cái không gật đầu một cái t h ầ n s ắ c lãnh đ ạ m nhìn xem s ở thiên hành bên này l ù ồ n g cây nam tử trung niên không ngôn ngữ h i một tiếng k i n h thường công tử ca đem v ả i đầu linh thú toàn bộ danh sát ngựa khí bất mãn cái này nguyên khâu sơn cũng bất quá như thế thật là không có ý tứ à. công tử ca quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên lao trần cái chỗ chết tiệt này thật có ý tứ sao ách nam tử trung niên vội vàng quay đầu lại công tử nam tử trung niên cung kính mở miệng nơi này còn là nguyên khâu sơn ngoại vi cơ bản không có đặc biệt gì lợi hại linh thú chân chính lợi hại đều ở đây nguyên khâu sơn bên trong vẫn là cẩn thận thì tốt hơn lao trần a công tử ca nhất miệng có mấy người các ngươi tại còn có cái gì thật lo lắng cho công tử lời ấy sai rồi nam tử trung niên lắc đầu nguyên khâu sơn bên trong có không ít tụ khí cảnh linh thú lấy thuộc hạ mấy người thực lực liên thủ tuy là không sợ nhưng khó tránh khỏi cũng sẽ có điều bị thương hú h ồ nếu là gặp phải kết bày cảnh giới cao linh thú cũng là phiền toái sự tình a công tử ca mặt coi thường thực sự là người lạ không sinh gan sớm biết nhàm chán như vậy còn không bằng mang lên mấy cái đẹp tỷ nữ tới thưởng thức thưởng thức để các người mấy cái lao nam nhân đi theo thật là chán a ạch sáu nam tử trung niên lộ ra vẻ xấu hổ tộc trưởng cho phép công tử người đi ra rèn luyện đã là không dễ dàng công tử cũng không nên tùy ý n á o sự không phải vậy thuộc hạ trở về cũng không tốt giao phó tốt tốt công tử ca không nhịn được khoát tay á o chúng ta đến nguyên khâu sơn bên trong đi rèn luyện a bản thiếu phải nhanh một chút đạt đến luyện khí cựu trọng các loại nam tử trung niên mở miệng thuộc hạ xử lý tiếp theo một số chuyện ngô công tử ca hơi nghi hoặc chuyện gì không trả lời nam tử trung niên thân ảnh lõi lên công tử ca ngạc nhiên ánh mắt bên trong nam tử trung niên trước mắt đi tới sở thiên hành hai người chỗ ẩn thân đi tới trong bụi cỏ nam tử trung niên trước mặt g i ố n g tuyết nô nam tử trung niên hai mắt hơi h í p quét mắt bốn phía lao trần ngươi làm cái gì a công tử ca không nhịn được â m thanh v a n g lên đi tiểu cũng không cần đến như thế giấu g i ấ u xoa b ơ à. tùy tiện tìm một chỗ chính là tuổi đã cao còn thẹn thùng cái gì chẳng lẽ là tới lớn q u y ề n tia thiếu liền không đợi ngươi đi trước một hồi chính mình đuổi kịp a nam tử trung niên mi đầu nhất nhăn công tử các loại thuộc hạ lập tức tới ngay cẩn thận quét lùm cây bốn phía một mắt nam tử trung niên nhữ mày rời đi công tử ca đám người sau khi rời đi sau lùm cây một cây đại thụ phía sau sở thiên hành giữ liêu huyên c h ậ m rãi đi ra thiếu ra liêu huyên n h ắ t khuôn mặt n g h i hoặc đây là thế nào chúng ta tại sao muốn trốn đi a chẳng lẽ thiếu ra ngươi nhận ra những người kia nhìn xem công tử ca mấy người rời đi phương hướng sở thiên hành trầm tư rất lâu phương nhạc thanh khai khẩu ở nơi này hoàng sơn giã linh bên trong có đôi khi người so h u n g thú còn nguy hiểm hơn nhất là tại thực lực tuyệt đối không ngang nhau dưới tình huống a năm liêu huyên cái hiểu cái không gật đầu một cái liêu huyên lộ ra vẻ tò mò những người kia thực lực rất lợi hại phải không h u y ê n nhi chỉ là cảm nhận được cái tiệc công tử ca thực lực là ở luyện khí bắt trọng bất quá nhìn h ắ n hẳn là xa xa không phải thiếu ra đối thủ của ngươi sở thiên hành đạm thanh bắc lại vừa mới chạy tới vị kiên là tụ khí nhất trọng còn lại mấy vị ít nhất là luyện khí thập trọng hoa liêu huyên kinh hãi luyện khí thập trọng tu khí nhất trọng lợi hại như vậy khó trách thiếu ra ngươi phải ẩn trốn vạn nhất bọn hắn muốn đối chúng ta đ ộ n g thủ chẳng phải là xong đời hử sở thiên hành vi hơi hử bây giờ biết sợ sao lần sau không có việc gì đừng cho bản công tử trách trách hô hô thật sợ không cần thật liền bị ngươi liên lụy、A5 liêu huyên chu mỏ một cái lần sau huyên nhi sẽ chú ý chủ yếu là hiếm thấy ở nơi này hoàng sơn g i ã linh gặp phải những người khác cảm giác có lẽ có thể kết bạn đồng hành dạng này rèn luyện cũng sẽ nhẹ nhõm một chút đi thôi s ở thiên hành quay người mà đi bên này không an toàn đi một bên khác rèn luyện a ân liêu huyên gật đầu một cái sáu một ngày thời gian trôi qua một cố khí tức tử trong sơn động chuyển ra liêu huyên nhắc khuôn mặt kinh ngạc thiếu ra người cũng đột phá chậm rãi thủ tức sợ thiên hành mở hai mắt ra nhìn về phía một bên liêu huyên hử nhàn nhạt một tiếng sợ thiên hành đứng lên thời gian dài như vậy còn không đột phá quyền k i a công tử là muốn mốc meo bây giờ thiếu ra luyện khí bắt trọng nô sáu liêu huyên vi vi trầm ngâm một hồi liêu huyên lộ ra một nụ cười cái kêu huyên nhi tu vi cũng có thể m ò hơn tăng lên sở thiên hành lắc đầu cười liêu tiếu ngươi cái này ngu xuẩn tỷ nữ ngược lại bên nghĩ huyên nhi mới không đ ốc liêu huyên bất đầy kháng nghị liêu huyên nhẹ nhàng tắn căn ngón tay ngọc nô sáu liêu huyên vi vi t h n t nhẹ hôm nay chúng ta lại muốn đi nơi nào rèn luyện a ngày hôm qua luyện khí tứ trọng lý hỏa lộc hoàn toàn sẽ không đủ nhìn đi a sở thiên hành k h ỏ miệu dâng lên vậy hôm nay mang người tìm luyện khí ngũ trọng luyện tập a a liêu huyên nhất kinh luyện khí ngũ trọng cũng không cần a kém nhất trọng ở nơi đó huyên nhi sợ ứng phó không được đi thôi s ở thiên hành quay người mà đi s ở thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu tất nhiên luyện khí tứ trọng đã không hài lòng cái kia cũng chỉ có luyện khí ngũ trọng thiếu ra liêu huyên nhất khuôn mặt khổ tướng đội kịp không cần như vậy a liêu huyên trong lòng thầm m ắ n g không thôi sớm biết sẽ không khoe hôn đản này thiếu ra không khen huyên nhi sẽ cho huyên nhi tìm nếm mùi đau khổ sáu không lâu sau đó trong rừng sở thiên hành giữ liêu huyên đi tới một ít thú trước mặt con thú nhỏ này dáng dấp cùng phong hồ giống nhau y hệt nhìn kỹ phía dưới lại có tương đương khác biệt hơn nữa thú nhỏ khí tức so phong hồ mạnh hơn nhiều linh phong hồ từ phong hồ dị biến mà đến thực lực đang luyện khí tứ trọng đến lục trọng ở giữa có thể thông thạo thi triển phong hệ công kích liêu huyên nhất m ắ t không nháy mắt nhìn chằm chằm linh phong hồ thiếu ra vật nhỏ này cùng huyên nhi lần thứ nhất gặp phải con thú nhỏ kêu phong hồ giống nhau sao linh phong hồ cẩn thận quan sát đến sở thiên hành hai người nô sáu sở thiên hành trầm ngâm một hồi khẽ gật đầu cũng không kém bao nhiêu đâu thiếu ra ngươi gạt người liêu huyên giận dữ ngươi lại muốn lựa gạt huyên nhi vật nhỏ này rõ ràng cùng lần trước cái tia chỉ có khác biệt ích s ở thiên hành mật người s ở thiên hành cười liêu tiếu nghĩ không ra huyên nhi ngươi nhanh như vậy đã có tiến triển ừ liêu huyên vi vi hừ một cái thiếu ra ngươi mau nói vật nhỏ này thực lực như thế nào không muốn đại k h á i tốt a s ở thiên hành gật đầu một cái đây chỉ là linh phong hồ so phong hồ cao một cấp bậc từ trên người nó khí tức phán đoán sẽ không vượt qua luyện khí ngũ trọng vừa văn thích hợp huyên nhi ngươi lần này huyên nhi ngươi có thể rửa sạch nhục nhã liêu huyên trong lòng hơi hơi bồn trồn Vật nhỏ bảy mươi ba thứ bảy mươi ba chương quen biết một phen bảy mươi ba quen biết một phen sở thiên hành nhất đẩy chi lực liêu huyên bất bị khống chế cấp tốc tới gần linh phong hồ linh phong hồ lông tóc hơi hơi dựng thẳng lên luyện khí ngũ trọng khí thế chản ra hất lên đôi linh phong hồ một đạo lăng lệ phong nhận đánh út về phía liêu huyên liêu huyên trong lòng nhảy một cái vội vàng một trưởng nên ra, liệt phong trưởng phanh một thanh â m vang lên đều đau một tiếng phong nhận c h à n lan liễu huyên đi tới xu thế cấp tốc chỉ trệ liễu huyên bàn tay hơi hơi phát đau không cho liễu huyên mảy may trần trở cơ hội linh phong hồ cấp tốc lướt đi một c h à o thẳng đến liễu huyên liễu huyên trong lòng hơi giật vội vàng nghiêng đầu lỡ ó lên hô một tiếng linh phong hồ tại liễu huyên trên gương mặt xinh đẹp bay sượt mà qua s ắ c bén tiểu c h à o làm cho liễu huyên trong lòng sợ hãi tứ chi vừa chắm đất linh phong hồ cấp tốc quay người lại hất lên đôi lại là một đạo phong nhận tập Kích, ra liễu huyên vội vã thối lui Cấp trong ố c cách, kéo khoảng dài t a gian n phản ứng. h thủ thời t r lòng biết liêu huyên thực lực không mạnh linh phong hồ hoàn toàn yên tâm b u ô n g tay b u ô n g chân tấn công về phía liêu huyên tuy là tấn công về phía liêu huyên linh phong hồ trong lòng âm thầm đ ề phòng s ở thiên hành tựa hồ vô cùng kiên kỵ đối mặt linh phong hồ thế công liêu huyên lựa chọn từ thủ phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang liêu huyên nhất lần lại một lần miễn cưỡng đón lấy linh phong hồ công kích không tệ sợ thiên hành vi khẽ gật đầu xem ra huyên nhi là có trời sinh chiến đấu trực giác lúc nào áp dụng loại nào chiến lược trong lòng t u y minh l i u huyên giữ linh phong hồ lại là rằng có phúc chốc linh phong hồ hơi hơi không kiên nhẫn linh phong hồ trong lòng biết rằng có phải càng lâu chờ s ở thiên hành nhất sáng đ ộ n thủ chính mình phần thắng càng là xa vời một bên công kích liêu huyên linh phong hồ bắt đầu ám tìm đường lui sáu nô sáu s ở thiên hành vi hơi nhữ mày có người tới chẳng lẽ là hôm qua mấy vị kia sáu tưởng nhớ đến đây chỗ s ở thiên hành thân ảnh k h ẽ động s ở thiên hành cấp tốc đi tới liêu huyên trước người liêu huyên vi vi kinh ngạc thiếu gia đang nào về phía liêu huyên linh phong hồ hai mắt cả kinh sợ thiên hành nhất trưởng nên ra dù là có chỗ đề phòng linh phong hồ vẫn như c ũ không ngờ đến sở thiên hành đến mức như thế mau lẹ đột nhiên như thế linh phong hồ thể nội linh khí vội vàng vận chuyển đến cực hạ hai mắt lấp lóe linh phong hồ một móng đ u ố t tụ lực đụng hướng sở thiên hành một trường phanh một thanh â m vang lên một tiếng khét ê ứ linh phong hồ tổn thương thân ảnh cấp tốc bay ngược cái này liêu huyên vi vi s ư ớ n g sở linh phong hồ mượn sở thiên hành một trường này chi lực cấp tốc trốn đi thật xa xáo a sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng chuyện đột nhiên xảy ra hôm nay liền tha cho ngươi lần này thiếu ra l i u huyên lộ ra vẻ nghĩ hoặc ngươi như thế nào đột nhiên nhúng tay huyên nhi đang có rõ ràng cảm lộ đâu sở thiên hành túi đầu một tiếng biểu hiện của ngươi quả thật không tệ bất quá nơi đây không nên ở l â u rời đi trước ca sở thiên hành kéo liêu huyên tay chuẩn bị cấp tốc rời đi ách sáu liêu huyên vi vi s ư n g sở theo di chuyển cấp bộ chuyện gì xảy ra không đợi sở thiên hành đáp lại dừng lại quắc khẽ một tiếng văng lên một người xuất hiện ở sở thiên hành hai người cách đó không xa ai liêu huyên vi vi cả kinh nô sáu sở thiên hành thu hồi cấp bộ nhàn nhạt, nhạt một tiếng xem ra phiền phức trung quy là tìm tới cửa hai người theo tiếng kêu nhìn lại người tới là cùng công tử ca cùng một bọn trong đó một tên nam tử trung niên các ngươi là người nào nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống nhìn xem sở thiên hành giữ liễu huyên ánh mắt rơi vào liễu huyên trên thân nam tử trung niên trong đôi mắt lóe lên kinh diễm tri sắc bản công tử là người phương nào một tiếng cười nhạt x o á t một thanh âm văng lên tiện tay bày ra bạch ngọc phiến nhẹ nhàng lay động sở thiên hành một tay chắp sau lưng ngươi có tư cách biết được sao ngươi nam tử trung niên híp đôi mắt một cái nghĩ không ra thay công tử trở về nhặt nhạnh chỗ tốt lại sẽ gặp phải người lạ hơn nữa cũng là tuổi còn trẻ nhìn cũng hẳn là có chút lai lịch bất quá sáu nam tử trung niên chậm rãi quét bốn phía một mắt ánh mắt trở lại sở thiên hành giữ liêu huyên trên thân nam tử trung niên trong lòng hư lạnh hừ tựa hồ chỉ có hai người bọn họ à, chẳng lẽ là đi ra riêng tư g ặ p thiếu ra sáu liêu huyên giật giật sở thiên hành góp áo h ã n tựa như là ngày h ô m qua nhóm người nhìn cũng không phải cái gì người lương tiện đâu có thể hay không ra sáu ngâm miệng sở thiên hành thấp giọng một lời liêu huyên vội vàng đóng chặt miệng nhỏ a nam tử trung niên nhẹ nhàng nợ nụ cười nam tử trung niên c h ậ m rãi đi hướng sở thiên hành hai người vị công tử này cùng cô nương tại hạ lưu khang p n g đúng lúc bồi ta ra công tử đi ra rèn luyện hiếm thấy ở đây gặp phải những người khác cái gọi là gặp gỡ là duyên khó tránh khỏi muốn làm quen một phen cũng không đường đột chi ý hô liêu huyên thở phào một cái thấp thanh khai khẩu thiếu ra huyên nhi liền nói đi không để ý tới liêu huyên sở thiên hành mi đầu nhất chọn quen biết một phen lãnh đạo nhìn xem nam tử trung niên sở thiên hành lộ ra một tia khinh thường ngươi không đủ tư cách công tử nhà ngươi là người phương nào nhường hắn tự mình đến a vị công tử này ngươi dạng này cũng không tránh khỏi quá không gần nhân tình nam tử trung niên vẫn như c ũ một mặt hiền hòa ý cười đi hướng sở thiên hành cũng được nam tử trung niên bất đắc dĩ lắc đầu lưu m ẫ thân phận chính xác hẹn một chút chính xác chỉ có công tử nhà ta mới có tư cách cùng công tử ngươi quen biết một phen bất quá công tử hắn bây giờ cách nơi này có chút khoảng cách không bằng như vậy đi công tử ngươi nếu là không ghét bỏ liền theo lưu m mộ ẫ đi một chuyến chắc hẳn các ngươi cũng là đến luyện luyện nhiều người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau c h ầ m rãi nhắm mắt lại sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng không cần bản công tử không hứng thú húng chi công tử nhà ngươi cũng không đủ tư cách cùng bản công tử bấu vữ quan hệ ngươi nam tử trung niên hơi, hơi giận dữ dừng bước lại nam tử trung niên nhìn chằm chằm sợ thiên、hành. bằng này, cách muốn ừ bất kể hắn là cái gì lai lịch còn không phải lao tử xoa tròn xoa làm thịt liêu huyên lộ ra một tia lo lắng đại thúc này rất khách khi à thiếu ra dạng này rơi nhân ra mặt mũi sẽ không sợ nhân ra thẹn quá hóa giận thiếu ra phía trước thế nhưng là nói bọn hắn mấy vị ít nhất là luyện khí thập trọng a sáu như thế nào sở thiên hành mở hai mắt ra mi đầu nhất chọn còn chưa c ú t sao nam tử trung niên mi đầu nhất nhăn tiểu tử này thực sự là so công tử còn muốn không coi ai ra gì à hắn là hữu sở ý trận chiến vẫn là quen sống trong nhung lửa rồi bất quá cái này nguyên khâu sơn phụ cận cũng liền một cái tam lý c h ấ n cùng chúng ta đại hoàng thành có giáp giới hắn nếu là đại hoàng thành người chỉ cần hơi có chút thân phận ta không có đạo lý không biết nam tử trung niên sắc mặt âm tính bất định như vậy khả năng lớn nhất chính là tam lý c h ấ n cái tia địa phương nhỏ đi ra ngoài ta còn không tin địa phương khác có ai sẽ thật xa chạy tới đây rèn luyện xem ra tiểu tử này hẳn là tại tam lý c h ấ n hoành đã quen liền không đem người trong thiên hạ để vào mắt đã như vậy l a o tử cũng không cần quá cố kỵ nghĩ đi nghĩ lại nam tử trung niên nhìn l i ê u huyên thần sắc một mắt khoe miệng d ư ơ n g lên nam tử trung niên trên thân sóng linh khí tuôn ra nha l i ê u huyên nhất kinh luyện khí thập trọng xoát một thanh âm văng lên bạch ngọc phiến hợp lại sở thiên hành tức giận vừa gõ l i ê u huyên chán kêu bậy bạ cái gì ai u l i ê u huyên vội vàng im lặng nhìn xem l i ê u huyên lúc này biểu hiện nam tử trung niên khoe miệng ý cười càng đậm vị cô nương này người làm sao chưa thấy qua luyện khí thập trọng sao liêu huyên hơi lo lắng mím môi một cái liền muốn mở miệng xoát một thanh âm vang lên s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến lần nữa bày ra s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía nam tử trung niên chỉ là luyện khí thập trọng cũng dám ở bản công tử trước mặt đều xấu s a o e rằng liền tại ở đây cho bản công tử giữ cửa x u ấ t sinh ngươi cũng không thắng được bảy mươi b ố thứ bảy mươi bốn t ư ơ n g x u ấ t sinh không bằng bảy mươi bốn xúc sinh không bằng ngươi nói cái gì hơi hơi giận dữ lưu khang phong sắc mặt âm trầm nhìn xem sợ thiên hành dám nói lao tử liền xúc sinh cũng không bằng tiểu tử chỉ sợ ngươi bây giờ là không biết mình người ở phương nào thổi phu một tiếng liêu huyên cười ra tiếng trong lòng buồn cười đại thúc này không biết thiếu ra nói x u ấ t sinh là gấu đen lớn nô lưu khang phong trừng mắt về phía liêu huyên ách sáu liêu huyên vi vi hoảng hốt vị đại thúc này huyên nhi không có ý tứ gì khác sáu hừ lưu khang phong hử lạnh một tiếng sở thiên hành nhàn nhạt quét lưu khang phong một mắt nếu không có việc khác bản công tử liền muốn rời đi khuyên n ủ các hạ chớ có tự mình chuốc lấy cực khổ c h ầ m rãi quay người lại huyên nhi chúng ta đi lưu khang phong khỏe miệng lộ ra một tia nhhe ra cười muốn đi thân ảnh k h a động hai tay cấp tốc dò xét hướng sở thiên hành hai người hỏi qua bản đại già không có Nhà. một tiếng kinh hô liêu huyên kinh hãi thiếu gia cẩn thận xoát một thanh â m vang lên s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến hợp lại trên thân linh khí vật khởi lưu khang phong hai tay tới gần s ở thiên hành thần sắc đạm nhiên vừa kéo liêu huyên e o nhỏ nhắn thân ảnh lõi lên hô một tiếng song phương thắt thân mà qua s ở thiên hành dễ dàng nhường trò qua lưu khang phong hô liêu huyên âm thầm thở phào nhảy thúc thử vậy mà muốn đánh lén chúng ta lưu khang phong hai tay vừa hụt hơi xứng sở thật nhanh bất quá sáu c h ầ m rãi quay người lại nhìn về phía xuất hiện ở một bên sở thiên hành giữ liêu huyên c ư ờ i lạnh một tiếng luyện k h í bắt trọng xoát một thanh âm văng lên sở thiên hành bày ra bạch ngọc phiến nhẹ nhàng lay động dễ nói huyên nhi bung ra liêu huyên e o nhỏ nhắn vừa nhìn ấ n sáu liêu huyên sắc mặt biến thành hơi đỏ thối lui đến một bên nô l i ê u khang phong hiếp đôi mắt một cái tiểu tử n g ư ơ i nghị khiêu chiến bản đại gia khiêu chiến sở thiên hành nhẹ liếc nhìn lưu khang phong người xứng sau bản công tử bất quá là muốn thuận tay thu ngươi mạng cho tôi côn vọng liêu ư u Khang Phong g ậ n bằng người luyện khí bắt trọng cũng muốn bản đại gia mệnh. Thực sự là không rộng. chấn hành đã quen, dữ, chỉ Thực cao khí cho h bắt biết đại trời tại i là là lý là đất tam t ra ra xem đã sự Ừ, n không người hạ i sao. l ê huyên vi vi cả kinh ngươi x ấ u không đợi lời nói xong s ở thiên hành nhẹ nhàng chặn liêu huyên miệng nhỏ ách liêu huyên nhất giật mình nhìn xem liêu huyên t h ầ n sắc lưu khang phong trong lòng hiểu rõ xem ra các người đúng là tam lý trấn r a tới liêu huyên trong lòng hơi giật tức giận tầm mắng nhà đáng chết cái này g i ả hoạt đại thúc chỉ là đang thử thăm dò chúng ta hừ về sau huyên nhi tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng mở miệng a sợ thiên hành cười liêu tiếu có phải hay không lại như thế nào nô lưu khang phong m i đầu nhất chọn s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem lưu khang phong chỉ bằng ngươi cái này tồn tép l ạ i nhép có thể đem bản công tử như thế nào sao rất tốt lưu khang phong cười lạnh một tiếng vậy hôm nay chính là ngươi tiểu tử này tự k ỳ nhìn về phía l ư u huyên liếm môi một cái đến nội vị này xinh xắn tiểu cô đ ư ơ n g tự nhiên là muốn dẫn trở về hiếu kính công tử nói không chừng đến lúc đó lưu mô cũng có thể nếm được một điểm ngon ngọt hắc hắc người l i u huyên nhất khuôn mặt nổi giận vô xỉ a sợ thiên hành sắc mặt lạnh lùng phải không? thanh vang Xoát một thanh âm lưu ê n Trong tay bạch ngọc phiến hợp lại, lạnh lùng tay bạch lại, chỉ hợp h ớ n g l ư khang phong xem ra n giận ư ơ là càng chuẩn h n bị kỹ nhận lấy Lưu cái chết. giận Ha ha ha.、Lưu、khang Phong giận quá mà cười thực sự là không biết trời cao đất rộng sắc mặt trầm xuống thân ảnh l ó ạ i lên một quyền doanh hướng sở thiên hành tiểu tử nhận lấy cái chết sở thiên hành khỏe miệng d ư ơ n g lên đến hay lắm bước ra một bước nên hướng lưu khang phong một bên quan sát liêu huyền lộ ra một tia khẩn trương hai thân ảnh chớp mắt tới gần sở thiên hành thân ảnh cấp tốc một bên một tay bên cạnh cản lưu khang phong đánh tới tri quyền tá kinh phá chiêu lưu khang phong con ngươi hơi co lại ngươi kinh ngạc ánh mắt bên trong s ở thiên hành nắm bạch ngọc phiến tay cấp tốc linh khí ngưng kết n ệ n hướng lưu khang phong b ả vai phanh một thanh â m vang lên têu đau một tiếng lưu khang phong cánh tay phải hơi hơi tê dần một mặt hai nhiên như thế nào còn chưa tới kịp ứng chiêu hừ một tiếng k i n h thường s ở thiên hành k h u hiệu tay vận kình đụng hướng lưu khang phong ngực chỉ thường thôi phanh một tiếng văng c h ậ m đau hừ một tiếng lưu khang phong chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức chuyển đến trước mắt hơi hơi tối sầm lảo đảo liền lù lại a gầm lên giận dữ t h ể nội linh khí vội vàng toàn lực bộc phát cấp tốc ổn định thân hình nhìn chăm chú hướng về phía trước xem xét không thấy sở thiên hành thân ảnh trong lòng nhảy một cái không ổn phí a công giấy r u a lạnh lùng một tiếng từ lưu khang phong sau lưng vang lên sở thiên hành đi tới lưu khang phong sau lưng n ắ m chặt quyền ngươi sáu x o n g đời lưu khang phong còn không kịp kinh hãi sở thiên hành ngừng kết cường hãn linh khí đấm ra một q u y ề n h ổ khiếu quyền không một tiếng kinh hoàng kêu to q a n h một thanh em vang lên a một tiếng du thảm xương cốt bạo liệt âm thanh chuyên g a lưu khang phong như rượu đứt dây giống như bị A n h thấp bay một tiếng cười nhạt sở thiên hành thân sắc lãnh đạm từng bước một đi hướng lưu khang phong là hoặc không phải sáu nhàn nhạt một tiếng đối với ngươi cái này đem người chết còn trọng yếu hơn sao、không. một tiếng kinh hoàng lưu khang phong lắc đầu liên tục hừ hơi hơi hừ một cái lần này ngươi nhất định phải chết thiếu gia sẽ không bỏ qua ngươi coi như thiếu gia bỏ qua ngươi huyên nhi cũng muốn đưa ngươi cái này tiểu nhân h è n hạ vô s ỉ phế bỏ thiếu gia lưu khang phong xứng sở vội vàng mở miệng không không không đừng có giết ta tiểu nhân nơi này có một món bảo vật nguyện ý dân ra a sở thiên hành my đầu nhất chọn có chút hăng hái nhìn xem lưu khang phong liêu huyên vi vi khẽ giật mình bảo vật bảo vật này là một bộ công pháp lưu khang phong một tay run dậy mò vào trong lòng tiểu nhân đến nay không thể hiểu thấu đáo có lẽ công tử ngươi có thể tuệ nhãn l i n h hội công pháp liêu huyên hai con người sáng lên công tử thỉnh qua mắt một tiếng quát lớn lưu khang phong một tay cấp tốc móc từ trong ngực ra một vật ném c ô n g trung hiu một tiếng kịch liệt vang lên dài vang dội một đạo hỏa quan g tín hiệu phóng lên trời liêu huyên nhất s ứ n g sở sở thiên hành thần sắc trầm xuống không ổn thân h n h khẽ động t r ớ c mắt đi tới lưu khang phong trước mặt một tay cường thế nhô ra vận kinh bóp chặt lưu khang phong cổ đem treo lên á c lưu khang phong mặt lộ vẻ vẻ thống c ổ hai tay nỗ lực nắm vững sở thiên hành tay sở thiên hành lạnh thanh khai khẩu ngươi tự tìm cái chết h ừ lưu khang phong khỏe miệng lộ ra một tia n h a răng cười tín hiệu này một khi phát ra công tử bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến đến lúc đó các ngươi chắc chắn phải chết thức thời nhanh chóng thả ra b ộ n r a b ộ n r a có lẽ có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống bằng s lời con chưa dứt sở thiên hành trong tay một vật kình rồi rồi một thanh â m văng lên lưu khang phong hai mắt mở to ách sáu không tiếng thở nữa sở thiên hành đem lưu khang phong cổ và gãy khiến cho triệt để đoạt khí lạnh l u n g một tiếng không không bằng không ngươi cũng phải chết tiện tay hất lên đem lưu khang phong cơ thể vung ra dưới một cây đại thụ quay người lại chắp tay mà đi huyên nhi chúng ta đi ách sáu l ư u huyên mật người liên vội vàng gật đầu ân thiếu gia bảy mươi năm thứ bảy mươi năm chương phụ trách tới cùng bảy mươi năm phụ trách tới cùng n g u y ê n khâu sơn chỗ sâu nhìn xem trên bầu trời tín hiệu công tử ca đám người hơi s ư ơ n g sờ nô lao trần h i p đôi mắt một cái lao lưu đã xảy ra chuyện đã xảy ra、chuyện. công h u y ệ n c tử ca không như linh thú Hử. mày, bị giết sao. c tử một t ca cái, hơi hơi hử sự ì nhịn nho nhỏ không xong, phần không Công trần không ngời cẩn thận miệng, an toàn, chúng nhìn Nô Công Công không n ích. hơi hay hơi Thốt h Lao do đều đi quá qua làm lý là một mở trầm âm. có có cái, trước ca ca tử ta tới tử tử A. A. vì được vớt vớt mì tâm đi xem một chút đi thuận đường đem bao phục nhặt về các ngươi làm việc thực sự là một điểm dấu vết cũng không có a lao trần mấy người hơi hơi lung túng sau một thời gian ngắn công tử ca mọi người đi tới lưu khang phong bị sở thiên hành đánh sát chỗ cái này sáu lao trần lông mày cao chặt kiểm tra lưu khang phong cơ thể như thế nào công tử ca khen nhữ mày nhìn giống như không phải là bị linh thú gây thương tích ga sáu ân lao trần gật đầu một cái gặp phải cao thủ lão lưu như thế gọn gàng bị v a n h g i ế t đối phương coi như không phải tụ khí cảnh cũng là cách tụ khí cảnh không xa thực lực công tử ca hiếp đôi mắt một cái thật to gan dám đụng đến bọn ta sợ ra người chẳng lẽ cũng là chúng ta đại h o à n thành người có lẽ vậy sáu lao trần nhữ mày ngoại trừ chúng ta đại h o à n thành phụ cận đây hẳn là không người dám đụng đến bọn ta sợ ra người nhưng cũng không bài trừ một chút người to gan lớn mật h ừ công tử ca hừ lạnh một tiếng nếu là linh thú thì cũng thôi đi nếu là người q u y ề n t i ê u thiếu ngược lại muốn xem xem là ai ăn cái này tim hùng gắn báo các ngươi lục soát cho ta tín hiệu này phát ra cũng không phải quá lâu người này hẳn là còn ở nguyên khâu sơn bên trong trừ phi tốc độ của hắn kinh người đã nhanh chóng rời đi nguyên khâu sơn không phải vậy chắc chắn có thể tìm ra Cái này、6. Lao tr vẫn c ẩ n thận thì tốt hơn ở đây cũng liền thuộc hạ là tụ khí cảnh đại gia nếu là phân tán tìm kiếm điều này có thể dễ dàng bánh sát lão lưu cao thủ sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm vạn nhất thiếu gia ngươi cùng người này đối đầu có thể gặp phiền thoái ách sáu công tử ca hơi s ư ớ n g s ở cũng đối công tử ca có chút nghĩ mà sợ gật đầu một cái chúng ta liền phụ cận tìm một chút đi thực sự tìm không ra quên đi ân lao trần gật đầu một cái chúng ta trực tiếp ở nơi này ngoại vi phụ cận chạy một vòng a người này tất nhiên không dám ở lại chờ chúng ta đến chắc hẳn thực lực bản thân cũng sẽ không quá mạnh đối với chúng ta có chỗ kiên kỵ công tử ca cười n g lạnh một tiếng xem ra cũng là hạng người giấu đầu lò đôi không đủ gây sợ hạng tốt nhất cầu nguyện tuyệt đối đừng nhường bản thiếu bắt được giấu đầu l ộ đôi sáu lao trần trầm ngâm một hồi nghĩ kỹ lại nếu như đối phương đồng dạng cũng là đại hoàng thành người muốn động chúng ta người nhà họ sợ mà nói nhất định sẽ triệu tập đủ thực lực không phải vậy không dám tùy tiện đụng đến bọn ta người này tất nhiên muốn đoá đoá tàng tàng cái kia vô cùng có khả năng chính là nơi khác người mà phụ cận sáu lao trần hiếp đôi mắt một cái có khả năng nhất chính là tam lý trấn tam lý trấn công tử ca khẽ giật mình cái kia địa phương rách nhỏ đi ra ngoài công tử ca sầm mặt lại xem ra là chắn sống bất kể như thế nào kết thúc thí luyện sau đó chúng ta cũng nhận được tam lý trấn đi một chút hừ lao trần hư lạnh một tiếng nếu thật là tam lý c h ấ n người chỉ cần cho bọn hắn thực hiện điểm áp lực tất nhiên sẽ có đầu mối chỉ cần biết rằng trong thời gian này a i tới qua nguyên câu sơn mục tiêu cơ bản liền có thể phong tỏa sáu bên ngoài s ơ n đậu thiếu gia sáu liêu huyên khuôn mặt nhỏ hơi khẩn trương làm sao bây giờ nếu là những người kia tìm tới một mình ngươi ứng phó chiếm được sao cái này đi sáu s ở thiên hành đánh giá liêu huyên nhất sẽ nếu là chỉ có bản công tử một người muốn tự vệ tự n g h ĩ vấn đề cũng không lớn nhưng huyên nhi ngươi đi sáu nhà liêu huyên nhất kinh thiếu gia ngươi tuyệt đối không thể bỏ xuống huyên nhi làm gì cũng là thiếu gia ngươi mang h u y ê n nhi đến rèn luyện thiếu gia ngươi phải chịu trách nhiệm đến cùng hơn nữa người kia cũng là thiếu gia ngươi giết việc này như thế nào cũng không thể ỉ lại đến h u y ê n nhi trên đầu s ở thiên hành nhất gõ liêu huyên chán ngươi cái đầu này ngược lại biết nghĩ đi thôi nhanh chóng thu thập một chút chúng ta đi thẳng đến nguyên khâu sơn chỗ sâu rèn luyện a a liêu huyên nhất khuôn mặt kinh ngạc còn tới nguyên khâu sơn chỗ sâu rèn luyện thiếu gia bây giờ chúng ta không nhanh chóng trở về tam lý trấn tiếp tục ở đây nguyên khâu sơn rèn luyện nếu như bị những người kia tìm được không phải muốn chết sao a sợ thiên hành k h é cười một tiếng nguyên nhi ngươi bảo đảm chúng ta bây giờ có thể an toàn rời đi nguyên khâu sân sao coi như về tới tam lý trấn đối phương sẽ không tìm tới môn sao cái này sáu liêu huyên vi vi nhũ mày c h ầ n trờ mở miệng nhưng bọn hắn cũng không biết là chúng ta a sáu s ở thiên hành lắc đầu như đối phương thực sự là đến từ đại hoàng thành một trong những đại thế lực muốn tìm ra điểm đường tác vẫn là có khả năng ách liêu huyên m là người nhưng mà tại đại hoàng thành cũng có chúng ta sợ ra bản làn ra cũng là đại hoàng thành một trong những đại thế lực đâu ừ sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng bản ra chúng ta tam lý chấn sở nhà từ đại hoàng thành t á c h r a đã không biết bao nhiêu cái năm tháng coi như còn có chút lui tới quan hệ cũng sẽ không quá sâu Húng chi 6. Sở thiên hành cười liêu tiếu, những người này có lẽ chính là lớn Hoàng Thành sở ra đi ra ngoài cũng nói không chừng đấy chứ. À. huyên vi vi kinh ngạc, sẽ hợp như vậy sao? huyên mấp máy tú môi, nếu thật là đại Hoàng Thành không nhà, chắc chắn sẽ không vì một người làm cùng chúng ta tính Húng chi, vẫn là cái kia đại thúc tú người này lớn ngoài cũng nói ngạc, trùng nếu ngoài, cũng đáng lắng. người trong người cùng toán. vẫn gì cười có cái có cái liêu tiếu, đi Liêu vi vi Liêu môi, Đại đi kia kia đại Sở sở sẽ sao? sở sẽ một ta là À, là là làm là lẽ lo Đều đấy vậy máy ra ra ra ra mấp vì đại hoàng thành sở ra hương hòa hương thịnh ở tại bọn hắn cho rằng chúng ta cũng bất quá là chút chi nhánh ngươi cho rằng sẽ thêm coi trọng chúng ta sao trong mắt bọn hắn chúng ta tam lý chấn sở nhà chính là người hạ đẳng trừ phi chúng ta tam lý chấn sở nhà ra đại nhân vật h ừ bằng không môn này thân thích cũng không phải muốn leo liền có thể trèo húng chi bản công tử cũng sẽ không hướng về phía đại hoàng thành sở ra ăn nói khép nép cũng đúng nha sáu liêu huyên gật đầu một cái tựa h ồ tộc trưởng bọn hắn cũng không lớn vui lòng cùng đại hoàng thành sở ra tiếp xúc đâu sáu bất quá sáu liêu huyên nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên hành chúng ta sở ra bây giờ không phải là xuất hiện một cái đại nhân vật sao nô、no. g sở thiên hành kinh ngạc ai thiếu gia ngươi a liêu huyên che miệng n ở nụ cười sở thiên hành cười một tiếng nhẹ nhàng vừa gõ liêu huyên chán cái này vô ngông ngựa phải ngược lại là đúng chỗ ngược lại là có chút tỷ nữ dáng vẻ ừ liêu huyên bất đầy cái gì có chút tỷ nữ dáng vẻ huyên nhi nhất trắng d a đều là biết tròn biết méo là thiếu gia ngươi quá bắt vẻ sở thiên hành lắc đầu đ ư n g tại đây dài dòng nhanh chóng thu thập một chút lên đường thôi thiếu gia liêu huyên lông mày nhẹ cho lại nhưng mà còn có một cái vấn đề a 6 6 ở đây về trước ứng một chút bộ phận thư hữu liên quan tới liêu huyên cách nhìn liêu huyên đ ị n h vị chỉ là trong thân phận tỷ nữ trên thực chất lúc đầu sở thiên hành liền không có đem liêu huyên xem như tỷ nữ nhìn văn trung đã đ ể cập tới liêu huyên nguyên bản là cùng sở thiên hành thanh mai trúc mã tại nguyên lai、like, sở thiên hành phế mạch thời điểm là một cái duy nhất chiếu cố sở thiên hành nhân đối với một cái phế mạch thiếu ra liêu huyên kỳ thực có thể chọn rời đi lấy liêu huyên tài mạo thiên phú hoàn toàn có thể có phát triển tốt hơn liêu huyên cũng không có làm như vậy một mực yên lặng chiếu cố nguyên sở thiên、hành. mười mấy năm thời gian hoa phế liêu huyên cũng là không oán không hối làm bạn đối với nguyên s ở thiên hành tôi nói liêu huyên có càng nhiều hơn chính là ân tình liêu huyên từ đầu đến cuối cũng chưa từng thua thiệt qua ai l i ê n xem như báo đáp s ở thiên hành cha mẹ ân cứu mạng cũng không t r u n g thân làm thì a c n g tâm tình nguyện chiếu cấu nguyên s ở thiên hành cũng không phải là liêu huyên làm một tên tỷ nữ nghĩa vụ chỉ dựa vào điểm này tiếp thu nguyên s ở thiên hành trí nhớ vũ quân cũng không khả năng đem liêu huyên xem như một cái thuần túy tỷ nữ đối đãi vũ quân từ trước tới giờ không sẽ thiếu tỷ nữ sẽ bỏ mặc liêu huyên tùy hứng là bởi vì vũ quân tin tưởng liêu huyên bản tính mà không phải là bởi vì liêu huyên là một gã có sắc đẹp tỷ nữ tại nguyên s ở thiên hành trong trí nhớ vũ quân cảm nhận được càng nhiều hơn chính là đối với liêu huyên thiếu nợ mặc dù vũ quân bản thân cũng không thua thiệt liêu huyên cái gì nhưng mà dù sao bây giờ s ở thiên hành chính là vũ quân vũ quân coi như không phải là cái gì người tốt nhưng ít ra cũng là tri ân vũ quân có nguyên tắc của mình hy vọng các bạn đọc không muốn chỉ thấy vũ quân ưu việt t i sáng không thấy liêu huyên có tình có nghĩa vẹn vẹn cũng bởi vì liêu huyên nhắc cái trên danh nghĩa tỷ nữ thân phận liền cho liều mặt khác mặc dù văn trung không có kể c ặ n kẽ nhưng dài dằng d ạ c mười mấy năm một cái phế mạch công tử có thể kiên trì đến cùng vũ quân gặp nhau thực sẽ cùng bên cạnh còn sót lại duy nhất một ti ấm áp không quan hệ có lẽ trong cõi u minh liêu huyên giữ vũ quân liền có vận mạng ràng buộc không phải sao cuối cùng thơi tiết lộ một chút liêu huyên là có khác thân phận người hy vọng bộ phận t ư l ư u ánh mắt có thể nối lòng một chút không muốn nhìn chằm chằm vào tỷ nữ hai chữ nhìn tỷ nữ cũng không phải là tẩy không đi là ấn lời đến nỗi này bảy mươi sáu thứ bảy mươi sáu chương chơi một cái trò chơi, chương 76, chơi, một cái trò chơi ngô sở thiên hành lộ ra vẻ n g h i hoặc vấn đề gì liêu huyên hơi suy tư một hồi ngay tại lúc này chúng ta trở về t a m lý chấn không an toàn lời nói vậy chẳng lẽ đến nguyên khâu sơn chỗ sâu liền an toàn sao ừ s ở thiên hành cười liêu tiếu điểm này ngươi không cần lo ngại bản công tử tự có chừng mực nhanh chóng thu thập a trễ sợ là liền bị tìm tới cửa a năm liêu huyên m í môi một cái quay người bắt đầu thu thập s ở thiên hành nhìn về phía băng sơn gấu chó to con ở đây không lâu sau đó có lẽ sẽ có nguy hiểm ngươi tốt nhất rời đi trước cận nút một đoạn thời gian băng sơn gấu chó nhìn xem sợ thiên hành cũng không có không phản ứng gì. sở thiên hành cũng không nhiều hơn nữa để ý tới không lâu sau đó sở thiên hành mang theo thu thập song liễu huyên rời đi tại sở thiên hành rời đi không lâu sau đó băng sơn gấu chó l ạ n g yên lẩn vào trong rừng rậm đêm đến nguyên khâu sơn chỗ sâu ưu t ĩ n h trong rừng trên đất trống ánh lửa chập trờn đây chính là nguyên khâu sơn chỗ sâu sao sáu liêu huyên câu n ệ đánh giá b ố n phía hướng đống lửa chạy hơi hơi nhích lại gần giống như chính xác so ngoại vi đáng sợ sở thiên hành tức giận ném đi một đoạn nhánh cây khô đến trong đống lửa đây là của ngươi tác dụng tâm lý phải không liêu huyên vi nhữ mày tay nhỏ hơi hơi tới gần đống lửa s ử i ấm nhưng huyên nhi cảm giác thật sự không giống chứ Tốt. s ở thiên hành l ắ t đầu có bản công tử tại ngươi cứ yên tâm đi cũng là liêu huyên g ậ t đầu một cái có thiếu gia tại nguy hiểm gì hẳn là đều có thể giải quyết ta s ở thiên hành cười liêu tiếu xem ra là ỷ lại và o bồn công tử h ừ liêu huyên vi vi hừ một cái bảo hộ huyên nhi đó là thiếu gia trách nhiệm của ngươi hôm sau ân sáu liêu huyên d ỗ i lương một cái ở đây không khí cũng không tệ lắm đi sợ thiên hành ở một bên thư triển dân cốt thiếu gia ăn trước chút lương k ô a liêu huyên mở ra bao phục lục lọi hôm qua vội vàng gấp rút lên đường cũng không kịp săn bắt thịt rừng đâu hôm nay cũng chỉ có thể ăn những thứ này sáu một lát sau hai người tùy ý ăn một chút lương khô thiếu ra liêu huyên nhìn xem sở thiên hành chúng ta làm sao bây giờ xem trước một chút ta sở thiên hành triển khai địa đồ kỹ càng tra xét liêu huyên chen đến sở thiên hành bên cạnh thân dò xét não nhìn lại sở thiên hành tức giận đẩy ra liêu huyên đi một bên đừng tại đây làm phiền không liêu huyên miệng nhỏ một hữu huyên nhi cũng phải nhìn người có gì đáng xem sở thiên hành nết miệm ừ liêu huyên nhất khuôn mặt chuyện đương nhiên như thế nào không có gì đẹp đẽ không hiểu rõ tinh tường một chút huyên nhi nhất sẽ lại muốn bị thiếu ra người h ố t du yên tâm đi s ở thiên hành lắc đầu cười liêu thiếu trong thời gian ngắn hẳn là không ngươi chuyện gì vì cái gì liêu huyên nhất khuôn mặt nghi hoặc bởi vì ngươi thực lực bây giờ có yếu s ở thiên hành chỉ chỉ địa đồ ngươi xem một chút nơi này đánh dấu thấp nhất cũng là luyện khí lục trọng huyên nhi ngươi dám ra tay sao ạ c sáu cái này sáu liêu huyên âm thầm tắt lưỡi nhìn xem địa đồ giống như thật sự thấp nhất cũng là luyện khí lục trọng a sáu cái kia sáu thiếu ra sáu huyên nhi tới nơi này làm gì đ â y sáu bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra cho nên s ớ m tới bây giờ huyên nhi n g ư ờ i sáu s ở thiên hành vi hơi đẩy liêu huyên vừa tu luyện đi đừng làm trở ngại bản công tử n h a thiếu ra ngươi liêu huyên nhất cái lảo đảo kinh hô một tiếng thiếu ra ngươi khi dễ người s ở thiên hành không để ý tới liêu huyên vẫn tại nhìn xem địa đồ h ừ liêu huyên vi vi hừ một cái đi tới một bên phát lên n ó i bức không lâu sau đó s ở thiên hành chậm rãi thu hồi địa đồ nhắm mắt trầm tư nô sáu một bên liệu huyên h ầ nghi nhìn liệu sợ thiên hành nhắc mắt hôn đả này thiếu ra không biết lại đang nghĩ thứ gì chủ ý xấu huyên nhi sáu sợ thiên hành đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra tới a liệu huyên nhất s ữ n g sở làm cái gì a gọi ngươi tới liền đến sợ thiên hành m i đầu n h ấ t nhăn từ đâu tới g i ả i dòng như vậy a năm liệu huyên chu mỏ một cái không tình nguyện đi tới sợ thiên hành bên cạnh thân thế nào thiếu ra sợ thiên hành nhìn từ trên xuống dưới liệu huyên thật lâu không nói một lời tại sợ thiên hành dưới ánh mắt liệu huyên toàn thân không được tự nhiên thiếu ra ngươi đây là muốn huyên nhi làm cái gì a n ô sáu sở thiên hành vi hơi t r ầ m xuống ngâm khoe miệng d ư n g lên bản công tử muốn chơi một cái trò chơi không biết huyên nhi ngươi sáu có dám b ồ i bản công tử chơi một cái chơi đ ù a liêu huyên vi vi s ư ớ n g sở khuôn mặt cười lộ ra một tia ngạc nhiên thật tốt chơi trò chơi gì à? hơn nữa chúng ta không phải đến rèn luyện sao như thế nào đột nhiên lại chơi đ ù a a sợ thiên hành cười liêu tiếu h trò chơi này cũng là lịch luyện một loại luyện là đảm lượng cùng khí phách cũng không biết huyên nhi ngươi có thể không có thể gánh vác a liêu huyên càng là một mặt ngạc nhiên là cái gì trò chơi a thiếu ra ngươi suy nghĩ như thế nào a Huyên Nhi đầy trong đầu hồ đồ đồ. Cái trò chơi đầu đâu. đẩy này trong Cái đồ trò s ở thiên hành xoát trong một tiếng bảy ra lắc đầu h u y ê ngữ khí hơi chấm xuống không thể là thử một lần tâm tính trò chơi này làm không cẩn thận nhưng là sẽ vứt bỏ tính mạng của ngươi h u y ê n nhi ngươi nhất thiết phải cầm ra được đầy đủ đảm lượng cùng khí phách mới có thể có thể trưởng không cái trò chơi này gặp sở thiên hành t h ầ n sắc liêu huyên bất cấm lộ ra một tia khiết đảm cái này sáu thiếu gia ngươi vẫn là trước tiên nói một chút xem đi sáu ở nơi này trong trò chơi huyên nhi ngươi muốn trưởng không luyện khí thập trọng thậm chí tụ khí cảnh võ giả sinh tử sở thiên hành dừng một chút trong lúc đó ngươi sẽ trực tiếp đối diện với mấy cái này võ giả hơi không cẩn thận chính là bỏ mạng cái gì l i u huyên kinh hãi muốn huyên nhi đối mặt luyện khí thập trọng thậm chí tụ khí cảnh võ giả thiếu gia ngươi không nói đ ư ợ chứ cái này sao có thể đi sở thiên hành cười liêu tiếu cho nên hỏi ngươi có dám chơi hay không ách sáu cái này sáu liêu huyên trong lòng bồn u chồn thiếu gia ngươi ít nhất cũng nói một chút trò chơi này chơi như thế nào đi sở thiên hành lắc đầu huyên nhi ngươi suy nghĩ như thế nào ngươi có hay không can đảm này đối mặt luyện khí thập trọng võ giả liêu huyên lông mày k h e nhữ một chút giống như đang suy tư trần chờ rất lâu liêu huyên mất máy môi son chỉ cần có thiếu gia ngươi ở đây huyên nhi liền dám a sở thiên hành khoe miệng dâng lên cái kêu huyên nhi ngươi cũng đừng làm cho bản công tử thất vọng a yên tâm đi thiếu gia liêu huyên cắn, cắn hàm răng h u y ê n nhi nhất chắc chắn làm đến tốt nhất nhường thiếu gia ngươi chọn lựa không ra một chút xíu khuyết điểm s ở thiên hành vi điểm cười đầu hiện tại có thể nhìn kỹ bản đồ này phân bố b ả n công tử cùng ngươi từng cái nói rõ ràng ân liêu huyên gật đầu một cái khuôn mặt cười lộ ra n g h i hoặc thiếu gia ngươi nói phải đối mặt luyện khí thập trọng thậm chí tụ khí cảnh v õ giả có phải hay không phía trước những người kia thiếu gia ngươi muốn đối phó bọn hắn s ở thiên hành lắc đầu những sự tình này ngươi tạm thời đừng hỏi một hồi chúng ta liền muốn bắt đầu bố trí a năm l i u huyên kinh ngạc lên tiếng bảy mươi bảy thứ bảy mươi bảy chương không đủ tư cách chương bảy mươi bảy không đủ tư cách không lâu sau đó sở thiên hành giữ liêu huyên đã là đi tới thư giãn một chút rộng trong rừng liêu huyên hướng bốn phía ngắm nắm ân chính là chỗ này trước tiên thu thập một chút ta sở thiên hành gật đầu một cái bọn hắn nếu là ở ngoại vi tìm kiếm tung tích của chúng ta trong thời gian ngắn l à tới không đến đó chỗ sau một thời gian ngắn hô liêu huyên t h ở phào một cái không sai bịt lắm thiếu ra sau đó thì sao kế tiếp sáu sở thiên hành vi hơi t r ầ m xuống tưởng nhớ mở miệng nói kế tiếp huyên nhi ngươi có thể bắt đầu tu luyện tới trước tiên cùng bản công tử qua hai tay ách liêu huyên mật người tiếp lấy liền gật đầu ân sở thiên hành cười liêu tiếu bây giờ ngược lại là không có ý kiến bây giờ thì khắc ca huyên nhi đã có thực lực liêu huyên tiếp lấy thầm nói ít nhất là tâm lý nắm chắc vậy bắt đầu đi sở thiên hành n h ấ t tay mời ra hôm nay bản công tử liền c h u y ể n thụ một chút thực dụng điểm kỹ xảo chiến đấu cho ngươi có thể hay không lĩnh ngộ liền xem chính ngươi ngay vậy liêu huyên bất cấm hai con ngươi sáng lên đến đây đi thiếu ra nhìn kỹ sở thiên hành khỏe miệng hơi hơi dâng lên bước ra một bước một trường không nhanh không chậm tấn công về phía liêu huyên thấy liệu huyên bất cấm trong lòng hơi g i ậ t tuy là có thể thấy rõ ràng thiên hành động tác nhưng cũng rõ ràng cảm nhận được sở thiên hành một trưởng này cũng không chậm hơn nữa ẩn ẩn mang theo một cỗ không rõ cảm giác các bách trong khoảnh khắc sở thiên hành nhất trưởng đã bước đến liệu huyên trước mặt liệu huyên lúc này phất tay cả ra trong nháy mắt hai tay tương giao nhưng mà tại hai người hai tay chạm nhau thời khắc chỉ thấy sở thiên hành cánh tay hướng phía dưới đẻ ép theo trên thân á m kình cũng theo mánh liệt đẻ xuống nhà một tiếng kinh hô liệu huyên chỉ cảm thấy cự lực đánh tới trong nháy mắt bị chấn động đến mức lào đảo liền lùi lại thiếu ra ngươi cái này sáu như thế nào sở thiên hành vi cười nói nhìn rõ sao ngay vậy liêu huyên chân mày cao lại mở mịt lắc đầu thiếu gia ngươi vừa mới cái k i a một chút cảm giác thật là kỳ quái hơn nữa cảm giác thiếu gia giống như không dùng bao nhiêu sức mạnh nhưng thi t r i ể n ra uy lực lại rất lớn xem không hiểu sao sở thiên hành tiếp lấy cười nói vậy thì lại đến đây đi ân liêu huyên gật đầu một cái tiếp lấy sở thiên hành lại lần nữa lấy phương thức giống nhau công ra mà liệu huyên đã là cẩn thận đề phòng trong n g a y mắt hai người lần nữa bàn giao lại là một tiếng tinh hô l i u huyên lại lần nữa bị đẩy đ u i lúc này không đợi sở thiên hành mở miệng liêu huyên tiến về phía trước một bước song trưởng n i n h ra thiếu ra lại đến đây đi không tệ s ở thiên hành hài lòng gật đầu một cái không khách khí lại lần nữa ra tay tiếp lấy chính là một lần lại một lần tương tự luật bàn không lâu sau đó liêu huyên đã là đổ mồ hôi hơi hiện ngực hơi hơi chập trùng thiếu ra huyên nhi mệt mỏi huyên nhi hẳn là phải biết một chút ân s ở thiên hành gật đầu một cái quyển tiêu công tử tới trước bốn phía cha xét một chút xem phải trăng cùng địa đồ có chỗ xuất nhập cũng tốt nhanh chóng h n g biến ngươi bây giờ ở đây chậm rãi lĩnh mộ tu luyện a nói xong không đợi liệu huyên đáp lại sở thiên hành đã là trực tiếp rời đi tốt thiếu ra liêu huyên liền vội vàng gật đầu thiếu ra ngươi cẩn thận vài ngày sau công tử ca cả đám dần dần đi tới nguyên khâu sơn chỗ sâu hừ công tử ca khinh thường nói nguyên khâu sơn ngoại vi tìm mấy lần cũng liền tìm được một chút có người lưu lại qua vết tích lại không thấy người xem ra cái kia giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhất là chạy trốn lao trần gật đầu một cái đã như thế ngược lại là cũng có thể bài trừ là đại hoàng thành người chuyện này liền tạm thời mới thôi a công tử ca nói tiếp chờ bản thiếu rèn luyện kết thúc lại đi tới tam lý chấn một chuyến dám đụng đến chúng ta nhân thật là sống phải không kiên nhẫn được nữa không tệ lao trần âm thanh lạnh lùng nói những thứ này thôn quê nghèo đói người hạ đẳng không gõ gõ bọn hắn để bọn hắn đau đau cũng không biết ai là có thể trêu chọc ai là không thể trêu chọc thật đúng là cho là thế giới chỉ có bọn hắn điểm này địa phương rách nát lớn như vậy cả đám một đường tiến lên đột nhiên chỉ thấy phía trước trong rừng một đạo huyện chuyển dáng người đ ằ n g muốn na z i mềm dẻo linh xào thân pháp nhanh chóng xuất trần chi tư nhất thời làm công tử ca mấy người hơi hơi x ư n g sở cái này công tử ca thì thào mở miệng chẳng lẽ là nguyên k â u sơn tiên tử không thành lúc này nhìn xem trầm tâm tu luyện l i ê u huyên lao trần không khỏi hai mắt ngưng lại đây là thân pháp ai liêu huyên vi vi cả kinh trong nháy mắt d ừ n g động tắt lại chân mày c a o lại nhìn xem công tử ca b ọ n người âm thanh lạnh lùng nói các ngươi là người nào ạch công tử ca lập tức xứng sở tiếp lấy hơi hơi chừng lao trần mấy người một mắt liền muốn cất bước đi hướng l i ê u huyên dừng lại liêu huyên lạnh giọng nói không cho phép tới gần bằng không tự gánh lấy hậu quả cái này sáu công tử ca không khỏi khe tao mày nhìn ngưng c n vị cô nương này mạng mội cái dậy công tử ca tiếp lấy tao nhã lễ độ ô n quyền nói tại hạ đại hoàng thành sở ra thiếu tộc trường sở nhất định ngay vậy l i ê u huyên bất cấm nao nao trong mắt thoáng qua một tia cổ quái lại còn thật là lớn hoàng thành sở ra sáu hơn nữa người này vẫn là thiếu tộc trường sáu l i ê u huyên thần sắc nhưng là trong nháy mắt khôi phục bình thường h ư l ệ n h nói h ư đại hoàng thành bản cô nương ngược lại là biết phụ cận một cái địa phương rách nhỏ h a y đến n ỗ i cái gì đại hoàng thành sở ra bản cô nương chưa từng nghe qua nhưng mà lao trần cấp tốc bắt được liễu huyên thần sắc biến hóa lập tức hai mắt hơi hơi lấp lóe công tử ca sở nhất định không khỏi hơi hơi kinh nghi cô nương lợi này của ngươi có phần nói đến quá mức đại hoàng thành mặc dù không coi là cái gì đại thành nhưng cũng không là tiểu địa phương rách nát ta không biết cô nương là lai lịch gì quan cô nương khí chất thân phận chắc là bất p h à m không biết sở m ẫ có thể hay không may mắn quen biết một phen đại hoàng thành tại bản cô nương trong mắt chính là một cái địa phương rất nhỏ không cần ngươi nhiều x e n vào liêu huyên tiếp lấy khinh thường nói ngươi thì tính là cái gì có tư cách hỏi thăm bản cô nương thân phận sao ngươi s ở nhất định sầm mặt lại tại hạ quan cô nương khí chất bất p h à m có ý định quen biết một phen cô nương cái này đạo đại khách có phần qua lan l i u huyên khẽ có đạo muốn cùng bản cô nương quen biết ngươi còn không đủ tư cách ở đây không phải là địa phương các ngươi nên tới lập tức biến mất ở bản cô nương trước mặt ngay vậy sở nhất định trong lòng mặc dù giận trong lúc nhất thời nhưng cũng kinh nghi bất định cô nương này đến tột cùng là lai lịch ra sao lại loi một mình xuất hiện ở đây nguyên khâu sơn chỗ sâu sợ là không đơn giản a sáu hơn nữa quan nàng khẩu khí tựa hồ thật là lớn có lai lịch nếu là bây giờ lôi bước q u y ề n t h i ế u thiếu có phần quá làm cho người ta khinh t h ư ờ n g chưa từng có người dám như thế khinh thị bản thiếu nhưng nếu là cô nương này thật là lớn có lai lịch bản thiếu có thể trêu chọc được sao sáu lúc này liêu huyên vẫn như c ũ lạnh lùng nhìn xem sở nhất định nhưng trong lòng thì khẩn trương mặc dù dạng này quát lớn khinh miệt đại hoàng thành sở ra thiếu tộc trường tốt đã quyển nhưng mà vẫn còn có chút để cho người ta sợ nha nói thế nào nhân ra bên cạnh mấy cái cao thủ ở đây thật sợ bọn họ đột nhiên động thủ đứng lên ứng phó không được sáu gặp sở nhất định trần trờ thật lâu liêu huyên lần nữa âm thanh lạnh lùng nói còn chưa cút thật sự c h ă n sống bảy mươi tám thứ bảy mươi tám chương cố làm ra vẻ t r ư ơ n g bảy mươi tám cố làm ra vẻ cô nương người sáu sở nhất định hơi hơi nằm đấm vẫn như c ũ trần trờ không chắc đáng chết tiểu tiên nhân dáng miệt thị như vậy mà thiếu Ngô.、No. huyên Liêu h a trong n nháy y mắt một cố khí tức tử lao trần trên thân mãnh liệt mà ra nhưng là tụ khí nhị trọng t h i cảnh tu khí nhị trọng liêu huyên vi vi khẽ giật mình trong lòng tuy là kinh nhưng sắc mặt vẫn như cũng như thường hơi hơi hướng lên bài nhẹ liếc nhìn lao trần liền bực này trình độ cũng dám ở bản g cô nương trước mặt làm c à n sao nghe vậy sở nhất định bọn người càng là kinh nghi mà lao trần cũng không khỏi hơi nuốt xuống một ngụm chẳng lẽ tiểu cô nương này thật có trộ ý lại hơi cắn răng một cái lao trần lại lần nữa bước ra một bước chấm giọng nói trần mô cũng không phải là làm cản chỉ là nhất thời ngựa tay muốn tìm người qua hai tay thay vào đó vụ cận không có đáng giá phân cao thấp linh thú a phải không liêu huyên gật đầu một cái tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói linh giáo cũng không phải không thể nhưng đại giới thế nhưng là mạng chó của ngươi trước đây nguyên khâu sơn ngoại vi liền có một cái không có mắt cầu chết ở bản cô nương trong tay ngươi còn nhất định phải lĩnh giáo sao là người giết lao lưu lao trần lập tức trong lòng hơi giận gắt gao nhìn chăm chú liêu huyên s ở nhất định mấy người cũng là một mặt vẻ kinh ngạc nô nguyên lai các ngươi quen biết con chó kia liêu huyên lạnh lùng nhìn xem lao trần ngón tay ngọc dối ra xem ra tự tìm đường chết là các ngươi trung yêu thịt à bản cô nương cho ngươi một cơ hội cuối cùng nhất định phải bản cô nương lãng phí sức lực thu các ngươi mặc chó lao trần sợ nhất định bất cấm hơi khiếp đảm hướng lao trần dùng sức nháy mắt ra g ấ u trần mất lao trần híp đôi mắt một cái tiếp lấy trầm giọng nói xác định ngay tại lao trần muốn động làm nên khắc nhìn kỹ một tiếng khẽ tê u liều huyên tay ngọc vận k ì n h nâng lên sợ nhất định đám người cả kinh không khỏi nao h n h a o đề phòng đã như vậy sáu liều huyên hai con ngươi híp lại đột nhiên khỏe miệng dâng lên cười đ a nói quyển kia cô nương đi trước rồi tại lao trần mấy người chưa phản ứng lại lúc liều huyên đã là toàn thân linh khí vận đến cực hạng vắt chân lên cổ quay người chạy gấp mà đi trong nháy mắt không vào rừng ở giữa lưu lại một đạo nhạo báng âm thanh một đám phế vật có gan liền cùng tới nhìn bản cô nương không giết chết các ngươi gió lạnh vội qua sở nhất định hơi hơi ngu ngơ luyện khí tứ trọng sở nhất định khỏe miệng có chút co lại tiếp lấy sắc mặt tức giận đến đỏ lên giận dữ nói đáng chết tiểu nương bị này chỉ có luyện khí tứ trọng cũng dám tại bản thiếu trước mặt cố làm ra vẻ còn không mau đuổi theo cho ta đợi chút nữa rơi xuống bản thiếu trong tay nhất định phải thật tốt hầu hạ nàng là công tử một hộ vệ liền vội vàng gật đầu nói cũng là sắc mặt đỏ lên có chút bối rối nhưng mà tại trung niên hộ vệ vận khởi linh khí cấp tốc đuổi theo ra mấy bước thời điểm đột nhiên một cái lảo đảo một tiếng thấp giọng hô nhưng là một cước đặc không dấm nát chẳng biết lúc nào xuất hiện tiểu hố l õ m bên trong chính cùng tại trung niên hộ vệ sau lưng đuổi theo ra sở nhất đỉnh mọi người nhất thời cả kinh vội vàng ngừng chân cẩn thận bây giờ chỉ thấy hố l õ m bên trong một cây nhọn gậy gô đẻ vào trung niên hộ vệ lòng bàn chân đâm vào trung niên bảo hộ vệ nhất trận mắng nhất cấp tốc thoát ly hố l õ m trung niên hộ vệ không khỏi bị đau mắng thầm đáng chết may mắn có linh khí hộ thể không phải vậy cần phải bị thương nô sáu lao trần đi tới trung niên hộ vệ bên cạnh nhìn xem hố lom k h nhữ mày hẳn là mới vừa bắt đi ra không lâu cả ấ y may mắn không phải đổ sát không phải vậy lấy thực lực ngươi bây giờ linh khí cũng bảo hộ không được còn lo lắng cái gì sở nhất định bất cấm mắng to một cái tiểu p h á cạm bẫy có cái gì tốt nhìn người đều muốn chạy rơi mất nếu là ngay dưới mắt bị nhất danh luyện khí tứ trọng tiểu nương bị chạy các ngươi những thứ này làm cao thủ còn có mặt mũi đi ra hốn đúng vậy công tử một tên khác trung niên hộ vệ không khỏi lộ ra một k i a xấu hổ vội vàng hướng phía trước đuổi theo r a chấm đ ã sáu lao trần phương mở miệng liền nghe lại là một tiếng kêu đau đã thấy trung niên hộ vệ cũng là một cước đã dẫm vào một cái hố long sáu thay thế sở nhất định k h ỏ miệng không khỏi một quất đáng chết tiểu nương bỉ đã vậy còn quá r à o hạn o lao trần mở miệng nói công tử cô gái nhỏ này lớn lối như thế tất nhiên là hữu sở y trận chiến phụ cận sợ là đều sắp đặt một chút cả b ấ y ừ sở nhất định âm thanh lạnh lùng nói bất quá cũng là chút hời hợt cho v ặ tôi t h chúng ta cẩn thận một chút đương nhiên sẽ không lại vào b ấ y nhìn trước mặt một cái những cái kia bùn đất rõ ràng có chút không giống chỗ tất nhiên là cạm b ấ y vị trí chính xác lao trần nhìn về phía trước khe nhũi mày bất quá vẫn cẩn thận thì tốt hơn hơn nữa muốn một đường chú ý những cạm bẫy này tốc độ của chúng ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng tốt chúng ta đi thôi không có gì lo lắng sở nhất định đi đầu đi về phía trước tuyệt đối không thể để cho cái tia tiểu nương bị r ơ i khỏi ở nơi này nguyên khâu sơn chỗ sâu nàng cũng không trốn được đi đâu các ngươi tốc độ đuổi theo cho ta một người một bên vừa có phát hiện lập tức phát tín hiệu là hai tên trung niên hộ vệ lúc này gật đầu đáp công tử lao trần nhưng là lưu lại sở nhất định bên cạnh thân mở miệng nói nguyên khâu sơn chỗ sâu nguy cơ từ phía ta với ngươi cùng nhau hành động a sở nhất định ngay vậy khẽ gật đầu ân lúc này bí ẩn cây rừng bên trong sở thiên hành lãnh đạm hai mắt nhìn chăm chú lên sở nhất định mấy người động tĩnh nhàn nhạt nhìn xem lão trần bóng lưng sở thiên hành khỏe miệng hơi hơi dâng lên hộ vệ này ngược lại là cẩn thận tụ khí cảnh nhị trọng sao đã như thế màn trò chơi này ngược lại là không có kết thúc quá nhanh sáu theo tại sở nhất đình bên cạnh lão trần tựa hồ có cảm giác cấp tốc vừa nghiêng đầu nhìn về phía cây rừng chỗ đã thấy g i ố n g tuyết không khỏi k h ẽ nhữ mày dường như là phía trước đạo ánh mắt kia xem ra tình huống tựa hồ có chút không đúng lao trần còn tại làm gì ngần ra sở nhất đình đã là nhanh chóng đuổi tới đằng trước công tử các loại lao trần vội vàng đội kịp cấp tốc đi tới sở nhất đình bên cạnh thân nơi lây e dàng gặ theo ta thấy Ngay vậy, sở nhất định mất c mạnh dừng bước l t o đạo chỉ cần chúng ta cẩn thận làm việc cái kia tiểu nương bỉ không làm gì được chúng ta quan cử động của nàng rõ ràng không có đầy đủ thực lực cùng chúng ta chống lại lao trần trần c h ờ nói chỉ là thuộc hạ rõ ràng cảm thấy có chút không thích học sáu đột nhiên một đạo tín hiệu từ cao không dâng lên 79 thứ trương triệu hoán, vật 79, triệu hoán vật là tín hiệu. sở ủ sủng n trương hoán tín g vật vật triệu hiệu. s là nhất định lập tức vui mừng tìm được cái kia tiểu nương bỉ đi chúng ta mau chóng tới nhìn bản thiếu như thế nào trừng trị nàng không đợi lao trần đáp lại sở nhất định đã là cấp tốc hướng về tín hiệu phương hướng chạy đi công tử các loại sáu lao trần bàn tay ruôi tiếp lấy thả xuống không khỏi bất đắc gì đ ổ i kịp một lát sau vài tòa cự nham phía dưới chỉ thấy liệu huyên bị sở nhất định bọn người chậm rãi dồn đến cự nham ở giữa hh ắ c ắ c sở nhất định một mặt dữ tợn g ắ t gao nhìn chằm chằm liễu h u y ê n luyện chuyển dáng người tiểu nương bỉ ngươi ngược lại là trốn à bây giờ nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới đi đâu một hồi bản thiếu cần phải không khắc k h í lúc này liệu huyên trong tay một cục đá nhẹ nhàng ném chơi lấy nhàn nhạt nhìn hướng sở nhất định nghĩ không ra các ngươi vậy mà thực có can đảm đội theo thật sự không muốn sống hừ lạnh một tiếng sở nhất định trầm giọng nói xu nương môn ít tại bản thiếu trước mặt giả thần giả quỷ lần này tất yếu để cho ngươi nếm thử bản thiếu lợi hại một bên lão trần nhưng là cẩn thận quét mắt bùi phía ẩn ẩn cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a liêu huyên khỏe miệng cánh nếp trong tay cục đá nhẹ bước nhưng biết bản cô nương trong tay vật này là cái gì không nghe vậy sở nhất đình hơi s ư n g sở tiếp lấy âm thanh lạnh l ù n g nói chẳng phải một khối tảng đá vụn có cái gì đặc biệt ngươi còn nghĩ chơi hoa dạc gì sai rồi l i u huyên lắc đầu cười lạnh nói đây cũng không phải là cái gì tảng đá vụn đây là bản cô nương sùng vật triệu h o à n thạ một khi bản cô nương đem sùng vật gọi các ngươi liền xong đời đánh giám sở nhất định lập tức giận dữ ít ạ i bản thiếu trước mặt giả thần giả quỷ cho là bản thiếu còn có thể mắc l ử a sao a vậy ngươi phải trông coi cẩn thận liêu huyên lông mày t r a o lên tiếp lấy toàn thân linh khí vật khởi hơi xoay người tử tay hất lên hòn đá nhỏ trực tiếp ném về cách đó không xa nham sơn trên đỉnh ra đi tiểu khả ái hơi nghiêng đắt một tiếng hòn đá nhỏ đụng tới nham thạch nhẹ vang lên xa xa chuyển đến sở nhất định mấy người không khỏi khe giật mình xu nơ môn còn dám giả thần giả quỷ sở nhất đ ì n h thần sắc lạnh lẽo bước ra một bước nhìn bạn thiếu thu thập ngươi tiểu khả ấ y sẽ tới các ngươi khỏe tự lo thân a liêu huyên nhưng là trợn lết người trực tiếp chui vào một bên ẩn n ú t nham thạch hẹp trong khe biến mất không thấy gì nữa sở nhất đ ì n h lập tức k h ẽ giật mình q u á t o tiểu nương bị còn muốn đi đứng lại cho ta nhưng vào lúc này một tiếng to rõ lê ee ee đột nhiên vang lên một cô cường hãn khí tức cẩn ẩn chuyển đến tu khí cảnh nhất trọng sở nhất định không khỏi cả kinh cấp tốc nhìn về phía cách đó không xa nham sân đỉnh bây giờ chỉ thấy một đầu hung lệ hỏa kêu cấp tốc bổ nhỏm h đến hỏa tiêu thực lực bình thường tại tụ khí cảnh nhất trọng đến tụ khí ngũ trọng ở giữa tính tình táo bạo am hiểu hỏa hệ công kích cấp tốc ép tới gần hỏa tiêu trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy đạo liệt diễm trực tiếp quanh hướng sở nhất đ ỉ n h đám người công tử cẩn thận lao trần trầm giọng nói cấp tốc ngăn tại sở nhất đ ỉ n h trước mặt thể nội linh khí phun trào bá đạo đấm ra một quyền bạo liệt quyền quanh một thanh em vang lên lao trần cường hãn quyền kình trực tiếp cùng đánh tới liệt diễm triệt tiêu lẫn nhau phát giác được lao trần thực lực hỏa tiêu trong lòng cả kinh bổ nhào thân hình cấp tốc ngừng ngược lại xoay quanh dựng lên một mực khóa chặt sở nhất đình đám người lao trần m i đầu nhất nhăn s ú t sinh này thực lực mặc dù không mạnh nhưng biết phi hành cũng là có chút khó giải quyết đại gia nhanh chóng tránh lui không muốn tới dây dưa vừa dứt lời hỏa tiêu đã làm m ấy đạo liệt diễm lại lần nữa đánh phía thực lực yếu nhất sở nhất định nhất thời làm sở nhất định hơi biến sắc mặt mà lao trần lúc này cấp tốc đấm ra một quyền lại lần nữa ngăn lại hỏa tiêu thế công nhưng mà hỏa tiêu đã là ngay sau đó cấp tốc bổ nhào mà đến s ắ c bén lợi trào trực tiếp trào hướng sở nhất định sở nhất định cùng không kịp ngăn cản lao trần nhao nhao hoảng hốt công tử cẩn thận một trung niên hộ vệ kịp thời hướng hướng sở nhất định lập tức suy một thanh â m vang lên cùng kêu đau một tiếng vang lên một đạo huyết trâu chẳng hạn ra hỏa tiêu hỏa hồng thân ảnh đã là v ú t qua đã thấy kịp thời ngăn tại sở nhất đ ỉ n h trước mặt trung niên hộ vệ trước người bị bắt ra một đạo dữ tợn vết thương tiên huyết không ngừng chảy ra rõ ràng đã là bị trọng thương người không sao chứ sở nhất đ ỉ n h vội và nói g n trung niên hộ vệ cấp tốc lấy ra đan rửa căn vào sắc mặt tái nhựt đạo thuộc hạ không có việc gì cấp tốc trở lại trời cao hỏa tiêu lại một đường liệt diễn tập kích ra nhưng là liên tục phát ra liệt diễn thế công đáng chết một tiếng thầm mắng lao trần không thể không liên tục ngăn cản một thân thực lực mặc dù không sợ hỏa tiêu nhưng muốn bảo vệ sở nhất định mấy người nhưng là có chút lực có không đủ chúng ta mau lui lại a một cái khác trung niên hộ vệ trầm giọng nói ân sở nhất định không khỏi lộ ra e ngại c h i sắc liền vội vàng gật đầu chúng ta đi mau từ v ừ a mới cái k i a tiểu nương môn rời đi chỗ rời đi lao trần hơi dối ren ngăn cản hỏa tiêu thế công nhanh chúng ta một đường xuôi theo tới lộ không dễ đi có cả b ấ y đối với sở nhất định liền vội vàng gật đầu ứng thanh chật đám người lao trần dưới sự che chở bên cạnh ngăn cản bên cạnh cấp tốc thấp đi không lâu sau đó sở nhất đình đám người đã là rời đi hỏa tiêu phạm vi lãnh địa mà hỏa tiêu cũng không nguyện lại x a truy có chút mệnh mỏi về tới chỗ cũ a đáng chết sở nhất đình một mặt tâm trầm c ư nhiên bị cái kia tiểu nương bị bày một đạo ạch a sáu đau hừ một tiếng bị thương nặng trung niên hộ vệ không khỏi dừng bước lại khoanh chân ngồi xuống công tử xin cho thuộc hạ trước tiên hòa dịu t h ư ơ n g thế ngay vậy sở nhất đình khẽ n h ữ mày t ố t ta trước tiên tạm thời ở đây tu dừng một cái a sáu lao trần k h ẽ thở dài một tiếng chúng ta quá bất cẩn quá khinh địch mặc dù thuộc hạ không sợ lửa kia tiêu nhưng mà phải đồng thời bảo toàn công tử các ngươi cũng có chút không còn chút sức lực nào cô nương kia thật sự không đơn giản một hồi vẫn là mau rời khỏi a hừ s ở nhất định hừ lạnh nói tiểu tiện nhân dám như thế trêu đùa bản thiếu chờ bản thiếu sau khi trở về nhất định triệu tập nhân mã đưa ngươi cầm xuống mặc kệ ngươi là lai lịch ra sao ngươi nhất định phải chết nhưng vào lúc này ba ba ba tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên s ở nhất định mấy người nhao nhao cả kinh cấp tốc nhìn lại đã thấy liệu huyên nhất từng bước đi tới cách đó không xa ngừng chân nhìn qua mấy người không tệ không tệ liệu huyên vũ nhẹ t i m trưởng mặt mang ý cười vậy mà có thể an toàn sống qua cửa thứ nhất các ngươi quả thật có chút bản sự xem ra b ả n cô nương cái tia tiểu khả ai s ủ n g vật vẫn là quá yếu một chút n g ư ơ i s ở nhất định lập tức giận dữ tiểu tiện nhân lại còn dám xuất hiện tại bản thiếu trước mặt ngươi không muốn sống nô liêu huyên lông mày t r a o lên liền b ả n cô nương yếu nhất một cái s ủ n g vật các ngươi đều ứng phó không được lại còn dám ở bản cô nương trước mặt phát ngôn bừa bãi n g ư ơ i đến tột cùng muốn như thế nào bản thiếu cùng ngươi không thù không đoán dùng cái gì muốn như thế khi dễ người mà lao trần cùng hai gã khác trung niên hộ vệ đã là vẻ mặt ngưng trọng để phòng bốn phía tình trạng hừ liêu huyên hừ lạnh nói muốn trách thì trách các ngươi quá mức không tức thời một mà tiếp t ự tìm đường chết hôm nay thả các ngươi rời đi nhất định cũng sẽ nghĩ cách trở về trả thù a tám mươi thứ tám mươi chương hóa hình linh thú chương tám mươi hóa hình linh thú cái này sáu sở nhất định hai mắt sáng lên cô nương xin yên tâm tại hạ rời đi về sau đương nhiên sẽ không quay lại tìm cô nương phiền phước a l i ê u huyên nhất khuôn mặt khinh thường nhìn ngươi cái này tặc mi thử nhãn cho là bạn cô nương sẽ tin sở nhất định sắc mặt khó xử bất kể như thế nào liêu huyên mắt hạnh n í u lại hôm nay các ngươi là chết chắc n g ư ơ i s ở nhất định ngữ khí lạnh lẽo ta cũng không tin vừa mới lựa kêu kêu thật là của ngươi sùng vật ngươi bất quá là đầu cơ trục lợi thôi lao trần động thủ lao trần hơi hơi trần trờ không dám kinh động phải không liêu huyên khỏe môi dương lên thổi một tiếng vang lên huýt sáo s ở nhất định mấy người nao nao liêu huyên cấp tốc quay người lại cửa hải tiếp theo gặp rồi nếu như các ngươi có cửa hải tiếp theo mà nói ngươi đứng lại đó cho ta sợ nhất định phát ra gầm lên một tiếng liêu huyên cấp tốc bỏ chạy sợ nhất định đám người lộ ra vẻ khẩn trương chờ s ở nhất định đám người có hành động thời điểm giống d í t lên một tiếng chuyển đến một cô nóng n ả y khí tức cấp tốc tới gần không ổn lao trần hơi b i ế n sắc mặt tụ khí nhị trọng cái này sao có thể s ở nhất định một mặt hoảng hốt chẳng lẽ những thứ này thật là cái tia xú nương môn sáu không đợi s ở nhất định làm nhiều ngờ tới một đầu cùng thú cấp tốc đến hướng hướng s ở nhất định mấy người là điên quần báo lao trần sắc mặt trầm xuống đi mau điên quần báo đồng dạng tại tụ khí nhất trọng đến tụ khí ngũ trọng ở giữa bởi vì chiến đấu điên quần mạ có tên điên quần báo dùng tốc độ cực nhanh cấp tốc tới gần sở nhất đình đám người cẩn thận lao trần vội vàng bảo vệ sở nhất đình tối lui a một tiếng du thảm tiên huyết bắn tung tóe thụ trọng thương không kịp né tránh trung niên hộ vệ bị điên quần g báo dễ dàng xé rách lao hồng lao trần cả kinh vội vàng gắt gao bảo hộ ở sở nhất đình trước người công tử chúng ta mau lui lại cái này sáu một tên i khác trung niên hộ vệ trần trờ chúng ta giống như vẫn như cũ chỉ có thể dọc theo cái k i a tiểu nương bị phương hướng đi sáu sở nhất đình k h ỏ miệng hơi hơi co rúm cảm thấy hết thể tựa hồ cũng rơi vào đối phương trường khống tình huống nguy cấp cũng không cách nào làm nhiều cân nhắc sở nhất định cắn răng một cái đi chẳng lẽ còn sợ nàng không thành lao trần trong lòng mặc dù cảm thấy không thích hợp cũng không thể tránh được trong lúc nhất thời lao trần toàn lực ngăn cản điên c u ồ n g báo thế công che chở sở nhất định cấp tốc lùi hướng liêu y ê n phương hướng cách đó không xa trong rừng sở thiên hành v ô vỗ ô n g tay áo dẫn con s ú t sinh này tới thực sự là tốn sức à thiếu chút nữa thì nối tiếp không hơn kế tiếp cũng nên kết thúc sáu không lâu sau đó một trong bụi cỏ sở nhất định mấy người chật vật hề hề ngồi liệt trên mặt đất hô sáu hô sáu sở nhất định miệng lớn thở dốc thật là nguy hiểm a sáu lao trần s ở nhất định chậm rãi thở dốc bây giờ như thế nào cho phải lao trần lông mày sâu nhăn nhìn qua hoàn cảnh chung quanh đáng chết chúng ta mất phương hướng hơn nữa bốn phía này lãnh địa tựa hồ cũng là thuộc về một chút thực lực không kém linh thú cái này sáu s ở nhất định sắc mặt chấp nhận bối rối lên chẳng lẽ chúng ta không ra được sao lấy lao trần thực lực của ngươi hẳn là đủ để mang bọn ta rời đi lao trần sắc mặt nghiêm túc công tử nói không sai nguyên bản cũng là như thế nhưng sáu lao trần hơi nước điều kiện tiên quyết là tại không có tiềm ẩn tình huống nguy hiểm phía dưới thuộc hạ có thể toàn lực bảo hộ công tử ngươi rời đi Đại lô sáu、e、lao trần h g nhữ n mạy trầm tư ngưng trọng mở miệng chuyên g ôn có chút linh thú đạt đến tương đương điều kiện liền có thể hóa hình làm người những thứ này hóa hình linh thú có được tương đối đáng sợ thống ư ngự năng lực có thể dễ dàng điều khiển bình thường linh thú hóa hình linh thú s ở nhất đình cả kinh bản thiếu cũng có nghe thấy chẳng lẽ tiểu tiện nhân kia thực sự là hóa hình linh thú bằng không vẹn vẹn có luyện k h í tứ trọng nàng làm sao có thể ở nơi này nguyên khâu sơn nội bộ tới lui tự nhiên xuất quỷ nhập thần lao trần k h ẽ t h ở dài một tiếng bất kể như thế nào à chúng ta bây giờ tình huống mười phần không ổn nhất thiết phải nghĩ cách mau rời khỏi nhỏ nhẹ d ị động chuyển đến nô lao trần hai mắt ngưng lại cấp tốc nhìn sang một bên cây rừng ở giữa sợ nhất đình cùng trung niên hộ vệ đều là trong lòng cả kinh vội vàng lần theo lao trần ánh mắt nhìn Cách h đó k xoay, xoay ân sáu nhìn xem l i ê u huyên tốt đẹp chính là tư thái sở nhất định dùng mình một cái hơi hơi bớt người sáu người sáu người như thế nào ở đây lao trần sắc mặt nghiêm túc ân l i ê u huyên vi vi méo một chút chán đây là bản cô nương địa bàn bản cô nương như thế nào không thể ở đây này sở nhất định trong lòng nhảy một cái cái này x u n ư ơ n g môn thực sự là hóa hình linh thú lần này không xong ừ liêu huyên sắc mặt lạnh lẽo ngược lại là bạn cô nương còn chưa hỏi các người tự tiện xông vào b ả n cô nương l ã n h địa các ngươi là ă n gan hùm mật gấu ân a không s ở nhất định lại lần nữa nuốt xuống một ngụm、không、sáu tiểu nhân chỉ là không có ý định xâm nhập khẩn cầu cô nương dơ cao đánh khẽ tha chúng tiểu nhân một đầu mạng nhỏ a năm liêu huyên ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ lấy môi d ư ớ i chân mày cao lại tha các ngươi một đầu mạng nhỏ a s ở nhất định một mặt chờ mong liêu huyên nhất khuôn mặt xinh xắn do dự cái này coi như có chút khó khăn a dạng này nhưng là sẽ hỏng nguyên khâu sơn quy củ đầu nguyên b ả n sáu nguyên khâu sơn quy củ sáu sở nhất đ ì n h sắc mặt cứng gắc cô nương quy củ là chết người là sở ống chỉ cần ngươi bỏ qua cho chúng ta một lần n g à y khác tiểu nhân sẽ làm thật tốt báo đáp cô nương lao trần ôm quyền mở miệng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng trần mỗ mặc dù không mới nhưng nếu thật phải l i ề u mạng lời nói cũng là có thể thí mạng dạng này đối với cô nương ngươi cũng không chỗ tốt sao không làm một â n tình đâu nô sáu liêu huyên vi vi do dự nhìn xem sở nhất đ ì n h đám người trong lòng nhạc nở hoa những tên ngu xuẩn này thật sợ c h o n g văng a thế mà thấp như vậy âm thanh hạ khí xem r a đại hoàng thành sở ra cũng bất quá như vậy đi liều cho cá chết lưới rất sao hừ hừ b ả n cô nương ngược lại là nhạc kiến kỳ thành đâu liêu huyên chậm chạp không trả lời sở nhất định có chút lo lắng vội vàng mở miệng cô nương sáu Tốt! liêu huyên khoát tay áo nhàn nhạt một tiếng tha các ngươi một lần cũng không phải không được sở nhất định đại hỷ đ a tạ cô nương ân không giết bất quá sáu liêu huyên tự tiếu phi tiếu nhìn xem sở nhất định mấy người sở nhất định trong lòng nhảy một cái tuy nhiên làm sao liêu huyên cười nhẹ nhàng các ngươi phải thông qua một cái khảo nghiệm qua có thể tự rời đi tám mươi mốt thứ tám mươi mốt chương đến cuối chương tám mươi mốt đến cuối cái gì khảo nghiệm s ở nhất định một mặt cẩn thận đó chính là sáu liêu huyên khỏe miệng dâng lên thể nội linh khí vật t h ở i ba một tiếng v a n g giòn liêu huyên búng tay một cái chiến thắng bạn cô nương một cái này sùng vật bạn cô nương liền không lại truy cứu không đợi s ở nhất định mấy người phản ứng giống giống gầm lên giận dữ một cố cường hạn khí tức từ xa xa chuyển đến lao trần sắc mặt kịch biến t u khí tam trọng s ở nhất định kinh sợ chừng liêu huyên cô nương ngươi bạn cô nương đi chết rồi liêu huyên cấp tốc quay người rời đi cửa này mặc kệ kết quả như thế nào bản cô nương cũng sẽ không nhiều quản các ngươi có thể qua được liền có thể rời đi dừng lại sở nhất định tức giận đuổi theo lao trần hơi kinh hãi công tử chớ xúc động a một tiếng t h ấ p giọng hô sở nhất định một cước đặc h u n g g i ẫ m ở một cái hố lon bên trong l o n g bàn chân g i ẫ m ở một trụy bên trên đau đến sở nhất định mắng nhiếc đáng chết tiểu tiện nhân bản thiếu nhất định phải giết ngươi hung hán khí tức tới gần một đầu manh thú cấp tốc xuất hiện ở trong t â m mắt mọi người lao trần con ngươi co dù lại là rực phong hổ rực phong hổ thực lực tại tụ khí cảnh nhất trọng đến tụ khí ngũ trọng ở giữa phổ b sở, Hảo Hảo. sở nhất định cấp tốc bỏ chạy lao trần ngươi nhất định phải cẩn thận trung niên hộ vệ cước bộ bước ra chuẩn bị đuổi theo sở nhất đ ì n h rời đi lao trần vội vàng mở miệng gọi lại lao tề ngươi lưu lại lao tề nao nao một mặt ý lùi bước lao tề lao trần sắc mặt trầm xuống lần này là không trốn thoát chỉ có thể liều mạng người ta liên thủ có lẽ có một chút hy vọng sống không phải vậy như công tử đã xảy ra chuyện kết quả ngươi tin tưởng lao trần vừa dứt lời rực phong hổ đi tới trước người rực phong hổ một trào dâng lên nhất trọng liệt diễm t r ụ c vào lao trần bạo liệt quyền một tiếng q u á t lớn lao trần ngưng kết linh khí c u ầ n bạo đấm ra một quyền phanh một tiếng bạo hưởng têu đau một tiếng lao trần khỏe miệng chảy máu bị rực phong hổ một trào đánh lui rực phong hổ không ngừng chút nào nghỉ một cái khác trào đuổi theo r a lao trần trong lòng hơi giật vội vàng tránh lui lao tể hơi t r ầ chờ lao trần lâm vào hiểm cảnh cắn răng một cái lao tể cấp tốc tấn công về phía rực phong hổ trong lúc nhất thời lao trần cùng lao tề cấp tốc liên thủ kiềm chế rực phong hổ miễn cưỡng lệnh chiến cuộc đạt tới cân bằng một bên khác thân ảnh chật vật giữa khu rừng liệu mạng chạy trốn sở nhất định một mặt âm vú lạnh lẽo đáng chết tiểu thiện nhân chờ bản thiếu trở lại sở ra nhất định phải trở về đưa ngươi cầm xuống đến lúc đó để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong một cỗ khí tức vọt tới sở nhất định trong lòng cả kinh vội vàng ngừng chân ai ngươi thanh âm nhàn nhạt vang lên một đạo tuấn giật bóng lưng cầm trong tay bạch ngọc phiến từ trên trời gián xuống người đến chính là sở thiên hành sở thiên hành ngăn t r ở sở nhất đình đường đi nhàn nhạt, nhạt một tiếng ngươi đến c h ố i phát giác được sở thiên hành k h í tức sở nhất đình nao nao luyện khí bắt trọng sở nhất đình sầm mặt lại ngươi là người nào đưa l ư n g về phía sở nhất đình sở thiên hành nhẹ lay động bạch ngọc phiến ngươi có tư cách biết được sao giả t h ầ n giả quỷ tự tìm cái chết gầm lên một tiếng sở nhất đình thể nội linh khí phun trào một trưởng cấp tốc công hướng sở thiên hành hậu tâm điên quần linh trưởng cao kỉnh linh khí cấp tốc tại sở nhất đình trong lòng bàn tay m ư n g kết thẳng đến sở thiên hành hậu tâm sở nhất đình tới gần thời khắc ừ nhàn nhạt, nhạt một tiếng sở thiên hành nhất v ư ợ t k ì n h trong tay bạch ngọc phiến linh khí c h ẳ n ngập tại lòng bàn tay cực tốc lượt vòng theo sở thiên hành nhất quay người lại bạch ngọc phiến cực tốc xoáy cắt mà ra tốc một tiếng sức gió c h à n ra hai thân ảnh giao nhau sở nhất đ ỉ n h không khỏi kinh hại ánh mắt bên trong hai người bay sượt m à qua x u y một thanh âm vang lên tiên huyết bắn tung tóe sở nhất đ ỉ n h một đầu cánh tay bị cắt rơi mặt đất sáu a một tiếng du thảm sở nhất đ ỉ n h che lấy máu me đầm địa vai phải một mặt đau đớn vặn vẹo chi sắc tay của ta tay của ta ta muốn giết người hoa thiếu ra một tiếng kinh hô liêu huyên đổi tới một mặt kinh ngạc thiếu gia ngươi cây quạt này lợi hại như vậy a chẳng lẽ đó là bảo vật không thành thiên nguyên đại lục linh mạch cảnh phía trước bởi vì binh khí chất liệu cùng võ giả tự thân linh khí năng lực trường không vấn đề bình thường binh khí đồng dạng khó mà đối với linh khí g i a trì võ giả tạo thành tổn thương bởi vậy số đông võ giả càng ỉ lại tại năng lực của tự thân hiếm khi sử dụng binh khí không cần bất luận cái gì linh khí g i a trì liền có thể tổn thương được võ giả binh khí đều là được tôn sùng là bảo vật tồn tại sợ nhất định hơi xứ sở thiếu gia tiểu tiện nhân sở nhất định cắn răng hung hăng nhìn chằm chằm lưu huyên ngươi cùng hắn là cùng một bọn không đợi sở thiên hành hai người đáp lại sở nhất định lại là nhìn hướng sở thiên hành sở nhất định thần sắc chầm xuống ta đã biết ngươi mới là hát thủ sau màn đây hết thệ đều là ngươi đang thao túng a sở thiên hành tiện tay lắc lắc bạch ngọc trên quạt vết máu cười liêu tiếu xem ra ngươi cũng không phải quán ngu sở nhất định sắc mặt liền biến quay người lại cấp tốc toàn lực bỏ chạy đi sao một tiếng quát nhẹ sở thiên hành nhất trưởng ngưng tình khi t h ấ một mực khóa chặt sở nhất định sở thiên hành sắp ra tay thời khắc gạo một tiếng du thảm xa xa chuyển đến nô s ở thiên hành nhất giật mình lộ ra vẻ cổ quái cái này sáu liêu huyên kinh ngạc chẳng lẽ bọn hắn thắng rực phong hổ s ở nhất định hai mắt sáng lên vội vàng hướng đường cũ chạy tới thiếu ra liêu huyên bất biết làm sao nhìn xem s ở thiên hành s ở thiên hành lạnh lùng nhìn xem trốn bán sống bán chết s ở nhất định một bước dần dần bước ra sáu lao trần bên này trên mặt đất nằm hai đạo không có chút nào sinh tức thân ảnh theo thứ tự là lao tể cùng rực phong hổ lao tể trên thân là bị rực phong hổ xuyên qua trào động tiên huyết đang không ngừng chạy ra dự phong h ổ hai mắt trở thành huyết động cổ họng một đạo quyền lớn lõm lao trần đứng tại dự phong h ổ cách đó không xa miệng lớn thở dốc tay run dậy bên trên hai ngón nhuộm hết tiên huyết a năm a năm lao trần liên tục thở dốc lao trần sắc mặt khó coi dị thường vừa mới thanh e m kia là công tử chẳng lẽ công tử đã gặp bất chắc、không、sáu ta phải mau chóng khôi phục chút sức mạnh hơi nghiêng tiếng bước chân cùng thô trọng tiếng thở dốc dần dần chuyển đến lao trần trong lòng hơi giật cẩn thận nhìn lại một đạo thân ảnh quen thuộc đang chật vật chạy tới chính là sở nhất đình lao trần vui mừng công tử lại nhìn rõ sở nhất đ ì n h bị đánh g ã y đi một tay lao trần sầm mặt lại lao trần sở nhất đ ì n h đại h ỉ nhanh cứu ta tiểu tiện nhân kia còn có đồng bọn cái kia mới thật sự là hát thủ sau màn sở nhất đ ì n h vừa dứt lời lao trần con ngươi co dù lại công tử cẩn thận sở nhất đ ì n h trong lòng nhảy một cái còn đến không kịp phản ứng một thân ảnh ngăn tại sở nhất đ ì n h trước người chính là sở thiên hành lùi về nhàn nhạt một tiếng sở thiên hành đưa lưng về phía sở nhất định tiến tay vận kình vung lên p h a n một thanh â m vang lên sở thiên hành nhất tay vững vàng quét vào sở nhất định trên ngực têu đau một tiếng sở nhất đình chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo sức mạnh lan khắp toàn thân sở nhất đình cả người lùi lại mà đi chật vật ngã xuống mà tám mươi hai thứ tám mươi hai chương thiên mệnh công tử chương tám mươi hai thiên mệnh công tử lúc này liêu huyên đã là dần dần theo sau huyên nhi sở thiên hành cũng không bay đầu lại trực tiếp nhìn về phía lao trần mở miệng nói xem trọng phế vật này người lao trần không khỏi kinh sợ t r ừ n g sở thiên hành ân nhẹ nhàng lên tiếng liêu huyên liền vội vàng tiến lên làm mất đi sức đề kháng sở nhất đình dâm ở trên mặt đất tử phế vật cho bản cô nương thành thật một chút a năm thấp giọng kêu đau sở nhất định không khỏi nổi giận mắng tiểu tiện nhân thả ra bản thiếu nô liêu huyên lông mày vẩy một cái trên chân lúc này một vật tình a cô nương dừng tay sáu một tiếng kêu đau sở nhất định vội vàng cầu xin tha thứ cô nương nâng cao quý chân ta biết sai rồi hơi hơi hừ một cái liêu huyên đạm thanh đạo thành thật một chút lộn xộn nữa một c ư ớ c giống trên ngươi v â n g v â n g v â n g sở nhất định liên tục gật đầu thả ra công tử quát lạnh một tiếng lao trần một mặt sát ý nhìn chằm chằm sở thiên hành giữ liêu huyên bằng không để các ngươi chết không toàn thời xoát một thanh â m vang lên sở thiên hành trực tiếp bày ra bạch ngọc phiến nhẹ lây động đạo à phế vật này nếu là xảy ra chuyện chắc hẳn ngươi sẽ có không gánh nổi kết quả ngươi lao trần không khỏi nắm đấm nắm chặt ngươi đến tội cùng muốn như thế nào phía trước không phải nói chỉ cần chúng ta có thể thắng được cái kia rực gió hổ liền để chúng ta rời đi sao các ngươi lật l ọ n nô sáu sở thiên hành lắc đầu bản công tử tỷ nữ đúng là đáp ứng không làm khó dễ ngươi nhưng bản công tử có thể không đáp ứng a tỷ nữ lao trần kinh ngạc nhìn xem liễu huyên không khỏi một mặt kinh nghi vẽ con này lại là người này tỷ nữ người này đến tột cùng là lai lịch ra sao vì sao muốn nhằm vào chúng ta tiếp lấy lao trần một mặt ngưng trọng nhìn xem sợ thiên hành người đến tột cùng là người nào bản công tử sáu sợ thiên hành khỏe miệng d ư n g lên thượng giới khách đến thăm thiên mệnh công tử thượng giới khách đến thăm lao trần không khỏi x ư n g sở ách sáu một bên liếu huyên cũng là lộ ra một tia x ư n g sở thượng giới sáu tiếp lấy lao trần giận dữ nói đánh giám thượng giới há lại như ngươi loại này luyện khí bắt trọng con nít chưa mọc lông có thể phía dưới có được ừ không dám nói ra thân phận chân thật xem ra ngươi cũng bất quá là một gã giấu đầu lòi đôi bọn trốn h ắ c Thức thởi, thả lập tức lập ô n g tử. ta trần Bằng không, ta láo trần liều mạng cái mạng này, cũng muốn n g láo liều cái đem các ư ơ i h a i cái này tiểu này tạp t o trần thiên nhất mi đầu lập tức trì trệ trong lòng càng là kinh nghi bất định tiếp lấy hơi trầm giọng nói vì sao muốn như thế nhằm vào chúng ta các hạ cùng chúng ta chưa từng gặp mặt chắc hẳn cũng không thủ đoạn gì làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì đúng vậy a s ở nhất định cũng là vội vàng mở miệng vị bằng hữu này người ta sáu a một tiếng hét thảm nhưng là liễu huyên chân nhỏ dùng sức ép lấy lấy sở nhất định ngầm miệng thiếu ra để cho ngươi nói chuyện sao là sáu là sở nhất định một mặt bị đau thống khổ nói cô nương nhanh lòng chân nhanh lòng chân chỗ tốt sao sáu sở thiên hành hơi trầm n g ầm tiếp lấy cười nói tự nhiên chính là trong trò chơi này niềm vui thú ngay vậy lao trần lập tức xứng sở trong trò chơi niềm vui thú tiếp lấy lao trần sắc mặt âm trầm không biết các hạ muốn thế nào phương chịu để chúng ta rời đi tới sở thiên hành tay vẫy vẫy tháng bản công tử các ngươi liền có thể rời đi tháng、người. lao trần hiếp đôi mắt một cái chuyện này là thật sẽ lại không đổi ý ừ s ở thiên hành khinh thường nợ nụ cười đã bản công tử chính miệng nhận lời tự nhiên chắc chắn một bên liều huyên lập tức trong lòng thầm đủ cái gì đó thiếu g i a ngươi nói coi như đếm huyên nhi nói không coi là đếm ừ thực sự là quá mức hảo một lời đã định lao trần trầm giọng nói nhưng trong lòng thì thầm nghĩ tiểu tử này chỉ có luyện khí bắt trọng ở đâu ra tự tin cũng bởi vì ta lúc này bị thương liền cho rằng có thể thắng được ta còn là nói hắn vẫn là đang đua ta bất kể như thế nào cẩn thận mới là tốt tưởng nhớ đến đây chỗ lao trần chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái đan dược liền muốn đưa đến trong miệng nhưng vào lúc này sở thiên hành thân ảnh trong nháy mắt k h ẽ động đã là trực tiếp tấn công về phía lao trần n g ư ơ i lao trần lập tức con ngươi co r ụ t lại chỉ cảm thấy nguy hiểm trí mạng đánh tới trong lòng cả kinh không ổn cấp tốc hướng phía sau vừa rút lui lao trần nắm đan dược tay miễn cưỡng né qua xoáy gọt mà qua bạch ngọc phiến không kịp làm tiếp phản ứng lao trần đã thấy sở thiên hành ngay sau đó một cước quật tới ba một thanh em văng lên trong tay đan dược trong nháy mắt bị đá bay ngay sau đó sở thiên hành lại là một cước đá ra lao trần hai tay vội vàng hộ thân phanh một thanh âm vang lên têu đau một tiếng l ã o trần hai tay kết kết thật thật chịu liêu s ở thiên hành nhất chân không khỏi liền lùi mấy bước kinh nghi bất định trường s ở thiên hành ngươi s ở thiên hành khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên thử tại bản công tử trước mặt ngươi còn muốn ăn thuốc ngay vậy l ã o trần không khỏi hơi hơi n u ố c kẻ này quả thật không đơn giản mặc dù thân ta bị thương nặng nhưng vô luận như thế nào cũng không dễ dàng bị nhất danh luyện khí bắt trọng áp chế hắn nên tột cùng là lai lịch ra sao thật chẳng lẽ là hóa hình linh thú mà trên đất sở nhất đình cũng là mạt xám như cho song đời lại có luyện khí bắt trọng liền có thể áp chế lao trần xem ra bọn hắn thực sự là hóa hình linh thú lần này chết chắc một tiếng quát nhẹ sở thiên hành thân ả n h lại cử động lại lần nữa tấn công về phía lao trần thầm n g h ị trong lòng ừ tuyệt đối không thể để cho hắn khôi phục lại bằng không thực lực này t r ê n lệch nhưng là không cách nào để b ù đáng chết một tiếng thầm mắng lao trần vội vàng né người như chớp miễn cưỡng né qua xoáy gọt mà đến bạch ngọc phiến nhưng mà sở thiên hành lúc này khuỷu tay đã là vận kình va chạm trực tiếp đánh vào lao trần trên ngực lập tức đau hừ một tiếng lao trần lảo đảo ra khỏi một bước tại lao trần không đứng vững thời điểm sở thiên hành nhấc chân ngay sau đó toàn tạo mà ra đáng giận lao trần hai tay vội vàng vội vàng n g ă n cản phanh một thanh âm vang lên lại là kêu đau một tiếng lao trần trực tiếp bị quét bay rơi xuống đất cấp tốc đứng lên đã thấy sở thiên hành đã là lại lần nữa tới gần bạo liệt quyền g ầ m lên giận dữ lao trần đã là không lo được quá nhiều vội vàng ra chiều tính toán tranh thủ thời gian t h ở dốc sở thiên hành thấy thế khoe miệng dưng lên thân ả n h dừng lại nhưng là trong nháy mắt xoáy nhảy dựng lên liệt địa chân trong nháy mắt lại là phanh một thanh âm vang lên ngay sau đó thanh âm gậy xương chuyển ra a một tiếng rú thảm lao trần trực tiếp bị sở thiên hành nhấc chân quét nằm dạp trên mặt đất kết thúc sở thiên hành không chút do dự một cước vận kình d ấ m hướng lao trần cổ ở giữa không lao trần thê lương giống to tha sáu ách Ách. tiếng g ã y sương vang lên sở thiên hành n h ấ t chân đem láo trần cổ đặt gãy a liêu huyên bất cấm phát ra một tiếng kinh hô t ê u bậy bạ cái gì sở thiên hành lập tức tức giận nói thiếu ra ngươi sáu liêu huyên bất cấm thấp giọng nói ngươi quá tàn nhẫn sáu lười nhác cùng ngươi nhiều lời sở thiên hành nếp miệng nói tiếp đưa ngươi dưới chân cái kia giải quyết ta đã không có giá trị vốn cho rằng có khả năng dùng đến hắn tới kiềm chế cái này tụ khí cảnh võ giả thời điểm xem ra là một chút cũng không dùng được không đợi liêu huyên phản ứng sở nhất đ ỉ n h đã là đi đầu cầu xin tha thứ tha mạng tha mạng công tử tha mạng a đừng có giết ta ngâm miệng liêu huyên dưới chân một vật đ ỉ n h nhất thời làm sở nhất đ ỉ n h đ ê u thảm ngâm miệng tiếp lấy liêu huyên lại là đối sở thiên hành ngập ngừng nói thiếu ra sáu cũng là ngươi đến đây đi vô duyên vô cớ huyên nhi không hạ thủ được sáu nghe vậy sở thiên hành không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu tám mươi ba thứ tám mươi ba chương biết quá nhiều chương tám mươi ba biết quá nhiều một tiếng thê lương rú thảm giữa khu rừng quanh quẩn không lâu sau đó sợ thiên hành giữ liêu huyên đã là dần dần rời đi rừng rậm hoa、wow. liêu huyên sợ hãi thắng nói thiếu gia ngươi cũng quá lợi hại à thậm chí ngay cả tụ khí nhị trọng cường giả đều có thể nhẹ nhõm đánh giết đơn giản không dám tin a sợ thiên hành cười liêu tiếu phương đánh chết rực gió hổ hắn chi thực lực đã là mười không còn một bản công tử muốn bắt lại hắn lại có gì khó chỗ nô sáu cũng là liêu huyên gật đầu một cái nói tiếp so sánh thiếu gia thực lực của ngươi ta cảm thấy thiếu gia tâm nhãn của ngươi càng là xấu có thể thế mà dạng này đem bọn hắn đùa chơi chết sáu nô sở thiên hành không khỏi m i đầu nhất chọn bản công tử tâm nhắn hỏng mới là ai thích thú đem bọn hắn từng bước một đưa vào cặp ấy y này huyên máy đây huyên huyên này chuyện đầy. X6. Cái cái. còn lúc che tức chán, cái ngược công còn Liêu môi đỏ, hơi hơi phải nhi thiếu người thiên liêu người lại biết Ai Liêu huyên vi vi kêu đau, bất mang nói, còn không phải thiếu da người phải ngựa ngùng không nhất hành nữ hướng bản trên thân huyên mang không nhất định là làm, lập xấu đều u. kêu đau, u hừ h gõ gì da vừa da mấp một mắt. đỏ, tỉ tử bất bị Sở còn không xác định nhân ra có phải thật vậy hay không sẽ trả thù thiếu ra ngươi cứ như vậy hung hát trực tiếp đem bọn hắn đùa c h ơ i chết giống như thật có chút không thể nào nói nổi đâu sáu ngay vậy sở thiên hành nhưng là nhất miệng không thèm để ý đúng thiếu ra liêu huyên nói tiếp lần này huyên nhi biểu hiện như thế nào có thể sở thiên hành gật đầu một cái gần như hoà n mỹ bản công tử hết sức hài lòng đã có đầy đủ năng lực theo bản công tử rời đi sở ra n h a liêu huyên hai con ngươi sáng lên thật sự vậy chúng ta có hay không có thể kết thúc rèn luyện về nhà tùy ý quét liêu huyên nhắc mắt sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng không thể liêu huyên lập tức xứng sở một mặt khổ tướng vì cái gì a sở thiên hành đạm thanh đạo vẫn là câu nói kia trong tháng này nhất thiết phải cho bản công tử đạt đến luyện khí thất trọng a năm liêu huyên miệng nhỏ hơi hơi cong lên hết biết giày vò người sáu lúc này trong rừng rậm chỉ thấy nằm trên mặt đất không có chút nào sinh tức lao trần cơ thể đột nhiên hơi động một chút tiếp lấy hai mắt vừa mở trong mắt đều là vẻ oán hận lao trần tay run dậy chậm rãi m ò vào trong lòng lấy ra một khối lệnh bài hao hết chút sức lực cuối cùng tại lệnh bài mặt sau trên viết xuống thiên mệnh công tử bốn cái chữ bằng máu cơ thể liền triệt để mềm phía dưới không tiếng thở nữa、12. sau một thời gian ngắn sở thiên hành giữ liêu huyên nhưng là về tới băng sơn gấu cho chỗ ở sơn đ ộ n r a to con sở thiên hành đạm thanh đạo bản công tử đã trở về nghe vậy băng sơn gấu cho nhưng là gương mặt khổ tướng nô sở thiên hành m i đầu nhất trọn thấy thế, thế băng sơn gấu cho vội vàng lẻ lưỡi một mặt lấy lỏng một bên liêu huyên bất cấm cười khúc khích cái này gấu đen lớn thực sự là quá khôi hại một chút cũng không có cao gia linh thú uy nghiêm sở thiên hành lắc đầu cười liêu tiếu tên to con này đáng là gì cao gia linh thú bất quá cũng liền ở nơi này nguyên khâu sơn ngoại vi có thể xính xính uy không thôi giống nó bộ dạng này h è n mọn một điểm ngược lại có thể sống được càng lâu tốt a sáu liêu huyên gật đầu một cái tốt sở thiên hành nói tiếp đừng lề mề nhanh chóng thu thập một chút tiếp lấy bắt đầu cho bản công tử chuẩn bị cơm t ố i a đêm bên cạnh đống lửa chỉ thấy liêu huyên giữ sở thiên hành hai người riêng phần mình ăn n ư ớ n g thịt ấ n sáu liêu huyên bất duyệt mở miệng nói sớm biết liền đem cái kia rực gió hổ mang về nướng đây chính là tụ khí tam trọng linh thù a thực sự là thua thật chết sở thiên hành lắc đầu cười nói mang về rực gió hổ thế nhưng là cùng những người kia chiến đến lưỡng bại câu thường n h o nhao mất mạng tại chỗ mang về cũng không phải cái gì chuyện tốt á c h liêu huyên lập tức xứng sở tiếp lấy hiểu ra đạo thiếu gia ngươi thật là xấu ngược lại những người k i a cũng là chết tại nguyên khâu sơn chỗ sâu đã chết không có đối chứng chờ đại hoàng thành sở ra đi ra tìm bọn hắn ở nơi đó tìm được bọn họ cùng rực gió hồ di hải liền sẽ cho là bọn họ là bị linh t h ú tập sát sẽ không hướng về nơi khác nghĩ Huyên nhi, ngươi biết quá nhiều.、Sở、thiên hành cười nói, sẽ không sợ công tử giết người diệt khẩu huyên nhết quá Liêu ngươi nói, bản công người biết cười giết diệt miệ tử Sở sẽ sợ sao. Ừ. sở thiên hành lắc đầu cười liêu tiếu h tuyệt đối đừng nhường bản công tử thất vọng ân liêu huyên gật đầu một cái nói tiếp thiếu ra kế tiếp chúng ta có kế hoạch gì kỳ thực a huyên nhi cảm thấy bây giờ đại hoàng thành sở ra nhóm người kia chết tại nguyên câu sơn chúng ta vẫn là sớm một chút rời tốt hơn không phải vậy đến lúc đó cho p h i ê n t á i không cần thiết sẽ không tốt đến trình độ này chúng ta trong nhà tu luyện hẳn là cũng không sai bị lắm sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt nhìn l i ê u huyên nhắc mắt cho bản công tử ít một chút tiểu tâm tư luyện ký lục trọng phía trước đều ở đây ngoại vi thật tốt tu luyện bản công tử sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới quấy g ầ y ngươi a năm liêu huyên lập tức phun ra cái lưỡi nhỏ thơm to h sáu mười mấy ngày phía sau ha ha ha liêu huyên hai tay cắm bờ eo thon một mặt đắc ý thiếu ra huyên nhi luyện khí lục trọng s ở thiên hành méo méo liêu huyên non mềm gương mặt xinh đẹp vậy thì bắt đầu tập luyện võ kỳ a thời gian đã không nhiều lắm còn chưa tới luyện khí thất trọng ngươi còn đắc ý hôn đ à n thiếu ra liêu huyên lúc này bất mãn đẩy ra s ở thiên hành tay hừ chẳng phải võ kỹ mà thôi huyên nhi rất nhanh liền có thể nắm giữ thời gian còn lại tính ra hẳn là cũng đủ luyện khí thất trọng phải không sở thiên hành nhìn từ trên xuống dưới liêu huyên bây giờ nhìn lại bản công tử ngược lại là cảm thấy rất treo đích chờ xem liêu huyên vi vi ngửa đầu hai ngày sau mây hạt trưởng một tiếng két ư liêu huyên nhất trưởng đánh lui một cái đầu linh phong hồ chỉ thấy linh phong hồ lăn mình một cái cấp tóc chui vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa nha đáng chết liêu huyên lập tức tức giận đến dầm chân như thế nào những vật nhỏ này cũng là rào hoạt như thế đánh không thắng bỏ chạy ngay vậy một bên sở thiên hành cười nói đánh không thắng chắc chắn chạy à chẳng lẽ còn lưu lại cùng ngươi liều mạng ai bảo ngươi đổi không kịp vật nhỏ này ừ liêu huyên bất đầy đạo thiếu ra ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi cũng không ra tay ngăn đón một chút nhường như thế một cái này vật nhỏ ngay dưới mắt chạy thiếu ra ngươi ra mặt đặt ở nơi nào s ở thiên hành núi v a i không cần đối bản công tử dùng phép khích tướng đối thủ là ngươi bản công tử một mà tiếp ra tay ngược lại là khi dễ người a huyên nhi ngươi bây giờ dù sao cũng là luyện khí lục trọng không làm gì được như thế một cái nhỏ đồ vật có thể trách ai đâu liêu huyên lúc này không vui nói đó là huyên nhi còn không có nắm giữ hổ anh bộ không phải vậy sao có thể để nó chạy đúng vậy a sở thiên hành bất đắc dĩ nói đến bây giờ còn không có nắm giữ hồ ảnh bộ còn có mặt mũi nói ra sáu thiếu ra ngươi liêu huyên vi vi chu mò ra h ừ hãy c h o xem huyên nhi rất nhanh liền có thể nắm giữ chờ mong sở thiên hành núi bay tám mươi b ố thứ tám mươi bốn chương thiên tư không đủ chương tám mươi b ố thiên tư không đủ lại làm ấy ngày trôi qua trong sơn động một c ố khí tức tràn ra thiếu ra ngươi lại đột phá liêu huyên vi vi cả kinh nhanh như vậy liền luyện khí cựu trọng sáu nô sở thiên hành chậm rãi mở hai mắt ra đứng lên như thế nào bản công tử đột phá ngươi tựa hồ còn không vui vẻ nào có sáu liêu huyên ngập ngừng nói chỉ là thiếu gia ngươi đột phá quá nhanh huyên nhi có chút theo không kịp sáu s ở thiên hành lắc đầu chớ suy nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa sự t ì n h chuyên tâm tu luyện a ân liêu huyên vi vi gật đầu một cái đi thôi s ở thiên hành cước bộ bước ra ra ngoài cùng bản công tử luyện một chút a hôm nay chuẩn bị đến nguyên khâu sơn chốt sâu một chuyến a liêu huyên vi vi cả kinh lại đi nguyên khâu sơn chốt sâu s ở thiên hành đạm thanh đạo têu la gom xòm cái gì ngươi cũng không phải chưa từng đi phía trước tình trạng cùng hiện tại lại không giống nhau sáu l i u huyên vội vàng đuổi theo sợ thiên hành cước bộ một lát sau bên ngoài sân đậu một tay vánh vác sở thiên hành n h ấ t tay nắm lấy bạch ngọc phiến l ê n ra bắt đầu đi ân liêu huyên gật đầu một cái tiếp lấy bày ra tư thế toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú sở thiên hành ngưng thần phúc chốc liêu huyên n h ấ t bước bước ra cấp tốc một trưởng công hướng sở thiên hành sở thiên hành thần sắc đ ạ m nhiên cước bộ khẽ lùi lại vừa né người bạch ngọc phiến nhẹ nhàng chặn lại dễ dàng đón lấy liêu huyên nhất trưởng mà liêu huyên đã là nhanh trưởng một hồi một trưởng khác liên tiếp công ra thấy thế sở thiên hành lại là đạo nhiên một bên bước bạch ngọc phiến càng ra dễ dàng đón lấy trong lúc nhất thời liêu huyên nhanh trưởng liền công sở thiên hành né tránh liên tục ngăn chặn giao thủ một lát sau hỏa hầu không sai biệt lắm nhàn nhạt một tiếng sở thiên hành ngăn lại một trường thời điểm ám kinh một vận trong nháy mắt bức lui liêu huyên trường pháp xem như hợp cách chúng ta có thể xuất phát có thật không liêu huyên bất cấm chân mày cao lại vì cái gì huyên nhi cảm thấy cùng thiếu gia ngươi vẫn là kém thật xa thật xa thiếu gia ngươi không phải là bởi vì nghĩ sớm một chút đến nguyên khâu sơn chỗ sâu mà cố ý qua loa huyên nhi à. sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười đã là trực tiếp quay người mà đi bây giờ huyên nhi ngươi có thể rõ ràng bản thân có bao nhiều c h ấ lượng biết lộ vẫn còn rất xa không phải cũng là một loại tiến bộ sao ách sáu liêu huyên n g à người nói lầm bầm thiếu ra ngươi đây là đang nói móc huyên nhi sao không lâu sau đó trên đường thiếu ra liêu huyên bất giải đạo vì cái gì huyên nhi đến bây giờ còn không cách nào nắm giữ hồ ảnh bộ s ở thiên hành nhẹ lay động bạch ngọc phiến ngoại trừ thiên tư không đủ bên ngoài bản công tử cũng không biết còn có thể cho ngươi câu trả lời gì thiếu ra ngươi liêu huyên lập tức c h ắ n nản ừ thiếu ra liêu huyên nói tiếp chúng ta lại tới đây nguyên khâu sơn chỗ sâu làm cái gì a nơi này linh thú đều lợi hại như vậy huyên nhi lại đánh không thắng không phải lãng phí thời gian sao hơn nữa bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm đâu bởi vì bản công tử muốn luyện tay sở thiên hành đạm thanh đạo ách sáu liêu huyên bất cấm xứng sở nói tiếp nguyên lai là thiếu gia ngươi đột phá muốn luyện tập a gọi là huyên nhi tới làm cái gì a nhờ ư huyên nhi lưu lại sơn động nơi đó tu luyện chẳng phải là tốt hơn tới đây là thuần túy lãng phí thời gian thật là hử sở thiên hành vi hơi hử để cho ngươi tới là để cho ngươi được thêm kiến thức mở mang tầm mắt không phải vậy ngươi cho rằng bản công tử ưa thích mang một vương hữu liêu huyên hai con ngươi trở lên nhà thiếu ra ngươi làm sao nói chuyện ngươi tại sao có thể nói huyên nhi là vương i ữ u coi như huyên nhi thực sự là vương i ữ u ngươi cũng không thể nói trực tiếp như vậy đi ra a ngươi dạng này quá mức n、no. ô sở thiên hành m i đầu nhất trọn bản công tử liền trực tiếp nói thì thế nào ngươi có ý kiến ngươi l i ê u huyên chu miệng nhỏ một cái đột nhiên một trường mạnh ra nhìn đánh sở thiên hành vi hơi s ữ n g sở vội vàng nghiêng người vừa trốn một trường lập tức hiểm hiểm sượt qua người l i ê u huyên nhưng làm một trường ngay sau đó cấp tốc công a phản ứng lại sở thiên hành bạch ngọc phiến trong nháy mắt n i n ra dễ dàng ngăn lại khoe miệu dâng lên nhà lòng can đảm không nhỏ à lông còn chưa m ọ c đủ đã dám trước tiên đối bản công tử ra tay rồi lúc này liêu huyên đã là kinh ngạc nhìn hướng sở thiên hành sau lưng kinh ngạc nói thiếu ra ngươi xem nơi đó có một cái linh thú nghe vậy sở thiên hành không khỏi hơi hơi quay đầu nhìn lại liêu huyên lúc này một cước quét ra khoe miệng k h ẽ n biết sở thiên hành tay kia cấp tốc nhất câu nhưng là vững vàng tiếp lấy liêu huyên quét tới mũi chân ách liêu huyên lập tức khẽ giật mình muốn thu hồi mũi chân thời điểm lại phát hiện đã bị vững vàng nắm chặt không tránh thoát huyên nhi sở thiên hành tự tiếu phi tiếu nhìn xem liêu huyên người cái này tỷ nữ xem ra bản công tử thật là không có dạy không a bây giờ liêu huyên bất cấm phát hiện giữa hai người tư thế có chút mập mờ hơi xấu hổ lấy lòng nói thiếu ra chúng ta có chuyện thật tốt nói huyên nhi bất quá là muốn thử xem đánh chúng thiếu ra là cái gì cảm giác không có ý tứ gì khác c ả để trước huyên nhi có hay không hảo thả ngươi liêu huyên m i đầu nhất chọn sau đó lại đánh lén bản công tử sao sẽ không rồi huyên nhi chính là thử một chút liền thử một chút phía dưới liêu huyên ngón tay nhỏ nhắn so đo nói tiếp h u ố n hồ thiếu ra ngươi cũng biết huyên nhi công kích chỉ có thể cho ngươi gãi ngơ ngơ đâu ngay vậy s ở thiên hành nhẹ buông tay nhưng là trực tiếp buông liễu huyên ách liễu huyên lập tức xứng sở thiếu g i a thật đúng là đơn giản như vậy thả huyên nhì a sáu s ở thiên hành đạm thanh đạo ngươi có thể có dũng khí này cùng tầm cơ đối bản công tử ra tay rất không tệ bản công tử rất hài lòng ách sáu thiếu g i a ngươi thật tốt sáu liễu huyên n h t k hôn u mặt ngượng ngùng ý cười thầm nghĩ trong lòng thiếu g i a đầu góc có phải hay không có vấn đề còn là nói thiếu g i a chính là yêu thích cái giọng này quá ngoan ngoan theo hắn ngược lại không tốt vất quá sợ thiên hành sầm mặt lại tại liễu huyên còn chưa phản ứng lại thời điểm trong tay bạch ngọc phiến trong nháy mắt gõ r a đánh lén b ả n công tử thất bại kết quả thế nhưng là rất nghiêm trọng ai u một tiếng kêu đau liều huyên lập tức h é t lớn thử huyên nhi liền biết không có cái gì tốt sự tình thiếu ra ngươi chính là cái tí nhai phải trả tiểu nhân nha tiểu tử còn lý luận s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến lại lần nữa gõ ra ngươi cái này phạm thượng b ả n công tử không nghiêm trị ngươi cũng đã là đối với ngươi lớn nhất bản ơ n lại là một tiếng kêu đau t r u y ê n g a liều huyên kháng nghị nói huyên nhi lại không có thật sự ra tay thiếu ra chính ngươi cũng không phải không cảm giác được mỗi ngày khi dễ h u y nhi nhường huyên nhi đánh một chút cũng sẽ không chết s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến lại là vừa gõ huyên nhi ngươi thực sự là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lần nói g bây giờ liền dám động cái này cẩn thận tưởng nhớ nếu là ngày nào thật làm cho thực lực ngươi đi lên còn có ai u l i ê u huyên kêu đau thiếu ra đ ừ n g đánh nữa huyên nhi biết sai rồi Hử. ừ hơi hơi hừ một cái s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến tiếp tục gõ ra thiếu cho bản công tử giả bộ ngớ ngẩn cho là bản công tử không biết tiểu tâm tư của ngươi sao bây giờ trước tiên tỏ ra yếu kém về sau có cơ hội ngươi cũng sẽ không thành thật như vậy nào có liêu huyên gắt gao che lấy chán đạo chẳng lẽ thiếu gia người thực sẽ cho rằng huyên nhi có bắt kịp thiếu gia người một ngày kia sao nói ra huyên nhi đều không tin những thứ này thuần túy là thiếu gia chính người tại nơi nghĩ đương nhiên kiếm cớ khi dễ huyên nhi sáu ai u thiếu gia tham mạng huyên nhi không nói tám mươi lăm thứ tám mươi lăm chương kịch đấu vệ lang chương tám mươi lăm kịch đấu vệ lang sau một thời gian ngắn liêu huyên đã là nước mắt lưng tròng giữ sở thiên hành đi tới nguyên khâu sơn chỗ sâu một rừng ở giữa、Tốt. sở thiên hành xoa xoa liễu huyên khỏe mắt nước mắt đương một bộ nhóc đáng bản công tử đây là đang huấn luyện nguyên năng lực kháng đòn Thử. Liêu ê u y ngay lúc này tức này i ậ n q u đầu qua. ruốt Nô 6. Sở thiên hành Sở vậy liêu huyên nhưng là không trả lời tuy ý lại đi động phút chốc sở thiên hành đã là tìm một chỗ ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi a liêu huyên cũng là ngồi xuống một bên nhưng là vẫn như cũ bờ bực thay thế sở thiên hành tức giận cười liêu tiếu liền nhắm hai mắt lại bắt đầu dưỡng thần hồi lâu sau chỉ thấy sở thiên hành đột nhiên hai mắt vừa mở chậm dài đứng lên tới huyên nhi dấu kỹ thân thể vừa nhìn là được rồi liêu huyên lúc này cẩn thận hướng bốn phía nhìn một chút cấp tốc giấu đi mà sở thiên hành đã là đi tới trong rừng rậm ở giữa một tay chỉ ra đạm thanh đạo x u ấ t sinh ra đi sở thiên hành nhất â m thanh rơi xuống một đầu ngang tảng lang thú trong nháy mắt từ trong rừng x u n g ra hình dạng lại có mánh hổ kích cỡ tương đương chính là phệ lang xuất hiện phệ lang không chậm trễ chút nào một thân tụ khí nhất trọng khí tức không chút kiên kỵ bộc phát càng là trực tiếp bổ nhào hướng sở thiên hành s ắ c bén lợi chảo vạch ra c h ó i mắt hàn mang đánh thẳng mà ra nô sáu sở thiên hành trong lòng hơi bẩm hộ ảnh bộ trong nháy mắt thi triển cực tốc vừa nén g ư ờ i trực tiếp tránh đi phệ lang tấn công tiếp lấy một c ư ớ c trực tiếp quét ra nhưng mà phệ lang phản ứng cũng là mau lẹ linh xảo cơ thể cấp tốc k h ẽ t quong trong nháy mắt tránh đi sở thiên hành phản kích ngay sau đó một chảo đã là lần nữa chảo hướng sở thiên hành sở thiên hành thân ảnh xây dịch một t r ư ờ n g vô r a trực tiếp đem phệ lang đánh tới chi chảo đề ra ngay sau đó thân ảnh liên tục tranh nẽ nhưng là toàn lực né tránh phòng bị một bên trong bụi cây rậm rạp liễu huyên bất cấm hai mắt tinh qu trong lòng cảm thán ừ hôn đản g thiếu gia chính là hôn đản g thiếu gia cái này hồ ảnh bộ dùng đến thật tốt nếu là huyên nhi có thể có một nửa trình độ liền tốt bất quá thiếu gia bây giờ chỉ có luyện khí cựu trọng đối đầu cái này tụ khí nhất trọng vệ lang có thể hay không quá mức khinh thường lại là giao chiến phúc chốc vệ lang gặp chậm chạp bắt không được chỉ có luyện khí cựu trọng sở thiên hành không khỏi cảm thấy một tia bực bội một tiếng c h ú thấp vệ lang nuốt sói linh khí trong nháy mắt ngưng kết tốc độ công kích đột nhiên bạo tăng càng là nhanh chảo như ảnh giống như liên tục đánh ra trong nháy mắt phát giác được nguy hiểm sở thiên hành trong lòng cả kinh thân ảnh vội vã trở ra. lập tức suy một thanh âm vang lên một đạo huyết c h â u chẳng hẳn ra một tia phá toái bố bay thấp mặt đất nhưng là sở thiên hành trước người trực tiếp bị phệ lang trào thương thấy thế liêu huyên bất cấm cả kinh liền muốn kinh hô vội vàng che miệng nhỏ một mặt hết hồn nhà thiếu ra cẩn thận a lúc này sở thiên hành vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phệ lang sờ lên trước người vết thương xem ra bây giờ trực tiếp đối mặt tụ khí nhất trọng vẫn còn có chút miễn cưỡng một kích thành công phệ lang không khỏi lộ ra một tia ánh mắt k i n h thường tiếp lấy lại chậm rãi tới gần sở thiên hành khi t h ấ một mực khóa chặt Nô sở thiên hành híp đôi mắt một cái tập trung tinh thần phong bị cước bộ khẽ nhúc ních tương đối như thế chậm rãi điều chỉnh tư thế chiến đấu trong nháy mắt phệ thân sói ảnh k h ẽ động cấp tốc phóc hướng sở thiên hành sở thiên hành thân ảnh chuyển động theo nhưng là lại cử động né tránh du đấu phệ lang hai mắt hàn mang lấp lóe liền công phúc chốc vớt sói lại lần nữa linh khí trong nháy mắt ngưng kết cực tốc công ra bây giờ sở thiên hành thân ảnh lại lần nữa đánh l u i đồng thời một tiếng quát lớn hổ khiếu quyền chỉ thấy sở thiên hành ngưng kết linh khí một quyền cấp tốc quanh ra phanh một thanh em vang lên kêu đau một tiếng sở thiên hành thân ảnh cấp tốc liền l cũng đã thuận thế tháo xuống đại bộ phận lực trung kích ô sáu một tiếng nguy hiểm khép kêu vang lên vệ lang tựa hồ mượn phần giận giữ lại lần nữa hướng hướng sở thiên hành lập tức một người một sói lại lần nữa chiến đấu liên tục giao thủ sở thiên hành mặc dù có thể lần lượt ngăn cản vệ lang tuyệt s á t công kích nhưng mà đại giới nhưng là lần lượt đối với anh tổn thương dần dần đã là có vẻ hơi lực chỗ chống đỡ hết nổi chỗ tối xem cuộc chiến liêu huyên bất cấm lòng nóng như lửa đốt không xong thiếu ra muốn không chịu nổi làm sao bây giờ lại lần nữa kiên trì phúc chốc sở thiên hành càng là kẽ hở lộ ra vệ lang hai mắt hàn mang l o i lên tuyệt s á t vớt sói cấp tốc công ra nha một tiếng kinh hô liễu huyên bất cấm thân ảnh k h á động càng là hồ ảnh bộ thi chuyển ra sở thiên hành vi hơi lộ ra một tia kinh ngạc nhưng mà động tác nhưng là không chậm vừa né người đồng thời trong nháy mắt lấy ra bạch ngọc phiến xoát một thanh â m vang lên bạch ngọc phiến trực tiếp bày ra cực tốc trong lòng bàn tay xoáy gọt mà ra mục tiêu càng là thẳng đến vệ lang mắt trái trong khoảnh khắc tại vệ lang trong ánh mắt kinh hãi một người một sói bay sượt mà qua suy suy hai tiếng vang dội liên tiếp chuyển ra theo sát là kêu đau một tiếng cùng hai đạo huyết trâu tràn ra gạo một tiếng rú thảm p h ệ lang mắt trái đã là bị trực tiếp phế bỏ máu me đầm địa rơi xuống mà s ở thiên hành e o chính là lúc là một đạo không cạn với chảo cũng là máu me đầm địa bây giờ phúc một thanh âm vang lên nhưng là kinh h ã i xuất thủ liêu huyên một trưởng đánh vào p h ệ lang bờ mông sáu ách sáu thấy rõ c h ạ m g h n g liêu huyên bất cấm hơi hơi xứng sở h ệ lang nhanh chóng phản ứng một tiếng phẫn nộ gào thét mạnh liệt linh khí trong nháy mắt tuôn ra cẩn thận s ở thiên hành vi hơi kinh thân ả n h trong nháy mắt chất động nhưng mà đeo đau một tiếng liêu huyên trực tiếp bị vệ lang sức mạnh cường hàn đánh bay khỏe miệm tiên huyết tràn ra sợ thiên hành trong sợ thiên c hành tới l bạch ngọc phiến nhẹ lay động xúc sinh phẫn nộ sao muốn giết bản công tử sao lập tức rít lên một tiếng phệ lang điên cùng công hướng sợ thiên hành đối mặt lúc này phệ lang sở thiên hành nắm bạch ngọc phiến càng là nhẹ nhõm tranh n ẽ phòng ngự cấp tốc trốn đến một bên liếu viên đã là một mặt kinh ngạc chẳng lẽ thiếu gia trong tay bạch ngọc phiến thật là bảo vật không thành sao có thể lợi hại như vậy vậy mà đem cái kia phệ lang đánh m ù một con mắt bất quá thiếu gia tựa hồ cũng thụ không rõ thương sẽ không xảy ra vấn đề a sáu một người một sói lần nữa giao phong thời k h ắ c này sở thiên hành nhưng là lộ ra thành thạo điêu luyện dần dần phệ lang cũng là phát hiện vấn đề nhưng là sở thiên hành không ngừng tại phệ lang bên trái du đấu cái này một bên chính là phệ lang bị phế đi mắt trái đã vô pháp triệt để nắm giữ điểm mũ chỗ phát giác được t r ạ n g hướng vệ lang không khỏi ngừng điên cuồng thế công nhìn chằm chằm nhìn chăm chú sở thiên hành như thế nào sở thiên hành cũng là d ừ n g động tắc lại c ư ờ i liêu tiếu thực lực mặc dù vẫn như cũ cường hãn nhưng chỉ tiếp ngươi đã không thể ra sức bây giờ thối u i có thể miễn đi một cái chết tám mươi sáu thứ tám mươi sáu chương thực sự là bảo vật tám mươi sáu thực sự là bảo vật gầm lên giận dữ vệ lang thể nội linh khí kịch liệt phun trào một giải l ù a khí k ì n h mãnh liệt mà ra khí kình những nơi đi qua đất đá bay mù trời hẹp dài cây cỏ nhao nhao đứt đoạn sở thiên hành trong lòng hơi giật vội vàng vận kình ngăn cản phốc một tiếng văng nhỏ sở thiên hành ngăn lại p h ệ lang bùng nổ khí kỉnh hành động chịu đến cản trở p h ệ lang cấp tốc quay người lại trốn đi thật xa xáo ách l i ê u huyên vi vi kinh ngạc này liền chạy sáu a sở thiên hành cười nhạt một tiếng x u ấ t sinh này cũng là t h ứ c thời nếu là thật sự liều cái lưỡng bại câu thương đối với song phương cũng không có chỗ tốt ta l i ê u huyên nhất lộ chạy chấm đi ra h o a thiếu ra ngươi thật lợi hại a vậy mà đem cái kia p h ệ lang đánh chạy ách sáu một tiếng đau ngâm sở thiên hành vi cau mày che vết thương liều huyên nhất kinh vội vàng đỡ lấy sở thiên hành thiếu ra ngươi không sao chứ không g có việc t s ở thiên hành lắt、đầu. Chầm ngược lại hút một hơi khí lạnh bạch ngọc phiến cấp tốc gõ liêu huyên ngón tay nhỏ nhắn ngu xuẩn tí nữ cái mông nhỏ vừa nhột ai u một tiếng thấp giọng hô liêu huyên xoa ngón tay ngọc thấp giọng lầm bầm là thiếu ra tự ngươi nói không coi vào đâu ai biết ngươi làm mạo xưng là trang hảo hán a sáu xoát một thanh nhâm vang lên sợ thiên hành bày ra bạch ngọc phiến quay người mà đi t ố t đừng tại đây chậm chậm từ từ mau chóng rời đi à liêu huyên tiểu thuyết nói thầm huyên nhi cảm thấy thiếu gia ngươi lợi hại như vậy còn có thể lại đánh v à i đầu phệ lang đợi nữa một hồi thôi như vậy vội vã rời đi làm cái gì nô s ở thiên hành m i đầu nhất chọn huyên nhi ngươi nói cái gì ách liêu huyên liền vội vàng lắc đầu không có gì thiếu gia chúng ta đi thôi một lát sau trên đường thiếu gia liêu huyên nhắc mặt vui vẻ huyên nhi đã nắm giữ hồ ảnh bộ ngươi xem một tiếng rơi xuống hồ ảnh bộ thi triển ra xinh xắn thân ảnh nhanh chóng tại sợ thiên hành quanh thân quay lại、ừ. hơi hơi hử một cái s ở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu lấy bản công tử bị thương đại giới đổi lấy ngươi học được hồ ảnh bộ thời cơ bản công tử cái này hy sinh thật là lớn liêu huyên dừng bước lại kêu lên cái gì đó thiếu gia ngươi tại sao có thể không biết xấu h ổ như vậy rõ ràng là thiếu gia ngươi đột phá nhất thời ngựa tay chạy đến tìm vệ lang luyện tập bây giờ uy phong không đội thành thế mà cầm huyên nhi đến tìm m ộ t c ớ s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến khẽ động liền muốn gó ra liêu huyên cảnh giác vội vàng hồ ảnh bộ thi triển tránh được xa xa lớn tiếng kháng nghị thiếu gia ngươi tại sao có thể quá đáng như vậy rõ ràng vô lý trước đây còn muốn động thủ đánh người hơn nữa ngươi bây giờ đều bị thương tại người còn không thật tốt khôi phục cùng huyên nhi nhất tên tỷ nữ so sánh cái gì k ì n h đâu chuyền đi không tốt lắm nghe n g ư ơ i s ở thiên hành khỏe miệng giật một cái bản công tử có chút hối hận đưa ngươi bồi dưỡng mắt hạnh chấp chớp liêu huyên cấp tốc trở lại s ở thiên hành bên cạnh thân thân mật đỡ s ở thiên hành thiếu ra đừng như vậy mà huyên nhi dịu ngươi trở về tới cẩn thận một chút đi đường hử sợ thiên hành vi hơi hử đúng l i u huyên tựa hồ nhớ tới cái gì nhẹ thanh khai khẩu thiếu ra ngươi cái kia bạch ngọc phiến là bảo vật sao như thế nào lợi hại như vậy s ở thiên hành nhàn nhạt quét liêu huyên n h ấ c mắt có thể ở bản công tử trong tay lại là phàm p h ẩ m sao liêu huyên hai mắt sáng lên thực sự là bảo vật chẳng lẽ cái kia chủ trang trưởng quỹ nhìn lầm kết quả bị thiếu ra người nhặt được s ở thiên hành không trả lời một mặt tự đắc đong đưa bạch ngọc phiến liêu huyên đầu ngón tay vội vàng rối ra thiếu ra nhanh cho huyên nhi cẩn thận nhìn một chút s ở thiên hành cấp tốc tránh đi l i ê u huyên tay nhỏ hơi ngửa đầu tàng lễ liêu huyên cái này có gì đ ẹ mắt thiếu ra liêu huyên nũng nịu đứng lên cho huyên nhi xem đi nhìn một chút cũng sẽ không chết huyên nhi thì nhìn từng cái sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu ngươi biểu hiện gần nhất càng ngày càng kém đi bản công tử tâm tình không tốt ai thiếu ra đừng như vậy a liêu huyên vội vàng một mặt lấy lòng huyên nhi về sau cho thiếu ra ngươi nhiều ấ n ấ n có hay không hảo cho huyên nhi xem đi ừ sở thiên hành tùy ý đem bạch ngọc phiến đưa cho liêu huyên vậy thì nhìn ngươi một chút đi liêu huyên vội vàng thận trọng tiếp nhận bạch ngọc phiến nhẹ nhàng xoa xoa cầm lên cẩn thận phỏng đoán đây thật là bảo vật a quan sát thật lâu lộ ra vẻ không hiểu vì cái gì nhìn giống như chính là thông thường bạch ngọc phiến a sở thiên hành mắt lộ khinh thường nếu là ngươi cũng có thể nhìn ra cái kia còn có thể là bảo vật sao a a liêu huyên gật đầu một cái có đạo lý nếu là huyên nhi đều có thể nhìn đi ra cái kia chủ trang trưởng quỹ cũng không đạo lý nhìn không ra đến lúc đó nhưng là không chịu b á n thiếu ra đấy gương mặt xinh đẹp nghĩ hoặc bảo vật này dùng như thế nào chính mình phỏng đoán sở thiên hành đạm thanh đáp lại ai liêu huyên vội vàng lắc lắc sở thiên hành cánh tay thiếu ra ngươi liền nói một chút đi nhường huyên nhi cũng thỏa nguyện một chút không nói nói một chút đi sáu đêm sơn đậu chỗ sở thiên hành giữ liệu huyên trở về hiện lên một đống lửa đang nướng thịt ừ n g liêu huyên vẫn ôm bạch ngọc phiến nhữ mày suy nghĩ n g ầ n đầu nhìn hướng s ở thiên hành thiếu gia bảo vật này dùng như thế nào a nói một chút có hay không hảo s ở thiên hành không nhịn được nếp miệng đừng hỏi nữa nói cho ngươi biết cũng vô ích trừ phi ngươi có thể chính mình suy nghĩ ra được ừ liêu huyên bất duyệt thiếu gia ngươi chính là không muốn nói cho huyên nhi ngươi không đề cập tới điểm một chút huyên nhi như thế nào suy xét chẳng lẽ còn sợ huyên nhi đoạt ngươi bảo vật này không thành a sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng huyên nhiên như thế tham tài nếu là nói cho ngươi biết nói không chừng thật đúng là sẽ bị ngươi cầm lấy đi bán cái này sao có thể liêu huyên nhất khuôn mặt bất mãn huyên nhi lại không đốc làm sao có thể cầm bảo vật này đi bán tiền ừ huống hồ huyên nhi như thế nào t h a m tiền nói cho cùng thiếu ra ngươi chính là không muốn nói cho huyên nhi không tệ s ở thiên hành ngáp một cái bản công tử chính là không muốn nói cho ngươi biết h ừ liêu huyên chu mỏ một cái không nói thì không nói có gì đặc biệt hơn người huyên nhi chính mình suy xét s ở thiên hành âm thầm cười liêu tiếu không lâu sau đó s ở thiên hành chậm rãi đứng lên huyên nhi ngươi từ từ suy nghĩ a bản công tử nghỉ ngơi trước a liếu huyên không đếm sỉa tới lên tiếng thiếu ra ngươi bị thương chính xác nên sớm nghỉ ngơi một chút hôm sau liêu huyên treo lên hơi mắt q u ầ n g thâm đem bạch ngọc phiến đưa cho s ở thiên hành thiếu ra trả lại cho ngươi nô s ở thiên hành cười liêu tiếu suy nghĩ ra được liêu huyên chu mỏ một cái không đáp lời a năm rên dỉ một tiếng s ở thiên hành dối ra lưng mỏi b ẻ b ẻ cổ nghỉ ngơi một đêm thật là thoải mái liêu huyên nhẹ thanh khai khẩu thiếu ra thương thế của ngươi ra sao khá hơn chút nào không ân s ở thiên hành vớt vớt liêu huyên cái đầu nhỏ huyên nhi ngươi có lòng liêu huyên m i ế n miệng đẩy ra sợ thiên hành tay thiếu gia ngày hôm nay an bài thế nào còn muốn đến nguyên khâu sơn chỗ sâu rèn luyện sao tám mươi bảy thứ tám mươi bảy chương thiếu tộc trưởng bên trên chương tám mươi bảy thiếu tộc trưởng bên trên không được s ở thiên hành lắc đầu còn lại trong khoảng thời gian này huyên nhi ngươi ngay ở chỗ này mau chóng tu luyện tới luyện khí thất trọng a tất nhiên hồ ảnh bộ đã nắm giữ thật cũng không tất yếu tiếp tục luyện luyện a năm liêu huyên gật đầu một cái tiếp lấy nhỏ giọng thầm thì như thế nào huyên nhi cảm thấy là thiếu gia ngươi bây giờ không dám đi nguyên khâu sơn chỗ sâu chiêu diêu lâu sáu sợ thiên hành lập tức my đầu nhất chọn ngươi nói cái gì ích không có sáu liêu huyên liền vội vàng lắc đầu không có gì huyên nhi này liền đi tu luyện thực sự là càng ngày càng không tưởng nổi sở thiên hành vi hơi hử thời gian dần dần trôi qua t a m lý chấn trung tâm ba dặm võ kiệt đại hội đã chính thức bắt đầu ba dặm võ kiệt đại hội t a m lý chấn mỗi cái gia tộc vô luận lớn nhỏ đều có thể tham dự ba dặm võ kiệt đại hội là tộc đoàn đánh cờ đấu vòng loại mỗi một trận đấu mỗi cái gia tộc đều có thể phái năm tên hai mươi tuổi trở xuống tử đệ thay nhau lên đài tỷ thí gia tộc cùng giữa gia tộc tỷ thí cái nào gia tộc nắm tên dự thi nhân viên đều bị đào thải thì gia tộc này liền coi như bị đào thải vì tận lực nhường con em nồng cốt có thể ở sau cùng tỷ thí s o n g cả phát huy mỗi cái gia tộc tại mỗi một luận tỷ thí đều phải châm chức nhường ai lên trước đài thay thế tiêu hao bởi vậy nên đại hội so không chỉ có là các gia tộc phải trang bồi dưỡng được đỉnh tiêm tử đ ệ càng là so đấu các gia tộc nội tình lúc này b i ể n người chen trúc tiếng ồn ào không ngừng bị vũ thai bên trên ai sợ ra còn có ai nhất thanh chấm hát chỉ thấy một cái mười tám mười chín tuổi tiểu tử lạnh lẽo nhìn lấy sợ ra bên này nghe nói sợ ra lợi hại nhất là sợ đang thu à người đâu nhường hắn đi lên đánh với ta một trận nay tiểu tử nhưng là tam lý chấn một ít gia tộc phương g i a phương minh giật tại phương g i a liên tiếp bại bốn trận sau đó đột nhiên dễ ra một thân luyện khí bắt trọng thực lực đã là liên tiếp đánh bại liêu sở nhà hai vị tử đ ệ làm càn s ở cô tuấn không khỏi phẫn nộ quát ngươi thì tính là cái gì có tư cách khiêu chiến lăng thu đường minh a phương minh giật nắm chặt quyền khiêu khích nói ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật có tư cách nói chuyện với ta có bản lĩnh đi lên s ở cô tuấn hừ lạnh một tiếng chỉ bằng ngươi còn chưa xứng nhường bản thiếu ra ra tay t i ế n tĩnh trên đ à i cao một trung niên nam tử nhạc thanh khai khẩu sở ra xin mau sớm quyết định vị kế tiếp người dự thi đại hội thời gian có hạn nam tử trung niên nhưng là tam lý chấn trường chấn sở cựu lập hơi hơi ô quyền t ố t trường chấn tiếp l ấ y sở cựu lập nhìn hướng sở ra đại trường lao cùng một đám con em sở ra k h ẽ nhữ mày ai đi lên đem cái kia thẳng dành con cầm xuống cái này sáu sở ra đại trường lão một mặt trần trờ đại hội này mới vòng thứ hai vậy mà liền để chúng ta gặp một con ngựa ô chúng ta đã bị đánh bại hai tên tử đệ quan tiểu g i a hỏa kia thực lực e rằng chỉ có thiếu tộc trưởng cùng lăng thu tiểu tử có thể đem cầm xuống lăng thu tiểu chất sáu cô tuấn sáu sở cựu lập hơi trầm âm phương này nhà cũng liền còn lại cuối cùng này một vị người dự thi chúng ta còn có ba vị nếu là bây giờ trước hết để cho hai vị tử đệ đi lên đem tiêu hao tiêu hao cuối cùng lại để cho lăng thu đi lên trực tiếp đánh bại dạng này đối với sau này tranh tài chúng ta sở ra thực lực cũng sẽ không hao tổn quá lớn không thích hợp sở ra đại trường lao lắc đầu lấy tiểu g i a hỏa kia thực lực chúng ta sở ra bình thường tử đệ khó mà tạo thành ý hiếp đối với hắn bây giờ mới là vòng thứ hai đằng sau còn có mấy chàng tiêu hao thi đấu gặp gỡ mấy cái khác đại gia tộc vạn nhất nhân thủ không đủ vậy thì phiền t h i hơn nữa lăng thu tiểu tử thực lực quá sớm hiện lộ cũng không phải chuyện tốt bất quá sáu sở ra đại trường lao nói tiếp nếu để cho thiếu tộc t r ư ở n g ra tay khó tránh khỏi cũng sẽ có điều bị thương sáu cái này sáu sở cựu lập lông mày sâu nhăn thực sự là phiền phức cái này cũng không được cái kia cũng không thích hợp nếu là đáng chết kia s ở thiên hành ở đây vậy thì không cần quá mức đau tiểu tử đáng chết này đi ra ngoài đến bây giờ cũng không có tin tức nghe nói có người mắt thấy hắn đi nguyên khâu sơn phương hướng nhưng nguyên khâu sơn cũng không nhỏ thời gian ngắn cũng tìm không thấy người a sợ ra không nhịn được âm thanh văng lên đã thấy phương gia tộc dài nặng thanh khai khẩu các ngươi lệ mề xong rồi chưa nghe vậy sở cựu lập lúc này không vui mở miệng nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo đây không phải đang quyết định nhân tuyển sao b ộ tộc trưởng sợ phái cái quá lợi hại đem các ngươi vậy không tự lượng sức tiểu tử không cẩn thận đánh cho tàn phế ngươi cái này tiểu phá gia tộc thật đúng là đem chính mình coi là chuyện đáng kể ngươi phương gia tộc dài lập tức không vui h ừ một tiếng vậy thì nhanh lên lão tử rửa mắt mà đợi bây giờ tộc trưởng sở lăng thu nhạt thanh khai khẩu nhường lăng thu ra tay đi、Ngo. sở cựu lập hơi sững sở l a n g thu tiểu chất người muốn xuất thủ bây giờ sẽ quá sớm hay không đừng c ố quá phái hai luyện khí lục trọng từ đệ đi lên cùng tiểu t ử kia hao tổn một hao tổn sẽ cân nhắc quyết định là để cho n g ư ơ i hoặc là cô tuấn đi lên thu thập tiểu t ử kia、a、ngược lại chúng ta người nhà họ sở nhiều hao tổn lên không cần sở l a n g thu lắc đầu không cần thiết làm vô vị tiêu hao một hồi l a n g thu sẽ bằng nhanh nhất tốc độ nhỏ nhất hao tổn trực tiếp đem tên kia h o n h ra bị vũ thai nô sáu sở cựu lập do dự một hồi tiếp lấy gật đầu một cái hào sáu nhưng vào lúc này thiếu tộc trưởng bên trên nhàn nhạt một tiếng vang lên đám người nao h nao h s ư ớ n g sở không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại đã thấy sở thiên hành nhẹ lây động bạch ngọc phiến mang theo liêu huyên từng bước m ộ t tiêu xài đến sở thiên hành tiểu chất sở cựu lập lập tức vui mừng người rốt cuộc đã đến một bên sở cô tuấn nhất miệng thử thật không hy vọng g i a hòa này đến cái này v õ kiệt đại hội có ta cùng l a n g thu đường huynh liền là đủ lại nhìn sở thiên hành bên cạnh thanh tú thoát tục liêu huyên sở cô tuấn ánh mắt không khỏi hơi hơi trốn tránh này đáng chết tỷ nữ sở lăng thu nhưng là sắc mặt hơi hơi phức tạp đi tới trước mặt mọi người sở thiên hành nhạc thanh khai khẩu xin lỗi trở về tắm rửa một cái phiên liền vội vã chạy đến n h i n g tộc trưởng cùng chư vị sở gia huynh ngồi đ ợ i lâu một bên sở biệt khoan lập tức quan thẩm ngươi cấp bách cái giám à nhìn ngươi một đường tiêu sái không phải rất thành tơi sao sở cô tuấn trong lòng thờ mắng chờ cái giám ai chờ ngươi không sao không sao sở cựu lập một mặt hòa á i ý c ư ờ i vỗ v ỗ sở thiên hành b ả vai chỉ cần ngươi đã đến là được Tốt. sở thiên hành l ắ t đầu chớ vì bản công tử chuyện chậm trễ t h thí nhanh chóng bắt đầu đi đối với đối với sở cựu lập gật đầu một cái tất nhiên thiên hành tiệu chất ngươi đã đến vậy thì dễ làm rồi bây giờ trước hết để cho sáu thiếu tộc trưởng bên trên sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu ách sở cựu lập lập tức xứng sở vì cái gì bây giờ tốt nhất vẫn là trước hết để cho còn lại tử đệ tiêu hao tiêu hao tiểu tử kia dù sao cô tuấn là chúng ta sở ra chủ lực một trong có thể giảm bớt hao tổn liền tận lực giảm bớt hao tổn trận này chúng ta thế nhưng là còn có ba vị nhân tuyển không cần nóng đội sáu thiếu tộc trưởng bên trên sở thiên hành vẫn như c ũ n h ạ t thanh khai khẩu s ở cô tuấn không khỏi khe nhữ mày tám mươi tám thứ tám mươi tám chương toàn quyền chỉ huy chương tám mươi tám toàn quyền chỉ huy cái này sáu sở c i u lập sắc mặt kinh ngạc thiên hành tiểu chất ngươi đây là ý gì cũng không ý gì sở thiên hành bạch ngọc phiến nhẹ lấy động một bộ phiên p h i ê n d a i công tử bộ dáng bản công tử cho rằng xem như thiếu tộc trưởng nên làm gương tốt dẫn dắt tộc nhân bước về phía xa hơn phía trước như thế ruột cổ như ruột trốn ở tộc nhân đằng sau còn thể t h ố n gì g n g ư ơ i s ở cô khuôn mặt tuấn tú tu sắc trầm xuống h ử ngươi b ấ t quá chỉ là nhằm vào bản thiếu tộc trưởng thôi bản thiếu tộc trưởng sẽ không đi lên ngươi có thể như thế nào ngươi có tư cách gì mệnh lệnh bản thiếu tộc trưởng sở thiên hành tiểu chất sở k i u lập cũng là hơi không vui như, như mày cái này ba dặm vó kiệt đại hội quan hệ toàn bộ sở ra danh dự há có thể bởi vì ân đoán cá nhân như thế như trò đùa của trẻ con Ai、6? sở thiên hành k h ẽ thở dài một tiếng tộc trưởng ngươi thật là khiến b ả n công tử quá thất vọng rồi đối phó chỉ là một cái tiểu gia tộc lại còn phải phái trong tộc thực lực nhỏ yếu tử đệ đi làm bàn đạp tộc trưởng ngươi xứng đáng sở ra các vị tử đệ sao nghe vậy sở ra một đám tử đệ sắc mặt không khỏi hơi hơi khắc thường nhìn hướng sở thiên hành ánh mắt cũng là rất cảm thấy thân thiết một bên liễu huyên nhưng là trong lòng thầm đủ thiếu ra lại muốn làm chuyện xấu xấu sợ thiên hành tiểu chất. sở cựu lập lập tức sầm mặt lại chuyện này việc quan hệ toàn bộ sở ra danh dự xin ngươi đừng n g vào thân phận tùy ý làm b ậ y đúng vậy a sở g i a đại trường lão cũng làm ở miệng thuyết phục sở thiên hành t i ể u tử đây đều là vì toàn bộ sở g i a xin đừng nên gây sự nữa sở biệt k hoan nhưng là lạnh lùng nhìn xem trong lòng cưới lạnh t h ừ nào a ngươi liền dùng sức náo thật cùng tộc trưởng triệt để xích mích vậy thì có hí kịch nhìn a sở thiên hành t h ầ n sắc lạnh nhạc đã như vậy bản công tử liền hỏi một câu phía trước sở ra thiếu nợ bản công tử một cái điều kiện còn tính hay không đếm như chắc chắn lần này ba dặm võ kiệt đại hội sở ra toàn quyền do bản công tử chỉ huy nếu là không chắc chắn sở ra cũng bất quá như thế bản công tử liền rời đi trước một đám con em sở ra lập tức bạo động nhao nhao nhìn xem sở cựu lập giữ sở ra đại trường l a o ánh mắt càng là dị thường cổ quái Người! sở cựu lập không khỏi trì trệ trong lòng thầm mắng thực sự là tiểu x u ấ t sinh tiểu x u ấ t sinh hết biết không có việc gì sinh sự sở ra tộc dài t a m lý chấn trưởng chấn nhịn không được lần nữa thúc giục song chưa sở ra xem như chúng ta tâm lý chấn một trong mấy gia tộc lớn nhất các ngư dạng này phải chăng có chút quá mức không đem lại ra để ở trong mắt quắc khẽ một tiếng sở cựu lập phẩy tay háo một cái một mặt không vui têu là cái gì trường trấn lập tức hai mắt mở to sở gia tộc dài ngươi ách sở cựu lập là người vội vàng phản ứng lại vừa chắc tay xin lỗi trường trấn bộ tộc trưởng cũng không phải là nói với ngươi vừa mới đang giao hấn của nhi ngay vậy trường trấn sắc mặt dừng một chút không sao làm phiền sở gia tộc dài mau chóng điều động nhân tuyển tham dự t ỷ thí sở cựu lập lúc này căm tức nhìn sở cô tuấn h ô n trướng còn không lên đi cha sở cô tuấn nhất khuôn mặt kinh ngạc nhìn xem sở cựu lập sở cựu lập ngữ khí chầm xuống âm thanh lần này ba dặm võ kiệt đại hội toàn quyền do sở thiên hành chỉ huy hắn nói cái gì chính là cái đó sở cô tuấn lập tức xứng sở a sở thiên hành nhẹ nhàng n ở nụ cười không tệ tộc trưởng ngược lại là còn có chút khí phải ra ngay vậy sở cựu lập hơi hơi hừ một tiếng không muốn nhiều lời thiếu tộc trưởng sở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem sở cô tuấn còn không lên đi ngươi đây là muốn không để ý sở ra lợi ích sao ngươi sở cô tuấn nhất quyền nắm chặt tiếp theo hừ lạnh một tiếng trực tiếp nhảy lên bị vũ thai cũng tốt bạn thiếu tộc trưởng cũng nghĩ giao h ứ n một chút phương này ra con cháu tạm thời liền để sở thiên hành ngươi hôn đả này đắc ý đắc ý lúc này hừ phương minh giật hừ lạnh một tiếng mắt lộ khinh thường các ngươi sở ra kỳ k ẹ o lâu như vậy tìm không ra người sao như thế nào để cho ngươi đi lên không phải nói ta không phối để cho ngươi ra tay sao sở ra thiếu tổng t r ư ở n g sở cô tuấn híp đôi mắt một cái trong lòng chất chứa l ử a giận càng là cuột cuộn lạnh thanh khai khẩu hôm nay coi như ngươi xui xẻo một tiếng rơi xuống sở cô tuấn càng là thân ảnh trong nháy mắt khé động trực tiếp thi triển hồ ảnh bộ phóng tới phương minh giật thấy thế phương minh giật lập tức trong lòng hơi giật hồ ảnh bộ trong khoảnh khắc sở cô tuấn cùng phương minh giật đã là giao chiến cùng một chỗ chỉ thấy sở cô tuấn càng là toàn lực thi chiến áp chế gắt gao phương minh giật quyền cất xuất liên tục khiến cho phương minh giật đành phải gắt gao ngăn cản phương minh giật trong lòng không khỏi h ã i nhiên cái này sở ra hồ ảnh bộ quá bá đạo không ổn xem ra thua không nghi ngờ b ỉ vũ t h a i phía dưới từng đợi tâm thanh ủng hộ từ sở ra chuyển ra mà phương ra mọi người đều là sắc mặt khó xử nhìn xem bốn phía kích động con em sở ra sở c ự lập sắc mặt không khỏi hơi hơi dừng một chút dạng này mới nên chúng ta con em sở g i a nên n có phong phạm cùng khí thế A. phái thực lực yếu tử đệ đi lên cho những thứ này tiểu g i a tộc đồ lóc chuồng không thể nào nói nổi A. ngay vậy sở cựu lập nhưng là hơi hơi hừ một cái không phải liền là tiểu tử ngươi đối tự thân thực lực có lòng tin có nắm chắc trưởng khống cục d i ệ n thôi sở thiên hành cũng không nhiều để ý tới sở cựu lập thái độ nhìn liệu huyên nhấp mắt huyên nhi ngươi xem thiếu tộc trưởng biểu hiện này như thế nào ách sáu liệu huyên vi vi xứng sở tiếp lấy nhữ mày suy tư một hồi nô sáu thiếu tộc trưởng cái này đấu pháp giống như hoàn toàn chính là lộn sột, tựa như là đang phát t i ế ta sáu nếu không phải là bằng vào võ kỹ ưu thế cùng tự thân phong phú kỹ xảo chiến đấu hẳn là không cách nào áp chế vị k i a c ô n g tử nhà họ phương sợ cựu lập bọn người không khỏi kinh ngạc nhìn xem liêu huyên nha đ ầ u này ngược lại có chút ánh mắt ân s ở thiên hành gật đầu một cái nghe có chút đạo lý a liêu huyên lộ ra vẻ kinh ngạc tại sao là nghe có chút đạo lý nha chẳng lẽ huyên nhi nói đến không đúng sao cái kia thiếu ra ngươi nói một chút giải thích của ngươi cho huyên nhi nghe một chút nô sáu s ở thiên hành lất đầu một bộ cao thâm mặt chắc nói không chừng nói không chừng liêu huyên lập tức nếp miệm hử thiếu gia ngươi chắc chắn lại có ý đồ xấu xoát một thanh â m vang lên sở thiên hành nhẹ nhàng vừa gõ liêu huyên chán làm sao nói chuyện cái gì gọi là bản công tử lại có ý đồ xấu ai u liêu huyên thấp giọng hô một tiếng thiếu gia ngươi hết biết khi dễ người lúc này h ổ khiếu quyền một tiếng quát lớn phương minh giật toàn thân linh khí phun trào một mặt tức giận oanh ra một quyền cũng là bị sở cô tuấn nhất trừ cáp chế được khí không thể nhịn được nữa nhưng mà sáu lan hư lệnh một tiếng sở cô tuấn thân ảnh cực tốc c h ấ p động cấp tốc né qua phương minh giật vanh ra c h i quyền một cước đạp về phía bụng trực tiếp đem đạp bay ngã ra bị vũ thai lập tức từng đợt tâm thanh ủng hộ vang lên sở r a thắng trọng tài cũng là lớn tiếng tuyên bố mà phương g i a người đã là liền vội vàng đem phương minh giật đỡ dậy vì đó chưa thương ừ、Thời、hơi hừ một cái sở cô tuấn khinh thường nhìn xem phương minh giật cùng một đám phương gia đệ tử một tay chỉ ra mất mặt xấu hổ tiểu từ túi h phương gia tộc dài lập tức giận dữ ngươi nói cái gì một đám phương gia đệ tử cũng là nét mặt đầy vẽ giận dữ sở cô tuấn nhưng là không nhìn phương ra cả đám ngay người mà đi. 89 thứ 89 trường ngươi đến、A、trường ngươi đến A tam lý chân chúng gia tộc nhìn A A tam đi. lại lại gia mà xem thứ tộc lý sở, sở cựu hơi hơi ô lập nhàn nhạt, nhạt một tiếng không nên bị ảnh hưởng tới cảm xúc sở cô tuấn gật đầu một cái là cha thay thế sở thiên hành cười liêu tiếu cũng không nhiều để ý tới. Tiếp để ý liêu ấ y bị vũ t h a b n trên, còn tộc bắt lại gia tộc đã đ ầ tỉ t huyên í thí, Nhìn xem các gia tộc con em tỉ thí, sở thiên hành xem em các tộc gia tỉ sở lắt đ ầ ai, coi. thực khó h sự là u nhi người nói đúng không? X6. Liêu huyên Liêu miệng nhỏ hơi há ra giống như có chút sáu một bên sở cựu lập nhìn liếu s ở thiên hành hai người một mắt n h ế t miệng thật hy vọng cái này v õ kiệt đại hội nhanh lên kết thúc nhìn nhiều tiểu xúc sinh này một mắt đều toàn thân không được tự nhiên thiếu gia liêu huyên đột nhiên giật giật sợ thiên hành góc áo bạch ra vị kia bạch đồng nhạc công tử đang nhìn ngươi bạch đồng nhạc sợ thiên hành vi hơi xứng sở tiểu thí thôi, túi tiếng. thấy thiên thiên nhất tử thế, thể tỷ tỷ, thử biết. hài chi. Liêu ngươi giờ gia phải Coi với mới để huyên đầu muốn qua hắn chỉ bạch nhạc lạnh nhìn hành. hành, nghe không?、Coi、như như thế, hay không làm làm này, công đến đồng đang đồn đệ lên lùng xứng tỉ tỉ, còn Lúc là xem gì có A xa xa bây sở sở sở dần dần một vòng tỷ thí đã là đi qua lần nữa đến phiên liễu sở nhà đối thủ vẫn là một cái tiểu gia tộc sở gia đại trường lão nhìn hướng sở thiên hành sở thiên hành t i ể u tử cái này triệu g i a cũng không bao nhiêu lợi hại t ử đệ chúng ta sở ra trước tiên có thể nhường nhất danh luyện khí lục trọng đi lên dò xét một chút ngọn nguồn của bọn họ tử sẽ có luyện khí thất trọng sao sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng nói như vậy cũng sẽ có sở ra đại trường lão gật đầu một cái dù sao trước hai mươi tuổi đều có thể dự thi những tiểu gia tộc này cũng sẽ không có yếu cũng đuối sở thiên hành cười l i ê u tiếu vậy người này tuyển bản công tử phải thật tốt châm trước châm trước tiếp lấy sở thiên hành nhìn về phía một đám con em sở ra mà sở cựu lập giữ sở ra đại trường lão cũng là hiếu kỳ sở thiên hành sẽ để cho ai xuất chiến Nô sở thiên hành quét một đám con em sở ra một mắt cuối cùng ánh mắt rơi vào sở cô tuấn trên thân sở cô tuấn lập tức khỏe miệng giật một cái chẳng lẽ ra hỏa này lại x ấ u sở cựu lập g i ữ sở ra đại trường lao mấy người cũng không khỏi sắc mặt cổ quái trong lòng có dự cảm không tốt ngươi lại đến a sở thiên hành đã là nhạt thanh khai khẩu ngươi sở cô tuấn nhắc khuôn mặt t ứ c giận sở thiên hành ngươi không nên quá phận nô sở thiên hành sắc mặt chấm xuống thiếu tộc trường ngươi muốn không cố gia tộc lợi ích tùy ý làm bậy sao ngươi hôn đản này sở cô tuấn lập tức chửi ầm lên ngươi còn có mặt mũi nói gia tộc lợi、ích. n g ư ờ i sáu cô tuấn sở cựu lập nặng thanh khai khẩu lên đi làm tốt chính mình là được lần này ba g i ả m võ kiệt đại hội từ sở thiên hành t i ể u chất toàn quyền chỉ huy chắc hẳn hắn cũng không muốn lấy tới cuối cùng mất mặt xấu hổ a có nghe hay không sở thiên hành chính là hướng về phía sở cô tuấn mỉm cười nhìn tộc trưởng bao sâu h i ể u đại nghĩa ngươi người thiếu tộc trưởng này muốn học còn nhiều l ấ y a sở thiên hành t i ể u tử sở ra đại trường lao đã là sắc mặt khó coi ngươi dạng này có phần quá hồi não hồi não sở thiên hành núi bay bản công tử cũng không cho rằng lấy thiếu tộc trưởng thực lực một cái đánh bọn bậy tạm cái cũng là nhẹ nhóm có thể có bao nhiêu hao tổn. Hùng chi, có bản công tộc cũng coi chiến lực cốt, thể tổn. tử tại, thiếu tộc trưởng cũng không thể coi là chiến lực nồng cốt. quét nhiêu hao Húng không bao bản nồng là sở ạ sạch quét c sạch chút mấy cái này, tiểu gia tộc, h những hiếp không phải phù hợp quét tiểu lâu uy tiểu sáu. một sao? s này, này Người gia la mấy ra đại t r ư ở n g lão lông mày c a o chặt tiếp lấy chậm dai hít vào một hơi mặt lộ vẻ không vui tùy ngươi dày vò à lão phu cũng không muốn còn nhiều tự giải quyết cho tốt a sợ thiên hành gật đầu một cái nhìn hướng s ở cô tuấn như thế nào đối bản công tử an bài không phụ sao sợ cô tuấn hơi hơi nắm chặt quyền tùy ngươi ngay sau đó sở cô tuấn mặt đen lên cấp tốc đi tới bị vũ thai bên trên thấy thế một đám gia tộc không khỏi nhao nhao kinh ngạc cái này sở ra làm cái gì lại để cho bọn hắn thiếu tộc trường xuất chiến đối phó triệu gia dạng này tiểu gia tộc cũng muốn nhường chủ lực thiếu tộc trường ra tay sở ra sẽ không có người a còn là nói người thiếu tộc trường này thích đùa nghịch phi phong sáu lúc này nhìn xem đối diện triệu gia tử đệ sở cô tuấn nhất khuôn mặt tông trầm các người đám giác rời này nhanh chóng cho ta tới nhận lấy cái chết mười sáu triệu gia tử đệ nhữ mày nhìn xem sở cô tuấn sở ra thiếu tộc trường xin chú ý lời nói của ngươi chú ý ngươi một cái cái dám n u ô n t ử gầm lên giận dữ sợ cô tuấn nhưng là trong nháy mắt ra tay hôm nay lao tử muốn đem các người đ á m giác rưởi này từng cái đánh ngã triệu gia tử đệ lập tức kinh hãi trên thân luyện khí lục trọng khí thế cấp tốc chẳng ra muốn giữ sợ cô tuấn chống lại nhưng mà sáu a a a liên thanh kêu thảm văng lên sợ cô tuấn nhưng là điên c u ồ n g giày xéo tên này triệu g i a tử đệ sáu bị vũ thai phía dưới liêu huyên bất cấm mắt không đành lòng thấy tên này triệu ra tử đệ thật đáng thương a thiếu tộc trưởng tại thiếu gia ngươi ở đây nhẫn nhịn một bụng lựa giận đều phát tiết đến trên người hàn sáu thật đáng sợ sáu sở thiên hành bất đắc di lắc đầu người thiếu tộc trưởng này thực sự là gỗ mục có thể điều a một bên sở cựu lập khỏe miệng giật một cái thật muốn đem tiểu xúc sinh này một cái tắt tắt chết hừ lần này ba dặm võ kiệt đại hội từ hắn toàn quyền chỉ huy nếu là làm hỏng nhìn hắn bàn giao thế nào một lát sau dừng tay triệu gia tộc dài đã là nhịn không được h ế t lớn sở ra các ngươi quá mức trận này coi như các ngươi thắng dừng tay cho ta đám người không khỏi nhao nhau hướng về phía bị vũ thai lên triệu gia tử đệ đáp lại ánh mắt đồng tình hừ sợ cô tuấn hử lạnh một tiếng đình chỉ công tích nghe h ì n trên tiếp mặt đ ấ ơ hơi i co vậy sở cô tuấn khẽ nhớ mày cũng không hào đối với tâm lý trấn trưởng t h ấ n phát tác thế là lạnh lùng nhìn về phía triệu gia cả đám một mặt tâm trầm triệu gia còn có ai nhanh chóng lên cho ta gặp sở cô tuấn thần sắc cùng thảm tao trà đạp dự thi tử nệ một đám triệu gia tử đệ không khỏi hơi hơi bớt ánh mắt t r ù n tránh nhưng là nhao nhao lộ ra ý lùi bước triệu gia tộc dài thấy thế lập tức khí không đánh một chỗ chỉ vào một cái triệu gia tử đệ chính là hét lớn một tiếng thiên hổ ngươi đi lên gặp một lần cái này sở ra thiếu tộc trưởng đừng cho chúng ta triệu g i a mất mặt ách sáu triệu thiên hổ lập tức khỏe miệng giật một cái tộc trưởng cái này sáu hắn sáu hắn cái gì triệu gia tộc dài lập tức giận dữ một cước đá về phía triệu thiên hổ cái mông nhanh chóng lên cho ta đi a tều to một tiếng Tại triệu ạ i t gia thiên ộ c dáng dấp dưới sự uy ế p triệu t i h hổ cuối cùng khỏe miệng t có chút co lại rung động thanh khai khẩu nơi này chính là sáu không đợi triệu thiên hổ nói xong sở cô tuấn thân ảnh đột nhiên khẽ động trực tiếp nào về phía triệu thiên hổ bớt nói nhảm、người triệu thiên hổ lập tức kinh hãi vội vàng toàn lực vận chuyển thể nội linh khí nhưng mà sáu a a a a từng đợt rú thảm phát ra không có cách nào chống lại triệu thiên hổ cũng là chạy không thoát bị sở cô tuấn hung hăng trả đạm vận mệnh vô cùng thê thảm hình ảnh sáu ai sáu k h ẽ than thở một tiếng sở thiên hành lắc đầu thế phong nhật hạ thực sự là thế phong nhật hạ ai sáu thiếu gia sáu liêu huyên thấp thanh khai khẩu ngươi dạng này sẽ không sợ đem thiếu tộc trưởng bức điên s a o sáu ai lại là khe than thở một tiếng sở thiên hành nhất khuôn mặt bất đắc dĩ bản công tử đây là đang tôi luyện thiếu tộc trưởng a Các ngươi dạng này hiểu lầm b ả n công tử thật là khiến nhân tâm thương a thôi thôi ai bảo b ả n công tử chính là như vậy yên lặng trả người đâu coi như bị ngàn vạn người hiểu lầm cũng là một lòng hướng về rồi ngay vậy liêu huyên m i ế t miệng người hôn đản này thiếu ra cũng không phải là nguyện người chịu thua thiệt như sáu một bên sở c ử u lập nhưng là khỏe miệng có chút c ó lại chỉ là phút chốc triệu thiên hổ đã là bi thảm bị khiên xuống bị vũ thay triệu gia còn có ai lên mau sở cô tuấn vẫn như cũ khí thế mãnh liệt triệu gia tộc dài thấy thế cũng không khỏi ánh mắt có chút t r ù n tránh chật gầm thét một tiếng sở ra các ngươi đừng quá mức trong mắt không người thiếu cho láo tử nói nhảm s ở cô tuấn hử lạnh một tiếng nhanh chóng phái người đi lên hảo người chờ ta triệu gia tộc miệng dài sừng giật giật đảo qua sau l ư n g tử đ ệ chỉ thấy một đám triệu gia tử đ ệ nhau nhau trốn tránh triệu gia tộc dài lập tức giận dữ trốn cái gì trốn các người đám này phế vật ngồi không các ngươi một đêm ngươi đi lên a một cái con em sở ra lập tức một mặt khóc cùng nhau tộc t r ư ở n g không nên đâu cho ta nhanh triệu gia tộc lớn lên tay trực tiếp dò xét đi qua một lát sau bị vũ hai bên trên lại là từng đợt rú t h á n sáu ngay sau đó từng người từng người triệu ra t ử đệ thảm tao sở cô tuấn độc thủ năm tên con em sở ra đều bị đánh bại phía sau vẫn như cũ không thể đối với sở cô tuấn tạo thành bao lớn hao tổn các gia tộc càng l à xì xào bàn tán cái này sở ra làm cái gì a nội điên không thành còn là nói cái này sở ra thiếu tộc trưởng nội điên mặc dù nói luận võ quyền cước không có mắt nhưng cái này sở ra thiếu tộc trưởng như thế trắng trận khi dễ người hơi bị quá đáng có gì đó quái là a cái này sở ra có phải hay không xảy ra vấn đề sáu trở lại sở ra bên này thiếu tộc trưởng sáu sở thiên hành vi hơi chấm xuống âm ai Phạm là cần thiết chế, mặc là này cần dạng rất dù sở n nhưng, dàng Ngay khoái, hư dễ vậy, s cô tuấn l ạ khỏe l miệng ộ t bản n thiếu tộc ở giật như thế nào, không ê n hành giật vòng cuối cùng cũng không mở miệng quay người trực tiếp lên bị vũ thai theo một tiếng q u á lớn sở cô tuấn lại lần nữa bạo phát sáu vòng tỷ tí này liên tục đánh bại năm tên đối thủ sau đó sở cô tuấn nhưng là có chỗ bị thương ân sáu sở thiên hành cười liêu tiếu thiếu tổng thiếu trường như thế nào không cẩn thận như vậy thật tốt dưỡng thương trong thời gian ngắn ngươi thế nhưng là át chủ bài a ngay vậy sở cô tuấn lạnh nhạc không nên liêu huyên thấp d ọ n g cô thiếu ra ngươi dạng này có thể hay không quá phận a sáu quá đáng sở thiên hành m i đầu nhất c h ọ n cũng không phải nhường hắn lên núi đao xuống biển lửa cho hắn khoe khoang đùa lịch vi phong cơ hội còn không vui lòng sao ngay vậy liêu huyên là người miệng nhỏ khẽ nhết nhưng là có chút á khẩu không trả lời được sáu tỷ thí kế tiếp sở thiên hành vẫn là nhường sở cô tuấn nhất người đi lên thanh t r ạ n g một chút tiểu gia tộc tử đệ trông thấy sở cô tuấn liền không khỏi dùng mình dần dần ba dặm vo kiệt đại hội đã là đến rồi vòng b á kết lưu lại bốn cái gia tộc đều là tam lý chấn đại gia tộc theo thứ tự là sở gia bạch gia hồng gia lý ra mà sở cô tuấn tại liên tục trong tỷ thí đã là bị thương không nhẹ linh khí cũng là tiêu hao không thiếu không thiếu con em sở ra cũng không khỏi đáp lại ánh mắt đồng tình lúc này chính là ba dặm võ kiệt đại hội tạm dừng thời gian nghỉ ngơi sở cô tuấn uống năng lượng liều mạng khôi phục nhìn một chút đang khôi phục sở cô tuấn sở thiên hành quét một đám con em sở ra một mắt thấy không đây chính là chúng ta sở ra thiếu t ộ c trưởng t h i ế n thân sĩ tốt nhiều lần lập kỳ công cẩn thận tỉ mỉ vì chúng ta sở ra con đường phía trước quét sạch chống ạ i đây chính là chúng ta sở ra tấm gương các ngươi cần phải nhiều học tập một c h ú n ta nghe vậy một đám con em sở ra lập tức trong lòng oán thầm không thôi sợ cựu lập một mặt khó coi liêu huyên càng là nói thầm nào có thiếu gia ngươi dạng này chơi người a sáu m sáu mọi người ở đây đang điều tức thời khắc chỉ thấy một thiếu niên đi tới liêu sở nhà bên này nhưng là bạch đồng nhạc sở ra cả đám nhao nhao kinh ngạc nhìn xem bạch đồng nhạc liêu huyên cựu tay nhẹ nhàng đụng đụng đang nhắm mắt nhẹ lay động bạch ngọc phiến sở thiên hành thiếu gia bạch ra bạch đồng nhạc công tử tới bạch đồng nhạc sở thiên hành vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt ai vậy bản công tử quen biết sao a liêu huyên bất cấm hơi xứng sở lúc này bạch đồng nhạc đang nhìn sở thiên hành những mày n g ự a khí hơi chầm xuống sở thiên hành sở lăng thu giữ sở cô tuấn bọn người đều là mặt không thay đổi nhìn xem chậm đợi chuyện kế tiếp nô sở thiên hành chậm rãi mở hai mắt ra có người ở gọi bản công tử sở thiên hành bạch đồng nhạc n g ự a khí chầm xuống nghe nói ngươi bây giờ là sở i a đệ nhất công tử á c sáu sở thiên hành nhưng là kinh ngạc nhìn xem bạch đồng nhạc ngươi là ai bản công tử nhận biết ngươi ngươi bạch đồng nhạc không khỏi hơi hơi giận dữ liêu huyên nhưng là hai con ngươi trở lên thiếu ra lại tại đánh ý đồ xấu gì mà sở lăng thu giữ sở cô tuấn bọn người nhưng là sắc mặt c ổ a cái nô sáu sở thiên hành đột nhiên hơi hơi đánh giá bạch đồng nhạc tiểu thí hải có chút quen mặt ta người tên gì sở thiên hành bạch đồng nhạc lập tức giận dữ ngươi tự tìm cái chết người trung b ê n h không khỏi nhao nhao kinh ngạc nhìn xem bên này sở thiên hành nhưng là sở mặt lại tiểu tử lá gan ngươi không nhỏ a lẽ loi một mình liền dám đến chúng ta sở ra ở đây náo sự không đem chúng ta sở ra để vào mắt sao người sở ra để vào mắt sao người tại sao có thể vô xỉ như vậy a s ở thiên hành đột nhiên soát một tiếng đem bạch ngọc phiến hợp lại đập vào nơi lòng bàn tay bản công tử nhớ ra rồi ngươi chính là cái tia sáu chín mươi một thứ chín mươi một chương nên nghỉ ngơi chương chín mươi một nên nghỉ ngơi ngươi chính là cái tia sáu trắng tiểu cứu s ở thiên hành gật đầu một cái có phải hay không bản công tử cái kia tiện nghi con dâu tư xuân cố ý để cho người tới đưa tỉnh s ở thiên hành bạch đồng nhạc lập tức một mặt tâm hàn ta muốn giết ngươi a năm s ở thiên hành n h à n nhạt một tiếng soát một tiếng bày ra bạch ngọc phiến còn có lây này nếu như không có liền có thể lăn bạch đồng nhạc sầm mặt lại ta muốn hướng ngươi hạ chiến thư phải không s ở thiên hành tùy ý quét bạch đồng nhạc một mắt đáng tiếc ngươi không đủ tư cách h thư l ệ n h một tiếng bạch đồng nhạc mắt lộ khinh thường ngươi là không dám nhận a một hồi đoán chừng chính là chúng ta bạch ra cùng các ngươi s ở ra quyết đấu là một nam nhân liền lên tới cùng b ả n công tử chiến một hồi không phải vậy ngươi mơ tưởng cưới tỷ tỷ của ta a năm s ở thiên hành ngáp một cái bạch ngọc phiến lắc lắc nói xong sao bản công tử cũng không rảnh rỗi cùng ngươi tiểu thí hải này tiêu khiển ngươi bạch đồng nhạc hơi hơi giận dữ phế vật liền đánh với ta một trận dũng khí cũng không có ngươi có tư cách gì cưới tỷ lập tức đem tỷ tỷ hôn ước giao ra lại không lăn bản công tử cần phải để cho người ta đưa ngươi đổi ra ngoài s ở thiên hành n h ấ t khuôn mặt v ẻ n h ạ t vô vị có hay không tư cách cùng bản công tử một trận chiến vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không năng lực chống đến bản công tử ra sân không có việc gì liền cút nhanh lên a đừng quay dày bản công tử nhạc hứng nếu để cho tiện nghi con dâu qua tới bồi bồi bản công tử còn t ạ m được ngươi khẩu khí thật lớn bạch đồng nhạc đã là có chút giận không tìm được nhưng mà lại là đột nhiên quay người lại ừ một hồi năm cái danh l ệ bản công tử ngược lại muốn xem xem ngươi có phải hay không thực có can đảm xuất hiện ở bị vũ thai bên trên A5. một hồi i ê n hành l ta ngược lại muốn nhìn người lớn bao nhiêu năng lực một bên sở cựu lập ánh mắt biến đạo tiểu xúc sinh này thực sự là mượn phần tự tin a xem ra lần lịch lãm này trở về thực lực đã nhiều đề thăng hẳn là đến luyện khí bắt trọng a khó trách dám một mực làm khó dễ của tuấn h t ừ có khả năng đem lần võ kiệt đại hội lấy xuống còn chưa tính nếu là thuyền lật trong ương xem ta như thế nào tiểu khiển ngươi mà sở lăng thu giữ sở cô tuấn cũng là hơi hơi kinh nghi nhìn xem sở thiên hành không lâu sau đó ba dặm võ kiệt đại hội vòng bán kết đã là bắt đầu ba dặm võ kiệt đại hội vòng bán kết sở ra đối thoại nhà trọng tài lớn tiếng tuyên bố thỉnh hai nhà mau chóng điều động t ừ đệ lên đài luận võ mọi người nhất thời hơi hơi bạo động cuối cùng bắt đầu sở ra đối thoại nhà có ý tứ hai nhà này thực lực tương đương hơn nữa còn là thông gia thế g i a chắc hẳn nhiều đáng xem rồi sáu sở thiên hành bên này sở cô tuấn đã là chậm rãi đứng dậy không đợi sở thiên hành lên tiếng liền muốn hướng về bị vũ thai đi nhưng mà sáu nô、no. s ở thiên hành m i đầu nhất chọn thiếu tộc trưởng ngươi đây là đi nơi nào h ử s ở cô tuấn hơi hơi hử lạnh tự nhiên là lên đài tỷ thí như thế nào ngươi còn có khác phân phó a năm s ở thiên hành cười nhạt một tiếng bản công tử cũng không có nói để cho ngươi đi lên a ngươi s ở cô tuấn lập tức quay người lại ngươi có ý tứ gì không có ý tứ s ở thiên hành núi v a i chẳng qua là bây giờ không cần thiếu tộc trưởng ngươi ra tay tôi thiếu tộc trưởng ngươi kích động như vậy làm cái gì đây không cần ta ra tay s ở cô khuôn mặt tuấn tú sắc hơi c h ầ m xuống ngươi nói cho ta rõ ngươi còn nghĩ chơi trò xếp gì ai s ở thiên hành lắc đầu tiếp lấy vô vô s ở cô tuấn bà vai thiếu tộc t r ư ở n g à, ngươi cũng nên nghỉ ngơi xét thấy trước đây ngươi vì chúng ta sở ra ra sức cống hiến ngươi xem một chút ngươi thương thế kia còn cần điều dưỡng không phải sao kế tiếp không liên quan đến ngươi nhi một bên mát mẹ đi thôi s ở thiên hành s ở cô tuấn lập tức nổi giận trực tiếp đẩy ra s ở thiên hành tay ngươi đừng k i n h người quá đáng những cái kia lính tôn tướng cô liền để bản thiếu ra một người quất xong bây giờ trọng yếu tỉ thí ngươi liền để ta nghỉ ngơi ngươi là có ý tứ gì sở thiên hành khe khẽ thở dài tiếp lấy sở mặt lại để cho ngươi nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi từ đâu tới nhiều như vậy ý kiến nô ngay vậy sở cô tuấn sắc mặt cứng đ ở liền muốn mở miệng nhưng mà sở thiên hành nhưng là trước tiên mở miệng sở hà khi đường hình trận này ngươi bên trên mọi người nhất thời xứng sở sở hà khi càng làm một mặt kinh nghi ta sở thiên hành sở cô tuấn lập tức nhìn hằm hằm sở thiên hành sở thiên hành không nhìn thẳng sở cô tuấn nhàn nhạt, nhạt một tiếng sở hà khi đường hình nhanh chóng a nếu là chuyện không thể làm chịu thua liền có thể nô sáu sở hà khi hơi hơi do dự gật đầu một cái minh bạch tất nhiên thiên hành đường đệ như thế để mắt đường h u y n h đường h u y n h ta biết làm như thế nào lúc này sở cô tuấn nhất quyền đã là n ắ m phải cách cách v ă n r dội đột nhiên một tay trưởng khoác lên liếu sở cô tuấn trên bờ vai nhưng là sở cựu lập n h ạ t thanh khai khẩu cô tuấn sở thiên hành tiểu chất muốn làm sao an bài liền để hắn an bài lấy trước ngươi biểu hiện cũng là công lao không nhỏ sau trận đấu ban thưởng thiếu không được ngươi sở cô tuấn chậm rãi hít vào m ộ t hơi cha ta chỉ là nuốt không trôi khẩu khí này ừ sở cựu lập hơi hơi hừ một cái một chút việc nhỏ đều nhị không được còn làm cái gì thiếu tộc t r ư ở n g ngay vậy sở cô tuấn hơi sững sở không còn lên tiếng hơi nghiêng sở hà khi đã là đi tới bị vũ thai bên trên gặp sở hà khi xuất hiện các gia tộc không khỏi nhao n h a u h i ể u kỳ như thế nào không phải sở ra người thiếu tộc t r ư ở n g kia ừ xem ra cái này sở ra cũng không dám như vậy điên cuồng đi đối đầu đồng thời đại gia tộc bạch ra cũng không dám làm loạn không trải qua tới này vị ngược lại là có chút quen mặt ta sáu đúng hắn là sở ra sở l ã o gian tên vương bắt đàn này lần trước hốt du ta đường đệ mua bản phá linh thư sáu bị vũ thai bên trên chỉ thấy sở hà khi hơi hơi c h ắ p tay tiểu đệ sở hà khi t h ỉ n h vị nhân huynh này thông cảm nhiều hơn nghe vậy bạch ra t ử đệ sắc mặt của quái người là sở hà khi chính là sở hà khi cười liêu tiếu kiểu ngưỡng đại danh kiểu ngưỡng đại danh bạch ra t ử đệ hơi b i ể u môi c h ắ p tay tiểu đệ trắng hoa phách còn muốn do huynh thông cảm nhiều hơn đâu ách sở hà khi ngần người tiếp lấy cười to một tiếng ha ha ha dễ nói dễ nói bắt đầu đi trắng hoa phách hai mắt ngưng lại nhưng là trong nháy mắt động tác đi đầu công hướng sở hà khi trên thân là luyện khí lục trọng khí tức nhà nhẹ nhàng một tiếng sở hà khi trong nháy mắt liên tiếp nhưng là sớm đã chuẩn bị sẵn sàng phanh một thanh âm vang lên hai người đã là song trường và nhau sở hà khi khỏe miệng dâng lên huynh đệ người cái này có chút chơi xấu a ừ gặp phải đại danh đỉnh đỉnh sở lao gian không chơi xấu chẳng lẽ chờ lấy bị đùa nghịch sao trắng hoa phách bàn tay cấp tốc vừa thu lại một cước đã là trực tiếp quất r a ha ha ha c ư ờ i to một tiếng sở hà khi đồng thời một cước quất r a đại danh đỉnh đỉnh trắng vô lại còn có thể sợ liêu sở nào đó không thành chín mươi hai thứ chín mươi hai chương danh bất hư chuyển chương chín mươi hai danh bất hư chuyển ba một tiếng võ nhỏ hai người đã là hai c h â n tấn công lúc này sở hà khi cùng bạch hoa phách không khỏi hai mắt hít lại ngay sau đó hai người đồng thời vừa rút l u i chân một người một t r ư ờ n g trực tiếp tấn công về phía ngực đối phương nhưng mà song phương đều là đồng thời vừa nén g ư ờ i tay tia cấp tốc cầm ra lập tức chỉ thấy hai người đồng thời bắt lấy đối phương đánh tới chi trưởng r i ê n g phần mình cấp tốc một vật tình tính toán áp chế đối phương nhưng là vẫn như cũ rằng có không xong sở hà khi hơi hơi nhai rằng người cái tên này quả thật có hai lần cũng vậy bạch hoa phách đạm thanh đáp lại người ta thực lực tương tự như thế rằng có nữa cũng không phải biện pháp sở hà khi cười liêu tiếu không bằng người ta ba chiêu định thắng bại như thế nào a bạch hoa p h á c h mặt không biểu tình tiếp lấy hơi gật đầu có thể a tốt lắm sở hà khi lên tiếng lúc này cùng bạch hoa p h á c h diên phần mình t ố i lui lẫn nhau hơi ngưng thị tiếp lấy hai người cấp tốc vận chuyển thể nội linh khí mây hạt trưởng một tiếng quát nhẹ sở hà khi một trưởng linh khí trong nháy mắt ngưng kết trực tiếp q o a n h ra lôi minh trưởng một tiếng quát lớn bạch hoa p h á c h cũng là ngưng kết linh khí một trưởng q u a n ra lập tức lôi minh nhận l n v à dội trong nháy mắt phanh một thanh â m vang lên hai tiếng kêu trên sở hà khi cùng bạch hoa phách riêng phần mình ra khỏi một bước nhưng mà sở hà khi nhưng là khỏe miệng dâng lên vô lại lao đệ xem ra trận này vi huynh muốn bắt lại bạch hoa phách nhưng là nắm quyền một cái thần s á c hơi hơi ngưng trọng gia hỏa này cằn cơ hơi thắng ta một bậc ngạnh bính ba chiêu ta tất nhiên hạ phong bất quá sáu hừ chiêu thứ ba ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu không đem ngươi đã tiêu hao bảy tam phần cho là ta sẽ dễ dàng xuống sao c h i ê u thứ hai a bạch hoa phách một trưởng chậm rãi n g ư ra tới sở hà khi một trưởng cùng làng nên ra mây hạ trưởng lỗi minh trưởng hai tiếng quắc khẽ sở hà khi cùng bạch hoa phách s o n g trưởng lại lần nữa cấp tốc đối oanh mà ra phanh một thanh â m vang lên kêu đau một tiếng lúc này đã thấy sở hà khi cấp tốc lảo đảo lùi lại ra mấy bước bạch hoa phách lập tức kinh ngạc chỉ cảm thấy trên lòng bàn tay tiếp nhận lực t r ù n g kích kém xa vừa mới trưởng thứ nhất nhưng mà ngay tại bạch hoa phách kinh ngạc lúc sở hà khi đã là khỏe miệng d ư n g lên trên thân linh khí vẫn như cũ kịch liệt ba động tiếp lấy cảng là trực tiếp xoáy nhảy dựng lên chiêu thứ ba liệt địa chân sở thiên hành vi cười lắc đầu ra hỏa này quả nhiên cũng sẽ không trùng thực sáu liêu huyên miệng nhỏ khẽ nhất sáu phanh một thanh â m vang lên một tiếng dinh ê thảm đã không kịp làm nhiều phản ứng bạch hoa phách trực tiếp bị sở hà khi một cước quét nằm sấp rơi xuống đất trong nháy mắt trọng thương sáu ai sở hà khi một cước gắt gao đạ bạch hoa phách trên mặt nhưng là kinh nghi lao đệ ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy đều chiêu thứ ba ngươi thế mà không xuất thủ ngươi đây là muốn mường vi huyên sao bạch hoa phách có chút mở ra miệng ngươi sáu ai kia thật là đa tạng sở hà khi dưới chân không chút nào bung lỏng hơi hơi chắc tay đã nhường đã nhường người hôn đàn này chơi x ấ u x ấ u X6. bạch hoa phách lời còn chưa dứt đã là cảm nhận được trên thân một c ư ớ c kia áp lực lần nữa tăng thêm không khỏi c ắ n răng một cái sở lao gian ta chịu thua ta bạch hoa phách tâm phục khẩu phục a i n h a sở hà khi liền vội vàng đem bạch hoa phách đỡ dậy lao đệ ngươi thực sự là quá k h á c h khí không đánh nhau thì không quen biết không đánh nhau thì không quen biết ừ bạch hoa phách trực tiếp đẩy ra liếu sở hà khi tay một mặt không vui lảo đảo mà đi sáu ra hỏa này s á liêu huyên nói thầm một tiếng thật tốt vô xỉ a a sở thiên hành cười liêu tiếu vẫn tốt chứ dù sao trong vòng ba chiêu định thắng bại hắn cũng không có vi phạm ước định liêu huyên lập tức hơi hơi hừ một cái khó trách sẽ bị người gọi là sở lao gian thực sự là cáo giả tiểu t ử này sáu sở cựu lập sắc mặt cổ quái túi đầu một tiếng cái này vô s ỉ trình độ liền b ố n tộc trưởng cũng muốn cam bái hạ phong ngay vậy bốn phía con em sở ra giữ sở ra đại trường lao không khỏi lăng l ă nhìn g n xem sở cựu lập ân sở cựu lập nghiêm sắc mặt thế nào chuyện gì xảy ra sở hà khi tiểu từ này thế mà thắng lâm trang biết được tùy cơ ứng biến Tốt người kế tục, đáng giá thật tốt bổ dưỡng. Mọi người nhất thời khỏe miệng có chút người đáng dưỡng. người miệng giá bồi Mọi kế khỏe có có lúc ạ lại i gia người thôi. nhau nhau thẩm mắng vô sỉ. Mà còn lại gia tộc người, nhưng là nhau nhau thẩm mắng không thẩm thẩm tộc Mà vô sỉ. là l này bạch gia đã lả lại lần nữa phái một cái tử đệ ra sân bị vũ thai bên trên sở lao gian nhàn nhạt một tiếng chỉ thấy bạch gia tử đệ hơi hơi c h ắ p tay tại hạ bạch thu đồng ngưỡng mộ đại danh đã lâu hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền nô sáu sở hà khi hơi hơi vừa chắc tay dễ nói dễ nói chút hư danh thôi không đáng nhắc đến không đáng nhắc đến ngay vậy bạch thu đồng không khỏi nhét miệng người này ra mặt g à y quả thật hiếm thấy tiếp lấy sở hà khi hơi ngưng trọng nhìn xem bạch thu đồng luyện khí thất trọng không tệ bạch thu đồng nhàn nhạt một lời trên thân luyện khí thất trọng khí tức trong nháy mắt chẳng ra một chút thực lực khó mà đến được nơi thanh nhã một hồi tỉnh h nhân huynh vạn vạn thủ hạ lưu t ì n h lúc này sở hà khi nhưng là quay đầu nhìn về phía liêu sở thiên hành chỉ thấy sở thiên hành chỉ là nụ cười nhạt nhòa liêu tiếu sở hà khi lúc này khoe miệng dâng lên lần nữa nhìn về phía bạch thu đồng không dám nhận không dám nhận mong rằng huynh đài chớ có làm khó dễ yên tâm bạch thu đồng gật đầu một cái đột nhiên trên thân linh khí kịch liệt phun trào Càng là trong nháy mắt động tác, đồng thời trong miệng quát to một tiếng, văn minh thời hà tác, mắt một quắt to biết võ. Sở khoảnh i hai lập tức hai mắt t mở to, vội vàng né tránh, chửi ấm lên, ta văn chửi đại gia à. né tránh, lên, nhĩ Trong ta h ấm o k khắc bạch thu đồng một trưởng đã là tại sở hà khi trước người bay sượt mạ qua mãnh liệt khí kỉnh nhất thời làm sở hà khi tê cả ra đầu vội vàng cấp tốc lui nữa mà bạch thu đồng nhưng là một trưởng theo sát một trưởng chết truy không thả lại là ngay cả tránh mấy chiêu chỉ nghe phanh một thanh â m vang lên tê đau một tiếng chỉ thấy sở hà khi hai tay ngăn tại trước người bị bạch thu đồng một trưởng đánh lui mấy bước thể nội khí huyết quần quận trong lòng không khỏi t h ầ mắng tên vương bắt đ ạ n này tuyệt đối không giữ lại chút nào muốn tốc chiến tốc thắng bằng tiểu nhân hao tổn đánh bại ta ngay tại bạch thu đồng chuẩn bị ngay sau đó công hướng sở hà khí lúc lao tử trị vua một tiếng quát lớn vang lên sở hà khi nhưng là tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong liền lăn một vòng cấp tốc thoát đi bị vũ thai sáu phi bạch thu đồng không khỏi thầm mắng một tiếng suối quẩy. hôn đản này thực sự là cáo giả vốn còn muốn thật tốt sửa chữa một chút hắn cấp tốc trở lại sở thiên hành bên này một đám con em sở ra đều là sắc mặt cổ q u á nhìn xem sở hà khi nhưng mà sở hà khi nhưng là không nhìn đám người đối với sở thiên hành lúng túng nợ nụ cười đường huynh thực lực của ta bật l ư ợ n g chỉ có thể tới đây xin chớ chê m a i ngay vậy sở thiên hành cười liêu tiếu h không tệ nhẹ nhõm đánh bại một cái cùng là luyện khí lục trọng đối thủ hà khi đường huynh tiền đồ vô lượng đội chỗ khác chắc hẳn hà khi đường huynh có thể có càng lớn phát huy mặt khác dựa theo tộc uy có thể ở võ kiệt đại hội vòng bán kết đánh bại một cái đối thủ hà khi đường huynh phần thưởng của ngươi cũng là không chạy khỏi đâu có đâu có sở hà khi một mặt chính khí hết thể đều là có ỉ lại thiên hành đường đệ dịu dắt đường huynh không dám tham công một bên liễu huyết miệng ừ Cái sở thiên hành cười liêu tiếu quét liêu sở nhà một đám tử đệ một mắt cuối cùng ánh mắt rơi vào sở cô tuấn trên thân sở cô tuấn nhất miệng lộ ra một tia khinh thường ừ sở gia luyện khí thất trọng có thể dự thi tử đệ có thể có mấy cái còn không phải là muốn bạn thiếu tộc trường xuất mã ngoại trừ thiếu tộc trường sáu sở thiên hành nhạc thanh khai khẩu có ai chắc chắn cầm xuống người này người sở cô tuấn hơi hơi giận dữ nắm chặt quyền thử l ệ n h một tiếng thử nô sáu sở vô phong hơi hơi do dự người này để cho ta đi a sở thiên hành nhìn về phía liêu sở vô phong cười liêu tiếu nguyên lai là sở vô phong đường huynh á lấy thực lực của ngươi không thành vấn đề vậy ngươi đi đi quá khen sở vô phong hơi hơi lên tiếng đi hướng bị vũ thai bị vũ thai bên trên sở vô phong hướng về phía bạch thu đồng một quyền chậm dại nam ra thỉnh bạch thu đồng thần sắc hơi hơi ngưng trọng một trưởng theo nên ra thỉnh lẫn nhau đưa mắt nhìn phút chốc hai người đồng thời động tác cấp tốc tới gần đối phương ép tới gần thân ảnh hai người một quyền một trưởng đồng thời anh ra liên tục đ ọ sức trong lúc nhất thời khó phân cao thấp sở thiên hành cười nhạt một tiếng huyên nhi ngươi xem bọn hắn như thế nào ấ n sáu liêu huyên nhẹ nhàng nhĩ mày bọn hắn căn cơ tương tự bất quá sở vô phong thiếu gia kỹ xảo chiến đấu càng hơn một bậc rất nhanh sở vô phong thiếu gia liền có thể chiếm thượng phong chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian mỉm cười sở thiên hành không trả lời nhẽ lay động lấy bạch ngọc phiến sợ c ự lập bọn người kinh ngạt nhìn xem l i u huyên giao thủ đếm khắc phía sau sở vô phong s á c thực như liếu v i ê n l ờ i nói dần dần chiếm t ư ợ n g phong hai người lại là rằng c o một đoạn thời gian hồ khiếu quyền lôi minh trưởng hai tiếng quát lớn đồng thời văng lên sở vô phong cùng bạch thu đồng hai người riêng phần mình linh khí ngưng kết cường chiêu đối oanh mà ra phanh một thanh em văng lên kêu đau một tiếng bạch thu đồng khỏe miệng chảy máu liền lùi mấy bước ách sáu một tiếng đau ngâm bạch thu đồng sắc mặt tái n h ậ t ống ngực ách thanh khai khẩu người thắng sở vô phong chắc tay đã nhường một lát sau bạch ra phái ra tên thứ ba từ đệ trắng như liệt đi tới bị vũ thai bên trên t r ắ n như liệt một tay nên ra nhàn nhạt một tiếng trắng như liệt ở đây thỉnh giáo thỉnh sở vô phong hơi ngưng trọng lên tiếng cẩn thận đề phòng sở vô phong trong lòng biết loại này đấu vòng loại đều là tính nhắm vào đối cục đánh bại một cái đối thủ sau đó thường thường mang ý nghĩa sau đó muốn đối mặt mạnh hơn mình hoặc là nhắm vào mình năng lực đối thủ hơi khách sáo hai người cận thân giao chiến vừa mới giao thủ sở vô phong bị trắng như liệt dễ dàng áp chế chỉ là giao thủ mấy chiêu đ ê u đau một tiếng sở vô phong bị trắng như liệt một trường đánh cho lảo đảo lui lại chậm rãi thở một hơi sở vô phong nhìn chăm chú trắng như liệt cấp tốc đệ xuống thể nội phiên trào khí huyết bước ra một bước liền muốn cùng trắng như liệt lại lần nữa giao thủ Tốt! nhàn nhạt một tiếng vang lên sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu trận này bạch ra thắng sở vô phong đường hình ngươi xuống đây đi đám người nao h nhao, nhao xưng sở sở thiên hành đường đệ sở vô phong kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành trận này ta chưa chắc sẽ thua xuống sở thiên hành âm thanh bình thản vang lên phải không cho làm trái d ọ t của sở vô phong trong mày trong lòng sinh không nổi ý niệm và kháng khẽ gật đầu tốt ta sở lăng thu như có điều suy nghĩ chờ sở vô phong trở lại sở ra bên này phía sau thiếu gia liêu huyên mở miệng kế tiếp nhường ai lên a tên tiết chỉ sợ cũng chỉ có thiếu gia n g ư ờ i cùng thiếu tộc trưởng bọn hắn mấy vị có thể thắng a sở ra cả đám nhau nhau tò mò nhìn sở thiên hành s ở cô tuấn trong lòng cười lạnh hừ s ở thiên hành ngươi có bản lĩnh tiếp lấy không để bản thiếu tộc trưởng ra s â n bây giờ bạch gia còn dư lại ba vị cũng là luyện khí thất trọng đằng sau một vị bạch đồng nhạc nghe nói thực lực không dưới ta s ở cô khuôn mặt tuấn tú sắp ngưng lại còn có một vị bạch gia thiếu tộc trưởng nghe đồn đã tới luyện khí cựu trọng cùng một cảnh giới bên trong thực lực cũng là số một số hai sở lăng thu trong lòng thầm nghĩ sẽ để cho ta bên trên sao b a n g vào ta thực lực đánh bại cái này trắng như liệt phí không có bao nhiêu công phu liền có thể trực tiếp cùng bạch gia vị thứ tư t ử đệ đọ sức bất quá bạch gia vị thứ tư sẽ là ai đi lên sáu sở cựu lập nhẹ liếc nhìn sở thiên hành tiểu vương bắt đản g nhân tuyển tới tới đi đi chỉ mấy cái như vậy chẳng lẽ ngươi bây giờ chuẩn bị tự thân lên trận không thành sở ra đại trường lão l u n g kéo lông mày mặt không biểu tình đám người nhao nhao hiếu k ỳ lúc sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng huyên nhi ngươi bên trên lời vừa nói ra đám người nhao nhao ngạc nhiên liêu huyên nhất khuôn mặt kinh ngạc thiếu gia ngươi nói cái gì cái gì nói cái nấy s ở thiên hành mi đầu nhất chọn bản công tử gọi ngươi đi lên nghe không hiểu ta liêu huyên nhất mặt giật mình làm sao có thể cái này ba dặm võ kiệt đại hội thế nhưng là các gia tộc con em so đâu a huyên nhi s ở thiên hành nhất khuôn mặt bình h ả n ngươi thân là bản công tử nhân tự nhiên chính là con em sở ra cái này có gì dị nghị sao ách sáu liêu huyên khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên như thế nào lời này nghe là lạ sáu sợ thiên hành vi hơi không kiên nhẫn tuốt nhanh đừng nói nhiều tuốt a sáu liêu huyên c ẩ n thận quét một đám sở ra một mắt nếu là xảy ra chuyện thiếu gia ngươi cần phải chịu trách nhiệm a sáu đi thôi s ở thiên hành nhẹ nhàng vỗ liêu huyên m ô n g đẹp hết t h ả có bản công tử che chở ngươi không cần đến ngươi lo lắng nổi h Một giận một tiếng ngươi một cái lưu manh thiếu gia s ở cô tuấn nhất mặt tâm trầm hừ hơi hơi hừ một cái liêu huyên liền muốn đi hướng bị vũ thai đủ một tiếng quát lớn văng lên bước ra cước bộ liêu huyên cổ trắng hơi hơi co rút cái lời phun g i thiếu tộc trưởng muốn nổ tung sáu sợ cô tuấn không thể nhị được nữa sợ thiên hành n g ư ơ i ở đây làm cái gì n g ư ơ i thật coi cái này ba dặm võ kiệt đại hội l à như trò đùa của trẻ con sao n g ư ơ i vậy mà n h ư ờ n g một cái tỷ nữ dự thi n g ư ơ i cho rằng cái này dự thi danh n l ạ c h là lấy tới chơi sao a sở thiên hành khỏe miệng khanh n h t thiếu t ậ c trường người đối ngươi cô nãi nãi rất bất c ẩ n gặp người cô nãi nãi dự thi có vấn đề gì không s ở cô tuấn nao nao liêu huyên trận mắt h ố c mồm miệng nhỏ khanh n h t thiếu ra ngươi chơi liền chơi à đừng cứ mãi cầm huyên nhi mở soát ra sáu phu cận phản ứng lại con em sở ra ồn ào cười to ha ha ha suýt nữa quên mất cái này t ỷ nữ là thiếu tộc trưởng cô nãi mãi đúng à thi đấu trong tộc thời điểm thiếu tộc trưởng thế nhưng là quỳ xuống đất dập đầu hô cô nãi n ã i tới sở thiên hành hôn đản này thật là sâu à. bất quá bây giờ thế nhưng là ba dặm võ kiệt đại hội à, sở thiên hành chơi như vậy có thể hay không quá mức chút sáu s ở thiên hành gầm lên giận dữ s ở cô tuấn nhất khuôn mặt tức giận thực sự là khinh người quá đáng hôm nay vô luận như thế nào bản thiếu tộc trưởng cũng muốn sáu đủ nhất thanh hát sợ cựu lập đánh gãy liêu sợ cô tuấn mà nói nạn thanh khai khẩu đồ h ô n trứng lùi cho ta đi một bên còn l ạ sở, sở, sở cô tuấn nhất n quyền nắm g sở ra chặt ta sở thiên hành tiểu chất sở cựu lập nhàn nhạt nhìn hướng sở thiên hành chỉ mong lần này ba dặm võ kiệt đại hội ngươi chớ có nhường sở ra thất vọng n g h y vậy sở thiên hành cười liêu tiếu bản công tử cố ý rèn luyện trở về không phải là vì cái này ba dặm võ kiệt đại hội sao nô sáu s ở cựu lập hơi hơi do dự trong lòng thầm nghĩ mặc dù bổn tộc trưởng thái độ đối với ngươi mười phần không thoải mái bất quá ngươi nếu thật có bản lĩnh cầm súng cái này ba dặm võ kiệt đại hội như vậy tùy ngươi như thế nào dày v ò đến n ỗ i cái này liễu huyên nha đầu cũng thực là làm cho người hiếu kỳ sáu huyên nhi s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng làm gì mật ra còn không lên đi a a sáu l i ê u huyên liền vội vàng gật đầu lên tiếng lúc này sở ra đại trường lao kinh ngạc nhìn xem liễu huyên tiểu nha đầu này chẳng lẽ là võ dạ không thành phía trước sở thiên hành tiểu tử còn đem thi đấu trong tộc ban thưởng đều cho nàng nhưng coi như nàng là võ giả hẳn là cũng còn chưa đủ có thể tham gia ba dặm võ kiệt đại hội a mà sở hà khi nhưng là kinh nghi nhìn xem liêu huyền chẳng lẽ huyền nhi cô nương thật là thâm tàng bất lộ trước đây sở thiên hành đường đệ thế nhưng là ám chỉ qua huyền nhi cô nương không đơn giản nhưng mà nàng nếu thật có thể giành được cái k i a luyện khí thất trọng bạch ra từ đệ đó cũng quá nghịch thiên a một cái tỷ nữ đều như vậy cao minh chúng ta những thứ này con em sở ra mặt mũi còn để nơi nào a sở lăng thu sắc mặt phức tạp nhìn xem liêu huyền nàng này thật chẳng lẽ có thể sáu lúc này đi tới bị vũ thai b ê n trên chỉ thấy liêu huyên hơi khẩn trương tiếp lấy chậm rãi hít vào một hơi một trưởng chậm rãi n ê n h ra như trung bạc giỏ n â m từ nhỏ trong miệng phát ra xin chỉ giáo nhìn xem lịch sự tao nhã thanh tú liêu huyên chấm như liệt hơi kinh diễm s ở ra lại còn có như thế cô đ ư ơ n g sáu hơi thất thần một hồi chấm như liệt một tay n ê n h ra thỉnh hai người đối mặt phút chốc nhất thời đều không ý xuất thủ cô đ ư ơ n g chấm như liệt sắc mặt bình thản mời ra tay a người trước ra tay liêu huyên hơi khẩn trương lên tiếng sợ thiên hành không khỏi tức giận nợ nụ cười cái này ngu xuẩn tý nữ lại còn khẩn trương sở cựu lập bọn người không khỏi k h ẽ nhữ mày mà trắng như liệt cũng không khỏi cười liêu tiếu nhìn ra l i ê u huyên ứng rất ít cùng người giáo thủ trong lòng cũng là bông l ò n g không thiếu đạm nhiên mở miệng cô nương kia phải trông coi cẩn thận một tiếng rất lại phía sau trắng như liệt khí tức trên người phun trào thân ảnh khẽ động một t r ư ờ n g đã là thẳng đến l i ê u huyên tim đối mặt công tới trắng như liệt l i ê u huyên cấp tốc an định tâm thần hai con ngươi hơi hơi ngưng lại luyện khí thất trọng khí thế trong nháy mắt tràn ra sở ra mọi người nhất thời n a o n a o kinh ngạc luyện khí thất trọng sở cựu lập con ngươi co g ụ c lại làm sao có thể như thế nào sợ cô tuấn n h ấ t khuôn mặt khó có thể tin nàng như thế nào là luyện khí thất trọng s ở hà khi khỏe miệng giật một cái vậy mà thực sự là luyện khí thất trọng sáu cô n ã i n ã i này thế mà so bản công tử còn cao hơn nhất trọng cảnh giới đại gia không có thiên lý a bây giờ bị vũ thay tại trắng như liệt một trưởng cận thân thời khắc l i ê u huyên trong nháy mắt động tác vừa né người một trưởng càng ra tại trắng như liệt kinh ngạc ánh mắt bên trong dễ dàng dịch ra hắn đánh tới trí trưởng ngay sau đó liệu huyên một cái khác tiêm trưởng đã là thế xét đánh lôi đình chật vanh ra không ổn trắng như liệt không khỏi con ngươi co g ụ c lại vội vàng hơi xoay người xách tay chống đỡ trong lòng càng là hãy nhiên cô nương này thực lực không đơn giản như thế khinh địch sơ xuất lần này phiên thoái trong c h ư ớ c mắt liêu huyên đã là tiêm trưởng trở tay gầy da dễ dàng đem trắng như liệt chống đỡ chi thủ đẻ xuống ngay sau đó tiêm trên lòng bàn tay ám kình một vợ lập tức kêu đau một tiếng trắng như liệt không khỏi lảo đảo ra khỏi một bước liêu huyên không chậm trễ chút nào tiêm trưởng theo sát mà lên không tốt trắng như liệt đã là thần sắc hoàng hốt mảy may không kịp phong bị p h a n một thanh âm vang lên đau hừ một tiếng t r ắ n như liệt không khỏi liền lùi mấy bước mà liêu huyên thế công nhưng là không ng ngọc trưởng liên miên công r a đối mặt thế công không ngừng l i ê u huyên c h ẳ n g như liệt miễn cưỡng t h ở p h à o vội vàng ứng chiêu cắn răng tử thủ trong nháy mắt rơi vào hạ phòng mảy may không có cơ hội phản kích lúc này sở cựu lập bọn người không khỏi một mặt kinh h thể ó có t Làm sao có t ể Sở cửu lập một mặt k i ngạc h n nha đầu này lại có như thế năng lực sở ra đại trường lão cũng là một mặt kinh ngạc thì thào mở miệng nghĩ không ra sáu nghĩ không ra a sáu sở lăng thu sắc mặt càng là phức tạp đến t ộ n cùng là lúc nào sáu sở hà khi đã là mặt không biểu tình thật là có như thế nào chủ tử liền có như thế nào tỷ nữ sáu một đám con em sở ra càng là kinh hô không thôi cái này l i ễ u huyên cô nương thật không ngờ cao m ì n h thực sự là không thể tin được một cái tỷ nữ vậy mà so với chúng ta một đám con em sở ra còn muốn lợi hại hơn cái này còn có hay không thiên lý à không đúng không đúng nàng cũng không phải cái gì tỷ nữ nàng là thiếu tộc trưởng cô nãy nãi n ã i không phải vậy làm sao có thể như thế phải không hổ là thiếu tộc trưởng cô nãy nãi n ã i này lại không tin đều không được c a sáu ngâm miệng q u á t to một tiếng sợ cô tuấn nhất khuôn mặt khó xử tri sắc điều này có thể sáu không có khả năng nhưng mà bây giờ bị vũ thai bến trên mây hạc trưởng một tiếng q u á t nhẹ liêu huyên khí thế khiếp người một t r ư ờ n g vững vàng đánh phía chật vật không chịu nổi trắng như liệt phanh một thanh â m vang lên một tiếng dinh thảm đã là chống đỡ không kịp trắng như liệt lập tức huệ miệng tiên huyết tràn ra mặt tái nhợt bay ngược mà ra đám người không khỏi vì đó yên tĩnh lảo đảo đứng lên trắng như liệt sắc mặt hư nhược chắc tay đa tạ chỉ giáo cô nương thực lực phải bạch mỗ tâm phục khẩu phục ngay vậy liêu huyên bất cấm âm thầm t h ở phảo cũng là hơi hơi chắc tay đã nhường t r ắ n như liệt tiếp lấy một mặt vẻ tò mò không biết cô nương vô danh có thể hay không báo cho đã thấy sở thiên hành nhất k h u ô n mặt l ạ n h nhạt nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến bây giờ còn lại gia tộc tử đệ cũng là một mặt vẻ tò mò gặp sở thiên hành cũng không tỏ thái độ liêu huyên trần trờ một chút nhẹ thanh khai khẩu tiểu nữ tử sở ra liêu huyên sáu liêu huyên chẳng như liệt không khỏi khẽ giật mình ngươi không phải con em sở ra các gia tộc người cũng không khỏi bạo động bạch gia tộc dài không khỏi nhữ mày cô đ ư ơ n g ngươi không phải con em sở ra cái này sáu liêu huyên bất cấm hơi hơi hoảng hốt hướng sở thiên hành ném ra ánh mắt cầu chợ nhưng mà sở thiên hành vẫn như c ũ một mặt lệnh nhạt nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến một bên sở cựu lập thay thế không khỏi khoe miệng có chút co lại tiểu vương bắt đàn này sở ra t a m lý chấn trưởng chấn không khỏi nặng thanh khai khẩu đây là có chuyện gì chẳng lẽ không có người đi ra nói rõ ràng sao k h u k h ú một tiếng ho nhẹ sở cựu lập n h ạ t thanh khai khẩu huyên nhi là chúng ta sở ra họ khác tử đ ệ dị vang cũng không phải không có ví dụ như vậy chỉ bất quá họ khác tử đ ệ tham dự ba dặm võ kiệt đại hội tình huống tương đối ít thôi các vị không cần ngạc nhiên ách sáu tâm lý chấn trưởng chấn không khỏi nao nghe vậy liêu huyên bất cấm một mặt khó có thể tin chín mươi lăm thứ chín mươi lăm chương ông trời đền bù cho người cần cù chương chín mươi lăm ông trời đền bù cho người cần cù nghe họ khác tử đệ bốn chữ liêu huyên bất cấm khuôn mặt nhỏ đều là v ẻ kích động hốc mắt hơi hơi p h í m hồng gần đây một đoạn thời gian liêu huyên địa vị tuy lớn bức đề thắng nhưng là chỉ là đại q u ả n sự trung v i là một cái hạ nhân nhưng mà bây giờ trở thành sở ra họ khác tử đệ địa vị đã là hoàn toàn khác biệt đã tính là sở ra chân chính một phần tử có thể giữ sở nhà một đám tử đệ đều bằng nhau tồn tại lúc này sở ra đại trường lão trong lòng thầm nghĩ nghĩ không ra tiểu nha đầu này lại có thiên phú như vậy hơn nữa cũng là giấu đi sâu a như thế thiên tư chắc tuyệt người trở thành chúng ta sở ra họ khác t ử đệ cũng hoàn toàn đầy đủ tư cách dù sao chúng ta con em sở ra bên trong cũng không mấy vị có thể cùng nàng so sánh sáu tốt h a t a m lý chấn trưởng chấn nhàn nhạt gật đầu một cái đại hội tiếp tục mà còn lại gia tộc người cũng không bao nhiêu dị nghị bởi vì lúc này vô luận như thế nào nhìn liêu h u y ê n cũng giống là sở ra trọng điểm bồi dưỡng tử đệ sáu hô liêu h u y n nhẹ nhàng thở phào một cái trong lòng ấm áp nhìn liêu sợ thiên hành nhất mắt sáu h ơ nghiêng bạch r a lại là một cái tử đệ đi tới bị vũ thai bên trên người đến nhưng là bạch đồng nhạc t r sáu liêu huyên bất cấm hơi hơi cả l ă m nhìn liêu s ở thiên hành nhất mắt t r sáu bạch đồng nhạc công tử sáu s ở thiên hành vẫn như cũ vân đạm phong khinh nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến tựa hồ đối với bạch đồng nhạc đang chẳng không có hứng thú chút nào nhàn nhạc nhìn liêu huyên nhất mắt bạch đồng nhạc nhưng là nhìn về phía liêu s ở thiên hành s ở thiên hành lên cho ta bạch ngọc phiến nhẹ lay động sợ thiên hành nhất khuôn mặt đặc nhiên nhưng là không nhìn thẳng bạch đồng nhạc người bạc đồng nhạc hơi hơi nắm chặt quyền tiếp lấy chính là hư lạnh một tiếng liêu huyên tiểu thanh khai khẩu bạch đồng nhạc công tử có phải hay không nên bắt đầu đến đây đi bạch đồng nhạc nhàn nhạt một tiếng thiện tay nên ra thấy thế liêu huyên bất cấm hơi hơi chần chờ tiếp lấy một đôi tiêm chỉ tay nên bước nhỏ cẩn thận bước ra nhưng là chậm rãi rời bước tới gần bạch đồng nhạc nô sáu bạch đồng nhạc lập tức trong lòng hơi giật cô nương này chính xác không đơn giản tại hai người chỉ có cách xa một bước lúc một tiếng khét êu liêu huyên trong nháy mắt động tác tiêm trưởng cấp tốc tấn công về phía bạch đồng nhạc hai mắt hơi hơi ngưng lại bạch đồng nhạc một tay nhanh chóng nên ra trực tiếp chặn lại liệu huyên công tới chi trưởng ngay sau đó một quyền đã là tùy theo anh ra mà liêu huyên nhanh trưởng một lần vừa nén g ư ờ i một t r ư ở n g khác cấp tốc cả ra tại đẩy ra đánh tới chi quý lúc lại là một t r ư ở n g đánh ra trong lúc nhất thời chỉ thấy hai người quyền trưởng liên tục so chiêu càng là khó phân cao thấp b ạ c h đồng nhạc trong lòng không khỏi ngạc nhiên cô nương này t r ư ở n g pháp cao minh vẫn là khinh tường h nàng mà mọi người vây xem đều là đối với hai người thực lực lộ ra vẻ tàn thán sợ cô tuấn đã là sắc mặt tâm trầm cái này tiệt tì thực lực vậy mà không giới ta cái này sao có thể sợ cựu lập k h o miệng nhưng là lộ ra một tia nụ cười thản nhiên không tệ không tệ đã như thế chúng ta sở ra lại thêm một thành viên thiên tài t ử đ ệ sở ra đại trường lão cũng là một mặt hài lòng gật đầu một cái sở thiên hành tiểu tử tiểu nha đầu này có như thế thiên tư vì cái gì không nói sớm một chút thời điểm chưa tới thôi sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng ngay vậy sở ra đại trường lão cũng không nhiều lên tiếng bị vũ thai bên trên hai người giao thủ một lát sau chỉ thấy hai người đã là hai tay lẫn nhau đẻ giảng co phân cao thấp cô đ ư ơ n g n g ư y i bản lĩnh vẫn là kém chút nhàn nhạt một tiếng một tiếng q u á nhẹ bạch đồng n h ạ cám kình trong nháy mắt bộc phát mà liêu huyên trong lòng hơi giật cũng là thất kinh thi triển mà ra nhưng mà Yêu đau một lúc này liêu huynh ê n ư n g lại lần nữa chậm rãi cẩn thận tới gần bạch đồng nhạc bạch đồng nhạc híp đôi mắt một cái thể nội linh khí âm thầm vận chuyển ở đây tới gần thời khắc liêu huyên trên thân linh khí t r ợ t bộc phát thân ảnh trong nháy mắt chất động nhưng là hồ ảnh bộ thi xuất hồ ảnh bộ bạch đồng nhạc không khỏi hơi kinh hãi vội vàng một tay cả n ra nhưng mà phanh một thanh â m vang lên kêu đau một tiếng bạch đồng nhạc cánh tay phải bị liêu huyên nhất chân q u é t t r ú n g không khỏi lảo đảo bên cạnh ra một bước trong lòng kinh hãi bạch đồng nhạc vội vàng tập trung tinh thần phong bị mà liêu huyên đã là lại lần nữa công tới vội vàng phía dưới bạch đồng nhạc vội vàng hai tay che ở trước người phanh một thanh em vang lên lại là kêu đau một tiếng bạch đồng nhạc không khỏi lùi lại một bước một chiêu vừa qua liêu huyên một chiêu khác tiếp theo mà ra Bây giờ, b ạ c hồ đ n Nhạc đã là dần dần chậm lại. Lúc này toàn lực phòng bị, trong lòng càng là ngưng trọng,、cô、nương này nhìn nhưng lên nhưng không nào hồ. Sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào con càng g chậm chút chút hàm hồ, hội. lại, lúc lực cô có cái cơ đã đuối, đám là là là là Mà một một em tới xôi tuy yếu tay bất bị, bỏ ra ra qua kỳ sẽ sở ảnh bộ lại là hồ ảnh bộ t r ờ i ạ cái này sao có thể nàng vậy mà đã nắm giữ hồ ảnh bộ nhớ kỹ n à n g cũng bất quá là một tháng trước thi đấu trong tộc bên trong từ sở thiên hành đường đệ nơi đó lấy được hồ ảnh bộ võ kỹ linh thư a đúng vậy a ngắn ngủi một tháng nàng vậy mà đã nắm giữ hồ ảnh bộ cái này sao có thể chẳng lẽ nàng đã sớm tiếp xúc qua hồ ảnh bộ võ ký linh thư đối với nhất định là đã sớm tiếp xúc qua sáu sở thiên hành tiểu chất sáu sở cựu lập hơi hơi đờ đẫn nhìn hướng sở thiên hành cái này sáu sở ra đại trường lão cũng là một mặt v ẻ không thể tin được nhìn xem sở thiên hành bạch ngọc phiến vẫn như cũ khí định thần nhàn nhẹ lay động lấy sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng trong một tháng có thể nắm giữ hồ ảnh bộ bản công tử ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận một tiếng ra đám người không khỏi một chàng thốt lên chơi ạ thực sự là một tháng nắm giữ cái này sao có thể cái này liệu huyên cô nương thiên phú có phần thật là đáng sợ bây giờ thực lực của nàng nghiễm nhiên không ở thiếu tộc trường phía dưới ta đây chính quy con em sở ra về sau còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người a sáu sáu sở cựu lập khoe miệng có chút co lại tiểu tử túi h này trong một tháng nắm giữ hồ ảnh bộ còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận hắn đây là nghĩ t ứ c chết người một bên sở lăng thu sắc mặt biến thành ngưng lại trọng cái này thì sáu l i ê u huyên cô nương thiên phú vậy mà so với ta còn cao hơn ta thế nhưng là tốn chừng hơn một tháng thời gian mới nắm giữ hồ ảnh bộ a sáu sợ cô tuấn đã là cương xứng sờ tại chỗ cô nãi n ã i này như thế nào lợi hại như vậy sáu không không không phi cái gì cô nãi n ã i tiểu t i ệ n tì đáng giận sở thiên hành đường đệ a sáu sở hà khi một mặt lấy lòng ý cười thấp giọng một lời ngươi sáu trong tay có phải hay không có cái gì khiếu môn sáu nhẹ nhàng liếc qua sở hà khi một mắt sở thiên hành đạm thanh một lời ông trời đền bù cho người cần cũ ngay vậy sở hà khi hơi s ữ n g sở tiếp lấy trong lòng thầm mắng một tiếng chuyên cần em gái ngươi à người nào không biết ông trời đền bù cho người cần cũ xem ra muốn từ ngươi cái này lão g i a hàng trong miệm moi ra chút gì phải nghĩ điểm biện pháp mới được bây giờ bị vũ thai bên trên tại liêu huyên hồ ảnh bộ thi triển phía dưới bạch đồng nhạc đã là t r ậ t vật không chịu nổi mà liêu huyên nhất trưởng đã cấp tốc đánh út về phía bạch đồng nhạc tim khiến cho tránh cũng không thể tránh chín mươi sáu thứ chín mươi sáu trương đi lên một trận chiến t r ư ơ n g chín mươi sáu đi lên một trận chiến đối mặt liêu huyên cường thế đánh tới chi trưởng bạch đồng nhạc sầm mặt lại ngay sau đó q u á t to một tiếng thiên huyết trưởng lúc này sở thiên hành trong tay nhẹ lay động bạch ngọc phiến hơi chậm lại nô sáu trong nháy mắt bạch đồng nhạc trên thân linh khí cổ động một trưởng thiên h u y ế n mà ra đông đúc trưởng ảnh cấp tốc hướng đánh tới liêu huyên bao phủ mà ra thấy thế liêu huyên lập tức sắc mặt hoảng hốt nhưng mà động t á c trong tay đã là ngăn không được trong khoảnh khắc phanh một thanh â m vang lên têu đau một tiếng liêu huyên khỏe miệng tiên huyết tràn ra trực tiếp bay ngược mà ra sở ra một đám tử đệ không khỏi nhao nhao hết hồn sở cựu lập mi đầu nhất n h ă n thiên huyết trưởng bạch gia đình cấp hoàng phẩm trung giai v õ kỹ đủ để cùng chúng ta sở ra hồ ảnh bộ chống lại cái này bạch đồng nhạc xem như bạch gia thiên tài tử đệ lại là bạch linh phượng nha đầu kia đệ đệ nắm gi ân sở ra đại trường lão gật đầu một cái đã như thế cái này l i ề u huyên tiểu nha đầu ngược lại là nguy hiểm trên thực lực tiểu nha đầu này hơi thua một bậc nhưng sáu sở cựu lập nhạc thanh khai khẩu cũng chưa chắc thất bại bị vũ thai bên trên chỉ thấy l i ề u huyên lảo đảo rơi xuống đất khuôn mặt nhỏ tái nhuận vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem bạch đồng nhạc không hổ là bạch đồng nhạc công tử xem ra rất khó t h ắ n g hắn bất quá vô luận như thế nào huyên nhi cũng muốn liều mạng một cái thiếu gia còn đang nhìn đâu huyên nhi không thể để cho thiếu gia thất vọng không phải vậy liền có lỗi với thiếu gia tân tân khổ, khổ mang huyên nhi đi rèn luyện sáu ân sáu mặc dù rất giống không phải rất khổ cực sáu nhìn xem liêu huyên biểu lộ bạch đồng nhạc c h ỉ n g a y ngắn sắp mặt một trưởng nên hình ra cũng không nói nhiều liêu huyên cũng là hiểu ý cấp tốc điều chỉnh khí t ứ c lại lần nữa bày ra chiến đấu tư thế nhưng mà ngay tại hai người sắp lại lần nữa giao thủ thời điểm dừng tay nhàn nhạt một tiếng vang lên nhưng là s ở thiên hành chậm rãi mở miệng ngay vậy mọi người nhất thời khe giật mình bạch đồng nhạc không khỏi mi đầu nhất nhăn liêu huyên càng là kinh ngạc nhìn hướng sợ thiên hành trận này bạch gia thắng sợ thiên hành nhạc thanh khai khẩu huyên nhi ngươi xuống đây đi cái gì bạch đồng nhạc hơi xứng sở ngươi nói cái gì mà liêu huyên nhưng là không khỏi r u lên lã trả t r ự c khóc mở miệng thiếu ra huyên nhi còn có thể tái chiến sáu huyên nhi sẽ không để cho thiếu ra ngươi mất sáu không đợi liêu huyên nói xong sở thiên hành đã là tức giận lắc đầu nợ nụ cười ngu xuẩn tý nữ suy nghĩ cái gì gọi ngươi xuống liền nhanh đừng ở đó chỉ hoan lấy liêu huyên lập tức xứng sở tiếp lấy trong lòng đung lòng hơi q u ấ n bách vội vàng gật đầu một cái a a sáu tý nữ bạch đồng nhạc khe tao mày nhìn nhìn một chút sở thiên hành giữ liêu huyên hai người bây giờ liêu huyên đã là nhanh chóng rời đi bị vũ thai trở lại sở thiên hành bên cạnh thân túi đầu một tiếng thiếu ra sáu ngu xuẩn t ì nữ sở thiên hành nhẹ nhàng vừa gõ liêu huyên chán ngoan ngoãn nghe bản công tử phân phó liền có thể đừng cả ngày tại nơi nghị chút b ừ a b ộ ồ n ai u liêu huyên khẽ bịt lấy chán gương mặt thủy khuất huyên nhi nào có nghị chút b ừ a b ộ ồ n sáu huyên nhi t i ể u m vội sở hà khi cười liêu tiếu h biểu hiện của ngươi đã rất tốt là ta cũng không nỡ trách cứ ngươi a ạch liêu huyên vi vi xứng sở sở hà khi thiếu ra sáu đừng, đừng đừng sở hà khi vội vàng khoát tay áo tuyệt đối đừng lại gọi ta thiếu ra ta có thể đảm nhận không nổi a phải gọi vẫn là gọi nhà ngươi sở thiên hành thiếu ra a huyên nhi tiểu mọi ngươi đã là chúng ta sở ra họ khác con em hơn nữa ngươi một thân này thực lực sở ra không có mấy cái gánh chịu nổi ngươi một tiếng này thiếu ra a không ngại có thể gọi ta một tiếng sở h à khi c a ca liêu huyên bất cấm miệng nhỏ k h ẽ n h ấ t cái này sáu huyên nhi sáu nhưng vào lúc này sở thiên hành nhất thanh chấm hát bạch đồng nhạc nhìn chăm chú sở thiên hành nhanh chóng cho bản thiếu ra đi lên một trận chiến ngay vậy sở thiên hành nhưng là nhàn nhạc nhìn bạch đồng nhạc một mắt sở lăng thu đường hình đến lượt ngươi ra sơn minh、bạch. sở lăng thu lộ ra vẻ sáng tỏ trực tiếp đi hướng bị vũ thai một bên sở cựu lập không khỏi như có điều suy nghĩ sở hà khi nhưng là cười liêu tiếu sở thiên hành đ ư n c đệ xem ra ngươi là phần thắng năm chắc phương dám đi này dưỡng chiến kế sách dưỡng chiến kế sách liêu huyên bất cấm hơi xứng sở sở thiên hành cũng là cười liêu tiếu bạch ngọc phiến nhẹ lay động không trả lời bị vũ thai bên trên nhìn xem đến sở lăng thu bạch đồng nhạc sắc mặt không khỏi âm trầm tiếp lấy hướng về phía sở thiên hành chính là một tiếng quát lớn sở thiên hành người tên hẹn nhắc này có bản lĩnh, đi lên. Còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì chỉ bằng ngươi còn nghĩ cưới tỷ tỷ chờ tê ơ sở lăng thu k h ẽ nhữ mày lấy thực lực ngươi bây giờ sở thiên hành đường đệ sẽ không đối với ngươi cảm giác hứng thú muốn cùng hắn giao thủ ngươi ít nhất cũng phải giành được ta sở lăng thu ngươi bạch đồng nhạc nao nao tiếp lấy h i ế p đôi mắt một cái ngươi có ý tứ gì nhiều lời vô ích sở lăng thu một tay nên ra dưới tay giao lưu a rất tốt bạch đồng nhạc lạnh lùng một tiếng một tay cũng là chậm rãi nên, nên ra nhưng mà nhưng trong lòng thì kiến kỵ cái này sở lăng thu chính là sở ra trong thế hệ thanh niên đệ nhất nhân sớm đã đạt đến luyện khí thất trọng đối mặt võ giả tầm thường thường có thể vượt cấp mà chiến thực lực không thể coi thường gần nhất nghe đồn hắn đã đạt đến luyện khí bắt trọng mặt khác sáu lúc này sở lăng thu chỉ là hơi xem kỹ bạch đồng nhạc phúc chốc đã là đi đầu độc thủ một thân luyện khí bắt trọng khí tức càng là trực tiếp bộc phát thân ảnh càng là cực tốc tránh về bạch đồng nhạc càng là trực tiếp ra tay toàn lực hồ ảnh bộ triệt để thi triển mà ra Ngươi! Luyện khí bắt trọng! Không tốt. Bạch đồng nhạc lập khí Bạch bắt tốt! tức sắc m Thiên h u thi lập tức quay một thanh em vang lên đau hừ một tiếng bạch đồng nhạc khỏe miệng trong nháy mắt chảy máu trực tiếp lùi lại mấy bước không ngừng chút nào nghỉ sở lăng thu thân ảnh chất động đã là liên tiếp tấn công về phía bạch đồng nhạc thấy thế bạch đồng nhạc thần sắc kịch biến phải thua trong trước mắt sở lăng thu đã là lại lần nữa tới gần bạch đồng nhạc không để chi có chút cơ hội thờ dốc Bá đạo đấm một ra q lúc này liêu huyên bất cấm hơi hơi nhữ mày xem ra là huyên nhi hồ ảnh bộ nắm giữ được không đủ thông thạo không phải vậy nếu là huyên nhi cũng có thể đang thi triển hồ ảnh bộ đồng thời thi triển cái khác võ kỹ vừa mới cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong sáu ngay vậy sở thiên hành tức giận lắc đầu nhưng cũng lười nhác nhiều lời bị vũ thai bên trên chỉ thấy bạch đồng nhạc lảo đảo đứng lên một mặt tái nhợt c h i sắc nhìn xem sở lăng thu cắn răng mở miệng không hổ là sở gia đệ nhất nhân ta bạch đồng nhạc tâm phục khẩu phục chín mươi bảy thứ chín mươi bảy chương dưỡng chiến kế sách chương chín mươi bảy dưỡng chiến kế sách sở lăng thu thần sắc bình thản lắc đầu ta đã không phải sở gia đệ nhất nhân nô bạch đồng nhạc không khỏi k h ẽ giật mình tiếp lấy lộ ra một tia kinh nghi chẳng lẽ các ngươi sở ra lần này thi đấu trong tộc truyền môn sáu một hồi ngươi liền biết hiệu sở lăng thu nhàn nhạt một tiếng không tiếp tục để ý bạch đồng nhạc bạch đồng nhạc không khỏi kinh nghi nhìn một chút bị vũ thai ở dưới sở thiên hành nhấc mắt b a y người mà đi trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ cái này sở thiên hành thật sự đã là sở gia đệ nhất công tử sao nhưng thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu tất nhiên có thể thắng được liễu sở l a n g thu ít nhất cũng là luyện khí bắt trọng a hơi nghiêng bạch ra một tên sau cùng tử đệ đi tới bị vũ thai bên trên người đến nhưng là một cái ước chừng mười tám mười chín tuổi cô nương bạch ngọc anh ngọc anh tỉ thì... sở l a n g thu hơi hơi chắc tay hôm nay lăng thu tiểu đệ lại muốn xin chỉ giáo ngay vậy bạch ngọc anh k h é cười liêu tiếu cũng là vừa chắc tay sở lăng thu công t vậy thì bắt đầu a sở lăng thu đã là hai tay nên chiến một mặt t h ậ t trọng tới thật đơn giản một tiếng bạch ngọc anh hơi hơi nghiêng thân cũng là hai tay nên ra một tiếng quát nhẹ sở lăng thu trên thân luyện khí bắt trọng khí tức trong nháy mắt toàn lực bộ c phát h ồ ảnh bộ thi triển lập tức hóa thành từng đạo tản ảnh cực tốc tấn công về phía bạch ngọc anh thấy thế bạch ngọc anh trong lòng không khỏi hơi giật ra h ỏ a này vừa đến đã ra tay toàn lực mọi người vây xem đã là nhao nhao kinh ngạc bạch gia tộc dài càng là n h ữ mày có gì đó quái lạ sáu hắn đang làm cái gì bạch đồng nhạc cũng là lông mày cao chặt cái này sở lăng thu luôn luôn trầm ồn dùng cái gì trở nên như thế nóng lòng thủ thắng vừa lên tới chính là ra tay toàn lực cũng không biết giữ lại sao sáu bị vũ thai bên trên bạch ngọc anh tuy là kinh ngạc nhưng động tác không chậm trễ chút nào khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát nhưng là luyện khí cựu trọng chi cảnh cấp tốc vừa nén g ư ờ i một trường oanh ra lôi minh trường mây hạt trường sở lăng thu một trường phát sau mà đến trước phanh một thanh â m văng lên song trường trực tiếp c h ạ m nhau bạch ngọc anh không khỏi ra khỏi một bước mà sở lăng thu thân ảnh nhanh chóng chất động đã là đi thẳng tới bạch ngọc anh lại là bén nhọn một trường o a n ra lúc này bạch ngọc anh chỉ tới kịp song trường hộ thể lập tức lại là phanh một thanh â m vang lên sở lăng thu một trưởng vững vàng đánh vào bạch ngọc anh tiêm trên cánh tay khiến cho lại lần nữa ra khỏi một bước không chậm trễ chút nào sở lăng thu thế công liên tiếp thi xuất nhưng mà bây giờ bạch ngọc anh hai con ngươi ngưng lại nhưng là cấp tốc một bên bước trực tiếp nhường sở lăng thu bay sượt mà qua đồng thời một trưởng cường hãn linh khí trong nháy mắt phun trào thiên huế trưởng sở lăng thu trong lòng hơi giật quyết định thật nhanh cấp tốc quay người lại xoáy nhảy dựng lên một cước cường thế quét xuống liệt địa chân trong t r ớ c mắt phanh một tiếng kêu đau một tiếng sở lăng thu k h ỏ miệm chảy máu trực tiếp bị phanh bay chật vật ngã xuống m mà bạch ngọc anh chịu đến lực trùng kích ảnh hưởng không khỏi ra khỏi một bước nhưng mà nhưng là một mặt đ á m nhiên chỉ là rơi xuống đất khoảnh khắc sở lăng thu đã là cấp tốc xoay người dựng lên nhìn chăm chú bạch ngọc anh thấy thế bạch ngọc anh s o n g trưởng lại lần nữa chậm rãi nên ra thủ thế vững như thái sơn nhưng vào lúc này chỉ thấy sở lăng thu đột nhiên khí thế vừa thu lại hơi hơi vừa chắc tay mặt lộ vẻ ý cười ngọc anh tỷ thực lực lại tinh tiến một tầng tiểu đ ệ tâm phục khẩu phục sở thiên hành khoe miệng khanh t cái này sở lăng thu làm việc quả thật có phân tức cũng không cần bản công tử hao tổn nhiều tâm trí Các tộc cũng ngạc. bạch tộc tức cảm có cái thoáng gia người gia trong lòng không Không gì kinh dài kia nhao nhao qua một tốt. tứ. là lập Mà dự ý sở l a n g thu lắc đầu trận này ngươi thắng nô、no. bạch ngọc anh càng lộ vẻ kinh ngạc lấy ngươi bây giờ tình trạng xa không đến mức bị thua chính xác sở l a n g thu cười liêu tiếu h tiếp lấy quay người lại đạm nhiên mà đi chỉ bất quá tiểu đệ còn muốn bảo tồn thực lực nên đón tổng quyết tai thôi ngọc anh tỉ ngươi đối thủ chân chính cũng không phải là tiểu đệ cái gì bạch ngọc anh trong lòng ẩn ẩn thoáng qua một chút ý niệm không khỏi gương mặt xinh đẹp n g h i ê trọng lúc này bị vũ thai phía dưới cái này sở l ă n g thu là có ý gì bạch đồng nhạc trên mặt cũng không khỏi hơi lộ ra vẻ ngưng trọng trong mơ hồ hình như có dự cảm cứ như vậy n h ậ t vua chẳng lẽ sở ra còn có hơn sang ngọc anh tị tồn tại sáu đây là dưỡng chiến kế sách bạch gia tộc dài đã là vẻ mặt ngưng trọng sở ra đây là đối tượng thân thực lực có đầy đủ tự tin mục tiêu trực chỉ tổng quyết tái ngay từ đầu liền để sở cô tuấn tiểu tử kiêm một người cường thế quét sạch mỗi cái tiểu gia tộc cùng chúng ta bạch ra một vòng này mặc dù nhìn như người người ra tay toàn lực nhưng mà cũng là vì mau chóng kết thúc chiến đấu giảm bớt hao tổn gặp phải thực lực tương đương cùng trên đều sẽ quả quyết chịu、thua. giao cho vị kế tiếp giải quyết một đám bạch gia tử đệ lập tức một mặt vẻ kinh ngạc nhưng sáu bạch đông nhạc một mặt trần trờ bọn hắn cứ như vậy tự tin mỗi một vị đều có thể nhẹ n h ó m giải quyết bạch gia chúng ta đối với tử đệ sao ngay vậy bạch gia tộc dài ngữ khí hơi c h ầ m xuống bọn hắn có bao nhiêu tự tin bùn tộc trưởng không rõ ràng nhưng trong bọn họ ít nhất có một vị là đối thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin tự tin đến đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại hội thế cục ít nhất có một vị đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại hội thế cục bạch đông nhạc không khỏi một mặt kinh nghi nhìn hướng sở nhà bên kia chẳng lẽ lại là hắn sáu sở ra bên này sở lăng thu đã là chậm rãi trở về nhìn xem sở thiên hành sở lăng thu nhẹ nhàng mở miệng sở thiên hành đường đệ đến lượt ngươi ra tay rồi lấy thực lực ngươi bây giờ chắc hẳn có thể dễ dàng cầm xuống ngay vậy sở thiên hành cười liêu tiếu không trả lời cất ư bộ b ứ ớ c ra nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến vân đạm phong khinh đi hướng bị vũ thai thiếu ra sáu liêu huyên miệng nhỏ khẽ hết sở cô tuấn không khỏi sắc mặt phức tạp nhìn xem hai người sở cựu lập hai mắt hơi hơi lấp đoé hắc hắc sở hà khi thời g a một tiếng sở thiên hành đường đệ thực sự là càng ngày càng sâu không lường đ ư ợ ca hơi nghiêng sở thiên hành đã làm ộ t mặt lạnh nhạt tới bị vũ thai bên trên n h ẹ lay động lấy bạch ngọc phiến nhìn về phía bạch ngọc anh sở thiên hành quả nhiên là ngươi bạch đồng nhạt hai mắt ngưng lại không khỏi hơi hơi nằm đấm trận này liền để ta bạch đồng nhạt xem ngươi có bao nhiêu bản sự cũng dám như thế khinh thị ta sở thiên hành sáu bạch gia tộc dài hơi hơi do dự quả nhiên là tiểu tử này sáu gần đây thanh danh vang dội sở ra đệ nhất công tử cho tới nay đều lấy phế mạch công tử thân phận gặp người hôm nay liền muốn hướng thế nhân tiết lộ bộ mặt thật sao lúc này bị vũ thai bên trên bạch ngọc anh vẻ mặt nghiêm túc gần đây trong tin đồn sở r a đệ nhất công tử bạch linh vượng đường nội vị h ô n phu sở thiên hành nô sở thiên hành khoe miệng khẽ nhết muốn leo thân thích sao ngay vậy bạch ngọc anh không khỏi khẽ giật mình tiếp lấy hơi hơi nhữ mày sở thiên hành công tử nói đùa xoát một thanh â m vang lên sở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến hợp lại nhẹ nhàng đập vào lòng bàn tay cười nhạt liêu tiếu h không sao tạm thời để cho ngươi chiếm chiếm tiện nghi cũng không vững vận chờ bản công tử gặp qua cái kia tiện nghi vị h ư n thê nếu là hợp n h ã duyên có lẽ sẽ cô mà làm nhận lấy cũng không nhất định Người bạch ngọc anh lập tức hai con ngươi trở lên vô cùng ngạc nhiên chín mươi tám thứ chín mươi tám chương thật tốt x o á y chương chín mươi tám thật tốt x o á y sợ thiên hành quát to một tiếng bạch đồng nhạc một mặt tức giận một mà tiếp n ụ c nhã tỉ tỉ thật coi bạch ra chúng ta dễ bắt nạt liêu huyên bất cấm nhỏ giọng nói thầm thiếu ra một ngày không thối cải r á m liền toàn thân khó chịu cũng không sợ tức chết người sáu mà sợ thiên hành nhưng là không để ý tới bạch đồng nhạc nhàn nhạt nhìn xem bạch ngọc anh cô đ ư ơ n g ngươi chỉ có ba chiêu cơ hội chính mình chắc chắn hảo ngay vậy bạch ngọc anh không khỏi hai con ngươi ngưng lại người này càng như thế cuồng n ạ o ra hò này bạch đồng nhạ thực sự là quá xem qua bên trong không người tỉ tỉ như thế nào cùng loại người này quyết định hút nước thực sự là làm tức chết đám người càng là nhao nhao kinh ngạc khẩu khí thật lớn cái kế bạch ngọc anh thế nhưng là luyện khí cựu trọng cái này sở thiên hành cũng dám coi thường như vậy chẳng lẽ hắn là luyện khí thập trọng không thành không có khả năng coi như luyện khí thập trọng cũng không có nói lời này vô liếng trừ phi là tụ khí cảnh sáu sở cựu lập bọn người nhưng là một mặt trầm mặc chờ lợi không nói một lời mà ở bên kia lý ra một tuổi trẻ công tử ca chính diện không biểu tình nhìn xem bị vũ thai lên sở thiên hành sở thiên hành sáu Thì ra là, là n lý bất luận gật đầu một cái từng có gặp mặt một lần hơn nữa hắn xem như đã giúp hải nhi nhất lần sáu a lý gia tộc dài hơi hơi kinh ngạc gật đầu một cái tiểu tử này sợ là không đơn giản lần này sở ra cử động mục tiêu cũng là trực chỉ ba dặm võ kiệt đại hội quán quân bất quá có bất luận ngươi ở đây vi phụ cũng không quá lo lắng bạch ngọc anh hai con ngươi ngưng lại khí thế trên người dần dần ngưng kết luyện khí cựu trọng khí tức cấp tốc quyết tán tiếp lấy một tiếng quát nhẹ chỉ thấy bạch ngọc anh thân hành khái động một trưởng cấp tốc công hướng sở thiên hành nhàn n h ạ h nhìn xem công tới bạch ngọc anh sở thiên hành hai mắt hơi hơi ngưng lại khí tức trên người trong nháy mắt vẫn ra theo một t r ư ờ n g đánh tới thời khắc tiêu sái vừa nén g ư ờ i trong tay bạch ngọc phiến đã là bên cạnh cản mà ra luyện k h í bắt trọng bạch ngọc anh lập tức một mặt kinh ngạc đồng thời tiêm t r ư ờ n g trong nháy mắt bị sở thiên hành lấy bạch ngọc phiến bên cạnh cản đời ra lúc này tại bạch ngọc anh hoảng sợ ánh mắt bên trong sở thiên hành càng là thiếp thân x o a y tránh mà qua đạm thanh một lời một chiêu trong c h ư ớ c mắt sở thiên hành đã là tùy ý đứng tại bạch ngọc anh sau lưng đưa lưng về phía mặt ứng bạch ngọc phiến vẫn như cũ gõ nhẹ lòng bàn、tay. bạch ngọc anh không khỏi thân thể hơi hơi cứng ắ c một tia mồ hôi lạnh trượt xuống thật là đáng sợ thân thủ sáu b ỉ vũ thai phía dưới cũng là từng đợt kinh hô luyện khí bắt trọng vậy mà chỉ có luyện khí bắt trọng cái này sao có thể không hổ là sở gia đệ nhất công tử quả nhiên danh bất hư truyền luyện khí bắt trọng vậy mà có thể dễ dàng như thế tránh thoát bạch ngọc anh công kích sáu quả nhiên luyện khí bắt trọng sở l a n g thu một mặt vẻ phức tạp thật nhanh tốc độ tu luyện ta còn có khả năng theo kịp sao sáu l i u huyên nhỏ giọng thầm thì luyện khí bắt trọng xem ra thiếu gia chính là ưa thích cất dấu thực lực hố người sáu b ỉ vũ thai bên trên bạch ngọc anh cấp tốc ổn định tâm thần khí thế trầm xuống linh khí trong nháy mắt phun trào cực tốc vừa q u e n người một c ư ớ c cường thế quét ra quán linh chân a sở thiên hành khỏe miệng d ư ơ n g lên cấp tốc xoay tròn thân dễ dàng lẽ qua bạch ngọc anh quét tới tiêm chân thời điểm trong tay bạch ngọc anh quét tới tiêm chân thời điểm trong tay bạch ngọc phiến trong nháy mắt linh khí d ố t vào linh xảo vẩy lên nhưng là trong khoảnh khắc đem bạch ngọc anh tú mỹ mũi chân nâng cao mập mờ tư thế nhất thời làm bạch ngọc anh sắp mặt biến thành hơi ngại ngùng hồng sở thiên hành nhất vật đình trực tiếp đem bạch ngọc anh đẩy lui lảo đảo ra khỏi mấy bước bạch ngọc anh một mặt trọng nhìn xem sở thiên hành gia hỏa này sáu bạch đồng nhạc không khỏi một mặt khó tin nhìn xem sở thiên hành thật không ngờ cường hãn làm sao có thể lúc này bạch ngọc anh hơi hơi cắn răng một cái trên thân linh khí kịch liệt phun trào hai con ngươi ngưng lại một tiếng q u á t nhẹ một trưởng hóa thành hơn ngàn huyền ảnh cường thế bao phủ mà ra thiên huyết trưởng tại bạch ngọc a n xuất trưởng thời khắc sở thiên hành đã là hồ ảnh bộ phát động trong nháy mắt đón đánh tới chi trưởng nhanh chóng t ố i lui tại triệt để né qua bạch ngọc a n thiên huyễn tr nhưng là lui ngược vì tiến bạch ngọc phiến bên cạnh nắm trước ngực cực tốc tránh về bạch ngọc a n h đạm nhiên mở miệng b à chiêu đã qua không ổn bạch ngọc a n h lập tức con ngươi co r ụ t lại ngay sau đó chỉ nghe soát một thanh â m vang lên giọt v a n g một đạo hàn mang l ớ p lóe lạnh thấu xương hàn ý trong nháy mắt tại bên cổ vạch một cái m à qua một tia tóc xanh chậm rãi bay xuống sở thiên hành vân đạm phong khinh đứng tại bạch ngọc a n h sau lưng tay cầm triển khai bạch ngọc phiến nhẹ nhàng đong đưa bốn phía không khỏi vì đó yên tĩnh sở thiên hành nhàn nhạt lên tiếng ngay sau đó bốn phía lập tức tao động nhao nhao kinh ngạc không thôi vậy mà sáu bạch đồng nhạc không khỏi một mặt khó có thể tin vậy mà thật sự chỉ có ba chiêu sáu lý bất luật sắc mặt biến thành ngưng lại trọng k i n h địch bất quá may mắn trước mắt hắn chỉ có luyện khí bắt trọng sáu trở lại sở ra bên này sở thiên hành tiểu chất sở cựu lập một mặt ý cười thân thiết vô vô sở thiên hành b ả vai không hổ là chúng ta sở ra đệ nhất công tử thực sự là giành được sinh đẹp a sở thiên hành cười liêu tiếu cũng không nhiều đáp lại ha ha sở c ự lập tiếp lấy cười lớn một tiếng cố gắng lên có sở thiên hành tiểu chất ngươi ở đây năm nay ba dặm võ kiệt đại hội quán quân tất nhiên thuộc chúng ta sở ra tiểu chất tận lực đã sở thiên hành cười nhạt lên tiếng hảo hảo sở cựu lập một mặt hài lòng có ngươi câu này tận lực là đủ rồi người quán quân này còn chạy sao lúc này sở hà khi một mặt ý cười sở thiên hành đường đệ tất cả mọi người là con em sở ra ngươi xem phải trang sáu sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười về sau có cơ hội bàn lại a hảo sở hà khi liền vội và ngật đầu một bên sở lăng thu thần sắc bình tĩnh nhìn xem không nói một lời mà sở thiên hành lông mày hơi nhĩu bạch ngọc phiến nhẹ lấy động huyên nhi ngươi không phải nói là bản công tử thật tốt đẹp trai không ách sáu liêu huyên mật người tiếp lấy hơi hơi chu mở ra t h ứ xú mỹ ngay vậy sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười nhẹ nhàng vừa gõ liêu huyên chán chỉ ngươi có cá tính ai u l i u、liêu、huyên bất cấm thấp giọng hô một tiếng chín mươi chín thứ chín mươi chín chương lý ra không luật chín mươi chín lý ra bất luật một lát sau đến phiên lý gia cùng hồng gia đ ọ sức trận đầu là nhất danh luyện khí lục trọng lý gia tử đệ cùng nhất danh luyện khí lục trọng hồng gia tử đệ bị vũ thai bên trên hai người đánh đến lực lượng n g a n g nhau chiến đấu xa chưa kết thúc lý gia tử đệ rất mau lui lại x u ố n g dưới nhất danh luyện khí thất trọng lý gia tử đệ ra sân nhẹ nhõm đem luyện khí lục trọng hồng gia tử đệ đánh bại hồng gia lại phái nhất danh luyện khí thất trọng tử đệ ra sân chỉ là giao thủ phúc chốc lý gia tử đệ lại là cấp tốc lui ra đội khác nhất danh luyện khí thất trọng tử đệ ra sân sở ra đại trường lão nhìn một chút sở thiên hành n h ấ c mắt xem ra lý g i a mục tiêu cũng là trực chỉ đại hội quán quân sáu lý g i a cái k i a lý bất luận thế nhưng là luyện khí thập trọng bọn hắn tự nhiên không có khả năng để nhẹ quán quân chi vị sở cựu lập nhìn về phía liêu sở thiên hành sở thiên hành tiểu chất sáu cái này luyện khí thập trọng ngươi sáu nguyên lai là lý g i a sao sáu sở thiên hành hơi trầm tư luyện khí thập trọng sáu sở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu chưa thấy người này ra tay chưa định số liêu huyên trong lòng thầm đủ chẳng phải luyện khí thập trọng mà thôi đi thiếu ra thế nhưng là liền tụ khí nhất trọng linh thú đều có thể đánh chạy lâu sáu ân sợ cựu lập gật đầu một cái đối với n g ư ơ i mà nói ứng không phải vấn đề lớn sợ cựu lập hơi hơi trong trước cái này lý bất l u ậ t mặc dù cũng là hiếm co thi tài nhưng thiên phú chiến đấu phương diện cũng không so bạch n g ọ q u a n h nha đầu kia mạnh bao nhiêu duy nhất cũng chính là trong cảnh giới áp chế liêu sợ thiên hành tiểu chất ngươi tin tưởng ngươi muốn lấy thắng cũng sẽ không quá khó chỉ mong sợ thiên hành cười liêu tiếu mặc dù không gặp được đối thủ cũng là nhàm chán nhưng không cần tốn nhiều khí lực cũng là chuyện tốt ân sợ ra đại trường lão gật đầu một cái ứng không cần lo lắng quá mức cái này lý ra thực lực tổng hợp cũng không phải đặc biệt mạnh dạng này lâu pháp đối đầu hồng gia bọn hắn trước mắt vẫn là thế yếu tiếp tục nữa đoán chừng rất nhanh lý bất l u ậ t tiểu tử kia liền muốn ra sân đến lúc đó sở thiên hành tiểu tử ngươi cũng có thể thật tốt quan sát tiểu tử này thực lực sau một thời gian ngắn tại hồng gia vị thứ tư tử đệ lúc lý gia vị cuối cùng lý bất l u ậ t đăng tràng hừ s ở cựu lập hơi hơi hừ một cái xem ra lý g i a là dự định n h ư ờ n g tiểu tử này trực tiếp chọn lấy hồng gia cuối cùng hai vị ngược lại muốn xem xem tiểu tử này muốn mất bao công sức hồng gia vị cuối cùng cũng không phải ngồi không sở thiên hành sắc mặt biến thành ngưng lại tốt bị vũ thai bên trên hướng về phía hồng gia tử đệ lý bất l u ậ t một tay chắp sau lưng nhàn nhạt, nhạt một tiếng ra tay đi hồng gia tử đệ vẻ mặt nghiêm túc biết được lý bất l u ậ t thực lực cưỡng hãn hơi ngưng khí phúc chốc hồng gia tử đệ một quyền thăm dò công gia bình thản nhìn xem hồng gia tử đệ một quyền công tới lý bất l u ậ t nhất thời không có cử động hồng gia tử đệ hơi hơi kinh ngạc động tác trong tay không chút nào có chân trở một tiếng quát nhẹ hồng gia tử đệ một quyền sắp chạm đến lý bất l u ậ t thời điểm một c ỗ cường hạn khí tức từ lý bất luận bộc phát tùy theo một quyển phát sau mà đến trước quanh ra hồng gia tử đệ con ngươi cò dù lại cái gì phanh một thanh â m văng lên đau hừ một tiế hồng gia tử đệ bay ngược mà ra đám người nhao nhao kinh ngạc t sáu đây là tụ khí cảnh gia hỏa này vậy mà đã là tụ khí cảnh hào một cái lý bất l u ậ t sáu t ụ khí cảnh sở c ử u lập sắc mặt hơi cương t ụ khí sáu liêu huyên miệng nhỏ khẽ n h ế c sở thiên hành thần sắc lạnh lùng bị vũ thai bên trên hồng gia tử đệ sắc mặt tái nhợt chật vật đứng lên hồng gia tử đệ ách thanh khai khẩu t a thua rồi lý bất l u ậ t sắc mặt bình thản đã nhường hồng gia bên này một mảnh hỗn loạn hồi lâu sau hồng gia một cái khôi ngô tử đệ ra sân hồng gia đệ nhất thiếu niên thiên tài hồng đại bằng bất l u ậ t huynh hồng đại bằng sắc mặt quái dị chắc tay chúc mừng tu vi lại tinh tiến nhất trọng sớm liền bước vào tụ khí cảnh mở ra võ giả chân chính đại môn thật là khiến tiểu đệ hâm mộ đại bàng huynh đệ k h á c h khí lý bất l u ậ t cười liêu tiếu cơ duyên thôi lấy đại bàng huynh đệ thiên tư đến rồi lý mô cái tuổi này cũng sẽ không kém hồ thẹn hồ thẹn hồng đại bằng lắc đầu tiểu đệ cách luyện khí c ự trọng còn kém nhất tuyến tụ khí cảnh trong thời gian ngắn không dám nghị a sáu lý bất luận lắc đầu nợ nụ cười mọi thứ tận lực liền có thể nhưng cầu không tiếc ân chính xác hồng đại bằng gật đầu một cái hồng đại bằng t h ầ n s ắ c ngưng lại tiểu đ ệ cũng không nhiều khách sáo đến đây đi như ngươi mong muốn lý bất luận một tay l ê n ra nhàn nhạt một tiếng lý mỗ sẽ không lưu tỉnh h ổ khiếu quyền một tiếng quất lớn hồng đại bằng bá đạo một q u y ề n gào thét mà ra tiếng hổ gầm ẩn ẩn vang dội h ổ khiếu quyền cùng một âm thanh quất lớn lý bất luận một q u y ề n không chút khách khí oanh ra phanh một thanh â m vang lên đau hừ một tiếng hồng đại bằng khỏe miệng chảy máu bay ngược mà ra đứa lần sợ cô tuấn lộ ra một tia k i n h thường một cái luyện khí bắt t r ọ n cùng tụ khí cảnh cứng đôi cứng không phải tự tìm cái chết sở lăng thu nhàn nhạt một tiếng trên lệnh cảnh giới qua xa vô luận như thế nào kết quả đều như thế húng chi hồng gia tu luyện võ kỹ cũng là lại hệ sức mạnh hơn nữa cũng không đặc biệt lợi hại hoàng phẩm trung giai võ kỹ bọn hắn cùng lý ra một dạng chân chính lợi hại võ kỹ tại hoàng phẩm thượng giai sáu sở cô tuấn hơi hơi trầm mặc sở cựu lập một mặt ngưng trọng nhìn l i ế u sở thiên hành n h ấ t mắt có chắc chắn hay không chỉ có thể tận lực sở thiên hành bình thản đáp lại nô sáu sở c ự lập chậm rãi gật đầu một cái cũng được nửa đường giết ra cái tụ khí nhất trọng ai đây cũng không cách nào đó trước a sở thiên hành bổ sung một câu như toàn bộ võ kiệt đại hội thật sự chỉ có luyện khí thập trọng đối thủ quyển t i ê u công tử cũng không cần như thế đại phí khổ tâm sở cựu lập bọn người khe giật mình bị vũ thai bên trên hồng đại bằng chật vật đứng lên nhìn chăm chú lý bất l u ậ t hồng đại bằng hơi n h a r ă n g không hổ là tụ khí cảnh uy lực này thực sự là cú vị lý bất l u ậ t cười nhạt một tiếng có thể đón lấy lý mỗi toàn lực thi triển hồ khiếu quyền đại b ằ n g huynh đệ cũng là phải a hồng đại bằng s o n g quyền nắm chặt vậy thì lại đến đây đi lại đến lý bất luận mi đầu nhất nhăn thắn bại đã phân hà tất miết cưỡng hồng đại bằng nếp miệng nở đủ cười tiểu đ ệ dù sao cũng là hồng ra một tên sau cùng tuyển thủ tại sao có thể như thế qua loa bị bất luật huynh một chiều đánh lưu tràng lý bất luật một người lý bất luật cười nhạt một tiếng vậy thì tới đi hồ khiếu quyền một tiếng quát lớn hồng đại bằng lại là đấm ra một quyền hồ khiếu quyền lý bất luật vẫn là không lưu tình một quyền nên đón phanh một thanh â m vang lên một tiếng rõ ràng hơn rên hồng đại bằng sắc mặt t r ắ n g bệnh hơi phun ra một ngụm máu tươi hồng đại bằng lần nữa bay ngược mà ra ngã xuống mặt đất chờ hồng đại bằng chật vật chống lên thân thể đem hết toàn lực muốn đứng lên tái chiến thời điểm ách sáu hồng đại bằng một cái lảo hồng đại bằng quỳ một chân trên đất mảy may không nhắc lên được một tia khí lực lý bất lập u nhàn nhạt một tiếng dừng ở đây à lấy luyện khí bắt trọng chi cảnh đón lấy tụ khí nhất trọng hai cái h ổ khiếu q u y ề n đã là khá tốt miễn cưỡng nước xuống cẩn thận đả thương c ă n cơ a i sáu hồng đại bằng từ bỏ dãy r i ụ a bất luận h i n h thực lực phải tiểu đ ệ tâm phục khẩu phục liêu h u y ê n vi vi nói thầm cái này hồng đại bằng công tử thực sự là một cái ngốc đại cá t ử sáu gấu đen lớn đều so với hắn không k é o nhiều l i u h u y n bổ sung một câu sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười một trăm thứ một trăm chương đại hội trận chung kết chương một trăm đại hội trận chung kết theo lý ra h ồ n g g i a đấu kết thúc lý bất l u ậ t hơi nhìn liếu s ở thiên hành nhấc mắt quay người mà đi thiếu gia sáu liêu huyên hơi lo lắng mở miệng tên viên là tụ khí nhất trọng ngươi có n ắ m chắc không ngay vậy s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến nhưng là nhẹ nhàng khơi gợi lên liêu huyên mỹ lệ cái cảm ách sáu liêu huyên bất cấm khẽ giật mình thiếu gia ngươi sáu nhìn chăm chú liêu huyên hai con ngươi s ở thiên hành âm thanh khản khản vang lên chỉ cần huyên nhi ngươi đối bản công tử có lòng tin bản công tử tự nhiên có năm chắc liêu huyên lập tức mặt cười đọ lên đột nhiên nhưng là vội vàng đẩy ra sợ thiên hành trong tay bạch ngọc phiến giận g ữ một tiếng tử lưu manh thiếu ra lại muốn đùa nghịch với nhi ha ha ha s ở thiên hành cười to một tiếng xem như bản công tử tiếp thân thị nữ thế mà không phối hợp bản công tử thực sự là vô vị à. ai là ngươi tiếp thân thị nữ liêu huyên hai con ngươi mở to xì mắng một tiếng không biết xấu hổ s ở thiên hành núi v a i t ố t không cần lo lắng bản công tử nhìn cho thật kỹ chính là ai lo lắng ngươi liêu huyên miệng nhỏ hơi nết không lâu sau đó ba g i ả m võ u y ệ t đại hội cuối cùng trận chung kết sở ra đối với lý gia đã là bắt đầu vô phong đường hinh sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng liền từ ngươi lên chữ ca ân sở vô phong khẽ gật đầu hơi nghiêng sở vô phong cùng lý ra tên k i a luyện khí lục trọng tự đệ cùng nhau đi tới bị vũ thai bên trên chỉ là giao thủ phúc chốc sở vô phong đã là đánh bại dễ dàng lý ra luyện khí lục trọng tự đệ lập tức thắng được l i ế u sở ra con cháu một mảnh tiếng hoan hô mà sở c ử u lập bọn người nhưng là không có bao nhiêu kinh hỷ lý ra mấy cái này tự đệ bình quân thực lực không bằng chúng ta sở ra sở c ử u lập những mày mấu chốt là cái k i a tụ khí cảnh lý bất l u sáu ân sở ra đại trường lão ngưng trọng gật đầu một cái chỉ là một mình hắn cơ hồ đủ để quét ngang tất cả gia tộc người dự thi liền không biết sở thiên hành tiểu tử có thể cùng hắn chiến đến loại trình độ nào sáu một lát sau sở vô phong đã là cùng lý gia lần nữa phái tới nhất danh luyện khí tất h trọng tử đệ kịch liệt giao chiến q u â n trường giao phong kịch chiến đến khắc song phương dần dần thể lực chống đỡ hết nổi cuối cùng sở vô phong một cái sơ sẩy bị lý gia tử đệ đánh trúng yếu hại trực tiếp mất đi sức chiến đấu không thể không nhận bại mà tên kia lý gia tử đệ cũng là không khá hơn bao nhiêu sở vô phong lúc trở lại đám người đã là nhao nhau nhìn hướng sở thiên hành chờ đợi sở thiên hành quyết định vị kế tiếp nhiệt u y ể n huyên nhi người bên trên sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng sở thiên hành đột nhiên kêu dừng liêu huyên đưa lỗ thai nói nhỏ một câu nghe vậy liêu huyên bất cấm nao nao tiếp lấy gật đầu một cái trực tiếp mà đi đám người không khỏi hơi hơi nghi hoặc sở thiên hành đường đệ sở hà khi lặng lẽ tiến đến sở thiên hành bên cạnh thân tò mò thấp giọng hỏi thăm ngươi cùng huyên nhi tiểu mội nói cái gì sở thiên hành lắc đầu không cái gì chỉ bất quá để cho nàng lửa gạt chiều thôi lựa gắt chiêu s ở hà khi không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc hơi nghiêng liêu huyên đã là đi tới bị vũ thai bên trên nhìn xem liêu huyên đến lý gia tử đệ một mặt ngưng trọng bày ra phòng thủ tư thái lúc này liêu huyên vi vi vừa chắc tay tiếp lấy nhưng là trong nháy mắt ra tay hồ ảnh bộ trực tiếp thi triển lý gia tử đệ lập tức hoảng hốt nhưng mà giữ sở vô phong một trận chiến phía sau sớm đã sức cùng lực k i ệ t mảy may không kịp ngăn cản đã là bị liêu huyên cật h â n liêu huyên không chậm trễ chút nào một trường đã là đi đầu anh ra phanh một thanh em vang lên têu đau một tiếng lý gia tử đệ lập tức lạo đạo ra khỏi một bước không ngừng chút nào nghỉ liêu huyên đã là nhanh trưởng liên tiếp oanh ra phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang cuối cùng một tiếng dê thảm lý gia tử đệ trực tiếp bị oanh rơi xuống mạ xác nhận lý gia tử đệ đã triệt để mất đi sức chống cự liêu huyên vương thu hồi khí t ứ c thận trọng hỏi một câu vị công tử này sáu người không sao chứ sáu ta sáu không có việc gì sáu lý gia tử đệ tay hơi hơi giơ lên nói xong nhưng là trực tiếp ngất đi sáu ách sáu liêu huyên bất cấm nhẹ nhàng le lưỡi thơ một cái lẩm bẩm một tiếng ra tay giống như hơi nặng quá sáu cũng không nên trách viên nhi a sáu là thiếu ra muốn huyên nhi tốc chiến tốc tháng sáu mà đám người nhưng là sắc mặt hơi hơi của quái sở hà khi khỏe miệng hơi rút ra huyên nhi tiểu mội mặc dù coi như có chút khiếp đảm yếu đuối nhưng ra tay nhưng là một cái hung ác c a sáu ngay vậy sở thiên hành nhưng là cười liêu tiếu chẳng qua là khẩn trương nắm giữ không được phân t í c thôi khẩn trương sở hà khi không khỏi có chút không nói gì một lát sau lý ra tên thứ ba tử đệ lý khế đi tới bị vũ thai bên trên cô nương lý khế vẻ mặt nghiêm túc song quyền hơi hơi nên ra xin chỉ giáo ân liêu huyên gật đầu một cái tiêm trưởng nên ra khí thế hơi trầm xuống đối mặt phút chốc hai người đồng thời động tác chỉ thấy liêu huyên lại lần nữa thi triển hồ ảnh bộ cấp tốc tấn công về phía lý khế mà lý khế nhưng là động tác ngừng một lát tập trung tinh thần phòng bị liêu huyên trong nháy mắt tới gần nhanh trường xuất liên tục lý khế lúc này s o n g quyền liên tục ngăn cản một quyền một trưởng liên tục so chiêu liêu huyên trưởng pháp nhưng là hơn xa lý khế cấp tốc tan dạ hắn phòng bị đẩy ra một quyền một trưởng đánh vào lý khế tim phúc một thanh âm vang lên một tiếng hư nhẹ kịp chuẩn bị lý khế nhưng là sớm đã vận kình ngăn cản chỉ là khe lùi lại ra một bước nhưng mà liêu huyên cực nhanh thân pháp đã là quay người lại một cất xoáy ra lý khế trong lòng cả kinh hai tay niết chặt nắm đấm cấp tốc ngăn tại trước tại ngăn người. lập tức phanh một thanh â m vang lên một cái lảo đảo lý khế không khỏi lại lần nữa ra khỏi một bước lúc này liêu huyên đã là trong nháy mắt lại lần nữa cẩn thân tiêm trưởng liên miên mà ra không ổn lý khế biến sắc cũng lại không kịp ứng chiêu đã là bị liêu huyên triệt để phá vỡ phòng ngự phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang liêu huyên liên miên tiêm trưởng trực tiếp rơi vào lý khế trên thân cuối cùng đau hừ một tiếng lý khế cũng là bị liêu huyên nhất trưởng đánh sập rơi xuống đất ngừng thế công liêu huyên nhắc khuôn mặt cẩn thận nhìn xem ngã xuống đất lý khế trong lòng nghĩ lần này hẳn là vừa vật a tiếp lấy chỉ thấy lý khế chật vật đứng dậy s ắ p mặt hơi tái nhuận chắp tay cô nương thực lực phải lý khế tâm phục khẩu phục nghe vậy liêu huyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm cũng là chắp tay đáp lại đã nhường mà bị vũ thai ở dưới sở hà khi lắc đầu lý g i a vốn là không có lợi hại hoàng phẩm trung giai v õ kỹ huyên nhi em gái thực lực còn lợi hại như thế chưa tới luyện khí thập trọng phía trước t h thí này đúng là không có cách nào xó a hơi nghiêng lý g i a tên thứ tư tử đệ đã là ra sân hơi khách sáu một phen liêu huyên lại lần nữa cùng lý ra tử đệ giao thủ chỉ là giao thủ đếm khắc liêu huyên lần nữa đánh bại lý ra tên thứ tư tử đệ liên tiếp đánh bại lý ra ba tên luyện khí thất tr đám người đã là không khỏi s ô i chào sở ra cô nương này cỡ nào lợi hại a luyện k h í thất trọng liên tục đánh bại ba tên luyện k h í thất trọng đây chính là t h i ề n tài đứng đầu tài nghệ thực lực e rằng không ở sở ra thiếu tộc trường phía dưới đúng vậy a hơn nữa nghe nói nàng vẫn là sở ra họ khác tử đệ sáu không biết cô nương này có hay không ý trung nhân không có nếu là có thể đổi tới tay đây chính là nhân sinh một chuyện may lớn đừng suy nghĩ không nói trước lấy cô nương này thiên phú cùng tư sắc có nhìn hay không được ngươi chỉ là sở ra bên kia cũng không khả năng để cho nàng rời đi bây giờ mặc dù là mang theo họ khác con em danh hảo nói không chừng đã chỉ xứng với một vị nào đó sở ra thiếu ra h ừ duyên phận thứ này a i nói phải chuẩn tin tưởng lấy ca thân phận cùng m ị lực sáu uy người cái tên này nghe ca nói s ó n g a sáu một trăm linh một thứ một trăm linh một chương dây dưa tiêu hao chương một trăm linh một dây dưa tiêu hao đứng tại b ỉ vũ thai bên trên cảm thụ được mọi người hâm mộ cùng tán thưởng liều huyên trong lòng hơi hơi kích động n g h ĩ sáu nghĩ không ra huyên nhi cũng sẽ có một ngày này sáu khó trách thiếu ra như thế thích thối khoe khoang loại cảm giác này thật tốt a sáu ừ về sau huyên nhi cũng muốn thật tốt sách thang tu vi sáu lý bất luận dần dần đi tới bị vũ thai bên trên liêu huyên lộ ra một vẻ khẩn trương vội vàng vô vô khuôn mặt nhỏ đang hí kịch tới không cần suy nghĩ lung tung cô nương lý bất luận một tay l ê n ra lễ phép một tiếng thỉnh giáo ân liêu huyên nghiêm túc gật đầu một cái không k h á c h khí lý bất luận nao nao cười một tiếng lý công tử mời xem tốt liêu huyên song trưởng l ê n ra chậm rãi rời về phía lý bất luận lý bất luận thần sắc không có chút r u n động nào nhàn nhạt, nhạt nhìn xem l i u huyên mọi người vây xem n a u n a u nghị luận Cô n ư ơ sở cựu lập sắc mặt nghiêm túc sở thiên hành tiểu chất liệu huyên nha đầu này có thể đối với lý bất luận tạo thành uy hiếp sao sở thiên hành hơi cổ quái quét liêu sở cựu lập một mắt tộc trưởng huyên nhi nơi nào cho ngươi thì tâm để cho ngươi cho rằng nàng sẽ đối với lý bất l u ậ t tạo thành uy hiếp sao? thiên cổ quái sở cựu lập nao nao nàng không phải ngươi tỷ nữ sao sở thiên hành mắt trận trắng lên bản công tử tỷ nữ không phải thần sáu bị vũ thai bên trên một tiếng quát nhẹ liêu huyên thân ảnh k h ẽ động hồ ảnh bộ thi triển một trưởng cấp tốc tấn công về phía lý bất l u ậ t lý bất l u ậ t vẫn như cũ một mặt đ ạ m nhiên tại liêu huyên tới gần thời khắc hồ khiếu quyền nhàn nhạt một tiếng lý bất l u ậ t đấm ra một q u y ề n cường hãn q u y ề n kính muốn một chiều đánh bại liêu huyên một quyền một trưởng sắp giao phong thời khắc lý bất luận kinh ngạc ánh mắt bên trong l i u huyên sớm bước ra một tiếng hử nhẹ l i u huyên tránh đi lý bất luận công kích vẫn như c ũ chịu đến quyển kình tác động đến h liêu huyên động tác không ngừng chút nào nghỉ cướp bộ n h ó n g một cái đi tới lý bất luận bên cạnh thân lại là một trưởng anh r a lý bất luận khe n h ư mày lại là thông s u ố t linh khí một quyền nên r a hổ khiếu quyền liêu huyên lại lần nữa nhanh chóng t ố i lui lại là một tiếng hự nhẹ liêu huyên lần nữa chịu quyền kính tác động đến hơi bị thương một quyền lại lần nữa n g o à i ý muốn thất bại lý bất luận có chút không vui liêu huyên thân ảnh vẫn như cũ chất động lại là từ một bên khác tấn công về phía lý bất luận hổ khiếu quyền lý bất luận lại là đấm ra một quyền kết quả vẫn như cũ sáu mọi người vây xem nhau nhau hiểu kỳ cô nương này đây là đang làm cái gì nhiều lần đều ở đây đánh nghi minh chẳng lẽ là đang nổi lên chiến thuật gì không thành có ý tứ a sáu sáu sở cựu lập tò mò nhìn sở thiên hành sở thiên hành tiểu chất đây là sáu sở thiên hành chưa làm ra phản ứng sở lăng thu trước tiên mở miệng liều huyên cô nương đây là đang dây dựa tiêu hao lý bất luật nếu là cứng đôi cứng cũng bất quá là một chiêu sự tình lý bất luật gần như không phí sức l ừ a gạt như vậy chiêu ngược lại có thể để cho hắn tốn nhiều chút linh khí sở thiên hành vi mỉm cười liêu tiếu dây dựa tiêu hao sở cựu lập xứng sở hơi nhữ mày thực lực sai biệt lớn như thế cái này e rằng không hiệu quả gì a có hay không hiệu quả lăng thu cũng không tin tưởng bất quá áp đảo lạc đà một c ọ n cỏ cuối cùng cũng không nặng bao nhiêu sở lăng thu nhàn nhạt một tiếng bất kể như thế nào ít nhất cũng có thể vì sở thiên hành đường đệ quan sát lý bất l u ậ t tranh thủ một chút thời gian nô sáu sở cựu lập hơi hơi trầm tư nhìn liêu sở thiên hành n h ấ t mắt tất nhiên sở thiên hành tiểu chất là có chuẩn bị m à động vậy ta cũng càng l i ê n tâm bị vũ thai bên trên đối mặt liêu huyên liên tiếp đánh nghi m ì n h lý bất l u ậ t triệt để không kiên nhẫn thân h n h khái động một tay mỏ về lần nữa tránh lui liêu huyên chủ động ra tay liêu huyên giống như sớm đã chuẩn bị tránh lẽ phải càng là nhanh đến mức thá không chút nào cùng lý bất l u ậ t giao thủ sáu đám người càng là ngạc nhiên cô nương này đang làm cái gì kéo dài thời gian sao cô nương này cũng quá t i n h nghịch đi đúng thế không thể ỉ vào mỹ mạo của mình liền tùy hứng chơi xấu a sáu một lát sau bị vũ thai bên trên song phương tất cả dừng động tắt lại liêu huyên n h ắ t khuôn mặt phòng bị nhìn xem lý bất l u ậ t có chút thở h ư n g ục lý bất l u ậ t sắc mặt không vui cô nương như thế chơi xấu dây dưa có ý nghĩa sao liêu huyên thấp giọng ngập ngừng một câu ta cũng không biết ra sáu nhưng mà sáu làm như vậy cuối cùng không sai sáu lý bất luận khỏe miệm giật một cái sắc mặt trầm xuống đã như vậy vậy thì chớ trách lý mô không k h á c h k h í ân liêu huyên gật đầu một cái phải sáu cô nương kia cũng nên cẩn thận lý bất l u ậ t thân ảnh k h ẽ động thể nội linh khí toàn lực bộc phát tốc độ cực nhanh cấp tốc phóng tới liêu huyên liêu huyên trong lòng cả kinh hồ ảnh bộ toàn lực thi triển ra tay toàn lực lý bất luật trong cảnh giới ưu thế tuyệt đối tốc độ không chậm chút nào một t r ư ờ n g cấp tốc ép về phía liêu huyên cũng không còn cách nào tranh lẽ l i u huyên đành phải một trưởng nên ra tính toán tá kinh chống cự phanh một thanh n m vang lên song trưởng va chạm đau hừ một tiếng l i u huyên k h ỏ miệm chảy máu sắc mặt tái nhợt bay ngược mà ra đám người rối loạn lên họ lý thật đúng là không nương tay a lý bất luật ngươi còn là nam nhân không a đúng thế như thế cái nũng nịu tiểu mỹ nhân cũng hạ đến n g o a n thủ sáu nghe thanh âm h u y ê n áo lý bất luật khỏe miệng giật một cái sắc mặt biến thành đèn sáu liêu huyên chật vật chống đỡ thân thể sắc mặt tái nhợt nhìn xem lý bất luật cô nương lý bất luật nhạt thanh khai khẩu thực lực sai biệt ở đây dừng ở đây a chớ có làm không có ý nghĩa sự tỉnh l i u huyên bất đáp lại tiêm trưởng chậm rãi nên ra lý bất luật sắc mặt chầm xuống đám người hơi hơi kinh ngạc Cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhưng vào lúc không nói Nhưng này. Huyên nhi.、Sở、thiên hành thanh gì. thêm tốt vào Sở ân m h nhạt à n văng liêu ê n Xuống đây đ Không khẽ nhao nhao mình. cần miếng cưỡng.、Đáng、người nhau nhau khẽ giật mình. Ơn. Đám giật i l huyên vi vi gật đầu một cái lý bất luật nhàn nhạt nhìn về phía liêu sở thiên hành sở thiên hành hơi cùng lý bất luật liếc nhau một cái nhìn về phía chậm rãi trở về liêu huyên hơi nghiêng liêu huyên trở lại sở thiên hành trước mặt miệng nhỏ có chút mở ra liền muốn mở miệng s u ý đừng nói chuyện sở thiên hành bạch n g phiến điểm nhẹ liêu huyên cài chán n ư ờ i liêu tiếu tận lực liền có thể nghỉ ngơi cho khỏe a ân liêu huyên lộ ra một tia ấm áp ý cười sở thiên hành tiểu chất sở cựu lập thấp thanh khai khẩu ánh mắt nhìn về phía liêu sở l a n g thu kế tiếp ngươi chuẩn bị nhường ai ra s â n sở l a n g thu hơi gật đầu một cái ta tới a sở thiên hành đường đệ ngươi tốt nhất nhìn xem ta sẽ tận lực vì ngươi nô ra lý bất luật thực lực nói đi sở l a n g thu bước ra một bước muốn đi tới bị vũ thai sở thiên hành n h ấ t tay khoác lên liếu sở l a n g thu trên bờ vai khiến cho nao nao nô sở l a n g thu kinh ngạc nhìn hướng sở thiên hành sở thiên hành đường đệ ngươi còn có cái gì phân phó trận này sáu sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng nhường bản công tử tới một trăm linh hai thứ một trăm linh hai chương chiến lý không luật chương một trăm linh hai chiến lý bất luật n g ư ờ i sở lăng thu hơi s ư ơ n g sở sở thiên hành đường đệ này lại sẽ không quá sớm chút chúng ta ít nhất còn có thể bên trên hai người tiêu hao tiêu hao cái này lý bất luật sở cựu lập bọn người cũng là kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành không cần sở thiên hành lắc đầu âm thanh hơi đề cao lần này bản công tử đem toàn lực ứng phó các ngươi cố gắng nhìn xem có thể l ĩ n h mộ bao nhiêu nhìn chính các ngươi bản lãnh nghe vậy đám người nhao nhao kinh ngạc sở lăng thu sở hạc h i sở cô tuấn bọn người càng là ánh mắt hơi hơi lấp lóe lúc này sở lăng thu không khỏi ánh mắt sáng quắc nhìn xem sở thiên hành sở thiên hành đường để ý của ngươi là sáu sở thiên hành nhưng là không trả lời trực tiếp đem bạch ngọc phiến nhét vào liêu huyên trong tay huyên nhi lấy được a liêu huyên vi vi xứng sở thiếu ra bảo vật này ngươi không cần bảo vật sở cựu lập đám người nhất thời kinh ngạc nhìn về phía liêu huyên trong tay bạch ngọc phiến nhưng mà lại là m ẩ y may nhìn không ra manh mối mà sở thiên hành chỉ là cười liêu tiếu trực tiếp đi hướng bị vũ thai tạm thời không dùng được nhường huyên nhi ngươi chiếm chiếm tiện nghị a、A5. liêu huyên tuy là không hiểu nhưng vẫn như cũ khẽ gật đầu lên tiếng tiếp lấy tựa h ầ nghĩ đến cái gì hơi hơi hử một cái hử cái gì chiếm tiện nghi bảo vật này huyên nhi lại dùng không được chẳng lẽ nhường huyên nhi cầm một hồi còn có thể tăng cao thực lực không thành hơi nghiêng bị vũ thai bên trên nhìn xem sở thiên hành đến lý bất luật nhạt thanh khai khẩu nghĩ không ra ngươi sẽ sớm đến tin tưởng như vậy có thể đánh bại lý m ỗ sao a sở thiên hành cười nhạt một tiếng lắc đầu bản công tử dù sao cũng là sở gia đệ nhất công tử đến loại này tình cảnh làm sao có thể có đầu rút cổ đến cuối cùng ra sân đâu phải không bất kể là nguyên nhân gì ngươi tất nhiên là có chuẩn bị mà đến lý bất l u ậ t khẽ lắc đầu tiếp lấy hai mắt ngưng lại đến đây đi lý mô chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó hôm nay liền để lý mô kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi sở ra đệ nhất công tử Ừ, sở sở Sở sắc ở thiên hành nhất bàn tay phụ, một tay tuân Một tiếng quát nhẹ, lý Bất Luật thân ảnh khẽ đầu, linh khí phát ở giữa, một quyển trong mắt thiên thiên thần một tay t hành phụ, kính không mệnh. nhẹ, ảnh khẽ linh khí nháy hướng hành. hành hơi chầm giữa, lên bàn cung bằng động, quyển tới, công xuống, cấp mu buộc ra, Lý nhưng là chuẩn bị trực tiếp phá hủy sở thiên hành phòng ngự lúc này sở thiên hành đã là thân ảnh chấp liên tục song trưởng liên tục ninh ra liên tục ngăn cản lý bất luật thế công trong lúc nhất thời chỉ thấy hai người càng là rằng có không xong mọi người nhất thời kinh ngạc cái này sở thiên hành thật là lợi hại luyện khí bắt trọng vậy mà có thể cùng tụ khí cảnh chống lại đơn giản không thể tưởng tượng nổi ừ không phải vậy như thế nào có thể xưng tụng sở gia đệ nhất công tử sáu một đám con em sở ra càng là nhao nhao lớn tiếng hay nhưng mà sở cửu lập nhưng là sắc mặt hơi hơi ngưng trọng sở thiên hành tiểu chất không chống được bao lâu không tệ sở ra đại trường lão gật đầu một cái tiểu tử này mặc dù có thể ngắn m g i ngăn cản lý bất l u ậ t thế công nhưng bị động phòng thủ thêm nữa luyện khí bắt trọng cùng tụ khí c ả n h tranh l ệ n h quá lớn càng không khả năng bền bỉ bất quá sáu cái này r à o hoạt tiểu tử chắc hẳn sẽ không như thế đơn giản sở cựu lập thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái ta cũng làm muốn như vậy vô s ỉ như vậy tiểu tử làm sao có thể liền như vậy dứt khoát đi lên tìm hai vạn ngay vậy l i ê u huyên bất cấm trong lòng thầm đủ tộc trưởng cái này l a o vô xỉ cũng không cảm thấy ngại nói thiếu ra vô xỉ mặc dù ít ra quả thật có chút vô xỉ sáu thấy i u thế ự lực còn chưa chân chưa dần dần h thế thế, sở thiên hành lập tức trong lòng hơi giật lúc này song trưởng một chồng cản hướng đánh tới tri quyền đồng thời múi chân ám kình một vợt trong ngáy mắt phanh một tiếng văng nhỏ têu đau một tiếng sở thiên hành cấp tốc lùi lại mà ra lúc này lý bất luận động tác ngừng một lát khe nhũ mày ừ thế mà dạng này đều bị hắn tránh đi mà s ở thiên hành đã là cấp tốc ổn định thân hình l ắ c l ắ c hơi hơi run lên sóng trường đối với lý bất luật cười liêu tiếu s ở thiên hành thiên phú của ngươi chính xác lệnh lý mũ cảm thấy rung động lý bất luật nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem s ở thiên hành tiếp lấy ngựa khí trầm xuống nhưng luyện khí bắt trọng trung pi là kém chút một tiếng rơi xuống lý bất luật lại lần nữa toàn lực công hướng s ở thiên hành s ở thiên hành t h ầ n sắc cứng lại lại lần nữa toàn lực ngăn cản nhưng mà chỉ là rằng co phúc chốc lý bất luật trên thân linh khí mãnh liệt bộc phát một tiếng q u á lớn hộ khiếu c ù n kích hộ khiếu c ù n kích hoàng phẩm thượng giai võ kỹ từ hộ khiếu quyền đề thăng mà đến lập tức bây giờ n g hổ bên lý bất luận một quyền khác liên tiếp quanh hướng sở thiên hành b ụ dưới sở thiên hành vội vàng hai tay cản hướng đánh tới tri quyền phanh một thanh âm vang lên kêu đau một tiếng sở thiên hành lập tức bị đánh lảo đảo lưu lại thế thế lý bất luận trong đôi mắt tinh quang loại lên h ổ khíu chi quyền tiếp theo đuổi theo r a thẳng đến sở thiên hành tim dừng ở đây rồi lúc này đám người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô nguy cấp thời khắc chỉ thấy sở thiên hành khỏe miệng dâng lên khí thế trên người t r ợ t đề thăng trong nháy mắt đạt đến luyện khí c ử u trọng luyện khí c ử u trọng lý bất l u ậ t lập tức con ngươi co dù lại không ổn đối mặt lý bất l u ậ t thẳng oanh mà đến một quyền sở thiên hành tốc độ trong khoảnh khắc đề thăng một trưởng trực tiếp mạnh tiếp mà ra ba một thanh â m vang lên kêu đau một tiếng sở thiên hành nhấc tay gắt gao bắt lấy đánh tới chi quyền dán vào lực lượng toàn thân hòa dịu tuyệt đại bộ phận lực trúng kích đồng thời một quyền đã là hướng về phía lý bất l u ậ t dưới x ư ơ n g sườn mãnh liệt mà ra hổ khiếu quyền quanh một thanh â m vang lên đau hừ một tiếng điểm yếu bị sở thiên hành toàn lực anh chúng lý bất l u ậ t lập tức sắc mặt nhăn nhó nhai răng ngươi không chút nào dư lý bất l u ậ t phản ứng thời gian sở thiên hành đã là một c ư ớ c quét về phía lý bất l u ậ t đầu gối ổ không tốt lý bất l u ậ t biến sắc vội vàng rời chân nhưng mà ba một thanh â m vang lên lý bất l u ậ t đầu gối ổ tuy là tránh thoát công kích nhưng vẫn là bị quét đến hơi hơi quỷ gối bây giờ sở thiên hành vận tình kéo một cái lý bất luận nằm đấm khuỵ tay trực tiếp đánh về phía lý bất luận e o lưng chỗ trong khoảnh khắc sở thiên hành hướng về phía lý bất luật thứ năm chỗ yếu hại ngoan chiêu xuất liên tục đánh lý bất luật liên tục kêu trên mọi người vây xem không khỏi thấy hai hùng kiếp v ĩ a nhiên chỉ là phúc chốc thiên cương linh bảo hộ g ầ m lên giận dữ cường hãn linh khí từ lý bất luật trên thân mãnh liệt mà ra lúc này sở thiên hành nhất quyền đánh vào lý bất luật trên thân lúc lại như cùng đánh vào trên miếng sắt đồng dạng lập tức sắc mặt hơi hơi cổ quái sở thiên hành nhất t r ớ c mắt đình trệ lý bất luật đã là phản ứng lại mãnh liệt một quyển gào thét mà ra thấy thế sở thiên hành trong lòng không khỏi hơi giận vội vàng lách mình tránh lui một trăm linh ba thứ một trăm linh ba chương sao bắt đầu linh bảo hộ chương một trăm linh ba thiên cương linh bảo hộ không ổn l à thiên cương linh bảo hộ sở cựu lập sầm mặt lại lý gia đình cấp hoàng phẩm thượng giai võ kỹ dùng r a chiêu này cùng một cảnh giới võ giả đều khó mà tổn thương được hắn một chút sở ra đại trường lão cũng là một mặt khó coi lý bất l u ậ t tiểu tử này nắm giữ chiêu này không thể nghi ngờ đã đứng ở thế bất bại sở thiên hành cấp tốc thối lui sau đó nhàn nhạt, nhạt nhìn xem lý bất luận thiên cương linh bảo hộ sáu có chút phiền phức a sáu bất quá người này phương đạt đến tụ khí nhất trọng trong cảnh giới chưa ổn cố ngược lại cũng không phải không cách nào ứng đối mà lý bất luật đứng tại chỗ liên tục thở dốc trên thân một cỗ linh khí kéo dài sao động lúc này lý bất luật lạnh lùng nhìn chăm chú s ở thiên hành n g ư ơ i cái tên này quả thật giàu hạn ai s ở thiên hành k h ẽ thở dài một tiếng thế nhân lúc nào cũng ngu ngội nhìn mình không thấu lại nhất định phải đem tội lỗi đẩy tới trên người người khác h ừ lý bất luật hư lạnh một tiếng lý mô không muốn cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi phân thắng bại a nhất thanh h hát, lý bất luật thân ảnh bắn mạnh mà ra hung mánh một quần trực câu câu h ư ớ n g sợ thiên hành sợ thiên hành thần sắc thu lại một tay nên ra nghiêng người tá kỉnh ngay sau đó tay kia cấp tốc thông qua t lúc, hơi hơi lúc này lý bất luật tiếp t h đã làm một quyền đánh tới sở thiên hành không thể không cấp tốc tránh lui nhưng mà cường hãng khí kình trước người sắt qua làm sở thiên hành không khỏi phát ra một tiếng hử nhẹ thân ảnh lui nữa sở thiên hành cấp tốc kéo dài khoảng cách hỏa hoạn lý bất luật thế công lại là ngay cả đếm rõ số lượng chiêu sở thiên hành n h ấ t chân đá vào lý bất l u ậ t yếu hại bên trên vẫn là vô hiệu tiếp lấy theo lý bất l u ậ t phản công tới m ộ t quyền sở thiên hành lúc này mượn lực xa xa lui về phía sau sở thiên hành nhìn chăm chú lý bất l u ậ t hơi hơi thở dốc n g ư ờ i cái này sắt rùa đen thực sự là chơi sâu à. mà lý bất l u ậ t cũng là nhìn chăm chú sở thiên hành người này hồ ảnh bộ tương đương khó giải quyết bất quá hắn chỉ có luyện khí cựu trọng như thế kéo dài tiêu hao từ, từ tất nhiên nhịn không được hơi suy nghĩ lý bất luận lại lần nữa công hướng sở thiên hành thấy thế sở thiên hành vi hơi nhũ mày bình tĩnh những nỗi trong lúc nhất thời hai người lại lần nữa liên tục giao thủ lại là sau một lúc lâu kêu đau một tiếng sở thiên hành vô ý bị lý bất luật một q u y ề n chấn động đến mức lạo đạo lui lại thấy thế lý bất luật hiếp đôi mắt một cái thế công lại tăng lên nữa liên tục b ư ớ c hướng sở thiên hành sở thiên hành không khỏi vội vàng tránh lui né tránh cuối cùng một tiếng quát lớn lý bất luật bá đạo đấm ra một q u y ề n sở thiên hành đã là tránh cũng không thể tránh không thể không lấy hai tay ngăn cản phanh một thanh â m vang lên đau hừ một tiếng sở thiên hành không khỏi k h o miệng chảy máu thân ảnh nhanh trong tối lui mà đi thiếu ra liêu huyên bất cấm cả kinh đám người càng là nhao nhao kinh ngạc muốn phân thắng b ạ i sao không ổn sở cựu lập sắc mặt trầm xuống sở thiên hành tiểu chất muốn không chịu nổi ai sở ra đại trường lao k h ẽ thở dài một tiếng dù sao tranh l ệ n h cảnh giới ở nơi đó c h i ế n đến nỗi này đã là không dễ thời khắc này sở thiên hành nhưng làm i ệ n g lớn thở dốc để phòng lý bất l u ậ t mà lý bất l u ậ t cũng là hơi hơi thở dốc trên thân sóng linh khí đã là có chút lộn xộn hơi điều tức lý bất l u ậ t nhìn chăm chú sở thiên hành nạn thanh khai khẩu kết quả đã đi trước chớ có làm tranh đấu vô vị giữa ngươi ta thực lực tranh lệch ngươi nên tin tưởng dáng chống đỡ có ý nghĩa gì a sở thiên hành lao đi khỏe miệng vết máu có hay không ý nghĩa cũng không phải dựa vào ngươi một cái miệng thiên cương linh bảo hộ đối ngươi tiêu hao chắc hẳn cũng không nhỏ a ngươi là lo lắng không chịu nổi sao hừ lý bất l u ậ t hư lạnh một tiếng ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách lý mô không k h á c h khí một tiếng rơi xuống lý bất l u ậ t lại lần nữa toàn lực hướng hướng sở thiên hành chê cười sở thiên hành khinh thường một tiếng thân ảnh cấp tốc chất động nếu không phải lo lắng chống đỡ không đến cuối cùng ngươi cần cùng bản công tử nói nhảm nhiều sao trong khoảnh khắc sở thiên hành giữ lý bất luận lại lần nữa liên tục giao thủ lúc này sở thiên hành nhưng là toàn lực ngăn cản cùng né tránh trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được a i thực sự là n ự c cười g ầ m lên một tiếng lý bất l u ậ t quyền kinh lại tăng lên nữa lấy ngươi luyện khí cựu trọng linh khí thật sự cho rằng có thể cùng lý m ộ đối với hao tuần sao như thế lãng phí thời gian sẽ không ngại ném đi ngươi sở ra đệ nhất công tử phong độ phong độ sở thiên hành khoe miệng con g lên cấp tốc đẩy ra lý bất l u ậ t một quyền chỉ cần có thể cười đến cuối cùng cái đồ chơi này còn có thể chạy sao ngây tơ lý bất luận ngang ngược một quyền đã là trở về quét mà ra đợi ngươi linh khí lại tăng một nửa có lẽ có thể cùng lý mô chiến đến cuối cùng nhưng vào lúc này sở thiên hành h i ế p đôi mắt một cái phải không nghe vậy trong trước mắt lý bất l u ậ t trong lòng không khỏi thoáng qua một k i a không ổn ý niệm an bản công tử một cái cứu cực hồ khiếu quyền một tiếng quát lớn sở thiên hành khí thế mãnh liệt đấm ra một quyền lập tức nằm đ ấ m những nơi đi qua linh khí dọc theo cánh tay cực tốc lượn vòng ngưng kết lại là chiêu kia liêu huyên bất cấm hơi hơi kinh ngạc khí tức không giống bình thường lý bất l u ậ t con người hơi hơi co rút đã là không kịp né tránh cùng ngăn cản trong nháy mắt xanh một tiếng bảo hưởng sở thiên hành nhất quyền hung hăng đánh vào lý bất luận n g ư c phải bên trên quay về linh khí dọc theo cánh tay quyền kình mãnh liệt xuyên vào lý bất l u ậ t thể nội ạch sáu đây là lý bất l u ậ t hai mắt không khỏi mỡ to một cỗ kịch liệt đau nhức từ ngực phải chuyển đến chỉ cảm thấy một cỗ cồn g loạn khí kình tại thể nội mãnh liệt tán loạn nhưng mà chỉ là trong khoảnh khắc lý bất l u ậ t hai con ngươi ngưng lại cắn r ă n g một cái trong nháy mắt cưỡng ép đ è xuống trong cơ thể di động một cỗ khí kình ở trên người tuân ra tùy theo một quyền không chút khách khí phản kích mà ra bây giờ thi triển cực thu sở thiên hành trong lúc nhất thời đã là không né tránh kịp nữa không thể không lại lấy hai tay mạnh tiếp lý bất luận một quyền oanh một thanh â m vang lên đau hừ một tiếng sở thiên hành phun ra một ngụm màu tươi bay ngược mà ra thấy thế lý bất luật liền muốn thử cơ trực tiếp đem sở thiên hành đánh bại nhưng mà chỉ là bước ra một bước chính là phát ra kêu đau một tiếng không khỏi một tay che lấy mực phải một tiếng quát nhẹ vội vàng vận kình tán đi thể nội của loạn dị lực a năm a năm hai đạo tiếng thở dốc vang lên chỉ thấy sở thiên hành giữ lý bất luật hai người riêng phần mình ở một bên không ngừng hồi sức bị vũ thai phía dưới đám người đã là nhao nhao kinh ngạc lưỡng bại câu thương sở thiên hành vừa mới chiêu kia là cái gì chiêu thức vậy mà có thể bị thương thiên cương linh bảo vệ lý bất luật hắn mới giống như kêu là cứu cực hổ khiếu quyền sáu sáu cứu cực hổ khiếu quyền s ở cựu lập một mặt kinh nghi chẳng lẽ cũng là hổ khiếu quyền diễn biến mà đến vũ ký cấp cao như thế nào ta chưa từng nghe qua một chiêu này uy lực này có thể so sánh hoàng phẩm thượng cấp hổ khiếu cồn kích còn cường hạn hơn a á c sáu liêu huyên trần trờ mở miệng thiếu g i a nói đó là hắn từ hổ khiếu quyền lĩnh nộ g được vũ ký mới nghe vậy người chung quanh không khỏi n h o nhao kinh ngạc lại là từ hổ khiếu quyền lĩnh nộ được vũ ký mới tiểu từ này thiên phú có phần thật là đáng sợ sở ra đại trường lão một mặt khó có thể tin tiếp lấy hai mắt hiếp lại đã như thế trận này thắng bại khó liệu một trăm linh bốn thứ một trăm linh bốn chương sau bữa ăn món điểm tâm ngọt chương một trăm linh bốn sau bữa ăn món điểm tâm ngọt bị vũ thai bên trên hai người dần dần khôi phục lại s ở sáu thiên hành lạnh lùng một tiếng tiếp lấy lý bất l u ậ t ngữ khí trầm xuống thật là có ý tứ nói xong thân động lý bất l u ậ t lại lần nữa toàn lực công hướng s ở thiên hành có ý tứ s ở thiên hành không khỏi mỉm cười song trường cấp tốc tiếp chiêu trong khoảnh khắc hai người lại lần nữa liên tục so chiêu bây giờ đối với song phương thực lực đã là tràn đầy hiểu rõ lý bất l u ậ t toàn bộ tinh thần cẩn thận ra tay không còn dám có chút khinh thường xem cuộc chiến mọi người đều là khẩn trương không thôi không ổn s ở cựu lập lông mày sâu nhăn lý bất l u ậ t tiểu tử này thận trọng t ừ n g b ước làm gì chắc đó sẽ lại không dễ dàng lộ ra sơ hở thời gian kéo dài càng dài đối với sở thiên hành tiểu chất càng bất lợi sở ra đại trường lão ngưng thần nhìn xem không nói một lời liêu huyên khuôn mặt nhỏ hơi hơi khẩn trương thiếu ra cố lên a sáu trong cuộc chiến theo chiến đấu tiêu hao giữa song phương thực lực sai biệt đã là dần dần rõ ràng liên hoàn quyền có thứ tự công ra lý bất luận hai mắt hiếp lại kiên trì một đoạn thời gian nữa liền muốn phân thắng bại mà sở thiên hành đã làm ộ t m ặ t n g ư n g trọng cắn răng ngăn cản lý bất luận thế công liên tục so chiêu phúc chốc sở thiên hành nhanh trưởng liên tục bên cạnh cản ở giữa đột nhiên động tác không khỏi hơi chậm lại cơ hội lý bất luận trong đôi mắt tinh quang l ó e lên một cái đấm móc cấp tốc vừa nhãn người một tay trực tiếp cầm hướng lý bất luận đánh tới tri quyền một quyền khác đã là linh khí hỗn lợi ngưng kết thẳng đến lý bất luận tìm cứu cực hồ khiếu quyền、người. lý bất l u ậ t không khỏi hoảng hốt nhưng mà động tác đã là ngăn không được một bên lý gia tộc dài càng là sầm mặt lại tiểu tử này muốn lưỡng bại câu thương trong n g á y mắt phanh phanh hai tiếng vang vọng tiếp lấy hai tiếng trên chỉ thấy sở thiên hành giữ lý bất l u ậ t diên phần mình phun ra một ngụm máu tươi sở thiên hành bay ngược mà ra lý bất l u ậ t lảo đảo ra khỏi mấy bước đáng chết lý bất l u ậ t sắc mặt hơi hơi vặn vẹo nhìn chăm chú sở thiên hành chỉ cảm thấy toàn thân một hồi khó chịu trên thân linh khí càng là không ổn định、Khủ. sở thiên hành ho ra một ngụm máu tươi tiếp lấy mu bàn tay chậm rãi bay sượn khoe miệm vung lên một n ụ cười nhìn về phía lý bất Luật. Thiếu mười sáu n bất cấm một mặt cấm lý o nghĩ. Hừ. l bất l u ậ t hơi hơi nắm chặt quyền rất tốt trong khoảnh khắc lý bất luận thân ảnh lại cử động lần nữa công hướng sở thiên hành sớm đã chật vật không chịu nổi hai người lại một lần nữa liên tục giao thủ chỉ là giao thủ mười mấy chiêu sở thiên hành đã làm một mặt phí sức đỡ trái hở phải tốc độ xa x a không bằng phía trước một quyền chấn sở thiên hành lui về phía sau một bước lý bất l u ậ t lạnh thanh khai khẩu ngươi hồ ảnh bộ đã phát vùng không có bao nhiêu hiệu quả đến cực hạn cấp tốc đẩy ra lý bất l u ậ t tiếp lấy đánh tới một quyền sở thiên hành phản phúng một tiếng ngươi cái này tiền h cương linh bảo hộ không phải cũng vô lực thi trên sao nhưng lý bất l u ậ t hai mắt ngưng lại trên thân linh khí lại lần nữa bộc phát mạnh liệt một quyển cực tốc mà ra bại ngươi đã đủ rồi lập tức phanh một thanh em vang lên têu đau một tiếng sớm đã linh khí chống đỡ hết nổi sở thiên hành cũng lại phản ứng không kịp trực tiếp bị đánh liền lù bước. bước Phương Phương đứng tân hình, đứng tân sợ ở thiên một tươi, Thế thế, tức phát một tiếng hành đã là không khỏi ho huyên lập tức kinh hãi, liêu têu ngụm lung là đã đổ. lay lập ra một tiếng sợ hãi, ra màu sắp s hãi, thiên ế u ra. Khủng. h Sở t i hành không khỏi lại lần nữa ho nhẹ một tiếng tiếp lấy h ư n h ư ợ c trả lời một tiếng kêu la cái gì bản công tử còn chưa chết X6. Liêu lấy lòng lập người, tiếp lấy mím môi một cái, thiếu đời ngươi. huyên cựu thầm mắng, thử, hôn ra, lập khẽ thở ngần trong mắng, đàn đáng một mím ra, Sở nhìn xem sợ thiên, thiên, thiên, thiên hành không khỏi lại lần nữa ho nhẹ một tiếng ngay vậy lý bất luận mi đầu nhất nhăn chẳng lẽ ngươi còn muốn miễn cước sao lấy ngươi bây giờ tình hình chiến đấu lại đến chính là tự tìm cái chết trận này ngươi chính xác tháng sáu sợ thiên hành lắc đầu Tiếp lấy một mặt mềm n h ũ n g cười nhìn lấy lý bất luật chỉ tiếc tiếc đi qua còn có sau bữa ăn món điểm tâm ngọn liền không biết lý huynh ngươi là có hay không chịu nổi a lý bất luật hiếp đôi mắt một cái là chỉ sở lăng thu sao ngươi tính toán ngược lại là đánh không tệ chỉ tiếc lấy lý mô tình trạng hiện tại coi như các ngươi sở ra còn có sở lăng thu cũng chưa chắc giành được lý mô sở thiên hành đã là quay người lảo đảo mà đi vậy thì rửa mắt mà đợi a xem lý huynh ngươi có thể không cười đến cuối cùng lúc này lý bất luật trong lòng không khỏi hơi hơi trần t ờ bị vũ thai ở dưới sở cựu lập giữ sở lăng thu đã là hai mắt hơi, hơi lấp、lẽ. mà liêu huyên đã là bước nhanh nên hướng sở thiên hành đem gắt gao đỡ lấy thiếu gia a năm sở thiên hành lập tức trực tiếp ngồi phịch ở liêu huyên trên thân n h a liêu huyên bất cấm hơi hơi kinh hô sở thiên hành nhưng là hơi hơi cọ sát vẫn là huyên nhi ngươi ở đây thoải mái n g h e vậy liêu huyên lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thiếu gia ngươi sáu suýt s u sở thiên hành chậm rãi nhắm mắt lại đừng nói chuyện nhường bản công tử thật tốt cảm thụ cảm giác sáu ích l i u huyên lúc này khẽ gắt một tiếng lưu manh thiếu gia thiếu gia sáu l i u huyên bất cấm lại lần nữa thấp thanh khai khẩu người không sao chứ muốn hay không trước tiên phục chút thuốc c h ữ a thương sở thiên hành nhưng là không trả lời từ từ nhắm hai mắt lại là cọ sát sáu thiếu ra sáu l i ê u huyên gương mặt xinh đẹp đã là đỏ tươi ướt át ngươi đừng loạn động a sáu nhìn xem l i ê u huyên cẩn thận đỡ sở thiên hành trở về sở lăng thu giữ sở cựu lập khẽ gật đầu trực tiếp đi thẳng hướng bị vũ thai sở thiên hành đường đệ chờ ta tin tức tốt hơi nghiêng sở lăng thu đã là đi tới bị vũ thai bên trên cùng lý bất luật kịch liệt giao chiến lúc này lý bất luật linh khí tuy là đã tiêu hao bảy tam phần nhưng mà ưu thế về cảnh giới thực lực vẫn như cũ cường hãn nhưng là áp chế gắt gạo sở lăng thu không tốt sở cựu lập sầm mặt lại coi như đến rồi tình cảnh như thế lý bất luật thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường lăng thu tiểu chất sợ là khó mà thủ thắng vội cái gì sở thiên hành chậm rãi mở hai mắt ra chúng ta không phải còn có một cái danh này sao n g h e vậy sở cựu lập mọi người hơi nhìn hướng sở cô tuấn trần trờ mở miệng thiên hành tiểu chất ý của ngươi là sáu cuối cùng thu c h à n g sáu sở thiên hành cười nhạt một tiếng cũng là nhìn về phía liêu sở cô tuấn tự nhiên là nghỉ ngơi đã lâu thiếu tộc t r ư ở n g chẳng lẽ gặp phải điểm cứng rắn một phấn thiếu tộc trưởng liền muốn lùi bước sao ta sở cô tuấn không khỏi khe giật mình tiếp lấy ánh mắt phức tạp nhìn xem sợ thiên hành sợ thiên hành đường minh trước đây ta là hiểu lầm người sao vì cái gì không nói sớm một chút tinh tưởng một trăm lẻ năm thứ một trăm lẻ năm chương sở g i a đ o ạ t giải quán quân chương một trăm lẻ năm sở g i a đ o ạ t giải quán quân a s ở thiên hành cười liêu tiếu không ngươi cũng không hiểu lầm bản công tử trước đây bản công tử mặc dù sớm đã dự định nhưng đồng thời cũng là một mực bắt ngươi tới tiêu khiển dù sao quá nhàm chán ai cho nên thiếu tộc trưởng ngươi cũng không cần cảm thấy xấu hổ ngươi s ở cô tuấn không khỏi sắc mặt cứng đờ mà sợ cựu lập cũng là trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ bây giờ bị vũ thai bên trên một tiếng quát lớn chuyển ra ngay sau đó đau hừ một tiếng chỉ thấy sở lăng thu trực tiếp bị đánh bay ngã xuống đất sở cựu lập sầm mặt lại lăng thu tiểu chất bại a năm sở lăng thu sắc mặt trắng nếu đứng lên đã là lung lay sắp đổ hừ n g ư ơ i bại lý bất l u ậ t hừ lạnh một tiếng hai tay nhưng là có chút hơi run Người Lăng hơi hơi cắn răng Lăng tiếng nhẹ văng lên, thiên hành nhạt tiếng cười hơi hơi cái, Sở sở Thu một Thu tâm tay một phục khẩu phục. Ba ba ba, vô liền không biết lý huynh ngươi có thể không thể vượt qua ngay vậy lý bất l u ậ t sắc mặt trầm xuống q u ê n l i ế u sở nhà còn có một cái thiếu tộc trưởng như lúc trước cái này luyện khí thất trọng sở ra thiếu tộc trưởng không tính là gì nhưng bây giờ bị sở thiên hành giữ cái này sở lăng thu luân phiên tiêu hao ta linh khí đã x ấ u lúc này sở cô tuấn cước bộ hướng bị vũ thai b ư ớ c ra đạm thanh một lời sở thiên hành đường h u n h mặc kệ trước ngươi như thế nào cuối cùng n à y một hồi bản thiếu tộc trưởng tự sẽ toàn lực ứng phó hơi nghiêng sở lăng thu sau khi trở về sở cô tuấn đã là cùng lý bất luận kịch liệt giao thủ sở lăng thu lộ ra một tia vẻ hay náy xin lỗi Ta tận đã lực. Không lực. sở a o s thiên hành vi cười lắc đầu n g ư ờ i đã đem hắn còn thừa không nhiều linh khí tiêu hao bảy tám phần kế tiếp thì nhìn thiếu tộc trưởng ừ sở cựu lập hơi hơi hừ một cái nếu là dạng này đều không thắng được sau khi trở về ta liền đem cái kia hôn tiểu t ử p h ế đi a sở thiên hành khỏe miệng d ư n g lên tộc trưởng chuyện này là thật ách sáu sở cựu lập lập tức khẽ giật mình hơi lung túng khụ khụ cái này tự nhiên là lời khách sáo ha ha sở thiên hành cười lớn một tiếng tộc trưởng không cần để ở trong lòng bản công tử cũng là nói nói g ỡ n ngay vậy sở cựu lập nhưng là trong lòng thâm l ụ hừ ai biết ngươi hôn đản này có phải hay không nói dẫn vạn nhất lại bị ngươi hố t ì m ai giải đoán đi một lát sau sở cô tuấn cuối cùng thắng hiểm lý bất l u ậ t b ố n phía lập tức chính là một hồi âm thanh ủng hộ ha ha ha sở cựu lập không khỏi cười to quan quân trung quy là thuộc về chúng ta sở ra hô liêu huyên vi vi thở v à o một cái cuối cùng thắng bị vũ thai bên trên lý bất l u ậ t ánh mắt phức tạp nhìn liêu sở thiên hành n h ấ t mắt chật vật quay người mà đi sở cô tuấn nhưng là hơi hơi kích động trở lại liêu sở nhà bên này dù sao trở thành quyết định cuối cùng thắng bạn người lúc này nhìn xem sở thiên hành sở cô tuấn biểu lộ càng lộ vẻ phức tạp thấy thế sở thiên hành không khỏi khẽ như mày đừng như vậy nhìn xem bản công tử bản công tử không tốt cái kia một ngụm ách sáu sở cô tuấn n g à người tiếp lấy khoẹ miệng có chút co lại hừ lạnh một tiếng liền q u a y đầu sang chỗ khác một bên liễu huyên vi vi nói thầm thiếu ra đừng buồn nôn như vậy sáu hừ sở cựu lập hơi hơi hừ một cái một mặt uy nghiêm nhìn xem sở cô tuấn thằng danh con tính ngươi biểu hiện không tệ không cho chúng ta sợ ra mất mặt ngay vậy sở cô tuấn vội vàng cung tính đáp lại hải nhi sao dám cho gia tộc mất mặt sở cựu lập nhàn nhạt một tiếng một hồi đoàn người trở về thật tốt chúc mừng à, hôm nay chúng ta sở ra đại thiết tiến chỗ ngồi thật tốt khánh công mọi người nhất thời một hồi gieo họ không lâu tại tam lý chấn trưởng chấn tuyên bố đại hội thứ tự sau đó đám người liền ai đi đường đấy sáu sở ra một mảnh vui mừng ha ha ha sở cựu lập một mặt vui mừng lần này có thể đoạt được ba dặm đại hội quán quân tất cả mọi người biểu hiện không tệ nhất là thiên hành tiểu chất không thể bỏ qua công lao tộc trường k h á c h khí sở thiên hành cười liêu tiếu nếu muốn ban thưởng tiểu chất cũng không cần quá khoa trường tùy tiện mang đến một nghìn lượng hoàng kim liền có thể lời vừa nói ra đám người không khỏi nhao nhao s ư n g sờ liêu huyên càng là miệng nhỏ k h ẽ n n ế t thiếu ra thực sự là sư tử mở miệng lớn a sáu ha ha ha ha sở cựu lập nhưng là cao giọng cười to một nghìn lượng hoàng kim liền một nghìn lượng hoàng kim một sở thiên hành tiểu chất biểu hiện cũng là đổi một bên mấy vị trưởng lão cũng là nhao nhao gật đầu không tệ không tệ nghe vậy đám người nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ sở thiên hành cũng là hơi hơi kinh ngạc sảng khoái như vậy đúng sở cựu lập đột nhiên một mặt ý cười nhìn xem sở thiên hành sở thiên hành tiểu chất sáu thúc phụ ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện xấu a mời nói sở thiên hành m i đầu nhất chọn nguyên lai là có việc muốn nhờ sở thiên hành tiểu chất sở cựu lập xoa xoa đôi bàn tay là như vậy sẽ t h ấ y ngươi vũ đạo thiên phú cho thực lực hôm nay thúc phụ ta hy vọng ngươi tiến đến thiên long học viện tin tưởng đối với ngươi mà nói tiến vào thiên long học viện cũng không phải là việc khó thiên long học viện sáu sở thiên hành hơi suy tư là muốn tiểu chất từ thiên long học viện mang võ k ỹ trở về a thiên long học viện là điên cùng long đế quốc bên trong rất nhiều trung tiểu gia tộc hướng tới tri đ i ệ tại thiên long học trong nội viện không chỉ có cơ hội quen biết đến điên cuồng lòng đế quốc cao tầng tử đệ hơn nữa còn có thể từ trong học viện mang về một chút đặc thù võ kỹ phong phú gia tộc thực lực t ỷ như sở g i a hồ ảnh bộ chính là nguồn gốc từ thiên long học viện giống cái này đặc thù võ kỹ các gia tộc bình thường là tuyệt không truyền cho người ngoài đối với tuyệt đại bộ phận tiểu gia tộc tới nói có thể có tử đệ tiến vào thiên long học viện ngay tại chỗ cũng là một kiện tương đương chuyện vinh dự không tệ sở cựu lập gật đầu một cái vốn là thuốc phụ ta là dự định nhường lăng thu tiểu chất đi trước lấy lăng thu tiểu chất năng lực tiến vào thiên long học viện hẳn là không khó nhưng muốn từ thiên long học viện mang về tốt võ kỹ vậy thì không dễ dàng dù sao thiên long học viện thiên tài như mây cạnh tranh kịch liệt không có mười phần s u ấ t chúng năng lực muốn từ học viện thu được lợi hại v õ kỹ cũng không phải là chuyện dễ một bên liễu huyên vi vi kinh ngạc tiếp lấy lộ ra hướng tới c h i sắc thiên long học viện a sáu bao nhiêu người tha thiết ước mơ chỗ sáu nô sáu s ở thiên hành vi hơi chầm xuống â m bản công tử đối với cái này thiên long học viện ngược lại là không có hứng thú gì a l i ê u huyên bất cấm s ứ n g sở s ở thiên hành lúc này nhẹ nhàng vừa gõ liễu huyên chán gào to cái gì a u liễu huyên thấp giọng hô một tiếng trong lòng thầm mắng hử liền sợ thiên g hành, hành vi hơi chầm xuống âm bạch linh phượng sáu ngay vậy liệu huyên vi vi xương sở trong lòng không khỏi có chút cảm giác khó chịu đúng vậy à thiếu gia vị hôn thê linh phượng tiểu thư còn tại thiên long học viện đâu thiếu gia sẽ vì huyên nhi không đi thiên sáu một trăm linh sáu thứ một trăm linh sáu chương làm cho người phạm tội một lẻ sáu làm cho người phạm tội liêu huyên nội vàng lắc đầu t i ta đây là thế nào đang loạn nghĩ cái gì đâu sở thiên hành vi hơi quét liêu huyên n h ấ t mắt lắc đầu cái này tiện nghi vị hơn thế đối bản công tử tới nói cũng không quá lớn lực hấp dẫn dù sao chưa từng gặp mặt có thể hay không vào bản công tử mắt thúng chi là chưa định số liêu huyên nhất s o n g mắt hành kinh ngạc chấp chớp thiếu ra giống như thật sự đối với na bạch linh phượng không có hứng thú chút nào sáu ách sáu sở cựu lập người lộ ra một tia bất đắc dĩ sợ thiên hành tiểu chất cái này linh phượng nha đầu thật đúng là nhân trung long phượng à, tuyệt đối xứng với ngươi ít nhất sáu hơi nhìn liêu huyên n h ấ p mắt k h u khụ ho khan một tiếng ít nhất không thể so với ngươi bây giờ thấy qua bất luận cái gì tiểu cô nương kém sáu liêu huyên vi vi n g ư máu h ử cái này lao vô s ỉ thực sự là đáng dợi a sợ thiên hành cười liêu tiếu bản công tử thấy qua nữ tử nhiều đi dạng gì nữ tử không biết đến cái này sáu sợ c ử u lập nhữ nhữ mày cẩn thận mở miệng sợ thiên hành tiểu chất t ngươi thấy được nhiều hơn nữa tới tới đi đi cũng bất quá là tam lý trấn cô nương b ê nhưng ngoài t ế giới g lớn còn hơn n lấy, ơ i cuối c ù là phải đến i ngoài hiểu i ra gặp b t thức. t Khẽ Ai? a thở một tiếng. Sở rồi a ta tam đại đây đúng miệng, thiên tiểu giới Ngươi siêu trường tử, thế rất tụy, không ai bằng. Nhưng, hành này lớn. chúng chấn, quần không bằng. đến lão lý là mở sở ở bạc thiên long học viện lão phu cũng không dám nói bây giờ tam lý c h ấ n lợi hại nhất đoán chừng cũng liền thiết cốt cảnh thôi có thể đi vào thiên long học viện rất nhiều đều cũng có có thể tại sau này đạt đến kim tàng cảnh thiên tài thậm chí là linh mạch cảnh linh n g n g cảnh càng thật là hơn thế nhân không cách nào sánh bằng ngự không cảnh sở thiên hành tức giận lắc đầu cũng không nhiều tranh luận như vậy đi bản công tử đúng là muốn đi ra ngoài rèn luyện mau chóng sách thăng tu vi nếu như còn có duyên có lẽ sẽ thuận đường thiên long học viện đi một lần nô sở cựu lập hơi sững sở ngươi muốn đi ra ngoài rèn luyện đương nhiên sở thiên hành cười liêu tiếu dù sao tam lý chấn quá nhỏ bản công tử cần ra ngoài tìm có thể mau chóng sách thăng tu vi cơ duyên sở cựu lập hai mắt sáng lên nếu là dạng này thiên hành tiểu chất ngươi thì càng nên đi tới thiên long học viện muốn mau chóng sợ á pháp c công cũng h thang linh thư tu đan vi, ư d c những thiên ứ này át không át thể t h ế u xuất chỉ cần người đầy đủ xuất sắc, h đầy người i đủ t long hành ọ c cũng viện thiếu không những n thứ y Tốt, tốt. t Sở h i ê à n hơi h bất đắc dĩ nhàn nhạt lên tiếng thiên long học viện những tư nguyên này bản công tử còn trứng mắt a s ở cựu lập một mặt kinh ngạc trứng mắt chẳng lẽ thiên hạ tiểu chất tình hình kinh tế của ngươi bên trên còn có c à n g sáu s ở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu nếu là cơ duyên sở trí bản công tử tự sẽ đi tới thiên long học viện bản công tử còn có chuyện quan trọng tạm dợi đi trước huyên nhi chúng ta đi không đợi đáp lại quay người mà đi ân thiếu gia liêu huyên vội vàng gật đầu một cái s ở cựu lập mấy người hai mặt nhìn nhau sáu trở lại tiểu viện thiếu gia sáu liêu huyên thấp thanh khai khẩu ngươi thật sự không có ý định đi thiên long học viện sao s ở thiên hành lắc đầu trước mắt không có quyết định này thế nào huyên nhi không có gì liêu huyên v i v i lắc đầu huyên nhi chỉ là hiếu kỳ thiếu gia ngươi nghĩ ra ngoài rèn luyện nếu là không đi thiên long học viện còn có thể đi nơi nào a s ở thiên hành tức giận cười liêu tiếu thiên hạ chi đại đi đâu không thể đi thiên long học viện nhiều nhất cũng bất quá là tu luyện dùng cái gì gọi là rèn luyện tu luyện sáu gian luyện sáu liêu huyên trên gương mặt xinh đẹp nổi lên vẻ n g h i hoặc còn có dạng này thuyết pháp sao sáu ngươi cái này ngủ xuân tý nữ s ở thiên hành nhẹ nhàng bóp liêu huyên mũi ngọc tinh xảo hỏi nhiều như vậy làm cái gì bản công tử nói thế nào ngươi liền làm như thế đó có cái gì tốt nghĩ n h a liêu huyên vội vàng đẩy ra liếu s ở thiên hành tay chán ghét huyên nhi cũng không phải đầu gỗ làm sao sẽ không nhớ s ở thiên hành vi khẽ lắc đầu bản công tử bảy ngày sau liền muốn rời khỏi đi con đường nào vậy ngươi suy nghĩ cho kỹ đi lấy ngươi bây giờ tình trạng lưu lại sở ra cũng có thể trải qua thật tốt cái gì liêu huyên vi vi cả kinh bảy ngày sau liền rời đi thiếu gia ngươi muốn đi đâu huyên nhi khẳng định muốn đi theo a cái này còn muốn sao thiếu gia ngươi không phải đã nói chỉ cần huyên nhi trong vòng một tháng đạt đến luyện khí thất trọng liền có thể cùng ngươi rời đi sao s ở thiên hành đạm thanh nợ nụ cười bản công tử muốn đi t i ề m linh sơn để cho ngươi nghĩ chẳng qua là cho ngươi một cái suy nghĩ thêm cơ hội tiềm sáu tiềm linh sơn liêu huyên lông mày nhân lại chẳng lẽ là lời đồn đãi kêu bên trong cơ duyên trí đ i ể không tệ sợ thiên hành nhàn nhạt nhìn xem liêu huyên liêu huyên vi vi n g t thiếu sáu thiếu gia sáu ngươi có phải hay không nói d ẫ đi nơi đó thế nhưng là nguy cơ từ phía a không đến tụ khí cảnh đến đó thập tử vô sinh a mặc dù nghe nói có không ít người ở nơi đó nhận được cơ duyên tu vi tăng lên trên diện rộng nhưng chết ở chỗ ấy người so được với đến cơ duyên người trở về hơn rất nhiều a sáu sở thiên hành tự tiếu phi tiếu nhìn xem liêu huyên cho nên chỗ sáu cho nên sáu liêu huyên trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ phong phú bên nào hai con n g ư ờ i hợp lại hô to một tiếng cho nên huyên nhi đương nhiên cũng muốn đi a ách sáu sở thiên hành m ậ người ha ha ha phá lên cười huyên nhi ngươi sẽ không sợ chết không sợ liêu huyên mí môi một cái có thiếu gia tại huyên nhi nhất định sẽ không xảy ra chuyện a sợ thiên hành lắc đầu vậy ngươi liền tự cầu nhiều phút đi liêu huyên lộ ra hết hồn chi sắc thiếu gia chúng ta muốn đi rèn luyện bao lâu nô sáu sợ thiên hành vi hơi chầm xuống â m lần này đi có lẽ vô hạn liêu huyên hai con ngươi mở to lần này đi vô hạn cấp tốc một mặt kinh hoàng thiếu gia ngươi đây là ý gì thiếu gia ngươi sẽ không thật là muốn đi l i ề u mạng a chơi đầu của ngươi sợ thiên hành nhất gõ liêu huyên chán bản công tử ý tứ có lẽ sẽ lại không trở về sở ra liêu huyên đau kêu một tiếng lộ ra vẻ nghĩ hoặc sẽ lại không trở về sở ra cấp tốc nước mắt đồng địa thiếu ra sáu vậy ngươi còn nhường huyên nhi lưu lại sở ra thiếu ra ngươi là dự định vứt bỏ huyên nhi sao s ở thiên hành nết miệng nếu là huyên nhi ngươi cũng đi theo bản công tử đi bản công tử tự nhiên không có gì tất yếu trở lại bản công tử tương lai lộ có lẽ giữ sở nhà không có gặp gỡ quá nhiều liêu huyên kinh ngạc chấp chấp hai mắt đấm lệ thân thể khé động bủ nhào vào sở thiên hành trong n g ách sáu sợ thiên hành vi hơi n g ra huyên nhi ngươi sáu âu sáu Liêu huyên nước mắt dùng mắt sở ứ c tại s thiên hành trên quần áo xoa xoa, vi ề hơi i ế u da n g ư lung túng nhì, ôn hương h nhuyễn ngọc trong ngực hai tay sớm đã một cách tự nhiên vòng tại huyện chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn bên trên khu khu ho khan một tiếng hơi hơi đẩy ra liêu huyên là huyên nhi ngươi ở đây làm cho người phạm tội chẳng thể trách bạn công tử một trăm lẻ bảy thứ một trăm lẻ bảy trương bạch gia tới chơi một lẻ bảy bạch gia tới chơi hử liêu huyên vi vi hử một cái ngươi một cái lưu manh thiếu gia chính là ưa thích chiếm xong t i ệ n nghi còn chơi xấu thiếu nha đầu phiến tử sở tiên h hành nhẹ nhàng vừa gõ liêu huyên n ó t suốt ngày lại nhải nói liên miên chỉ ngươi nhiều ý kiến tất nhiên quyết tâm cùng bạn công tử rời đi trong khoảng thời gian này liền hào hào chuẩn bị một chút ta a năm đúng còn có một việc nếu là thiếu gia ngươi không còn trở về sở ra cái tia sáu l i u huyên thận trọng hỏi thăm cái kia thiếu gia ngươi hôn ước định xử lý như thế nào sáu hôn ước s ở thiên hành tùy ý lên tiếng theo nó mát mẹ đi thôi ách sáu liêu huyên bất cấm khẽ giật mình thiếu gia ngươi tại sao có thể bộ dạng này sáu ngươi cái này há chẳng phải là chậm trễ nhân ra sao chậm trễ s ở thiên hành cười nhạt một tiếng như là đã đi thiên long học viện nếu thật ưu tú như vậy có lẽ đã gặp phải nàng chân mệnh thiên tử cũng khó nói bản công tử hôn ước này lại coi là cái gì ngay vậy liêu huyên bất cấm miệng nhỏ khẽ nhết cái này sáu cái này sao có thể thiếu gia mà các ngươi lại là có hôn ước ca sở thiên hành cười liêu tiếu hôn ước loại vật này có thể có bao nhiêu ước chừng bực lực cũng không phải khế ước liền xem như khế ước cũng chưa chắc không cách nào s u y tạc liêu huyên lập tức xứng sở ách sáu khế ước sáu sở thiên hành méo méo liêu huyên gương mặt xinh đẹp không tới phiên ngươi bận tâm sự t ì n h cũng đừng nghĩ nhiều như vậy ngươi cũng nên cho bản công tử nấu cơm a hừ liêu huyên vội vàng đẩy ra sở thiên hành tay thiếu ra ngươi đừng luôn tay m ã i tay chân huyên nhi bây giờ liền đi nấu cơm tiếp lấy liêu huyên đã l ạ quay người mà đi nhìn xem liêu huyên hiệu điệu bóng lưng sở thiên hành lắc đầu cười liêu tiếu hôm sau bạch đồng nhạc một mặt không tình nguyện cùng một nam tử trung niên cùng nhau tới chơi trung niên nam tử này nhưng là bạch đồng nhạc cha bạch hàng ự ha ha bạch hàng ự cao giọng n ở nụ cười sở thiên hành tiểu chất a nhiều năm không gặp nghĩ không ra năm đó lanh lợi tiểu đồng bây giờ đã là một cái đường đường dài công tử bá phụ nói đùa sở thiên hành vi hơi thở dài là tiểu chất không có từ xa tiếp đón mời ngồi đâu có đâu có bạch hàng ự khoát tay áo thuận ý ngồi xuống là tiểu chất ngươi quá khép ký a sở thiên hành nhìn về phía bạch đồng nhạc còn có bạch tiểu lệ mời ngồi ngay、vậy. bạch đồng nhạc khỏe miệng mất tự nhiên giật giật đa tạng bạch lao r a bạch công tử thỉnh dùng trà tí nữ tiểu miên đã là dâng lên trà nóng sở thiên hành nhẹ nhàng nắm lấy chân trà không biết ba phụ hôm nay vì cái gì có dành đến đây lúc này liêu huyên đang đứng tại sở thiên hành bên cạnh thần mà bạch đồng nhạc thì một mặt cổ quái nhìn xem liêu huyên ha ha bạch hà ngự n g cười liêu tiếu thiên hành tiểu chất ngươi cùng nhà ta linh phượng có hôn ước tại người thế nhưng là tương lai của ta con rể ta hôm nay đến đây thăm thăm cũng là phải ai chỉ đổ thừa ta đây mấy năm qua một mực có việc trong người thực là bận quá không có thời gian đến đây không phải vậy đã sớm nghĩ đến đây cùng tiểu chất ngươi gặp một lần t h ỉ n h tiểu chất ngươi chớ có để vào trong lòng a sợ thiên hành vi mỉm cười một cái như thế nào bá phụ sự vụ bận rộn tiểu chất có thể hiểu được một bên liều huyên nhưng là trong lòng hơi không vui cái này bạch lao ra thực sự là đạo đức giả gặp thiếu gia trở nên nổi bật phương đến thăm mấy năm bận quá không có thời gian cũng không cảm thấy ngại nói ra được không biết còn tưởng rằng ngươi là đại nhân vật gì đâu chúng ta sở g i a tộc dài đều không ngươi bận rộn như vậy đâu đa tạ thiên hành tiểu chất thông cảm bạch hàng ngự gật đầu một cái đ ộ tỷ nhiên nhìn huyên, nghi hoặc, vị cô nương này khí chất bất phản, không biết vị cô nương này là Ngay huyên thân, nữ trắng phía hoặc, khí chất phạm, khẽ thiếu chỉ liêu biết liêu vi vi khẽ trào thân, tiểu về vẻ vị vị vậy, qua lộ là thiếu da chỉ là là sáu. mặt bất trào tử cô cô nữ bạch lao k hà ô n cần nữ, g bạch để ý. Tỷ、6. tỷ sáu, h ngự n g vẫn là có chút khó có thể tin quan nàng này trang phục khí chất như thế nào cũng không giống là tầm thường nhân gia cô nương vậy mà thật là tỷ nữ bất quá nếu không phải tỷ nữ cũng không lý do đứng ở nơi đó a sáu lúc này x o á t một tiếng văng nhỏ sợ thiên hành nhưng là nhẹ lay động bạch ngọc phiến bổ sung một câu thiếp thân t h nữ bạch hà ngự không khỏi khe giật mình n h a liêu huyên nhưng là gương mặt xinh đẹp và b ừ n g khe c ó một tiếng thiếu ra ngươi nói bậy bạ gì à ngươi là sở thiên hành tỷ nữ một bên bạch đồng nhạc nhưng là không khỏi mở miệng ngươi không phải sở ra họ khác tử đ ệ sao sao bây giờ lại là tỷ nữ n g h e vậy bạch hà ngự lại là s ư ơ n g sở liêu huyên nhưng là hơi hơi nhữ mày hơi có vẻ không vui bản cô nương đúng là sở ra họ khác tử đ ệ nhưng đồng thời cũng là thiếu ra tỷ nữ như thế nào bạch đồng nhạc thiếu ra ngươi có ý kiến gì không ngươi đối mặt l i u huyên thái độ bạch đồng nhạc cũng là lộ ra một tia không vui cô nương ngươi hơi bị quá mức x ấ u nhưng mà không đợi bạch đồng nhạc lời nói xong bạch hà ngự đã là không vui mở miệng cai vui chớ có vô lễ còn không cho vị cô nương này xin lỗi c h à bạch đồng nhạc lập tức k h ẽ giật mình nhìn về phía bạch hà ngự ánh mắt lúc không khỏi k h ẽ nhữ mày hơi thu liễm sắc mặt hướng l i ê u huyên nhàn nhạt một tiếng là tại hạ thất lễ l i ê u huyên cũng là nhàn nhạt lên tiếng bạch đồng nhạc thiếu ra k h á c h khí ha ha ha sợ thiên hành cười sang sảng một tiếng đều là người trong nhà các ngươi đây là thế nào tới u ố n g trà u ố n g trà thiên hành tiệu chất nói đúng u ố n g trà u ố n g trà bạch hà ngự n g cũng là cười liêu tiếu nâng c h u n g trà lên chạm đến bên miệng trong lòng thầm nghĩ nô sáu xem ra tiểu cô nương này giữ s ở thiên hành tiểu t ử này quan hệ không ít không biết linh phượng nàng sáu thôi mà bạch đồng nhạc cũng là không quá vui lòng cầm lên chén trà a năm t r a ngon bạch hà ngự n g khẽ nhấp một miếng để chén trà xuống thiên hành tiểu chất à gần đây tiểu nữ linh phượng thường có nhớ tới ngươi không biết thiên hành tiểu chất ngươi dự định lúc nào cùng nàng gặp một lần đâu a sợ thiên hành vi hơi ngạc nhiên dị lại có chuyện này tiểu chất thực sự là thụ sùng nhược kinh a một bên liễu huyên bất cấm hơi bướm môi cái này bạch lao ra cũng quá có thể g i ậ a bọn hắn bạch ra bạch linh phượng tiểu thư căn bản cũng không tới thăm thiếu gia làm sao sẽ nghĩ tới thiếu gia đâu ừ không phải liền là bây giờ nhìn bên trong thiếu gia thiên tư sao muốn e m thiếu gia cố u n chặt thì cứ nói thẳng đi cần phải dối trái như vậy sao thiếu gia cũng thật l à còn cùng hắn chuyện trò một chút hạp hạp không ngừng liền nên giống phía trước đối với lý quản sự bọn hắn như thế để bọn hắn chỗ nào tới chỗ nào mát m ẹ đi s ở thiên hành tiếp lấy cười liêu tiếu nếu là linh phượng cô nương nghĩ bản công tử trực tiếp tới tìm bản công tử liền có thể chúng ta sở ra đ không phải s、e、vậy nha đầu này như thế nào lại thời gian dài như vậy tương lai đi tìm thiên hành tiểu chất ngươi đây cho nên thiên hành tiểu chất ngươi xem sáu ngay vậy liêu huyên bất cấm hai con ngươi trở lên cái này bạch lao ra mặt của da thật là dày bước phát triển mới độ cao a lại có thể như thế lật ngược phải trái hấp bạch rõ ràng chính là linh phượng tiểu thư không tính muốn gặp thiếu gia tại hắn trong miệng thế mà trở thành cô nương gia e lệ sáu ạch s u sở thiên hành cũng là nao nao bạch đông nhạc càng là khỏe miệng hơi rút ra cha cái này nói suýt chút nữa ngay cả ta đều tin sáu một trăm linh tám thứ một trăm linh tám trương mỹ nhân bán hoa một trăm linh tám mỹ nhân bán hoa ha ha ha ha sở thiên hành không khỏi cười lớn một tiếng bá phụ nói đến đúng là lý là tiểu chất cân nhắc không chu toàn nơi nào nơi nào bạch hà ngự lộ ra vẻ vui mừng cái kia sở thiên hành tiểu chất ý của ngươi là chuẩn bị sáu nô sáu sở thiên hành vi hơi t r ầ m xuống â m t h ự c không dám dầu dếm tiểu chất ta còn có chuyện quan trọng tại người trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không đi tới thiên long học viện a năm bạch hà ngự n g khẽ gật đầu lý giải lý giải tiếp lấy bạch hà ngự n g nâng lên c h é n trà nhấp nhẹ lấy sở thiên hành cũng là t r ầ m rãi bưng chén trà lên khẽ nhấp một cái sở thiên hành tiểu chất sáu bạch hà ngự n g hơi hơi t r o m trước t r ầ m rãi mở miệng mạng hội hỏi một chút lệnh tôn nhiều năm không gặp không biết bây giờ ở phương nào nghe vậy sở thiên hành vi hơi mần ra tiếp lấy lông mày cũng là hơi nhũ một bên liều huyên sắc mặt cũng là có chút phức tạp lão ra bọn hắn bây giờ đến tột cùng là già sao sáu tiếp lấy sở thiên hành lắc đầu không biết a bạch hà ngự nhàn n h ạ t gật đầu một cái tiếp lấy chậm rãi đứng dậy ta còn có sự vụ tại người sẽ không làm nhiều làm phiền thiên hành tiểu chất ngươi sáu nếu là có thời gian vạn vạn nhớ kỹ đi tới thiên long học viện tìm tiểu nữ a ách sở thiên hành cũng là liền vội vàng đứng lên đây là nhất định nhường tiểu chất tiễn đưa bá phụ rời đi a rời đi liếu sở nhà phía sau cha bạch đồng nhạc khe nhữ mày coi như cái kia sở thiên hành bây giờ thật sự ra loại nổi bật nhưng tỷ tỷ cũng không kém ai chúng ta cần gì thấp như vậy âm thanh hạ khí lấy tỷ tỷ tư chất tại thiên long học viện có lẽ có thể gặp được đến tốt hơn nam tử vô luận như thế nào cũng không so với chúng ta tam lý c h â n kém nô sáu chấm r ã i hít vào một hơi bạch hàng ngự nhàn nhạt một tiếng bất kể như thế nào nên có khách sáo vẫn là phải tỷ tỷ ngươi tại thiên long học viện có tính toán gì không tạm thời không nói ít nhất bạch ra chúng ta đã là bày tỏ q u a thái dù sao chúng ta vẫn là sinh hoạt tại tam lý trấn đi ra ngoài liền có thể gặp tương lai hôn ước bên trên nếu là có biến hóa gì đó cũng không phải là bạch gia chúng ta uy tứ bạch đồng nhạc hơi xứng sở hôn ước bên trên có biến hóa gì ai sáu bạch hà ngự khé thở dài một tiếng sở thiên hành tiểu tử này tựa hồ đối với vụ hôn nhân này không quá để ý a nha đầu nếu là tại thiên long học viện có thể gặp được đến người càng tốt hơn đó còn dễ nói nếu là không gặp được tiểu tử này có thể trói chặt vẫn là trói chặt tốt dù sao cũng là hiếm có thiên tài cái này sáu bạch đồng nhạc đã làm ơ hồ hiệu ra tới sắc mặt cổ quái cha đây là đem cái tia sở thiên hành xem như dự bị sở ra bên trong sở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem bên ngoài sân nhỏ ừ liêu huyên khuôn mặt nhỏ khinh thường những người này thực sự là kẻ đ í n h hót trước đó thiếu gia chán nãn thời điểm ngay cả một cái cái bóng đều không thấy được bây giờ thiếu gia có tiền đồ bọn gia hỏa này ngược lại là lấy lại tới cửa xem ra thiếu gia trước ngươi nói không sai hôn ước này thật là làm cho nó chỗ nào tới liền chỗ mát mẹ đi thôi chúng ta đừng nhiều để ý đến bọn họ s ở thiên hành cười liêu tiếu cũng không đáp lại quay người trở về tiểu viện thấy thế liêu huyên vội vàng đuổi theo trong miệng vẫn như c ũ lẩm bẩm nhứ cái này bạch ra lão ra còn có mặt mũi h ư ờ n g thiếu gia ngươi đi thiên long học viện tìm na bạch linh phượng coi như na bạch linh phượng lại ưu tú thiếu gia ngươi cũng không kém chúng ta đã không phải là nhất định phải ôm hô nước này không thể a sở thiên hành cười liêu tiếu h cái này bạch hà ngự nhường bản công tử đi tới thiên long học viện không chỉ có là tìm bạch linh phượng đơn giản như vậy a liêu huyên nhất s ứ n g sở không chỉ có là tìm bạch linh phượng cái kia còn có chuyện gì chẳng lẽ hắn muốn hại thiếu gia người không thành huyên nhi ngươi đừng luôn nghĩ những cái kia loạn thất b ạ tao sở thiên hành tức giận cười liêu tiếu h na bạch linh phượng như trong miệng các ngươi truyền đi ưu tú như vậy người hái mộ tất nhiên không phải ít thiên long học viện chính là không bao giờ thiếu ngang ngược càng rỡ tự cao tự đại con em quý tộc đôi phối ngâu tầm mắt tự nhiên cũng là cao nếu thật có những quý tộc này tự đệ coi trọng bạch linh phượng bản công tử môn này hôn nước sẽ phải gặp phải khiêu chiến lúc này nhường bản công tử đi tới thiên long học viện hoặc là lực các quần hùng bảo vệ môn này hôn nước hoặc là biết khó mà lui ngoan n g o ã n chủ động giao ra hôn nước vô luận như thế nào bọn hắn bạch ra nhất quyết không ăn thua thiệt dù sao sáu sợ thiên hành híp đôi mắt một cái thiên long học viện nhưng là sẽ có thật nhiều chúng ta toàn bộ tam lý chấn đều không chọc nổi con em quý tộc c nghe vậy l i u huyên đã làm i ệ m nhỏ trọng c ư ơ n g cái này sáu cái này còn có nhiều như vậy môn đạo ừ liêu huyên tiếp lấy hơi hơi giận dữ n à y đáng chết bạch lao ra tâm nhãn thật là xấu h o à n g sao s ở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười môn này hôn ước vốn chính là lợi ích chỗ xu thế hà tất chăm chỉ a năm liêu huyên bất quá tiếp nhận lên tiếng tiếp lấy nhỏ giọng thầm thì tính đi tính lại xem ra vẫn là huyên nhi đối với thiếu gia ngươi tốt nhất rồi sáu ha ha ha s ở thiên hành không khỏi ngừng chân cười to huyên nhi ngươi cái này hoàng bà bán dưa sáu cái gì hoàng bà không đợi s ở thiên hành nói xong liều huyên đã là mặt bỏ lên thiếu gia ngươi mới là hoàng bà đâu thiếu gia ngươi d á nói huyên nhi đối với ngươi không tốt sao ha ha ha s ở thiên hành méo méo liêu huyên non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn tốt tốt tốt nhà ta huyên nhi tốt nhất rồi không phải hoàng bà bán dưa là mỹ nhân bán hoa được rồi ha ha ha ha hừ liêu huyên nhất khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng đẩy ra s ở thiên hành tay thiếu ra ngươi thiếu thừa cơ chiếm tiện nghi ngươi chính là người không có lương tâm không có lương tâm s ở thiên hành m i đầu nhất chọn nếu là không có lương tâm bản công tử còn có thể tốn tâm tư bồi dưỡng ngươi sao thấy thế liêu huyên bất cấm miệm nhỏ khẽ mi môi một mặt t h khuất nhân ra nói một chút mà thôi muốn hay không nghiêm túc như vậy sáu Tốt, đừng tiếp tục công tử trước đừng đáng bàn công thương. giả bộ mặt s ở thiên hành nhẹ nhàng vừa gõ liêu huyên chán nếu thật đối bản công tử hảo ngươi liền h ả o hảo cố gắng siêu việt na bạch linh phượng a a liêu huyên bất cấm s ư ớ n g sở siêu việt bạch linh phượng thiếu ra ngươi không nói đ ù a c h ứ nô s ở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem liêu huyên đang trước nói đúng bản công tử hảo lúc này chút chuyện nhỏ này tự yên lặng thiếu ra liêu huyên chu miệng nhỏ cái này nhi là cái gì việc nhỏ na bạch linh p ư ợ n g thiên phú cao như vậy huyên nhi như thế nào siêu việt nặng a nhân ra mười lăm tuổi liền luyện khí thất trọng hơn nữa còn là quét ngang cùng một cảnh giới loại kia bây giờ có thể đều tụ khí cảnh thiếu gia ngươi cũng không chắc là của nàng đối thủ đâu thiếu gia ngươi nhường h u y ê n nhi siêu việt nàng yêu cầu này có phải hay không quá cao chút không có tiền đồ sở thiên hành vi hơi dùng sức vừa gõ liêu huyên chán không phải có bản công tử có đ â y không lần này giới có ai là ngươi không thể siêu việt ai u liêu huyên bất cấm kêu đau nước mắt lã c h ả lên tiếng cái k i a huyên nhi sáu có phải hay không có thể siêu việt thiếu gia ngươi sáu ngay vậy sở thiên hành vi hơi xương sở tiếp lấy nhìn từ trên xuống dưới viên nhi thiếu gia ngươi làm gì sáu liêu huyên bất cấm hơi hơi lui lại thế nhưng là thiếu gia ngươi nói có thiếu gia ngươi ở đây liền không có huyên nhi siêu việt không được chẳng lẽ thiếu gia ngươi lại muốn ăn vạn một trăm linh chín thứ một trăm linh chín chương rời đi sở ra một r l i chín rời đi sở ra sở thiên hành vi m ỉ m cười một cái đưa tay dùng sức một nhào nặn liêu huyên đầu ý nghĩ rất tốt hai sáu liêu huyên bất cấm đ o á n bên trên hai con ngươi chỉ tiếc bản công tử là muốn áp đảo thượng giới phía trên sở thiên hành bung ô tay quay người lại ngươi liền làm lần này giới chi tôn hồng nhan tốt đừng nghĩ nhiều như vậy không thiết thực thượng giới liêu huyên vi, vi kinh ngạc tiếp lấy k h ỏ môi cong lên ừ cái gì cũng là thiếu ra ngươi nói tính toán không lâu sau đó sở hà khi đến hh ắ c ắ c sở hà khi một mặt lấy lòng ý cười sở thiên hành đường đệ sáu không đợi sở hà khi lời nói xong sở thiên hành đã là n h ạ t thanh khai khẩu bảy ngày thời gian bản công tử tự mình chỉ điểm ngươi khắp mọi mặt tu luyện có thể lĩnh ngộ bao nhiêu nhưng xem ngươi bản lãnh bảy ngày thời gian sáu tự mình chỉ điểm sở hà khi giật mình hơi hơi kinh ngạc chẳng lẽ huyên nhi tiểu m g ộ i có này có thể vì chính là sở thiên hành đường đệ chỉ điểm ngay vậy sở thiên hành nhưng là cười liêu tiếu không trả lời nhưng sáu sở hà khi hơi chần chờ chỉ có bảy ngày thời gian phải trăng quá ngắn chút sáu sở thiên hành vẫn như c ũ một mặt cười nhạt vậy là n g ư ơ i muốn cũng không cần muốn muốn sở hà khi liền vội và ngật đầu làm sao lại không muốn đâu bảy ngày thời gian liền bảy ngày thời gian a dù sao cũng tốt hơn không có sáu sau bảy ngày chu trang phô bên trong nhà chu trang trưởng quỹ một mặt ngạc nhiên nhìn xem đến sở thiên hành giữ liêu huyên cười nhẹ nhàng đây không phải anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng anh minh thần võ sở gia đệ nhất công tử sở thiên hành sao còn có cái này xinh đẹp mê người liễu huyên tiểu thư hai vị thực sự là kim đồng ngọc nữ a ách sáu liêu huyên giật mình cái này chủ trang lão bản nương tin tức cũng là linh thông sáu mỹ nhân sở thiên hành cười liêu tiếu chắc hẳn ngươi cũng biết bản công tử hôm nay đến đây cần làm chuyện gì hiểu được hiểu được chú trang trưởng quỹ vội vàng gật đầu một cái hai vị mời theo thiếp thân tới hơi nghiêng chú trang trưởng quỹ đã là mang theo sở thiên hành hai người tới một q u o ả n h à n g chỗ lệ n h n ữ tì mang tới hai cái tinh xảo nam nữ trang phục hoa liêu huyên bất cấm một mặt kinh ngạc cầm lấy trong đó váy liền áo thật xinh đẹp chỉ thấy váy liền áo giản tiện ô nu không biết tên cạn tím lân mịn trải rộng hiện ra hơi hơi lộng lẫy bốn phía t h e o lên đơn giản x i n h đẹp tuyệt trần hoa văn đây là dùng luyện khí lục trọng linh thú t ử dạ xà ra rắn chế luyện váy liền áo vô cùng dùng bền có tương đương năng lực phòng ngự chú trang trưởng quý cười liêu tiếu h tiếp lấy cầm lấy một kiện khác màu đen nam trang phục đây là dùng băng sơn ra gấu đen mao chế tạo thành quần áo hiệu quả chắc hẳn không cần tiếp thân nhiều lợi a băng sơn gấu cho sáu liêu huyên bất cấm sắc mặt của quái nhưng là nhớ tới nguyên khâu sơn đầu kệ băng sơn gấu chó nô sáu sợ thiên hành vớt ve từ dạ xà váy liền áo nh liêu huyên bất cấm sắc mặt đỏ lên vội vàng rời đi từ dạ xà váy liền áo thiếu ra ngươi sở loạn cái gì à cái này cũng không phải là cho ngươi mặc món kia đại b u ồ n hùng quần áo mới là ngươi á c h sở thiên hành một người tiếp lấy cười h ắ t ác thử nghiệm cảm giác thử nghiệm cảm giác nhìn xem sở thiên hành nụ cười tạ ác liêu huyên bất cấm k á i gắt một tiếng đ ồ lưu manh một bên chủ trang trưởng quỹ không khỏi một mặt hội ý, ý cười Tốt. sở thiên hành x o á t một chút bày ra bạch ngọc phiến nhẹ lây động lấy huyên nhi đưa tiền a chủ trang trưởng quỹ vội vàng mỉm cười mở miệng hai cái hết thể năm nghìn lượng năm sáu năm、ngàn. liêu huyên bất cấm hai con ngươi trở lên nhưng mà gặp sở thiên hành vẫn như cũ gương mặt tùy ý lúc này mí môi một cái tự hôn đ à n này thiếu ra thực sự là càng ngày càng sẽ khoe khoang a l i ê u huyên vi vi gật đầu thuốc a nghe vậy chủ trang trưởng q u ỹ trong lòng không khỏi đại hỷ giống như vậy sinh ý nếu là hàng năm đều có thể tới một lần liền tốt rời đi chủ trang phô phía sau sở thiên hành lại dẫn liêu huyên đến ba dặm tiệm thuốc đi một chuyến không lâu sau đó tam lý trấn bên ngoài thiếu ra sáu liêu huyên có chút không thôi nhìn lại tam lý trấn chúng ta cứ đi như thế a nên lời nhắn nhủ cũng đã giao phó cho tiểu diệp tiểu miên còn không đi chẳng lẽ các tộc dài bọn hắn tìm tới cửa ngăn cửa miệng s ở thiên hành sắc mặt bình thản g tiếp lấy vớt vớt liệu huyên gương mặt tóc mai như thế cái địa phương rất nhỏ có như thế không muốn sao mặc kệ có hay không hảo ở đây cũng là huyên nhi từ nhỏ đến lớn sinh hoạt chỗ có thể bỏ được sao liệu huyên gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên tiếp lấy hử một cái hử thiếu ra ngươi một cái không có lương tâm đương nhiên sẽ không không thôi a s ở thiên hành soát một tiếng b ả y ra bạch ngọc phiến q a y người mà đi đi thôi ngày nào nhớ trở về liền trở lại một chuyến chính là cũng không phải không thể trở về tới cần ở nơi này giả m ù n sao nghe vậy liêu huyên là người tiếp lấy trong lòng sáng tỏ thông suốt quay người lại vội vàng đuổi theo trong miệng nhưng là bất mãn t h ứ ngươi một cái không tâm can thiếu ra biết cái gì thiên long học viện một trang trí xa hoa trong phòng ngủ chỉ thấy hai thiếu nữ kể gối đánh cờ một linh hoạt kỳ ảo quý khí một thanh nhã yên tĩnh a năm một tiếng s ư ớ n g âm khoảng không linh thiểu nữ ngón tay nhỏ nhắn chấp nhất mai bạch từ chậm rãi rơi xuống phát ra cạnh một tiếng v a n g nhỏ thân yêu tỷ tí tốt có ngươi làm bạn thời gian thật là khiến người vợ ý a ta đối với ngươi thế nhưng là càng ngày càng thích không tung tay hơi nhìn một chút thế cuộc n h ạ t nhã t h i ể u nữ một mặt điểm tĩnh chấp nhất tôi sầm tử theo rơi xuống c á c h một tiếng v a n g nhỏ có thể được công chúa điện hạ phần này hữu nghị là ta may mắn a được được. khoảng không linh t h i ể u nữ lập tức một mặt bất mãn cái gì hữu nghị đây chính là tình cảm a tiếp lấy khoảng không linh t h i ể u nữ thần sắc hơi khoa trường một tay ô ngực chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi liền không cảm giác được tiểu mội viên này lửa nóng và tràn ngập tình cảm chân thành tâm sao nhẹ nhàng liếc mắt khoảng không linh thiệu biểu lộ một mắt nhạc nhã thiệu nữ bình tĩu liêu tiếu đến ngươi thân yêu công chúa tiểu mội ừ khoảng không linh thiệu nữ vẫn như cũ bất mãn. đầu ngón tay cũng đã cầm lên bạch tử rơi vào trong bàn cờ tỉ tỉ ngư ơ i dạng này quá qua loa lấy lệ n h ạ t nhã thiểu nữ không còn đ ắ p lại cầm lên h ắ c tử chậm dài hướng về thế cuộc bên trong lúc này nhìn xem n h ạ t nhã thiểu nữ trong mắt thoáng qua một tia ánh sáng r à o hoạt nhưng mà n h ạ t nhã thiểu nữ chấp tử c h i thủ nhưng là đột nhiên dừng ở trên bàn cờ khoảng không hơi hơi do dự nô sáu thấy thế khoảng không linh thiểu nữ khỏe miệng không khỏi hơi hơi giật giật vụ trộm nhìn xem nhạc nhã t i ể u nữ biểu lộ đã thấy vẫn là yên tĩnh không gợn sóng tiếp lấy nhạc nhã t i ể u nữ khỏe môi nhàn nhạt nợn Cách một tiếng v a n g nhỏ hắc tử đã là rơi vào một chỗ khác rắc rối phức tạp trong cuộc chiến trong nháy mắt toàn bộ bản cờ thế cục sáng tỏ đứng lên a năm khoảng không linh thiểu nữ lập tức hai con ngươi mở to tiếp lấy một mặt bất mãn tỉ tỉ ngươi tại sao có thể g i n g này không có chút nào để người ta thắng bại vẫn là chưa định số nhặt nhã t h i ể u nữ cười một tiếng công chúa điện hạ ngươi cái này cờ nếu là có thể an tính lại tất nhiên sẽ có tốt hơn biểu hiện dùng ngôn ngữ q u a y r ố i đối thủ đồng thời cũng là đang q u a y dày chính mình a hử khoảng không linh t i ể u nữ hơi hơi hừ một cái theo rơi xuống một đứa con miệm nhỏ lầm bầm quấy dày cái gì tiểu mội ta cũng là thật tâm trong thiên hạ có thể ở trên khí chất làm ta long nguyệt nhi tâm duyệt thành phục cũng liền tỷ tỷ ngươi đối mặt tỷ tỷ ngươi ta đều không biết ta là công chúa cũng là ngươi là công chúa một trăm mười thứ một trăm mười trường đua phía dưới đ o ạ t thức ăn một trăm mười đua phía dưới đ o ạ t thức ăn long nguyệt nhi điên cùng l o n g đế quốc duy nhất một vị công chúa nhạc nhã t h i ể u nữ lắc đầu nở nụ cười một đứa con rơi xuống công chúa điện hạ thân phận tôn quý ta lại há có thể so sánh chờ tỷ tỷ ngươi bước lên võ đạo đình phong tiểu mội ta đây thân phận đáng là gì đâu l o n g nguyệt nhi cầm lên bạch tử treo ở trên bàn cờ trần trờ vừa đi vừa về nhưng là tìm không được thích hợp điểm đến không khỏi mím môi một cái tay ngọc vừa thu lại t ố t t ỷ t ỷ ngươi lại thắng h ừ ta tin tưởng t ỷ t ỷ tương lai ngươi hẳn là thế nhân ngưỡng vọng tồn tại lúc này nhạc nhã t h i ể u nữ bình tĩnh thu quân cờ thiên hạ c h i đại ai thấy rõ v õ đạo thực sẽ có đ ỉ n h phong sao nho nhỏ này thế cuộc lại có từng có người chân chính tính được tận ngay vậy l o n g nguyệt nhi giật mình tiếp lấy miết miệng ừ ta sẽ không cùng tỉ tỉ ngươi nói những đạo lý lớn này ngược lại ta còn nói bất quá ngươi ta chỉ cần biết ngươi so tiểu nội ta lợi hại hơn nhiều là đủ rồi n h ạ t nhã thiểu nữ cười liêu tiếu tiếp lấy t r ầ m d ã i đứng dậy em hái đi tới bên cửa sổ xuất thần nhìn về phía xanh lam thương khùng gió nhẹ nhẹ nhàng phật lên mấy sợi tóc xanh tỉ tỉ long nguyệt nhi cũng là nhẹ nhàng đi tới n h ạ t nhã thiểu nữ bên cạnh thân nhìn về phía thương khùng qua đoạn thời gian học viện liền muốn tổ chức học viên đi tiềm linh sơn lịch luyện đến lúc đó ta cũng muốn đi n h ạ t nhã thiểu nữ nao nao nô sáu một trong t h ô n trang người ở thưa thớt bầu không khí hơi có vẻ đ i u h i u chỉ thấy sở thiên hành giữ l i u huyên chậm dạy đến ai sáu một mặt vẻ m ệ t m ỏ i liễu huyên đã là ngừng chân không lưng đầu ngón tay nhẹ xoa đầu gối đi một ngày đều phải m ệ t chết nô、no. mệt lắm không s ở thiên hành vẫn như c ũ một bộ phong độ nhanh nhẹ nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến đoạn đường này phong cảnh không phải không sai sao ngay vậy liễu huyên vi vi với môi thử liền biết ngươi hôn đảo này thiếu ra biết nói ngồi châm t r ọ c a s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ngay sau đó trong tay bạch ngọc phiến xoát một tiếng khép lại tiện tay chính là ba một tiếng đập vào liễu huyên không lưng hơi vệnh lấy trên mông đẹp đi nhanh hai bức ạ tìm gian khách sạn nghỉ ngơi thật khỏe một chút nha một tiếng duyên giang kêu、to. lúc i người nổi ngươi cái thiếu ê huyên lên, u đầu lưu nháy che manh tay lấy trong nâng ngón mông mắt một mặt nổi dợ, ngươi một l đẹp, ra.、Lúc、này sở thiên hành đã là trực tiếp đi về phía trước nhưng mà sở thiên hành chỉ là đi ra mấy bước chỉ thấy một lão phụ nhân xông tới mặt nô sở thiên hành không khỏi dừng bước lại vị này sáu tiểu công t ử sáu tiểu cô nương sáu lão phụ nhân đánh giá sở thiên hành giữ liêu huyên một mặt hiền hòa trầm trầm mở miệng các ngươi bên ngoài tới sao nhìn xem trước mặt lão phụ nhân sở thiên hành không khỏi cảm thấy có chút quái dị trên mặt nhưng là nhàn nhạt ý cười gật đầu một cái ân không biết lao n ã i n ã i có chuyện gì ha ha lão phụ nhân cười liêu tiếu h cũng không cái gì chỉ là năm gần đây trong thôn không phải rất thái bình muốn nhắc nhở phía dưới các ngươi những người tuổi trẻ này phải c ẩ n t h ậ n chút không yên ổn sở thiên hành lộ ra vẻ n g h i hoặc trong thôn này có vấn đề gì không một bên liêu huyên cũng là hơi hơi kinh ngạc ân sáu lão phụ nhân lại là dò xét liêu sở thiên hành hai người một hồi không biết tiểu công tử các ngươi còn có khác đồng bọn sao không còn sở thiên hành lắc đầu như thế nào a năm lão phụ nhân gật đầu một cái không có lời nói tốt nhất đừng ở nơi này trong thôn dừng lại quá lâu nói xong lão phụ nhân liền muốn quay người mà đi ai liêu huyên vội vàng mở miệng lão n ạ i n ạ i ngươi còn chưa nói trong thôn này có vấn đề gì đâu ngay vậy lão phụ nhân dừng một chút c h ầ n c h ơ một chút liền lắc đầu đã gần chút năm thường xuyên sẽ có một số võ giả trong thôn xảy ra chuyện cụ thể lao hầu cũng không phải rất rõ ách sáu liêu huyên bất cấm hơi lo lắng nhìn hướng sở thiên hành a sở thiên hành cười l i u tiếu đa tạ lao mãi mãi nhắc nhở bản công tử bất quá dự định ở đây nghỉ chân một chút n một n h huống s ẽ cân nhắc q u y ế t định lúc nào lúc r ờ i đi. Ơn. lao phụ nhân gật đầu một c á i Đúng. sở thiên hành mở m i ệ n g l ầ n n u dưới sở thiên hành dẫn nơi n đầu dưới sở thiên hành dẫn đầu dưới sở thiên hành dẫn đầu dưới hết thẻ năm tên đại hán cái này năm tên đại hán ở giữa vừa ăn vừa uống thường có giao lưu dường như là cùng một bọn lao phụ nhân hơi nhìn năm tên đại hán một mắt chính là chỗ này sở thiên hành cũng là quét năm tên đại hán một mắt cười liêu tiếu đà tạ lao mãi mãi không k h á c h k h í lao phụ nhân lắc đầu tiếp lấy trực tiếp hướng đi trong khách sạn bên cạnh thấy thế sở thiên hành giữ liêu huyên bất c ấ m hơi hơi kinh ngạc lao kia mãi mãi là khách sạn này nhân liêu huyên lộ ra vẻ n g h i hoặc sở thiên hành núi v a i không biết tiếp lấy sở thiên hành giữ liêu huyên tại một tương đối t ĩ n h lặng cái bản châu ngồi xuống mà năm tên đại hán đã là phát giác sở thiên hành hai người đến nhìn xem sở thiên hành hai người trang phục năm tên đại hán nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn xem liều huyên lúc ánh mắt bên trong càng là một mảnh kinh diễm chỉ là quan sát phút chốc năm tên đại hán liền tiếp theo ăn uống đứng lên bây giờ liêu huyên cầm qua ấm trả cùng một cái chén lính giặt liền tự mình rót đ ầ y uống s ở thiên hành nhìn c h ầ m c h ầ m liêu huyên khẽ liếc liêu s ở thiên hành n h ấ c mắt liêu huyên vi vi hử một cái h ử chính mình trơm ngay vậy s ở thiên hành lập tức m i đầu nhấc chọn ngươi cái này ngu xuẩn tí nữ a sáu s ở thiên hành lời còn chưa dứt điếm tiểu nhị đã là đi tới hai vị công tử tiểu thư không biết muốn ăn thứ gì tù tiện phía trên một chút có thể ăn a sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt lên tiếng p h t điếm tiểu nhị gật đầu một cái liền lui xuống tiếp lấy sở thiên hành chừng l i ê u huyên nhắc mắt cầm qua ấm trà cái chén tự mình ngã đầy uống thấy thế, thế l i ê u huyên đắc ý hơi hơi dương lên bài không lâu sau đó đồ ăn đã là đã bưng lên hô sáu thật đói a l i ê u huyên lúc này cầm đũa lên liền vươn hướng một đĩa thái nhưng vào lúc này một đôi đũa nhẹ nhàng chặn l i ê u huyên đũa á c h l i ê u huyên bất cấm kinh ngạc nhìn hướng sở thiên hành chỉ thấy sở thiên hành khỏe miệng dâng lên tấp tốc kẹp lên thái liền nhét vào trong miệng gương mặt đắc ý nhìn xem sở thiên hành biểu lộ liễu huyên lập tức, tức giận đến nghiến răng hơi hơi hử một tiếng liền muốn lại l hương vị bình thường thôi a sáu sợ thiên hành lại ăn một miếng ăn nhưng là lại à l lần nữa từ liêu huyên dưới chiếc đuối đoạt thức ăn sáu liêu huyên tức giận chừng sợ thiên hành trong tay đuối lại cử động mà sợ thiên hành giữ liêu huyên nhìn nhau trong tay đuối cũng là theo mà động hai cặp đuối liên tục động tác sợ thiên hành n h ấ t nhiều lần cản lại liêu huyên đ u a trong lúc nhất thời liêu huyên nhưng làm một miếng ăn đều không thể kể đến liêu huyên so tài phúc chốc cuối cùng một tiếng tiêm hô thiếu ra huyên nhi muốn tức giận rồi ngay sau đó phanh một thanh em vang lên liêu huyên càng là vỗ bàn lên lập tức sợ thiên hành không khỏi x ư n g sở cái kia năm tên đại hán cũng là không chịu đựng đến kinh hãi nhao nhao nhìn qua toàn bộ khách sạn nhất thời yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sáu một trăm mười một thứ một trăm mười một chương thôn trang quái sự một trăm mười một thôn trang quái sự an t ĩ n h trong khách sạn cảm thụ được ánh mắt của mọi người liều huyên khuôn mặt đỏ lên vội vàng ngồi xuống xin lỗi xin lỗi các vị huyên nhi nhất lúc kích động các ngươi không cần để ý a ha ha ha ha. s ở thiên hành không khỏi phình bụng cười to ngu xuẩn tỷ nữ ngươi thật là có lòng can đảm vỗ bản không có can đảm sinh khí a thật ứng với câu nói kia có tặc tâm nhưng không có tặc đảm、a、ha ha ha ha -sáu. nhìn xem sở thiên hành hai người năm vị đại hán k h ẽ n h í u mày một cái liền tự mình ăn uống đứng lên thiếu ra liêu huyên nhất khuôn mặt tức giận ngươi tại sao có thể khi dễ như vậy người khi dễ người sao sở thiên hành m ú ố n bay tùy ý kẹp miệng thái ngươi cái này ngu xuẩn tỷ nữ càng ngày càng lỗ mãng không cho ngươi chút giáo hấn ngươi còn không phải nhảy lên đầu lần ngói ngay vậy liêu huyên nhưng là hơi hơi hừ một cái hừ rõ ràng chính là thiếu ra ngươi càng ngày càng thích chơi s ổ lá lúc này sở thiên hành nhưng là tự mình ăn không để ý tới liêu huyên liêu huyên t h phì phò nhìn liêu sở thiên hành nhất sẽ tiếp lấy liền thận trọng lần nữa dội ra đũa c h ờ cuối cùng kẹp đến hai lúc không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm gặp liêu huyên bộ dáng lúc này sở thiên hành không khỏi lắc đầu cười liêu tiếu liêu huyên lúc này hơi hơi hừ một cái một lát sau hai người đã là cơm nước xong xuôi mà một bên năm vị đại hán còn tại uống rượu tắm g â u sở thiên hành nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến tự mình uống trà nhìn liêu sở thiên hành nhất sẽ liêu huyên cầm qua ấm trà cho trực tiếp châm cho một ly tiếp lấy không tình nguyện mở miệng thiếu ra chúng ta là không phải nên rời đi rời đi sở thiên hành lộ ra vẻ nghi hoặc đi nơi nào ách sáu liêu huyên nhất g i ậ mình tiếp tục xuất phát ta thiếu gia ngươi không phải muốn đi tiềm l i n h sân s a o nô、no. s ở thiên hành m i đầu nhất c h ọ n ngươi muốn đuổi đường ban đêm bản công tử cũng không có cái này d à n h d ố i thiếu gia sáu liêu huyên bất cấm nhìn bốn phía một mắt hơi lo lắng thấp thanh khai khẩu phía trước lão kia mãi mãi không phải nói trong thôn này có gì đó quái lạ sao hay là chúng ta mau rời đi a s ở thiên hành n ế t miệng tự mình lại lần nữa rót đầy một ly t r à nhẹ nhàng hớp một miếng thiếu gia liêu huyên bất cấm miệng nhỏ hơi làm thịt điếm tiểu nhị sợ thiên hành đột nhiên ngần đầu vây vây tay tới thấy thế liêu huyên âm thầm thở vào một cái cho là sợ thiên hành quyết định tính tiền rời đi lúc này từ trong ngực lật ra bạc vụn cùng tiền đồng lúc này s ở thiên hành n h ấ t tay dò xét đi qua trực tiếp lấy đi một khối n h ỏ bạc vụn liêu huyên bất cấm khẽ giật mình thiếu ra mà điếm tiểu nhị đã là vội vàng hùng hục chạy tới một mặt cười làm lành vị công tử này có phân phó gì sao nô sáu s ở thiên hành vi hơi t r ầ m xuống âm nghe nói trong thôn này n ằ m gần đây một mực có quái sự phát sinh điếm tiểu nhị lập tức xứng sở gương mặt chần chờ cái này sáu tiểu nhân cũng không phải rất sáu nói một chút điếm tiểu nhị đã là ngừng miệng con mắt nhìn chằm chằm tới trước mặt trở về đung đưa bạc vụn tả h ư u di động tới chỉ thấy sở thiên hành hai ngón kẹp lấy bạc vụn tả ạ hữu t i ể u n h ị tới t r ư ớ chỉ mặt trở về c cần ngươi như nói thật sở thiên hành cười nhạt một tiếng cái này một tiền bạc tử chính là của ngươi m ộ t sáu một tiền bạc tử điếm tiểu nhị hai mắt sáng lên tiếp lấy cẩn thận nhìn bốn phía một mắt nhất là quầy hàng bên kia t r ư ờ n g quỹ vị công tử này sáu điếm tiểu nhị nhìn l i ế u sở thiên hành hai người bộ g á ngồi hồi thấp g i n g nói thật với ngươi à mấy năm qua này thường xuyên có đường qua võ giả nơi này ly kỳ tử vong hoặc cảnh giới giảm lớn từ luyện khí thất bắt trọng rất xuống luyện khí một hai ba nặng không chờ thậm chí trực tiếp trở thành phế nhân n h a một tiếng thấp giọng hô liêu huyên lập tức một mặt kinh hoàng tại sao có thể có loại chuyện này thật đáng sợ a thiếu ra hay là chúng ta mau rời đi a ngâm miệng s ở thiên hành nhẹ nhàng vừa gõ liêu huyên chán ai u liêu huyên thấp giọng hô một tiếng tiếp lấy gương mặt bất mãn lúc này một bên năm vị đại hán tán g â u âm thanh đã là nhỏ đi rất nhiều tựa hồ có chút say lại tựa hồ là không có ý định nói chuyện phiếm t i ể u k sợ thiên hành nhàn nhạt trông chừng tiệm tiểu nhị những thứ này xảy ra chuyện võ giả có cái gì đ ặ thù ngay vậy điếm tiểu nhị lộ ra vẻ lo âu nhìn xem sợ thiên hành hai người thấy thế liêu huyên càng là cảm thấy sợ cứ nói đừng ngại sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng những võ giả này sáu điếm tiểu nhị trần trờ một chút cơ bản đều phải không đến luyện khí thập trọng độc hành võ giả ngược lại phần lớn là tương đối trẻ tuổi nhân số bình thường sẽ không vượt qua ba người a sáu ngay vậy liêu huyên bất cấm hơi hơi bớt ư sắc mặt khó coi nhìn xem sợ thiên hành thiếu ra sáu chúng ta sáu hay là mau rời đi a rời đi điếm tiểu nhị lộ ra một tiên ngưng trọng lo nghĩ mở miệng kỳ thực các ngươi tới đến thôn này phạm vi bên trong Đã không kỷ, không khí phải hai thư cảnh hẳn thất công an toàn. Quan niên cũng luyện trọng giới tiểu là là quá qua tử vượt vị sẽ b ân y giờ rời đi, c ũ g cứng có cận chuyện Cái thể sẽ tại thôn phụ cận xảy ra chuyện cái này. Huyên thân thể phụ huyên hơi sẽ Liêu hơi này. xảy xấu. ra điếm không còn kịp còn r ồ sao. Ơn. i tiểu nhị ngưng trọn gật g đầu một cái cẩn thận từng ly từng tí mở miệng quan hai vị trang phục thân phận cũng không đơn giản các ngươi hẳn còn có hộ vệ a là còn chưa tới tới sao nếu như còn chưa tới tới tốt nhất chờ bọn hắn đến rồi lại rời đi sáu thiếu gia sáu liều huyên bất biết làm sao nhìn xem sở thiên hành lúc này sở thiên hành không khỏi hơi hơi do dự nô sáu những võ giả này bình thường l ạ như thế nào xảy ra chuyện lại l ạ như thế nào bị phát hiện điếm tiểu nhị khe nhữ mày những thứ này thì không rõ lắm những võ giả này hoặc chính là trực tiếp chết hoặc chính là tỉnh lại sau giấc ngủ bất chi bất giác đã cảnh giới giảm lớn sáu tiểu phú một đạo âm thanh vang dội vang lên đã thấy khách sạn t r ư ở n g quỹ không vui mở miệng ngươi ở đó lệ mà lệ mề làm cái gì a điếm tiểu nhị hơi kinh hãi vội vang đáp lại hai vị khách nhân này tại tìm tiền lẻ song ngay đây tiếp lấy điếm tiểu nhị khẩn trương nhìn hướng sở thiên hành dù sao thì là rất ly kỳ sự tình vị công tử này tiểu nhân liền biết những thứ này nhiều cũng không biết tá ngươi xem sáu cầm lấy đi s ở thiên hành tiện tay h ấ t lên trong tay một tiền bạc tử trong nháy mắt rơi xuống điếm tiểu nhị trong ngực ách điếm tiểu nhị không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc vội v à n g nắm chặt bạc vụn vụn trộm dấu kỹ đa t ạ mặt khác hai vị bữa cơm này hết thảy hai mươi văn tiền s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng huyên nhi đưa tiền a năm liêu huyên hơi thất thần lấy ra hai mươi tiền đồng giao cho điếm tiểu nhị trong tay đa t ạ điếm tiểu nhị lại lần nữa gật đầu một cái n h ư còn có cái gì phân phó hai vị cứ mở miệng s ở thiên hành k h o á t tay áo ra hiệu điếm tiểu nhị rời đi điếm tiểu nhị vội vàng thận trọng t ố i lui thiếu gia sáu liêu h u y ê n đã l à hoàng đến có chút muốn khóc hơi hơi ngại nào chúng ta sáu làm sao bây giờ a lúc này s ở thiên hành nhưng l à nhìn chằm chằm một bên thiếu gia liêu h u y ê n lần theo trông đi qua đã thấy là trước kia lão phụ nhân đang tại trong khách sạn quét dọn một trăm mười hai thứ một trăm mười hai chương một gian hai gian từng cái hai một gian hai gian liêu h u y ê n v ì vi khẽ giật mình là lao kia mãi mãi nàng cũng ở đây khách sạn làm việc ai sáu liêu h u y n nhắc khuôn mặt t ả o não sớm biết liền nghe cái này lão mãi mãi sớm một chút r ồ i bây giờ nhưng làm sao bây giờ tốt tựa hồ phát hiện l i ế u sở thiên hành ánh mắt hai người lao phụ nhân dừng động tắt lại nhìn lại sở thiên hành hướng về phía lao phụ nhân mỉm cười gật đầu một cái lao phụ nhân gật đầu một cái rời đi ánh mắt tiếp tục quét dọn sở thiên hành như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt xoát một thanh â m văng lên sở thiên hành bày ra bạch ngọc phiến một mặt lạnh nhạt nhẹ l â y độc lấy thiếu ra liễu h u y ê n nhất khuôn mặt lo lắng đều đã đến lúc nào rồi còn ở lại chỗ này b u ồ n ị c h gấp cái gì sở thiên hành vẫn như c ũ n h à n nhã đông đưa bạch ngọc phiến trong thời gian ngắn sáu s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng không chết được ngược lại bản công tử thì sẽ không có chuyện đến nỗi huyên nhi ngươi đi sáu liêu huyên có chút phát điên thiếu ra ngươi không chờ liêu huyên phát tác một người đến là năm tên i đại hán bên trong một người tới đến s ở thiên hành bên này đại hán ở một bên trên ghế dài ngồi xuống hai vị các ngươi tựa hồ gặp phải phiền thoái liêu huyên nhắc giật mình có chút cảnh giác nhìn xem đến đại hán liêu huyên trong lòng hết hồn trong thôn này q u á i sự không phải là những người này làm ra a sợ thiên hành vẫn lạnh nhạt như cũ đong đưa bạch ngọc phiến nhìn cũng không nhìn đại hán một mắt sở thiên hành đạm thanh một lời cùng ngươi dĩ quan đại hán khẽ nhữ mày vị này tiểu công tử ngươi nên cũng biết trong thôn này sự tình đi l ạ loi một mình ở đây chẳng lẽ không lo lắng a sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng l ạ loi một mình ngươi lại biết bản công tử là lẽ loi một mình a đại hán hơi trên giới đánh giá liêu huyên nhấc mắt trong mắt nhịn không được thoáng qua một tia tham lam cảm nhận được đại hán ánh mắt liêu huyên vi vi nhữ mày đại hán mở miệng trừ cái này vị tiểu cô nương chẳng lẽ công tử ngươi còn có khắc đồng bọn sao hừ lạnh lùng hừ một cái sở thiên hành lạnh lùng quét đại hán một mắt cầu nô tài còn chưa tới thôi bản công tử bất quá là đi nhanh hai bước cùng t ỷ nữ đi ra phong lưu khoái hoạt không muốn để cho l ư u ngu xuẩn ngại xong việc như thế nào ngươi là cảm thấy có thể đối với bản công tử động thủ sao n h a liêu huyên khuôn mặt bỏ lên lưu manh này thiếu ra lại tại nói mọi gì cái gì phong lưu khoái hoạt này cũng lời gì a phải chết x ấ u đại hán hơi kinh hãi nhìn về phía liêu huyên đại hán một mặt kinh nghi tỷ nữ sở thiên hành hai mắt n g n g lại còn chưa cút đại hán run lên trong lòng ngươi ừ Hư lệnh m ộ đại hắn h không leo, n vội vàng rằng người loại túi cách n g bản công tử cạnh đầu thối c tự chút có thở không lui trong mắt lõe lên một đạo lạnh mang sáu đại hắn bước nhanh trở lại chỗ cũ mặt khác bốn vị đại hắn nhao nhao ném ra hỏi thăm ánh mắt đại hán khẽ lắc đầu mặt khác bốn vị đại hán nhìn lẫn nhau một cái chờ mặc không ra sáu sở thiên hành bên này thiếu ra sáu liêu huyên tiểu thanh khai khẩu mấy người kia có vấn đề chẳng lẽ trong thôn này sự tình sáu xoát một thanh âm vang lên sở thiên hành khép lại bạch ngọc phiến nhẹ nhàng vừa gõ liêu huyên chán không nên hỏi nhiều ai u sáu liêu huyên thấp giọng hô một tiếng chờ liêu huyên muốn lên tiếng lần nữa hỏi thăm lúc sở thiên hành đứng dậy mà đi liêu huyên nhắc giật mình sở thiên hành đi hướng bảy hàng chỗ chúng ta đi đặt trước một gian phòng hôm nay ở đây qua một đêm liêu huyên nhất kinh liền hội vàng đứng lên đội kịp sáu sở thiên hành giữ liêu huyên tuần tự đi tới quầy hàng chỗ n h a khách sạn trưởng quỹ một mặt cung kính ý cười vị công tử này không biết nơi này có cái gì có thể đến giúp ngài trưởng quỹ sở thiên hành cười liêu tiếu bản công tử muốn một gian phòng muốn ở chỗ này qua một đêm hơi nhìn l i ê u sở thiên hành hai người một mắt trưởng quỹ lộ r a hội ý biểu lộ à tốt ở đây một gian phòng một đêm hai trăm văn tiền c h ờ một chút thanh âm thanh thúy văng lên liêu huyên mở miệng lại thêm một gian phòng、X. khách sạn trưởng quỹ khẽ giật mình nhìn về phía liêu huyên Không cần. s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng một gian phòng là đủ rồi khách sạn trưởng quỹ khẽ gật đầu a sáu hai gian liêu huyên lên tiếng lần nữa cái này sáu khách sạn trưởng quỹ tới lui nhìn xem s ở thiên hành giữ liêu huyên nô s ở thiên hành nữ m ạ y giữ liêu huyên nhìn nhau song phương đều là một bộ không ai nhường ai bộ dáng đi ra khỏi nhà có thể bất tí b ấ t sao có thể phô trương lãng phí s ở thiên hành nhàn nhạt một lời một gian nam nữ t h ụ thụ bất thân thiếu gia ngươi tại sao có thể dạng này đuổi n ị c h lưu manh l i u huyên miết miệng hai gian bản công tử là thiếu gia cũng là người là thiếu gia bây giờ là ai làm chủ nô sợ thiên hành nhẹ liếc nhìn liêu huyền một gian thân là thiếu gia liền nên càng thêm yêu quý danh tiếng sao có thể vô s ỉ như vậy khi dễ tỷ nữ cái này truyền đi êm h a i sao liêu h u y ề n dương lên xinh đẹp tuyệt trần cái cảm hai gian sợ thiên hành hiếp đôi mắt một cái trong kẽ r ă n g gạt ra một câu một gian liêu h u y ề n mắt hạnh trở lên hai gian một gian hai gian một gian, gian sáu trong khách sạn người nhau, nhau, nhau nhìn lại đều là sắc mặt quái dị nhìn xem này đối quan hệ cổ quái chủ tớ、X6. khách sạn trưởng quỹ lung túng mở miệng hai vị sáu rốt cuộc làm một gian vẫn là hai gian a hừ s ở thiên hành h ừ lạnh một tiếng cái này còn cần hỏi sao ngươi mở cửa làm ăn là nghe chủ nhân nghe vẫn là nô tỷ cảm nhận được s ở thiên hành trên người hàn ý khách sạn trưởng quỹ hơi kinh hãi v â n v â n v â n là một gian sáu đương nhiên là hai gian liêu huyên khỏe miệng d ư ơ n g lên vô ngực một cái trưởng quỹ ngươi mở cửa làm ăn là kiếm tiền đâu vẫn là xem người đâu thiếu gia hắn nhưng là người không có đồng nào thì tiền đều ở đây huyên nhi trong tay đầu khách sạn trưởng q u ỹ trận mắt lưỡi u trận mắt hốc mồm nhìn xem sở thiên hành hai người người sáu sở thiên hành khỏe miệng giật một cái ngươi một cái ngu xuẩn tì nữ thực sự là tạo phản a nào có liêu huyên miệng nhỏ một i ýu rõ ràng chính là thiếu ra người khi dễ người sở thiên hành híp mắt mắt hí nhìn c h ầ m c h ầ m liêu huyên không nói một lời được rồi được rồi liêu huyên vội vàng ôm sở thiên hành cánh tay một mặt thân mật n ũ n g nịu thiếu ra đừng nóng giận rồi thiếu ra ngươi như thế ột n g nhân ra thẹn thùng đi c à n thụ được trên cánh tay truyền tới mềm mại sở thiên hành khỏe miệng lại lần nữa một quất cái này ngu xuẩn tì nữ thực sự là càng ngày càng tròn liêu huyên nhìn về phía khách sạn trưởng quỹ trưởng quỹ hai gian phòng trọ khách sạn trưởng quỹ trần trờ nhìn xem sở thiên hành hử sở thiên hành vi hơi hử hai gian a năm a tốt khách sạn trưởng quỹ âm thầm thở phào nhẹ nhõm người tuổi trẻ bây giờ a gấp gáp gì đây mở hai gian phòng thật tốt muốn cái gì một gian phòng lại không kiếm tiền n h ư sáu huyên nhi sở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu hy vọng người đêm nay không nên hối hận ách sáu liêu huyên nhất giật mình hơi đỏ mặt hối hận cái gì a thiếu ra loại chuyện này làm sao có thể cấp bắt đầu nhân ra thật không có chuẩn bị sẵn sàng sáu sở thiên hành khoe miệng giật một cái sở thiên hành tức giận nợ nụ cười đầu tận nghị chút bừa b u ồ n có ngươi nếm mùi đau khổ ừ liệu huyên vi vi hừ một cái rõ ràng là thiếu ra ngươi tư tưởng ô huế lại còn giả bộ như thế đứng đắn nhi